Trước một, Hoài thai 3000 năm. Chín đại tiên vực, Huyền Thiên tiên vực. Huyền Thiên tiên vực rộng lớn bất ác, vạn tộc cùng tồn tại. Thiên yêu Phật Ma cùng tồn tại, thần quỷ nhân vô đủ lộ ra. Càng có thái cổ vạn tộc di tồn, đủ loại sinh linh hiển thị rợ ở đây, vô số cường đại huyết mạch thể chất cũng là vô cùng vô tận. Làm chín đại chí cao tiên vực thứ nhất, Huyền Thiên tiên vực phía dưới thống trị 3000 cái thượng giới, trong đó mỗi cái thượng giới lại thống trị 3000 cái hạ giới, mà mỗi cái hạ giới đều có gần vạn trăm triệu nhân khẩu. Bởi vậy có thể thấy được Huyền Thiên tiên vực rộng lớn vô ngần. Lúc này, đế tộc giập ra. Lam Huyền Thiên tiên vực mạnh nhất truyền thừa bất hủ. Không người nào biết đế tộc Diệp gia từ lúc nào liền tồn tại. Có người nói đế tộc Diệp gia từ tiên vực sinh ra liền trường tồn đến nay, cũng có truyền ngôn đế tộc Diệp gia là tiên vực người sáng lập. Những này mặc dù đều không thể nào khảo chứng, nhưng có một chút là không hề nghi ngờ. Đế tộc Diệp gia rất mạnh, mạnh đến mức nào đâu? đã từng có bốn cái bất hủ thế lực liên hợp lại đến tiến đánh đế tộc Diệp gia. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, bốn cái bất hủ thế lực chôn tổ chức liên quân liền bị đều tiêu diệt, bốn đại thế lực cũng bị nổ tận gốc. Từ đó về sau liền không còn có bất kỳ một thế lực nào dám treo chọc đế tộc Diệp gia. Trải qua vô số kỳ nguyên quan sát tiên vượng và tộc cái này đến cái khác rộng lớn thời đại không ngừng kết thúc, một vị lại một vị cái thế nhân kiệt hóa thành cát vàng, có thể diệp ra y nguyên trường tồn. Thiên khó chôn vùi, khó diệt, quan sát vạn cổ mà bất hủ. đây cũng là đế tộc diệp gia, tiên vực người đứng đầu. mà giờ khắc này, đế tộc diệp gia, thiên đế trong cung, vô số đạo hồng nông tử khí liên tục không ngừng tụ đến, xuyên qua từng đạo đế văn, vượt qua từng cái sát trận, cuối cùng chạy vào thiên đế cung. hồng nông tử khí, giữa thiên địa đản sinh kỳ vật, dù là chỉ có một sợi, cũng có thể đem một tên người bình thường cải tạo thành một tên tiên tiêu. mà cái này thiên đế trong cung, làm sao dừng ngàn sợi vạn sợi? Thiên đế trong cung, một tên sinh đẹp phụ nhân khách nhíu lông mày, sờ lấy bụng của mình thấp giọng nói, "Hai tử a hai tử, ngươi không còn ra, vi nương liền muốn tại cái này thiên đế trong cung nhịn chết. Phạm nhân nhà hài tử hoài thai 10 tháng liền có thể xuất sinh, ngươi cái này đều 3000 năm, nhân gian vương triều cũng không biết thay đổi bao nhiêu đời." "Tốt tốt, đừng bán trách, ta để 19 tổ tính qua, hài tử mấy ngày gần đây nhất liền có thể thành thế." Lúc này, một tên oai hùng cương nghị nam tử đi tới, nhẹ nhàng ôm phụ nhân, chấn an nói, Thiên chết, ta mà kệ, đợi hài tử đem thế, ngươi muốn dặn ta thật tốt chơi." Xinh đẹp phụ nhân làm nũng nói, Ta đều tùy ngươi. Bình thường hài tử tháng 10 liền có thể hoàn thế, cho dù là những thiên kiêu đó yêu nghiệt, cũng bất quá 3 năm 5 năm liền có thể hoàn thế. Có thể giống như vậy hoài thai 3000 năm còn không có hoàn thế, thật là cổ chố không nghe thấy. Cái này cũng cùng hai người tu vi khá liên quan, hai người đều là tiên vương tu vi, nhất là nam tử này, đã là tiên vương đỉnh cao nhất tu vi, thậm chí đụng chạm đến chuẩn tiên đế chi cảnh. Bởi vậy, cả hai huyết mạch quá cường đại, cũng tạo thành hài tử hàng thế tương đối chậm. Cũng không biết hài tử thiên tư như thế nào. xinh đẹp phu nhân sợ lấy bụng nói Yên tâm, đứa nhỏ này Thiên Tư sẽ chỉ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Cái này liên tục không ngừng hùng mông tử khí không ngừng tẩy lễ lấy hải tử thân thể, cho dù là đồ heo cũng có tiên vương chi tư. Huống chi đây là ta Diệp Thiên Hải Tử. Mau mau cút, nào có làm cha nói mình hải tử là đồ heo. Xinh đẹp phu nhân chợt nhìn nam tử một chút, nam tử trung niên sờ lên tóc, lúng túng cười nói, ta đây không phải khoa trương sao? Khoa trương, thằng a. Diệp gia tổ địa bên trong vô số hốn độn khí bao phủ ở chỗ này, đồng thời từng đạo cường đại khí tức cổ xưa cũng ẩn chứa ở chỗ này. Diệp Thiên tiểu tử kia hải tử sắp ra đời. Đó là một vị vô thượng tồn tại dùng thần niệm cùng chúng quanh năm thứ hai giao lưu. Hoài thai 3000 năm, không bàn mà hợp 3000 đại đạo, tin tưởng đứa nhỏ này thiên tư không thể so với Diệp Thiên tiểu tử kia kém. Có một vị vô thượng tồn tại mở miệng. Nhớ ngày đó, Diệp Thiên mẫu thân hoài thai 365 năm, không bàn mà hợp chu thiên số lượng. Diệp Thiên tiểu tử kia thiên tư cũng xác thực không để cho chúng ta thất vọng, toàn bộ tiên vực thiên tiêu đều bị hắn thu phục 10000 tuổi không đến liền thành liền tiên vương, thực lực hôm nay càng là sắp đặt chân tiên đế đường. Có thể nói, Diệp Thiên là ta đã thấy kinh khủng nhất thiên tiêu. Đoán chừng đứa nhỏ này thiên tư sẽ không thua phụ thân hắn, thậm chí có khả năng so phụ thân hắn còn mạnh hơn. Đột nhiên, Long Vương Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện ở Diệp gia trên đảo thần không, càng có 3000 thật tiên triều lấy Diệp gia triều bái. Ngay tại lúc đó, vô số tử khí từ đông phương mà đến, tràn ngập tại Diệp gia thần đảo trung quanh. Diệp gia trung quanh phương viên ước vạn dặm đều tràn ngập tiên tiên tử khí, tất cả mọi người đều cảm giác tu vi có chỗ bừng lỏng, thân thể một chút ám thương cũng đang từ từ chuyển tốt, đây là thiên đạo chúc phúc, phản phất tất cả mọi người bên thai đều nghe được tiếng âm. Giống như đại đạo kinh ngữ, tiên vương giảng đạo đồng thời thiên khung phía trên, đông phương thanh long xoay quanh. Phương Tây bạch hồ gào thét, Nam Phương Chu Tức phi bay, Bắc Phương Huyền Vũ nằm nằm. Ngoại giới, Diệp gia đây là thế nào? Làm sao có nhiều như vậy dị tượng vẩn quanh tại Diệp gia thần đảo. Chẳng lẽ Diệp gia là có cái gì đại khủng bố sắp xuất thế? Phát động bất hủ chiến, các ngươi khuyên sao? 3.000 năm trước, tộc trưởng Diệp gia phu nhân mang thai, bây giờ là không phải cũng nên hàng thế? Thế, ngươi nói là vị kia hài tử, cũng không biết vị này đế tử thiên tư như thế nào. Cái này còn phải hỏi. Nhiều như vậy dị tượng hiển hóa, tuyệt đối lại là một tôn thiên tiêu, không phải đâu? một cái Diệp Thiên liền đem chọn cái Tiên Vực Tiên Tiêu đánh không ngừng đầu được lên, cái này vì cái gì còn phải lại tới một cái, một chỗ không biết tên Cấm Khu bên trong. hừ, Diệp gia lại dáng sinh một vị Tiên Tiêu sao? một vị đại khủng bố mà miệng, toàn bộ thiên địa giống như đều muốn bởi vậy biến sắc, Trường Thanh lên mới gọi Tiên Tiêu a. có vị tồn tại ý vị thâm trường nói ra, người là chỉ, thế nhưng là Diệp gia quá cường đại a. hừ, ở lại đây thời gian dài, đều đã đem các ngươi góc cạnh san bằng sao? nói xong, bóng đen này trên thân liền tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, phảng phất có thể áp sập chư thiên vạn giới, đó là thuộc về đế khí tức. Ngươi, đột phá chuẩn tiên đế. Đạo hắc ảnh kia không có trả lời. Hắn vươn tay, hướng phía Diệp gia nhấn một cái. Sau một khắc, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện tại Diệp gia trên đảo thần không. Diệp gia tộc nhân trong nháy mắt kịp phản ứng, đó là vô thượng tồn tại cách vạn đức khoảng cách đang xuất thủ, muốn xóa đi Diệp gia vừa đàn sinh đế tử. Hừ, loạn giới tiên vương, ngươi là gan quá lớn. Coi là đột phá chuẩn tiên đế, liền có thể khiêu khích ta Diệp gia sao? Diệp gia tổ địa bên trong, một đạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, một cái nắm đấm từ Diệp gia tổ địa bên trong phóng lên tận trời. Đem trên bầu trời bàn tay khổng lồ vỡ nát đồng thời cái này nắm đấm vượt qua vô số khoảng cách tinh chuẩn đánh tới loạn giới tiên vương trên thân. Hừ, loạn giới tiên vương, dám đụng đến ta nhi tử, ta làm thịt ngươi. Sau một khắc, Diệp Thiên người khoác hoàng kim giáp, như cái thế chiến thần, một bước liền vượt qua đến cầm khu. Diệp Thiên, ngươi bất quá tiên vương, làm sao dám tới tìm ta? Loạn giới tiên vương nhìn lên bầu trời bên trên bóng người. Hừ, ngươi bất quá vừa bước vào chuẩn tiên đế, lại bị chín tổ lục đạo luân hồi quyền trọng thương, ngươi bây giờ còn có mấy phần chiến lực? Nói xong, Diệp Thiên cầm trong tay kim sắc trường đường hướng về loạn giới tiên vương chém giết mà đi. Hoàng khẩu tiểu nhi. Sao dám như thế? Loạn giới Tiên Vương cũng không cam chịu yếu thế, hướng về Diệp Tiên nên đón. Ngay sau đó, hai người những nơi đi qua, vô số cổ tinh bị đánh rơi, từng đạo hư không bị xé nát. Chương hai, Thiên sinh thánh thể đạo thai, đánh dấu trọng đồng. Giờ phút này, nương theo lấy một tiếng Hải Nhi khóc nỉ non, thiên đế cùng đám người nỗi lòng lo lắng đều rơi xuống. "Tới tới tới, để cho ta ôm ta một cái cháu ngoan." Diệp Chiến Đối thị nữ nói. Lúc này Hải Nhi trong đầu vang lên một đạo thanh âm, Chư Thiên đánh dấu hệ thống gia chỉ hoàn tất, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? "Hệ thống." Ở vào Hải Nhi trạng thái Diệp Vũ một mặt một bức lập tức hưng phần nói đánh dấu chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu hoạch được trọng đồng Ngoa tạo diệp vũ vang Tục, bất quá người ở bên ngoài xem ra liền là hài nhi tại a a a gọi đứa nhỏ này là cái gì thể chất ta một vị già lão mở miệng hỏi đây là thiên thiên thánh thể đạo thai không sai liền là tiên thiên thánh thể đạo thai trong truyền thuyết có thể sánh vai huân độn thể vô thượng thể chất trong hư không một vị tiên vương mở miệng nói ra đúng vậy không sai diệp thiên là hoang cổ thánh thể thiện nhiên tiểu nha đầu kiên là tiên thiên đạo thể đứa nhỏ này hoàn mỹ kế thừa hai người bọn họ thể chất Một vị tiên vương ruốt ruột râu mép của mình, cười to nói: "Không đúng, đây là Trọng Đồng." Diệp Chiến chăm chú nhìn chằm chằm đứa bé này con mắt, thất thanh nói: "Thiên Tiên thánh thể lại thai, Trọng Đồng." "Ha ha ha ha ha, Lục thân vô địch, thiên sinh gần nói, Thức Hải khổng lồ. Không hổ là ta Diệp gia vô thượng tiên tiêu." Có tiên vương sảng lãng cười to: "Cho Hải Tử đặt tên a." Diệp Chiến đem Hải Tử đưa cho nằm ở trên giường Chu Thiển Nhiên. Chu Thiển Nhiên tiếp nhận Hải Tử, nhìn xem nghi ngờ bên trong đang khóc nỉ non hải nhi, nhẹ nhàng nói: "Liền cứ gọi Diệp Vũ đi, ta hy vọng hắn có thể giống chim chóc, lông cánh đầy đủ, cả đời tự do." Tên rất hay, liền gọi Diệp Vũ. Diệp Chiến một mặt kích động đồng thời có được Thiên Tư tung hành nhi tử cùng cháu trai. Diệp Chiến đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Diệp Vũ nghe được mẫu thân đặt tên, cười ha ha. Quả nhiên đều là sáo lộ. Bất quá hắn cười ha ha ở những người khác xem ra, đơn giản liền là khóc nhỉ non lớn tiếng hơn đang tại Diệp Chiến cùng chúng quanh mấy vị tộc lão lúc nói chuyện. Một cô đã lâu hoàng vu vô địch khí thế từ tổ địa dâng lên, đó là Diệp gia thứ 12 tổ. Siêu việt tiên vương tồn tại. Bái kiến mười tổ. Thiên đế trong cung, mấy vị tiên vương cùng thật tiên tộc lão châm miệng một lời. Cái đứa bé kia cho ta xem một chút. Diệp gia mười hai tổ cười đối Chu Thiện Nhiên nói, Chu Thiện Nhiên đem Hải Tử đưa tới, tốt, tốt, tốt. Diệp gia mười hai tổ cởi mở cười to, không hổ là ta Diệp gia kỳ lân tử, truyền ta tổ lệnh, phong Diệp Vũ vì ta Diệp gia thần tử. Vị đồng tộc giải, Diệp gia mười hai tổ nghiêm mặt nói, mười hai tổ, cái này chỉ sợ không tốt ta, cái khác Thánh Tử làm sao bên kia? Một vị tiên vương mở miệng, ngữ khí có chút khó khăn. Diệp Chiến lúc này lại là kinh hỉ, lại là xoan xuyết, lấy hắn điên xem, cháu trai ngoan của mình Thiên Tư tuyệt đối có thể gánh vác được thần tử nhưng Diệp gia mấy vị khác Thánh tử cũng rất mạnh, với lại Diệp Vũ niên kỷ quá nhỏ, sợ là không thể phục chúng à? Ừ, mười hai tổ trường vị kia tiên vương một chút, không phục, các loại Diệp Vũ lễ thành nhân về sau cũng có thể tới khiêu chiến. rất nhanh, Diệp Vũ bị định vị Diệp gia thần tử tin tức bị truyền ra, đến tuột cùng là bực nào thiên tư, vừa giáng sinh liền bị định vị thần tử, không phải là tiên đế chuyển thế, khẳng định là vô thượng thiên phú, hoài thai 3.000 năm mới giáng sinh, giáng sinh lúc còn bạn có vô tận ý tưởng, nhất định là có thể giống tộc trưởng đại nhân như vậy, ép toàn bộ tiên vương không ngẩng đầu được lên. không sai. Hôm qua cái kia vô tận dị tượng, cho dù là trong cổ tịch ghi lại tiên đế Giáng sinh, cũng không có như thế đi. Thậm chí còn dẫn tới cấm khu bên trong tồn đang xuất thủ diệt sát, có thể nghĩ thần tử thiên tư. Ta diệp gia có mời đại thánh tử, 24 danh sách. Nhiều như vậy thiếu niên trí tôn tại tranh đoạt cái này thần tử chi vị, thiếu tộc trưởng vừa giảm sinh liền được phong làm thần tử, sợ là những thiên kiêu đó không phục a. Xắc thực như thế à, đệ nhất thánh tử Hỗn Độn thể, trên đời thể chất vô địch, cùng cảnh giới chưa hề bại một lần, áp đạo tiên vực đông đạo thiên tại phía trên, chỉ sợ cái này giữa hai người sẽ có một trận long tranh hổ đấu a không chỉ có là đệ nhất thánh tử, liền ngay cả chi mạch nghe nói cũng là xuất hiện mấy cái thiên kiêu, không kém hơn danh sách, nhiều như vậy thiên kiêu, đều là đối cái này thần tử vị trí nhìn chằm chằm a. Không chỉ có là diệp gia, toàn bộ tiên vực đều kinh hãi. Cái này diệp gia thần tử đến tột cùng có chỗ gì hơn người? Vậy mà vừa giáng sinh liền được phong làm thần tử. Phải biết, diệp gia thế nhưng là có chừng mười vị thánh tử a diệp gia, đó là từ tiên vực sinh ra liền trưởng tồn thế lực. Vô số kỷ nguyên quá khứ, không biết nhiều thiếu bất hữu thế lực đều tiêu tán tại thời gian bên trong, duy trì có diệp gia, một mực cường thịnh. Diệp gia một tên phổ thông đệ tử Thả tại ngoại giới đều là đỉnh cấp thiên tiêu, càng đừng đề cập Diệp ra mấy vị kia thánh tử, tiên vực thiên tiêu bảng xếp hạng, 100 cái danh ngạch trung kỳ ra con cháu liền chiếm 20 nhiều cái, vượt qua 1 phần 5 số lượng A. Một bên khác, Diệp Thiên lạnh lùng nhìn xem cái quỷ dưới đất loạn giới tiên vương, khụ khụ, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng bước vào cảnh giới này. Loạn giới tiên vương lúc này khắp khuôn mặt là không cam lòng, Diệp Thiên giơ lên trong tay kim sắc trường thương, lạnh lùng nói, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường à? Kim sắc trường thương từ Diệp Thiên trong tay ném ra, đó là Diệt thế một thường, có thần ma hư ảnh hiện hiện mang theo vô tận thần uy, hướng về loạn giới tiên vương mà đi. Đế không thể đủ. Loạn giới tiên vương, không, phải nói là loạn giới chuẩn đế göm vết, đem tự thân tinh huyết tế ra, cưỡng ép phát ra một kích toàn lực, đón lấy trường thương, muốn tiếp được cái này diệt thế một thương. Trong chốc lát, vô số hư không bỗng vụt, va chạm sinh ra dư ba trong nháy mắt đem vô số sinh mệnh cổ tinh chấn nứt. Không biết nhiều thiếu sinh mệnh bởi vậy chết đi. Khói lửa tản đi, loạn giới chuẩn tiên đế bị một thanh kim sắt trường thương đóng ở trên mặt đất. Chân linh tiêu tán, lục thân rạn nát, một vị chuẩn tiên đế, liền dạng này vẫn lạc, làm cho người thổ tức. Sau đó Diệp Thiên đem loạn giới chuẩn tiên đế đầu lâu chém xuống, ném vào cấm khu bên trong. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Cả cái cấm khu không có bất kỳ cái gì thanh âm, những cái kia tồn tại không muốn chọc tôn này thánh thể, càng không muốn chọc sau lưng của Hàn Diệp gia. Sức một mình, ép cả cái cấm khu không ngóc đầu lên được. Đây chính là đương thời thánh thể. Diệp gia sao? Không biết tên chỗ, có tồn tại nói khẽ. Sức một mình, ép cả cái cấm khu không ngóc đầu lên được, đây chính là Diệp gia vị kia thánh thể sao? Một đạo thanh âm vang lên, mang theo dù viễn cổ lão khí tức. Không hổ là Diệp gia a. Có vô thượng đại năng than nhẹ. ha ha. Loạn giới lại dám đi treo chọc Diệp gia, đột phá chuẩn Tiên đế liền coi chính mình cử thế vô địch mà. Có người dè dặt. Sát thực, Diệp gia yên lặng quá lâu, có ít người đều quên bị Diệp gia thống trị sợ hãi. Thật sự cho rằng Diệp gia là những cái tiên phổ thông bất hủ thế lực đồng dạng. Có người đáp lại nói. Chỉ chốc lát sau, những này cường đại khí tức cổ xưa lần nữa yên tĩnh lại, phản phất vừa rồi không có cái gì phát sinh. Giờ phút này Diệp gia Thiên đế trong cung lại là một vẻ mừng rỡ. Tộc trưởng Diệp gia Diệp Thiên trở về, mang theo Loạn giới chuẩn Tiên đế thi thể. Diệp gia đem Loạn giới thi thể treo trên cao tại Diệp gia thần đạo cửa vào, dùng để cảnh cáo toàn bộ tiên vực. Chương ba, nhục thân cực cảnh. Trong nay mắt, một năm thời gian liền đi qua. Diệp Vũ ba ngày liền có thể xuống đất đi đường, bảy ngày liền có thể mở miệng nói chuyện. Điều này thực lệnh từ trên xuống dưới nhà họ Diệp chấn kinh một thanh. Sinh ra đã biết, thời cổ tiên đế cũng không có như thế đi. Diệp gia đám người không thể không tán thanh nói, không hổ là có tiên đế chi tư. Rong rã một năm, Diệp Vũ một mực đi theo gia gia Diệp Chiến sinh hoạt, đến tại cha mẹ của mình, tại chăm sóc mình vài ngày sau, liền đem mình lưu cho gia gia. Nhưng hậu phu thế hai đi chu du thiên vực. Một năm qua này, gia gia Diệp Chiến cũng không có giáo Diệp Vũ tu luyện chỉ dạy Diệp Vũ tiên vực đại khái tình huống, cảnh giới tu hành phân chia các loại. Diệp Vũ cũng minh bạch, cái thế giới này gọi Huyền Thiên Tiên vực, là chín đại tiên vực thứ nhất. Từ thấp đến cao, cảnh giới chia làm, gen thể, bể khổ, động tiên, ngưng hồn, tứ cực, hóa rồng, chẩm đạo, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, chí tôn, chân tiên, tiên vương, tiên đế. Phân chia thế lực cũng rất xâm nghiêm cường đại nhất chính là bất hủ thế lực. Như thế nào bất hủ? Trưởng tôn cùng thế gian mới là bất hủ. Có được tiên vương cường giả, mới có thể được xưng là bất hủ thế lực, có được chân tiên cường giả, mới có thể được xưng là trưởng sinh thế lực, có được cường giả trí tôn, mới có thể được xưng là thánh địa. cái khác, hết thề là bất nhập lưu thế lực đương nhiên, bất hủ thế lực cùng bất hủ thế lực ở giữa cũng là có khác biệt rất lớn. không chút nào khoa trương mà nói, diệp gia có thể tùy tiện xóa đi một cái bất hủ thế lực. thiên tư vô địch, bối cảnh vô địch, còn có hệ thống, cái này còn không thể chúa tể một thế, dứt khoát đâm chết tính toán. diệp vũ trong lòng nghĩ, nói lên hệ thống, diệp vũ đều hoài nghi mình hệ thống có phải hay không ra buồn, vẫn là chạy. ròng rã một năm, vô luận diệp vũ làm sao triệu hoán, hệ thống đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hôm nay là Diệp Vũ một tuổi tròn, dựa theo lão tổ nói, hôm nay hắn liền có thể chính thức tu luyện. Diệp Vũ cũng đã sớm không thể chờ đợi, phi thiên đột địa, phá toái hư không, tiếp trước chỉ có tiểu thuyết mới có thể xuất hiện sự tình, hiện ở cái thế giới này toàn bộ đều có. Rộng lớn tiên đế trong cung, một đứa bé trai khoanh chân ngồi dưới đất, chính là một tuổi Diệp Vũ. Đối diện với hắn, là một cái nhìn xem thường thường không có gì lạ lão đầu. Thế nhưng là Diệp Vũ biết, đây là Diệp gia thứ 12 tổ, đứng tại toàn bộ tiên vực đỉnh cao nhất tồn tại. Một năm trước, đúng là hắn một quyền đem loạn giới chuẩn tiên đế đánh thành trọng thương. Có thể nghĩ trước mắt thường thường không có gì lạ, lão nhân đến tuột cùng có cường đại cỡ nào. Sống vô số kỷ nguyên, ngồi xem kỷ nguyên thay đổi, có thể mạnh hơn hắn, toàn bộ tiên vực đều không có mấy cái. Giờ phút này, 12 tổ nghiêm túc nhìn trước mắt Diệp Vũ, nói: "Ngươi có biết ngươi tại sao phải tu luyện?" Diệp Vũ hơi sửng sở, hắn coi là 12 tổ sẽ trực tiếp dạy hắn tu luyện, không nghĩ tới 12 tổ vậy mà hỏi một vấn đề như vậy. Bất quá Diệp Vũ rất nhanh liền kịp phản ứng, nghiêm mặt nói: "Ta Diệp gia từ thiên đế đến bây giờ, hoang ép tiên vực không biết bao nhiêu năm tháng, ta muốn Diệp gia tiếp tục huy hoàng, thậm chí thống lĩnh 9 đại tiên vực. Tu luyện là vì vô địch thiên hạ." không văn vận mệnh điều khiển, Tiêu Diêu tự tại. Vì gia tộc, vì Tiêu Diêu tự tại sao? 12 tổ hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Vũ, sau đó cười ha ha, tốt, không hổ là ta Diệp gia thần tử, lão phu chờ mong ngươi có thể dẫn đầu Diệp gia thống lĩnh chín đại tiên vực. 12 tổ ra ra, vậy liền nhanh dạy ta tu luyện a. Diệp Vũ không kịp chờ đợi nói, tu hành, nhất căn bản chính là nhục thân. Cường đại thể phách mới có thể tiếp nhận càng nhiều thần lực, cường đại hơn chân linh. Cho nên, tu hành bước đầu tiên chính là muốn rèn luyện mình thể phách. Nhục thân cường đại là cơ sở, phàm là có thể trở thành hóa phàm là tiên, trên cơ bản đều đột phá nhục thân cơ cảnh nhục thân cực cảnh. Đó là cái gì? Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhục thân cực cảnh, tên như ý nghĩa liền là đột phá nhục thân hạn mức cao nhất. Người bình thường nhục thân cực hạn ước chừng là 10 vạn cân, nơi này một cân đại biểu một 1 kg, đột phá 10 vạn cân, mang ý nghĩa đột phá cực cảnh, cũng liền có thành tiên cơ sở điều kiện. Trước mắt nhục thân ghi chép cao nhất là ta Diệp gia tiên tổ Diệp Thiên Đế, 108 vạn cân. Đam đến nơi đây, 12 tổ mặt mũi tràn đầy tự hào 108 vạn cân sao? Diệp Vũ lẩm bẩm nói, phụ thân của ngươi Diệp Thiên là tiếp cận nhất cái kỷ lục này. Hắn đạt đến 100 vạn cân nhục thân lực. Lượng. Mười hai tổ lại nói, vậy ta liền muốn làm cái kia thứ nhất, siêu việt tiên tổ. Diệp Vũ thần sắc kiên định. Mười hai tổ hơi sững sở, sau đó cười to nói, tốt tốt tốt, không hổ là ta Diệp gia binh sĩ, ngươi cùng ngươi cái kia phụ thân, ngược lại thật sự là là tương tự a. Dứt lời, mười hai tổ giũi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Vũ cái chán, một cỗ huyền diệu khí tức vây quanh Diệp Vũ, chỉ chốc lát sau lại biến mất. Diệp Vũ cảm giác linh hải thành minh, trong đầu xuất hiện một môn công pháp bà, Thiên Đế Quyết. Đồng thời Thiên Đế Quyết tự động vận chuyển, bá đạo hấp thu linh khí trung quanh, trợ giúp Diệp Vũ rèn luyện thân thể. Đây là Thiên Đế Quyết, chính là ta Diệp gia thiên đế lưu lại vô thượng công pháp, không phải hạch tâm đệ tử không thể tu luyện. Bản này Thiên Đế Quyết là ta Diệp gia sưng bá tiên vực vô số kỷ nguyên chi căn bản. 12 tổ mở miệng là Diệp Vũ giải thích nói, nhưng lúc này Diệp Vũ không có nghe được 12 tổ, hắn tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Trung quanh khổng lồ linh khí tại Diệp Vũ trung quanh hình thành vòng xoáy, liên tục không ngừng tiến vào Diệp Vũ thân thể. Lúc này Diệp Vũ chỉ cảm thấy đi tới một cái hỗn độn vô danh chi địa. Trung quanh đều là hỗn độn cùng hắc ám, không có thời gian cùng không gian khái niệm. Không biết qua bao lâu, Diệp Vũ cảm giác ý thức của mình đều muốn bị cái này hỗn độn cùng hắc ám làm hao mòn hầu như không còn độn nhiên, một đạo chấn thế bóng người xuất hiện tại Diệp Vũ trước mắt. Nam tử đạp đỉnh mà đi, đưa lưng về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ thấy không rõ nam tử dung mạo, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng nam tử trên thân vô địch khí thế, vô cùng cường đại, liền ngay cả 12 tổ cùng phụ thân của mình tại trước mặt người đàn ông này đều ảm đạm vô quang. Đó là một loại có ta vô địch tín niệm, phản phất thiên hạ tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều không đáng giá nhất tới. Sau một khắc, nam tử hướng phía vô biên hỗn độn cùng hắc ám uy quyền. Đó là cái thế quyền quang, mang theo vô địch tín niệm. Đủ để xé nát hết hay. Một quyền lại một quyền, nam tử không ngừng huy quyền, mỗi vung một lần, cái kia hỗn độn cùng hắc cám liền thiếu một phần. Không biết qua bao lâu, tất cả hỗn độn cùng hắc cám đều bị nam tử cho đánh nát. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, sau một khắc, Diệp Vũ bị đạo nhân ảnh kia ánh mắt cho bả phủ. Cho dù nam tử kia xoay người, Diệp Vũ vẫn như cũ thấy không do nam tử khuôn mặt. "Thật lâu, đạo nhân ảnh kia nói, không sai hậu sinh, ngươi cần phải trở về." "Hoa." Lấy lại tinh thần Diệp Vũ nhanh liệt hít một hơi. "Ngươi thế nào?" 12 tổ liền vội vàng hỏi. "Ta thấy được, ta thấy được một cái đạp đỉnh mà đi nam tử." Đưa lưng về phía chúng sinh, vô số hốn độn cùng hắc ám ở trước mặt hắn, nhưng cái thế quyền quang mang theo vô địch khí thế, sinh sinh đem hốn độn cùng hắc ám đánh nát. Diệp Vũ ánh mắt bên trong lộ ra rung động. Đạp đỉnh mà đi, đạp đỉnh mà đi, đạp đỉnh mà đi. 12 tổ lẩm bẩm nói, đột nhiên 12 tổ ánh mắt hơi co lại. Diệp Thiên Đế. 12 tổ thanh âm có chút run rẩy. Diệp Thiên Đế. Diệp Vũ hơi nghi hoặc một chút. Đạp đỉnh mà đi, cái thế quyền quang. Nghe đồn Thiên Đế có vô địch đế binh, tên vạn vật mô khí đỉnh, có cái thế đế pháp, Thiên Thiên Đế Quyền. 12 tổ lại nói: Sau đó ánh mắt của hắn Lưu Hòa nhìn xem Diệp Vũ, có thể nhìn thấy thiên đế hư ảnh, nói rõ thiên tư của ngươi đủ để có thể làm cho thiên đế tán thành. Nhớ lấy không cần lãng phí ngươi cái kia một thân thiên phú. Diệp Vũ minh bạch. Sau một khắc, Diệp Vũ thân thể phát ra kim quang, đó là đột phá nhục thân cực cảnh dấu hiệu. Lần thứ nhất tu luyện, liền có thể đột phá 10 vạn cân. 12 tổ miệng đều có thể tắt hạ đả điều chứng. Keng. Một tiếng bang giòn quanh quần lấy Diệp Vũ bên hai. Chúc mừng ký chủ đột phá nhục thân cực cảnh, hệ thống chính thức mở ra. Chương 4, gia tộc bà Khố. Kiểm tra đến trước mắt ký chủ tại Diệp gia tổ địa, xin hỏi phải trang đánh dấu đánh dấu. Diệp Vũ ở trong lòng mặc niệm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô thượng cấp công pháp rèn thể, Long tượng chấn ngục kình. Diệp Vũ lập tức chìm vào trong hệ thống xem xét. Ngoa tạo. ngưu bức. cái này Long tượng chấn ngục kình vậy mà đem thân thể người từ tế bào hạt nhỏ phân chia, như mỗi một hạt tế bào hạt nhỏ đều có thể tu luyện thành thần tượng chi lực, như vậy một tay giả tiên, nhất lực phá vạn pháp cũng hoàn toàn không nói chơi à? Lúc này Diệp Vũ đã hoàn toàn bị môn này rèn thể pháp môn cho khiếp sợ đến. Có thiên đế kinh cùng Long tượng chấn ngục kình, hỏi thử cái này tiên vực còn có cái gì thiên tiêu có thể cả ta? Diệp Vũ lúc này cực độ tự tin. Lần tiếp theo đánh dấu địa điểm, diệp gia phép đo lực địa. Xem xét tỉ mỉ xong cái này hai quyển công pháp đủ loại huyền diệu về sau, Diệp Vũ ý thức cũng từ trong hệ thống đi ra. Lúc này 12 tổ còn tại cười to. Ha ha ha ha ha ha. Không hổ là ta Diệp gia đệ tử. Với bước vào tu hành, lục thân liền có 10 vạn cân lực lượng. So với cái kia chút trời sinh lục thể cường đại chân long con non, cũng là không thua bao nhiêu a. 12 tổ lúc này phát ra từ nội tâm vui vẻ. Cho, đây là lệnh bài của ta. Nắm lệnh này bài, gia tộc trong bảo khố hết thảy thiên tài địa bảo ngươi cũng có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, cái lệnh bài này còn ẩn chứa ta ba lần một kích toàn lực. mười hai tổ xuất ra một cái lệnh bài màu đen. lệnh bài không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, nhàn nhạt hàn quang hiện lên ở trên lệnh bài. lệnh bài mặt sau là một cái diệp chữ, mà chính diện là mười hai. diệp vũ tiếp nhận lệnh bài, ta ơn mười hai tổ. tân, không có việc gì ngươi liền lui ra đi, hảo hảo tu luyện. ta diệp gia tương lai là các ngươi đám người tuổi trẻ này. mười hai tổ cười nói, tân, ta nhất định hảo hảo tu luyện, không cố phụ gia tộc kỳ vọng cao. diệp vũ thần sắc kiên nghị. mười tổ ra ra, vậy ta cáo lui trước. đi thôi. 12 tổ khoát tay náo, chỉ chốc lát sau, Diệp Vũ liền về tới Thiên Đế cung. Lớn như vậy Thiên Đế cung, ngoại trừ hạ nhân liền hắn một cái. Mình cái kia không đáng tin tậy cha mẹ sớm cũng không biết chạy đi đâu đi Diệp gia bảo khổ xem một chút đi. Lý lão? Diệp Vũ đối hư không nói. Sau một khắc, một cái lão nhân liền xuất hiện ở Diệp Vũ trước mặt. Gặp qua thiếu chủ, lão nhân muốn túi đầu. Diệp Vũ vội vàng đỡ lấy lão nhân, cười khổ nói, "Lý lão, ngài là tiền bối, không cần dạng này. Cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, ngài là Diệp gia gia chủ tương lai, lại là chủ nhân hải tử. Cho nên lão nô lễ ra dạng này, Diệp Vũ xoa xoa chán đầu, có chút bất đắc dĩ. Kiếp trước Lam Tinh bộ kia luân lý đạo đức cùng nơi này hoàn toàn khác biệt. Lam Tinh giảng cứu trường tôn, mà ở trong đó giảng cứu thân phận địa vị. Lý Lao nghe nói là cha mình tùy tùng chuẩn tiên vương tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể dào bước tiến lên cái kia trí cao tiên vương cảnh giới. Tiên vương à, thả tại bất kỳ một thế lực nào bên trong đều là được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Bây giờ lại phải quy lệ mình, Diệp Vũ là tại có chút chịu không được. Được rồi được rồi, ngài biết gia tộc bảo khố ở nơi nào sao? Mang ta đi. Diệp Vũ nói, tốt. Lão nô cái này mang ngài đi. Sau một khắc. Diệp Vũ chỉ cảm thấy không gian chung quanh đang thay đổi. Bất quá khẽ hấp thời gian, liền đến đến gia tộc bảo khố phòng ngoài. Diệp Vũ ở trong lòng âm thầm cảm khái, đây chính là tiên cấp cường giả thủ đoạn sao? Chỉ sợ chỉ có ta vị kia biết hát nhảy giặc bóng rổ cho nên người mới có thể chống lại. Gia tộc bảo khố là một cái có tầng chín cao đại điện. Ngoài cửa có một đội kim giáp tướng lĩnh ở bên ngoài tuần sát, toàn bộ đều là chân tiên cấp bậc cường giả. Gia tộc bảo khố làm vì gia tộc trọng địa, lực lượng thủ vệ là thập phần cường đại. Diệp Vũ đi lên phía trước, đột nhiên một cái kim giáp tướng lĩnh ngăn cản hắn. Kim Giáp tướng lĩnh đem thanh đồng trường mâu đưa ngang trước người, gia tộc trọng địa, người rảnh rỗi dừng bước. Diệp Vũ xuất ra 12 tổ lệnh bài, hiện tại ta có thể tiến vào sao? Kim Giáp tướng lĩnh đồng tử hơi co lại, lập tức ổn quyền, ít hơn nhiều có mạo phạm, mời đến. Một đội nhân mã lập tức là Diệp Vũ nhường ra một con đường đi vào gia tộc bảo cố, cùng thế mà ngồi vị lão nhân. Gặp qua thiếu chủ. Lão nhân khẽ gật đầu. Tiền bối, ngài nhận biết ta? Diệp Vũ hơi kinh ngạc. Từ khi hắn hàng thế, vẫn ở tại Thiên Đế cung cùng tổ địa. Hẳn là không có người thấy hắn mới đúng a. Lão nhân cười nói, Tuổi như vậy, nục thân lực lượng có thể đạt tới 10 vạn cân, còn nắm giữ 12 tổ lễ bài. Ngoại trừ thiếu chủ, lão hủ thực sự không nghĩ ra được có cái gì khác người. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Tiền bối, ta lần này là muốn một chút có thể trợ giúp ta rèn thể thiên tài địa bảo, không biết tiền bối có thể giúp ta tìm một cái sao? Ha ha ha ha ha ha! ha lão nhân sờ lên râu mép của mình, mời đi theo ta đi, thiếu chủ. Diệp Vũ đi theo lão người đi tới lầu 2. Thiếu chủ mời xem, cái này một mảnh đều là có trợ giúp luyện thể linh bảo. Thiếu chủ có thể mình chọn lựa. Lão hủ còn có chuyện, liền xin được cáo lui trước. Lão nhân chắp tay. Diệp Vũ mang theo lý lao chẳng có mục đích ở chỗ này đi dạo. A, chân long tinh huyết, đồ tốt, tới trước bên trên một trăm tích. Đại địa linh sữa, không tệ không tệ, pha trà uống hẳn là rất tốt. Cựu chuyển kim giác cỏ, đây là bảo bối của ta, có thể cực lớn tăng cường lục thể của ta cường độ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Vũ liền cầm đi rất nhiều linh vật. Diệp Vũ thiền thiền nhìn thoáng qua không gian của mình chết nhẫn, tràn đầy một đống linh vật đủ để xếp thành một toà núi nhỏ. Chân long tinh huyết, đại địa linh sữa, cựu truyền kim giác cỏ, những này thiên tài địa bảo đều là phi thường khó được bảo bối. Thả tại ngoại giới đủ để gây nên không nhỏ huyết tinh náo động. Nhưng là tại Diệp gia, cái này vẹn vẹn Diệp Vũ gần nhất tu luyện vật tư thôi. Chân chính huyền huyễn thế giới chính là như vậy. Nào có nhiều như vậy tuổi ngục bị tập. Thân ở bất hủ trong thế lực những thiên kiêu đó, mặc kệ có thiên tư, vẫn là các loại tài nguyên đều xa xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Chỉ cần có người dám trêu chọc những này bất hủ thế lực, bọn hắn liền sẽ lôi đình xuất thủ, diễn hết tất cả khả năng. Cho nên ở chỗ này, giai cấp chi ở giữa trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không có ngu xuẩn đi cho ngươi không bị mất kinh nghiệm để ngươi trưởng thành. Diệp Vũ nhìn trước mắt thành đống thiên tài địa bảo, trong lòng hơi xúc động đây mới thật sự là tu luyện thế giới a. Diệp Vũ cầm thành đống vật tư hài lòng xuống lầu. Thiếu chủ chọn lựa tốt. Lão nhân hỏi, ân, đã chọn lựa tốt, đã tạ tiền bối. Diệp Vũ khẽ gật đầu, đây là lão hủ phải làm. Tiểu tử kia liền xin được cáo lui trước. Diệp Vũ khẽ gật đầu, liền rời đi. Thiên Đế Cung, Đại Điện chống trải bên trong. Diệp Vũ một thân một mình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trước mặt hắn là thành đống tiên tài địa bảo. Hiện tại liền bắt đầu tu luyện, tranh thủ đánh vỡ nhục thân ghi chép. Diệp Vũ lẩm bẩm nói, Diệp Vũ vận chuyển Long Tượng Trấn Ngục Đình, linh khí trung vinh đều chậm rãi bị hắn dẫn dắt đến đây hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, không hổ là chủ nhân nhĩ tử, vẹn vẹn rèn thể cảnh giới, liền có thể hấp dẫn khổng lồ như thế linh khí. Nhiều như vậy linh khí, cho dù đổi thành những thiên kiêu đó, cũng sẽ bị nó no bạo. Nhưng nhìn thiếu chủ cái dạng này, tựa hồ có chút không quá đủ. Chương 5, 365 van ở cân nhục thân lực lượng. Từ khi lần kia từ gia tộc trong bảo khố sau khi ra ngoài, Diệp Vũ vẫn cũng không có đi ra. Một mực xa vào trong tu luyện. Hắn ưa thích loại cảm giác này, có thể cảm giác rõ rệt mình tại từng điểm từng điểm mạnh lên mỗi mạnh lên một điểm, liền có thể nhiều một phần nắm chắc khống chế vận mệnh của mình đã đi tới cái này kỳ quái, thần ma so hành, vạn tộc tranh ba thế giới, cái kia thì sẽ không thể lại tầm thường vô vi. một thế này, hắn diệp vũ muốn tranh một chuyến cái kia đế vị. bởi vậy, mỗi cái cảnh giới diệp vũ cảm thấy mình muốn làm cực hạn, nghiền ép người đồng lưỡa. thiên đế cung hậu viện, diệp vũ đang tại lý lao uy áp phía dưới uy quyền. từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể chịu đựng lấy ngưng hồn cảnh giới bị áp, đến bây giờ có thể chịu đựng lấy chạm đạo cảnh giới bị áp. diệp vũ có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất càng ngày càng mạnh, lấy rèn thể cảnh giới, chịu đựng lấy chạm đạo cảnh giới bị áp. Lý Lao chưa bao giờ thấy qua loại này yêu nghiệt. Cần biết, con đường tu luyện vốn là lịch thiên mà đi. Mỗi đề cao một cảnh giới, liền là chiến thắng thiên một điểm. Từ gen thể đến chưởng đạo, trong lúc này vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Tại uy thế như vậy dưới, đừng nói gen thể cảnh giới, cho dù là động thiên cảnh giới tu sĩ, cũng hoàn toàn không động được một cái. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ không chỉ có thể chịu được lấy, còn có thể mượn nhờ uy thế như vậy kích phát nhục thân của mình tiềm lực. Lý Lao âm thầm cảm khái, thiếu chủ thiên tư này, thật là bình sinh ít thấy. Cho dù là chủ nhân, cũng không có biến thái như vậy a. Vừa sáng Diệp Vũ ngồi xuống tu luyện long tượng trấn mục kinh. Vừa sáng Diệp Vũ tìm Lý Lao mời hắn hỗ trợ kích phát mình nhục thân tiềm lực. Vừa chiều liền đi thiên lôi điện, mượn nhờ thiên lôi rèn luyện nhục thân của mình. Ban đêm còn muốn lấy chân long tinh huyết của tam thuốc. Cơ hồ mỗi ngày Diệp Vũ đều tại tu luyện, Cương đại thiên phú, tài nguyên phong phú, cố gắng tu luyện. Ba cái chồng chất lên nhau Diệp Vũ thực lực là mắt trần có thể thấy. Vẹn vẹn không đến thời gian một năm, Diệp Vũ nhục thân liền vượt qua phụ thân của mình, thậm chí nhanh muốn đạt tới Diệp Thiên Đế ghi chép, liền ngay cả thân cũng cao cũng cao lớn rất nhiều. Nhưng là Diệp Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, đây cũng không phải là cực hạn của mình chỉ có cường đại thiên phú không thành được bất cứ chuyện gì, đem thiên phú chuyển hóa thành tự thân thực lực cường đại, cái kia mới là trọng yếu nhất. Thiên thiên thánh thể lặng thai, trọng đồng. Hai loại tuyệt cường thể chất lại đi trên người mình, cho nên mình càng hẳn là hào hào tu luyện. Lệnh hướng năm đến, dòng dã ba năm, Diệp Vũ đều tại thiên đế trong cung huấn luyện. Thiếu chủ như vậy thiên tư, còn có thể làm được không tiêu không gấp, khó được à Đúng vậy à, ta gặp qua không ít thiên tiêu dựa vào mình có cường đại thể chất thiên phú, cho nên đối với tu luyện một mực không chú ý sau đó cuối cùng bị kẻ đến sau vượt qua, mẫn diệt đáng người. Đúng vậy a. Thiếu chủ hiện tại không chỉ có thiên phú cường đại, đối tu luyện cũng thật tình như thế, cái này tiên vực thiên kiêu làm sao có thể ngăn trở thiếu chủ đột chân. Thiên đế trong cung, cung nữ thị vệ nhìn thấy Diệp Vũ tu luyện chi nghiêm túc, không khỏi nhao nhao đuổi ngồi mãi thôi. Giờ phút này, thiên đế trong cung, một cái 4 tuổi tiểu hài đang tại nghiêm túc dơ quả đấm, mồ hôi cũng như mưa xuống đồng dạng. Từ trễ chiều đến tối, một khắc chưa từng dừng lại. Hô, cảm giác gần đây lục thể của ta lực lượng đã đạt đến cực hạn, tăng trưởng rất chậm, thậm chí mấy ngày gần đây nhất đều không có tăng trưởng. Diệp Vũ tựa ở một khối trên tảng đá, tự lẩm bẩm. Lý Lão Diệp Vũ đối hư không hô, thiếu chủ, Lý Lao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Vũ bên người đối với Lý Lao loại này xuất quỷ nhập thần phương thức, Diệp Vũ cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngày mai mang ta đi ra tộc diễn võ trưởng, ta muốn kiểm tra một chút lục thể của ta lực lượng. Diệp Vũ nói, tốt. Diệp gia số một diễn võ trưởng, làm toàn bộ tiên vực cường đại nhất thế gia, Diệp gia con cháu đông đảo, bởi vậy luyện võ địa phương cũng không thiếu, chỉ là cung cấp luyện thể cảnh tộc nhân chỗ tu luyện, liền dòng ra có chín cái, trong đó mỗi cái diễn võ trưởng chiếm diện tích vượt qua trăm dặm, có thể đồng thời dung nạp mấy chục vạn người tu luyện. Lôi ca tốt. Lôi ca buổi sáng tốt lành a. Qua lại tiểu hài nhao nhao hướng một cái nằm xuống trên mặt đất phơi nắng tiểu hài vẫn an đứa trẻ này gọi Diệp Lôi, là có được Lôi linh thể diệp ra phân gia chi mạch thiên tiêu. Diệp Lôi mặc dù mới 6 tuổi, nhưng nhục thân lực lượng lại tới gần 100 ngàn đại quan. Một khi đột phá 10 vạn cân lực lượng, liền có như vậy một tia hy vọng thành tiên. Đối với phân gia chi mạch tới nói, có thể xuất hiện một tiên chân tiên, cái kia đủ để cải biến bọn hắn mạch này địa vị. Bởi vậy Diệp Lôi không hề nghi ngờ là bọn hắn mạch này hy vọng thứ nhất. Diệp Lôi chậm rãi đem mình trên ánh mắt đang đắp hai phiến diệp tử lấy ra. Sau đó nhảy lên đến thử lại một chút nhục thân lực lượng a. Diệp Lôi nói đám người gặp Diệp Lôi muốn khảo thí, nhau nhau nhường ra vị trí, vì hắn cung cấp một cái thông đạo. Diệp Lôi nhìn xem phép đo lực địa, trong đôi mắt tử quang hiện lên. Sau một khắc, bị sấm xét màu tím bao bọc nắm đấm một quyền đánh phía phép đo lực địa. Hoa. Wow. 9 bạn 9.841 cân. Ông trời của ta, không hổ là Lôi ca a. Đám người nhau nhau kinh hô bắt đầu, mắt không chấp nhìn qua phép đo lực trên tấm bia số lượng 3, 99841. Diệp Lôi nhìn thấy phép đo lực trên tấm bia số lượng, hài lòng nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn đối lực lượng của mình rất hài lòng. Không ra một tháng hắn tất nhiên có thể đạt tới cái kia nhục thân cực cảnh đây chính là nhục thân cực cảnh A, thành tiên cơ sở đồng nhiên trên diễn võ trường không một cố cường đại uy áp xuất hiện đám người nhao nhao dừng lại trong tay sự tình nhìn chỗ không bên trong đó là một vị lão giả cùng một đứa bé lão giả khí tức trên thân sâu không thấy đáy bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng chỉ cần vị lão giả này nghĩ có thể một ý niệm nghiền chết diễn võ trường tất cả mọi người bên cạnh đứa bé kia rất là tuấn mỹ như là bút bê đồng dạng cao quý không thể mạo phạm thiếu chủ chúng ta đến lý lão đạo tốt chúng ta đi xuống đi diệp vũ nói Gặp vị lão nhân kia cùng tiểu hài hướng phía bên mình tới, Diệp Lôi không tự chủ mười phần phấn trương. Toàn thân cứng ngắc, không dám loạn động một cái. Diệp Vũ rơi xuống đất, người chung quanh rất tự giác cho hắn nhường ra một con đường. Diệp Vũ đi đến phép đo lực địa trước mặt, liền để ta xem một chút, hiện tại lực lượng của mình mạnh bao nhiêu a. Một cỗ khí tức bá đạo từ trên người Diệp Vũ phát ra, năm đấm màu vàng nóng trong nháy mắt đánh về phía phép đo lực địa. Vâng anh! Va chạm sinh ra cho bụi lập tức tứ tán ra. Đợi cho cho bụi tản đi, tất cả mọi người đều trợn to ánh mắt của mình, không thể tin được hết thệ trước mắt. 36500 365 vạn cân. Tổng giá 365 vạn cân. Diệp Lôi tin tưởng, đó là hắn đời này chấn động nhất một màn, 365 vạn cân sao? Cũng không tệ lắm. Diệp Vũ gật gật đầu đột nhiên, trên bầu trời hiện lên một cái con mắt thật to, một cỗ uy nghiêm bao phủ tại toàn bộ tiên vực, một chút láo cổ đồng trên mặt hiện hiện hoảng sợ, kết lực gần tàng tự thân khí tức. Cái kia con mắt đảo qua tiên vực mỗi một mảnh thổ địa, cuối cùng khóa chặt tại Diệp Vũ trên thân. Diệp gia Diệp Vũ, nhập thân lực lượng 365 vạn cân. Đánh vỡ vạn cổ ghi chép. Ban thưởng bất tử thần dược bà cây. Trong mắt, cái này cái thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên vực mặc kệ là cấm khu trí tôn vẫn là ẩn núp trong bóng tối lao yêu quái đều nghe được cái này cái thanh âm ba cây bất tử thần dược bay về phía diệp vũ diệp vũ rất tự nhiên đem bọn hắn cất vào nhẫn chữa vật của mình bên trong đi thật không nghĩ tới còn có thiên đạo chúc phúc diệp vũ cười cười lý lao chúng ta đi thôi gặp lý lao không có đạo tĩnh diệp vũ lại hô to lý lao chúng ta đi thôi lý lao cái này mới phản ứng được có chút túi đầu thật xin lỗi thiếu chủ kỳ thật cái này không trách được lý lao mặc dù hắn biết diệp vũ nhục thân lực lượng rất mạnh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới diệp vũ có thể dẫn tới tiên vực ý chí không có chuyện chúng ta đi thôi Vâng. sau một khắc, không gian vặn vẹo, Diệp Vũ cùng Lý Lao biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại còn đang khiếp sợ đám người. Thật lâu, chúng người mới kịp phản ứng. "Ta đi, 360 vạn cân nhục thân lực lượng. Cái này còn là người sao?" "Ta không phục, có người bật hắc." "Vừa mới người kia gọi là Diệp Vũ. Cái kia không phải chúng ta Diệp gia thiếu chủ danh tự sao?" "Ta đi, thật đúng là thiếu chủ, thiếu chủ nữ bức." "Diệp gia bên ngoài, 365 vạn cân sao?" "Diệp gia Diệp Vũ, chờ mong cùng người gặp nhau." "Đây là Vạn Long tổ đường Kim Long tử, nghe nói huyết mạch phản tổ, có thể cùng tổ Long lưu lại đế binh của mình." Vạn Lôi Cung, một tên toàn thân là bắp thịt thiếu niên con mắt tràn đầy hưng phấn, 365 vạn cân, đại hắn lớn lên, là một đối thủ không tệ. Kiếm Tông, một tên thiếu niên áo trắng đang tại lao thân kiếm, 360 tuyệt đối cân lại như thế nào, kiếm của ta sẽ chém hết tất cả địch. Tiên bực, một chút không thể nói rõ địa phương. Đáng giận, lại là Diệp gia. Tại sao lại là nên chết Diệp gia? Diệp gia thật là muốn tiếp tục thống trị cái này Tiên bực a. Diệp gia tổ điện. Ha ha ha ha. 365 vạn cân nhục thân lực lượng, hỏi thử còn có ai có thể ngăn cản ta Diệp gia. Lão Cửu, thu liễm một chút, đừng kích động như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn. Lao thất, ngươi trên mặt cười đều cười đáp sau hai căn. Chương 6, 256 van ở km bể khổ. Trở lại thiên đế cung, Diệp Vũ từ hệ thống không gian xuất ra một cái ngũ thải thạch ngọc đây là vừa rồi tại phép đo lực bia đánh dấu đoạt được đồ vật. Tên gọi ngũ thải thông thiên ngọc. Năng lực rất đơn giản, chuyên môn là đột phá bể khổ cảnh giới, dùng đột phá bể khổ cảnh giới lúc, đem này ngọc bỏ vào bể khổ, có thể giao phó bể khổ thuộc tính ngũ hành, còn có thể chỉnh độ nhất định mở rộng khổ hải của chính mình hạn mức cao nhất. Vừa vặn, hệ thống này vẫn là rất hiểu ta đem thứ này bỏ vào khổ hải của ta, thiên địa ngũ hành chi linh khí liền có thể hoàn toàn cùng ta hòa làm một thể, tương đương với mình trở thành một cái tiểu thế giới, tự thành hệ thống, không nhận những vật khác khát chế. Diệp Vũ nhìn lấy vật trong tay, nhẹ khẽ cười nói, gen sắc khi còn nóng, việc này không nên chậm trễ. Hôm nay đã đột phá bể khổ cảnh giới a. Diệp Vũ đem ngọc thạch đặt ở trước mặt, quanh chân ngồi xuống. Diệp Vũ thôi động thiên đế quyết, một cỗ khí tức bá đạo từ trên người Diệp Vũ phát ra, toàn bộ thiên đế cung linh khí trong nháy mắt hướng Diệp Vũ trên thân hội tụ. Không, toàn bộ Diệp gia, ba cái thần đạo linh khí đều đang chậm rãi bị Diệp Vũ dẫn dắt tới lúc này đang tu luyện diệp gia tộc nhân đều nhao nhao ngừng tu luyện chuyện gì xảy ra linh khí làm sao tại bị chậm rãi rút đi chẳng lẽ lại có cái nào không có mắt đến mạo phạm ta diệp gia đầu óc rút mau nhìn linh khí tại hướng thiên đế cung hội tụ chẳng lẽ là tộc trưởng đại nhân tại tu luyện ngươi chuẩn không ngốc a tộc trưởng đại nhân đều là tiên cấp cường giả làm sao còn biết dùng linh khí tu luyện với lại tộc trưởng đại nhân không phải cùng tộc mẫu đại nhân đi ra sao vậy rút cuộc là ai a có thể dẫn động lớn như vậy linh khí chẳng lẽ là gia tộc cái nào đó muốn đột phá chân tiên trí tôn Mà lúc này Diệp Vũ không chút nào biết ra giới tộc nhân trạng thái, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý trong tu luyện ở vào vòng xoáy linh khí bên trong Diệp Vũ lúc này sắc mặt bình tĩnh, đây là ngộ hiểu trạng thái. Đối người bình thường tới nói, đối ngộ trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cậu, nhưng đối với Diệp Vũ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt tới nói, tùy tiện liền có thể tiến bảo. Thiếu chủ này thiên phú, thật là không cho người ta đường sống áp vẹn vẹn đột phá bể khổ, liền có thể dẫn đến nhiều như vậy linh khí. Nhìn đi mở mang bể khổ chí ít có 100.000.000 mét phạm vi a. Đột nhiên, một tia vỡ tan thanh âm truyền đến. Diệp Vũ biết, đây là bể khổ hàng giàu sắp vỡ vụn thanh âm. Linh khí còn đang không ngừng hội tụ, vòng xoáy linh khí cũng tại càng trở nên cuồn bạo. Nhưng là ở vào vòng xoáy linh khí trung tâm Diệp Vũ lại không có chút nào bị quấy rầy. Hắn muốn nhờ cái này cuối cùng bạo linh khí xông mở khổ hải của chính mình hàng rào. Tiên Thiên Thánh Thể Đạo thai mặc dù kế thừa hoang cổ Thánh Thể cùng Tiên Thiên Đạo Thể hết thể ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng kế thừa. Hoang cổ Thánh Thể bệ khổ hàng rào quá mức kiên cố, rất khó bị xung phá. Giang rắc. màu vàng ánh sáng từ Diệp Vũ phần bụng nở rộ. Cuối cùng Diệp Vũ mượn nhờ cái kia cuối cùng bạo linh khí đem bệ khổ hàng rào cho xung phá. Diệp Vũ bệ khổ trong nháy mắt quyết trương. Không chút kiên kỵ hấp thu linh khí trung quanh. Một cây số, 10 cây số, 100 km, một vạn cây số. Mau nhìn, đó là bể khổ sao? Ta đi, cái này bể khổ, chí ít có 10 vạn cây số phạm vi a. Chẳng lẽ mới vừa rồi bị rút đi linh khí là bởi vì có người muốn đột phá bể khổ cảnh giới? Cuối cùng là ai tại đột phá a? Cái này bể khổ đã có 10 vạn cây số, làm sao còn tại khuyết chứ a? Nói nhảm, có tư cách tại Thiên Đế Cung ở lại, còn vừa mới đột phá bể khổ, ngoại trừ Thần Tử Đại Nhân, còn có thể là ai a? Thần Tử Đại Nhân Thiên Tư thật là để cho chúng ta theo không kịp a? Nói nhảm. Nếu là không có ngươi thiên tư cao, làm sao có thể làm thượng thần tử a? Xác thực, thần tử thiên tư này, chỉ sợ chỉ có trong cổ tịch ghi lại vị kia mới có thể so với Mô Phàm a. Ngươi là chỉ trong truyền thuyết vị kia. Không sai. Liên là vị kia tinh thông hát, nhảy, dập, bóng rổ bốn loại đại đạo tồn tại. Chỉ có thiên tư của hắn, phương có thể so đo bây giờ thiếu chủ a. Tổ điệu bên trong, một cố cường đại khí tức cổ xưa nhau nhau tỉnh lại. Ngươi nói đứa nhỏ này bể khổ có thể lớn bao nhiêu? Chiếu hiện tại xu thế, đại khái có thể có 500.000 km phẩm vi. Nhỏ nhỏ, ta thấy có 1.000.000 km. Một triệu km. Liền xem như thiên đế tại bể khổ cảnh giới thời kỳ, cũng chỉ có trăm vạn cây số A. Thế nhưng, thiên đế tại rèn thể cảnh giới lúc, cũng chỉ có một trăm linh tám vạn cân nục thân lực lượng A. Nghe đây, đám người nhao nhao chầm mặt không nói. Mà lúc này diệp vũ bể khổ còn tại quyết trương, vẹn vẹn một lát, liền vượt qua năm mươi vạn km. Đã năm trăm ngàn km. Còn không dừng lại sao? Chẳng lẽ muốn đến trăm vạn cây số sao? Đời ta chưa từng gặp qua lớn như vậy bể khổ. Bể khổ phạm vi đột phá 1 vạn cây số có thể được xưng là thiên tiêu, vượt qua 10 vạn cây số có thể được xưng là thiếu niên trí tôn, vượt qua 200 ngàn km được xưng là thiếu niên cấm kỵ. Vậy cái này vượt qua 500 ngàn km đâu? Ngươi đừng nhìn ta à, ta làm sao biết được xưng là cái gì a? cả nhà của ta bể khổ thêm bắt đầu đều không cái này đại. 500 ngàn km, 600 ngàn km, 70 vạn km, 80 vạn km. Diệp gia đám người triệt để lộn xộn, không biết phải hình dung như thế nào. Đã nhanh trăm vạn cây số. Làm sao còn không thấy có ngừng đi xuống xu thế. Cái này. Thiếu chủ chẳng lẽ là muốn siêu việt tiên tổ sao? Làm sao có thể, đây chính là thiên đế A. Thế nhưng là thiếu chủ tại rèn thể cảnh giới nhục thân lực lượng không phải đã siêu việt tiên tổ sao? 90 vạn cây số, 95 vạn cây số, 96 vạn km, 97 vạn km, 98 vạn km, 99 vạn km, trăm vạn cây số. Cái này sao có thể? Tổ địa bên trong, có người kinh hô. Ha ha ha ha, xem ra đứa nhỏ này xa xa so với chúng ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Ha ha ha, ta diệp gia vĩnh tồn bất hủ. Vẹn vẹn bọn hắn nói chuyện công phu. Diệp Vũ Bể Khổ đã đột phá 150 vạn km, tàn phá bửa bãi linh khí hơi thở vòng quanh toàn bộ Diệp gia, liên tục không ngừng linh khí hướng Diệp Vũ Bể Khổ hội tụ 200 vạn km, siêu việt tiên tổ dòng dã gấp đôi. Đến 200 vạn km về sau, Diệp Vũ Bể Khổ khuyết trương tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại, cuối cùng dừng lại tại 256 vạn cây số phạm vi. Thất ở Thiên Đế cung Diệp Vũ cũng chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói, đến cực hạn sao? Sau đó hắn cầm lấy ngũ thải thông thiên ngọc bỏ vào khổ hải của chính mình bên trong trong chốc lát, nguyên bản bị kim sắc linh khí tràn ngập, lôi điện tàn phá bửa bãi bể khổ trong nháy mắt bị xuất hiện một chút cái khác sát thái. kim một thủy hòa thổ năm loại nguyên tố tại diệp vũ trong bể khổ cao tốc xoay tròn, ngũ hành linh khí tương sinh phối hợp. đến tận đây, diệp vũ chính thức bước vào bể khổ cảnh giới. cuối cùng, diệp vũ bỏ vào thứ gì để khổ hại của chính mình phát sinh biến hóa? sinh ra ngũ hành linh khí. không có quan hệ, hai tử có mình kỳ ngộ là chuyện tốt. chỉ cần nhớ kỹ, hắn là chúng ta diệp gia thần tử liền tốt. chương bảy tùy tùng tuyển bạn. diệp trong nhà thần đảo thiên đế cung, diệp vũ đột phá bể khổ sau đó không lâu. Cha mẹ của mình liền trở về. Hai nhi gặp qua phụ thân, mẫu thân. Tiểu Vũ, tính toán niên kỷ, bây giờ ngươi đã có 6 tuổi a. Mẫu thân của Diệp Vũ Chu Thiện Nhiên cười nói. Ách! Mẫu thân ngài, muốn làm gì? Diệp Vũ nhìn xem mình đang cười mẫu thân, luôn cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Mẫu thân ngươi nghĩ, là thời điểm cho ngươi tìm mấy cái tùy tùng thị nữ. Diệp Thiên tiến về phía trước một bước nói. A, không đợi đi, ta mới 6 tuổi a. Không muộn, cha ngươi cùng ta năm tuổi đều đính hôn. Chu Thiện Nhiên nói. Cuối cùng, Diệp Vũ thực sự chấp không lay chuyện được cha của mình nương chỉ có thể đáp ứng đồng thời, hệ thống cũng ban bố lần này đánh dấu nhiệm vụ, cái kia chính là tại tùy tùng tuyển bạt trên đại hội, tìm tới phù hợp mình tùy tùng. Nghe nói không? Diệp gia thần tử muốn tuyển nhận tùy tùng, toàn tiên vực 15 tuổi trở xuống thiên kiêu đều có thể tới chọn lựa. Diệp gia? Người là chỉ? Đế tộc Diệp gia. Nói nhảm, ngoại trừ cái kia Diệp gia, toàn bộ tiên vực còn có cái nào Diệp gia có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Cái này nếu có thể bị tuyển bạt bên trên, mình cùng thế lực sau lưng đều sẽ trực tiếp bình bộ thành vân a. Thanh hoàng hoàng triều hoàng cung, một người nam tử ngồi ở trên hoàng vị mặt, nhìn xem dưới đáy quỳ lạy lại thần thật lâu, nam tử mở miệng, chúng ái khanh hẳn là đều nghe nói a diệp gia thần tử muốn tuyển nhận tùy tùng. khởi bẩm bệ hạ, ta cho rằng đây là chúng ta một lần cơ hội thật tốt. liên ngọc công chúa bây giờ 14 tuổi, không chỉ có tướng mạo dáng người xuất chúng, thiên phú tu luyện cũng là cực mạnh. nếu là liên ngọc công chúa có thể bị cái kia diệp gia thần tử coi trọng, vậy chúng ta toàn bộ thanh hoàng hoàng triều đều sẽ bình bộ thanh vân. bệ hạ ngài cũng có hy vọng dòm ngó cái kia chân tiên cảnh giới. thừa tướng ra khỏi hàng, chấp tay mời tấu. không sai, trâm chính có ý đó. hôm nay tảo triều liền đến nơi đây a, chân muốn đi tìm liên ngọc, tự mình cùng nàng đảm một cái vậy hạ thánh minh, vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, văn võ bá quan nhao nhao quỷ lệ hô to. một gian trong cung điện, một tên dáng người nổi bật, tướng mạo xuất chúng, thiếu nữ đang tại trang điểm. công chúa, ngài nghe nói không? diệp gia thần tử muốn tuyển nhận tùy tùng. một tên thị nữ nói khẽ. tự nhiên nghe nói, cũng không biết là hạ người gì, có thể trở thành diệp gia thần tử tùy tùng. liên ngọc công chúa khẽ thở dài. ta nhìn, công chúa liền có thể a? thị nữ cười nói. đừng nói lung tung, cái kia đám nhân vật, làm sao có thể coi trọng ta đây? liên ngọc công chúa nhìn xem mình trong gương. làm sao không có khả năng a? công chúa dáng rấp đẹp mắt, thiên phú tu luyện cũng mạnh như vậy, làm sao không có khả năng a? thị nữ nói, đừng muốn nói vậy. vậy hạ giá lâm. hoàng quan bén nhọn thanh âm truyền đến liên ngọc công chúa gian phòng bên trong. liên ngọc công chúa cùng thị nữ liền vội vàng đứng lên. chỉ chốc lát sau, một người mặc long bào nam tử đi vào trong cung điện, tham kiến bệ hạ. nhi thần gặp qua phụ hoàng. miễn lễ. thanh hoàng hoàng chủ nói. sau đó hoàng chủ bên cạnh hoàng quan ra hiệu thị nữ ra ngoài. mặc dù mình cũng đi theo đợi cho tất cả mọi người đều đi ra, thanh hoàng hoàng chủ mới mở miệng. đế tộc diệp gia thần tử đại nhân muốn chọn nhổ tùy tùng, trẫm muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi muốn đi sao? Liên Ngọc Công chúa có chút động, sau đó trên mặt hiện hiện biểu tình mừng rỡ, Nhi Thần tự nhiên là nguyện ý, nhưng là ta sợ, Nhi Thần sợ tự chọn nổ không lên. Không sao, ngươi nguyện ý liền tốt, đem hết toàn lực là có thể. Thanh Hoàng Hoàng chủ trên mặt cũng mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Muốn biết mình nữ nhi tính cách gì hắn nhưng là rõ ràng, kinh thành những thiên tài kia tuấn kiệt nữ nhi của mình thế nhưng là một cái cũng nhìn không thoát mắt, vốn cho là nàng cũng sẽ đối cái kia Diệp gia thần tử không có hứng thú, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đáp ứng. Một gian quán rượu nhỏ bên trong, một thiếu niên đeo kiếm đi vào, tiểu nhị. Bên trên chút thức ăn. Được rồi, khách quan ngài chờ lấy. Cũng không biết hạng người gì mới có thể trở thành Diệp gia thần tử tùy tùng. Đây chính là một bước lên trời cơ hội của ta. Bên cạnh cái bàn, một người trung niên nam tử nói, ai nói không đúng vậy a, đây chính là đế tộc Diệp gia a. Toàn bộ tiên vực bá chủ có thể trèo lên Diệp gia, cái kia thật là ghê gớm a. Bên cạnh trung niên nam tử người nói đến, "Này, khách quan, chúng ta những người này cũng đừng nghĩ." Tiểu nhị bưng thịt rượu đi ngang qua, thuận mồm nhấc lên. "Khách quan, ngài thịt rượu." Thiếu niên xuất ra một mai thượng phẩm linh tịch, phóng tới trên mặt bàn. Tiểu nhị mắt đều thẳng, cái này một phần thịt rượu tối đa cũng liền ba mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng cái này một mai thượng phẩm linh thạch thế nhưng là dòng giá tương đương 100 mai hạ phẩm linh thạch à? Với lại không ai sẽ cầm thượng phẩm linh thạch đi đổi hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị lập tức liền đứng vững, trang đầy tiểu dung, khách quan, ngài còn có yêu cầu gì không? Bọn hắn nói tuyển nhận tùy tùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta tinh tế nói tới. A, nguyên lai là sự tình này a. Mấy ngày trước đây, đế tộc Diệp gia thần tử đại nhân muốn tuyển nhận tùy tùng, thiên bực tất cả mười tuổi cùng mười tuổi trở xuống tuổi trẻ tuấn kiệt, thiếu niên thiên tiêu đều có thể đi Diệp gia tham gia tuyển bạn. Tiểu nhị nói: "Thiếu niên đem linh thạch ném cho tiểu nhị, cầm lấy đũa, tự mình ăn bắt đầu. Tiểu nhị nhìn trong tay linh thạch, mừng rỡ như điên, khách quan ngài ăn ngon uống ngon, có chuyện phân phó ta liền tốt." Thiếu niên kẹp lên một khối thịt bò bò vào trong miệng, nhìn lên đến ăn đến lên rất thơm. "Diệp gia sao?" Thiếu niên lẩm bẩm nói, "Quá yếu người thế, nhưng là không xứng để cho ta làm tùy tùng." Lúc này Diệp gia Đế Thành, làm Diệp gia chỉ hạ cường đại nhất Đế Thành, nhân viên lưu động mười phần dày đặc. Nghe nói, nội thành tọa trấn lấy một tên tiên vương cường giả, nhưng từ chưa có người từng thấy, bởi vì không người nào dám ở chỗ này náo sự. Những ngày qua Đế thành bên trong người càng nhiều, khắp nơi đều là một chút thiếu niên thiên tiêu. Rất hiển nhiên, những người này cơ hồ đều là muốn đi tham gia diệp gia thần tử tùy tùng tuyển bạn. Thiên ma môn ma tử, huyền thiên thánh địa thánh tử, giao chỉ thánh địa thánh nữ, đại diễn hoàng triều hoàng tử hoàng nữ. Vô số thiên tiêu ở chỗ này hội tụ, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là vì cạnh tranh một cái tùy tùng danh nhạc thôi. Hoa! Wow. đây chính là diệp gia đế thành sao? Hùng vĩ như vậy, so với chúng ta hoàng thành muốn hùng vĩ nhiều. Một cái thanh loan bên trên, liên ngọc công chúa tại cảm thái. Công chúa lập tức liền muốn diệp gia đế thành, nơi này không thể so với hoàng thành nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ân, Sở Bá, ta minh bạch. Tại đế thành tốt 100 km, Liên Ngọc công chúa cùng Sở Bá từ Thanh Loan phía trên xuống dưới, diệp ra đế thành trên không không được phi hành. Dừng lại, đưa ra thư mời. Đế thành trước mặt, có ngân giáp thủ vệ đem hai người ngăn lại. Sở Bá vội vàng móc ra thư mời, hai người lúc này mới thuận lợi vào thành. Sau khi vào thành, Sở Bá thở dài. "Sở Bá, ngài cảm thán cái gì a?" Liên Ngọc hỏi. "Vừa rồi cửa thành thủ vệ, có ít nhất cảnh giới chí tôn tu vi, đây chính là đế tộc diệp ra sao?" Ta thanh hoàng hoàng triều người mạnh nhất, tới đây vậy mà chỉ có thể là một người thủ vệ." Sở Bá thở dài. Một bên khác, đeo Kiếm Thiếu Niên cũng vào thành. Trên mặt Thiếu Niên hiện hiện vui mừng, không hổ là Diệp gia a, nhiều cường giả như vậy. Thiếu Năm lau sạch nhẹ nhẹ thân kiếm, "Chúng ta có thể chiến thông khoái. Chương 8: Liên Ngọc cùng chăm kiếm. Diệp gia thần đạo, một tòa trong diễn võ trường to lớn mặt. Hôm nay Diệp gia phá lệ náo nhiệt đài diễn võ bên trên, các loại thiên kiêu tại dốc hết toàn lực biểu hiện ra ưu điểm của mình sở trường, chờ mong có thể bị Diệp gia thần tử coi trọng. Trên đài cao, một bộ bạch y Nhưng trên mặt hơi có vẻ non nớt diệp gia thần tử lười biếng nhìn xem dưới đáy tùy tùng tuyển mật chiến. Bên cạnh hắn là một cái lão giả, ánh mắt đục ngầu. Nhưng mặc cho ai cũng không dám kinh thường, đó là Lý lão. Mặc dù thân thể nhìn như giả yếu, nhưng không có người nào không biết Lý lão cái kia giả yếu trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. "Làm sao? Nhìn lâu như vậy, không có mình thích tùy tùng sao?" Mâu Thân của Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ lắc đầu, khẽ thở dài, trước mắt tạm thời không có có thể làm cho ta vừa ý tùy tùng. "Mộ Thân." Nhà ta Vũ Nhi ánh mắt liền là cao, phía dưới này có thể đều là thánh điệu hoàng triều một chút hoàng tử thái nữ vậy mà không có có thể để ngươi nhìn qua chu thiện nhiên cười nói mẫu thân tùy tùng cũng không thể tùy tiện liền chọn diệp vũ nói không sao cái kia liền tiếp tục xem tiếp từ buổi sáng nhìn thấy hoàng hôn diệp vũ đều đã muốn ngủ tiếp đi đột nhiên một tiếng thanh âm đánh thức hắn lên keng, phát hiện tùy tùng liên ngọc thân phụ thanh hoàng thánh thể chưa rất tỉnh diệp vũ buồn ngủ trong nháy mắt biến mất khoe miệng dơ lên xem như tìm tới thích hợp tùy tùng diệp vũ ánh mắt hướng liên ngọc nhìn lại lúc này liên ngọc đang cùng một cái giao trì thánh địa thánh nữ tranh chấp hai người cảnh giới giống nhau trên lôi đài tất cả mọi người cảnh giới đều sẽ bị áp chế đến ngưng hồn cảnh giới nhưng hiển nhiên liên ngọc có chút không còn chút sức lực nào giao chỉ thánh địa dù sao có chân tiên cường giả toa chấn bởi vậy có công pháp và thần thông đều muốn so thanh hoàng hoàng triều phải cường đại lấy tình thế trước mắt đến xem không ra trăm chiêu liên ngọc liền sẽ bị thua diệp vũ đối hai người bọn họ chiến đấu không có hứng thú diệp vũ ngay cả tiên vương đấu pháp đều gặp làm sao hai cái ngưng hồn cảnh giới chiến đấu đâu hắn muốn nhìn chính là cái này liên ngọc đến tột cùng có cái gì khác biệt có thể bị hệ thống coi trọng giao chỉ thánh nữ đánh ra một cái thần thông đem liên ngọc tất cả có thể tránh né địa phương toàn bộ phong tỏa chết. liên ngọc mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn dừng bước nơi này sao? liên ngọc cười khổ, đây chính là đại thế lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu sao? nàng muốn cho rằng lấy mình thanh hoàng hoàng triều thứ nhất thiên kiêu năng lực, hẳn là có rất lớn xác suất trở thành diệp gia thần tử tùy tùng. thế nhưng là không nghĩ tới mình ngay cả giao chỉ thánh nữ đều không qua được. buồn cười, thua thiệt mình còn có thể có loại kia ý nghĩ, ngay cả giao chỉ thánh nữ đều đánh không bại, chúng chi nơi này cũng không thiếu khuyết mạnh hơn giao chỉ thánh nữ. nhìn xem hướng phía tới mình thần thông, liên ngọc muốn từ bỏ chống cự, nhưng là. Tại thần thông tiếp cận mình trong nấy mắt, liên ngọc mở to mắt, trong ánh mắt chỉ có trên lôi đài giao trì thánh nữ. Nàng muốn liều một phen, lấy mệnh tương bắc, được chứng kiến đế tộc diệp gia phun hoa, nàng liền biết, nàng rất khó trở về thanh hoàng hoàng triều, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là lưu tại nơi này. Liên ngọc không có tế lên bất kỳ bảo vệ thủ đoạn, lựa chọn dùng nhục thân tươi cứng kháng cái này một cái thần thông. Giao trì thánh nữ sau khi thấy, sùi cười một tiếng, ngu xuẩn. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn, nghẹn kháng cái này một cái thần thông, coi như bất tử, tiếp sau cũng triệt để tàn phế. Thần thông đánh tới liên ngọc trên thân, nhưng cũng không có tiếng kêu thảm thiết như tới. Giao chỉ thánh nữ trong nháy mắt phát giác được không đúng, nghiêng đầu lại, nhưng chạm mặt tới lại là liên ngọc kiếm trong tay. Thanh hoàng kiết quyết, liên ngọc công chúa không có lãng phí dư thừa lực lượng đi bảo vệ mình, mà là dùng hết toàn lực làm ra bản thân sau cùng một chiêu. Quá gần, đến không kịp trốn tránh, giao chỉ thánh nữ trong nháy mắt bị kiếm kích bên trong, lực lượng cường đại sẽ rách nục thể của nàng, cồn bạo linh khí tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi. Từ đầu tới đuôi bất quá ba giây, trên sân thế cục trong nháy mắt thay đổi, lực lượng cường đại đem giao chỉ thánh nữ đánh bay lôi đài, đồng thời để nàng kế chịu. Liên Ngọc công chúa lung la lung lay đứng trên lôi đài, lộ ra một vòng cười sắc, là ta thắng. Sau đó cũng khẽ sụ ở trên lôi đài. Tại Liên Ngọc ngược lại trên lôi đài trong nháy mắt, Diệp Vũ trong nháy mắt đến Liên Ngọc bên người, kịp thời đỡ nàng, cũng hướng trong miệng nàng nhét vào một viên thuốc. Đây là ta vị thứ nhất tùy tùng. Diệp Vũ đứng trên lôi đài, hướng đám người tuyên bố. Sau đó liền dẫn Liên Ngọc rời đi lôi đài. Mới bất quá tứ cực cảnh giới, vì sao có thể bị thần tử đại nhân thu làm tùy tùng? Liên La chính là, cái này không công bằng. Có lẽ, thần tử đại nhân nhìn chúng cũng không phải là tiên tư thực lực. Có người đoán được Diệp Vũ nhắm người tiêu chuẩn. Ai, cái này Thanh Hoàng Hoàng Triều sau này sợ là muốn phát đạt. Xét thực như thế à, có Diệp gia chiếu cố, Thanh Hoàng Hoàng Triều nhất thiếu cũng có thể ra một tên chân tiên cường giả. Trọng yếu nhất không phải Thanh Hoàng Hoàng Triều bản thân thực lực, mà là Thanh Hoàng Hoàng Triều cùng Diệp gia quan hệ, cái này mới là khó được nhất a. Tuy Tùng tuyển bá thi đấu vẫn còn tiếp tục. Diệp Vũ đem Liên Ngọc Gan Trí xong về sau, liền trở về diễn võ trường. Leng keng, phát hiện tùy tùng châm kiếm. Tới, lại tới. Diệp Vũ lập tức từ trên ghế ngồi dậy đến. Lúc này Diệp gia diễn võ trường một cái trên lôi đài. Một cái thiếu niên mặc áo đen cầm một thanh kiếm, ngạo nghễ đứng phía trên lôi đài. Đạ Mạc nhìn xem người chung quanh, còn có ai? Trầm Kiếm nhìn xem người ở dưới đài, hỏi đám người nhao nhao hướng phía sau lùi một bước. Sợ hãi nhìn xem trên lôi đài cái này dung mạo thanh tú thiếu niên. Không người nào dám tiến lên, bởi vì đều đã bị Trầm Kiếm đánh sợ. Có người nuốt nước miếng một cái, gia hỏa này liền là thằng điên. Không đúng, cái này là Á Ma. Xác thực, gia hỏa này từ đứng trên lôi đài, tất cả người khiêu chiến hắn, hoặc là rơi mất cánh tay, hoặc là không có chân, thậm chí còn có mấy cái ngay cả miệng cũng không có. Gia hỏa này phương thức chiến đấu để cho người ta e ngại, cái kia là hoàn toàn không muốn mạng phương thức chiến đấu. Đỉnh lấy người khác công kích cũng muốn công kích, chỉ có phòng thủ không có công kích. Tên điên, đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trên lôi đài. Trầm Kiếm đột nhiên quay đầu. Ngươi rất không tệ, nguyện ý làm bạn thần tử tùy tùng sao? Diệp Vũ nói. Trầm Kiếm lau thân kiếm, biết miệng cười nói, kẻ yếu, thế nhưng là không xứng để cho ta làm tùy tùng. Muốn nhận ta là tùy tùng, vậy liền nhìn ngươi là cường là yếu đi. Trầm Kiếm trong nháy mắt ra chiêu, mãnh liệt sát ý không có một tia ẩn tàng. Hắn là thật muốn đi giết chết cái này Diệp gia thần tử. Diệp Vũ không sợ chút nào, kim sắc ngũ hành bể khổ hiện hiện. Cái thế quyền pháp thi triển, một quyền hướng trầm kiếm đánh tới. Diệp Vũ không ngừng huy quyền, trầm kiếm cũng không ngừng xuất kiếm. Kim sắc quyền ảnh cùng ánh kiếm màu bạc không ngừng va chạm. Vẹn vẹn mấy giây, song phương cũng đã va chạm mấy ngàn lần. Trầm kiếm càng đánh càng kinh hãi, phải biết, cái lôi đài này chỉ có thể áp chế cảnh giới, cũng không thể nổ cảnh giới cao a nói cách khác, trước mắt cái này Diệp gia thần tử là lấy bể khổ cảnh giới cùng mình chiến thành cái dạng này. Một chiêu phân thắng thua a. Diệp Vũ hô to. Tốt, để ta xem một chút Diệp gia thần tử mạnh bao nhiêu. Trầm kiếm đồng dạng hô to. Thiên đế quyền. Kiếm động thiên hạ. Dây đặc kiếm quang cùng cái thế quyền quang muốn chạm đụng, to lớn chiến đấu dư ba kích thích một trận cho bụi. Cho bụi dần dần tán đi, Trầm kiếm quỳ một chân trên đất, mà Diệp Vũ nhưng như cũ đứng đấy. Vượt ngang hai cái đại cảnh giới. Không. Mặc dù Trầm kiếm cảnh giới bị áp chế, nhưng nhục thân các loại phương diện khác cũng không có bị áp chế. Hẳn là vượt ngang hai cái dưới đại cảnh giới, Diệp Vũ đánh bại Trầm kiếm. Hiện tại, có thể làm người theo đuổi của ta mà. Trầm kiếm trầm rãi đứng lên, tốt. Chương 9, Lễ thành nhân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đánh dấu, ban thượng trí tốt cốt. Lần tiếp theo đánh dấu địa điểm, lễ thành nhân hệ trường. Hệ thống thanh âm vừa dứt, Diệp Vũ liền cảm thấy lồng ngực của mình có một dòng nước ấm. Đó là chí tôn cốt tại sinh trưởng, kỳ dị thần quang từ Diệp Vũ chỗ ngực phát ra, đại đạo phù văn tràn ngập. Đây là, đây là chí tôn cốt. Lý Lao Tu luyện thần nhãn xuyên thấu hết thảy. Diệp Vũ ngực điên cuồng thôn vệ thiên đế trong cung linh khí, đây là chí tôn cốt đang ngượn trợ những linh khí này tư nuôi mình. Thật lâu, kỳ dị thần quang cùng đại đạo phù văn đều từ từ tàn đi. Chúc mừng thiếu chủ, lại thức tỉnh chí tôn cốt, sau này cái này tiên vực tiên kiêu không ai có thể là đối thủ của ngài. Lý Lão Thanh Âm có chút kích động đại đa số thể chất trên cơ bản đều là thiên thiên như chính mình nhà thiếu chủ dạng này có thể hậu thiên giác tỉnh thể chất có thể nói là vạn người không được một. Huống chi là trí tôn cốt loại này cường đại thể chất trong truyền thuyết vị kia có thể cùng Diệp Thiên Đế sánh vai cùng thiên đế cũng là trí tôn cốt á bởi vậy có thể thấy được trí tôn cốt cường đại. Diệp Vũ mỉm cười không nói gì trong ngay mắt vội vàng cửu niên liền đi qua Diệp Vũ lễ thành nhân nhanh đến tiên bực nhân tộc lễ thành nhân là tại mười tuổi cũng không phải là mười tuổi thiên đế ngoài cung một nữ tử cùng một tên nam tử đứng ở bên ngoài chính là Trầm Kiếm cùng Liên Ngọc. Chín năm trôi qua, hai cá nhân trên người đều phát sinh biến hóa không nhỏ, vô luận là bề ngoài vẫn là thực lực. Liên Ngọc trở nên càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người, thiếu nữ ngây ngô đã chậm rãi rút đi, dáng người cũng là càng phát ra dáng vẻ thướt tha mềm mại. Từ khi Diệp Vũ giúp nàng đã thức tỉnh Thanh Hoàng Thánh thể về sau, thực lực của nàng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mặc dù mới 23, nhưng đã là một tên Trạm Đạo Vương người. 23 tuổi Trạm Đạo a, coi như đặt ở một chút bất hủ thế lực cũng tuyệt đối gánh chịu nổi thần nữ. Trâm Kiếm bề ngoài biến hóa không lớn, chỉ là nguyên bản có chút gầy yếu dáng người đã kinh biến đến mức cân xứng, ánh mắt cũng biến thành kiên cố hơn kiên quyết so sánh liên ngọc, trầm kiếm mới thật sự là để diệp vũ cảm thấy khiếp sợ. rõ ràng không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù, nhưng trên kiếm đạo thành liền đã không kém hơn một chút kiếm đạo tông sư. trầm kiếm chung quanh kiếm vi cơ hồ đều đã có thể ngưng kết thành thực chất. ai, buồn bực đầu gỗ, ngươi nói thiếu chủ lúc nào mới có thể đi ra ngoài à? cái này đều đã bế quan hai tháng, làm sao còn chưa hề đi ra à? liên ngọc hỏi. không biết, trầm kiếm đáp. liên ngọc biết miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, thật sự là chân mà. lúc này thiên đế trong cung, một tên thiếu niên quanh chân ngồi dưới đất, chính là diệp vũ. chín năm trôi qua, diệp vũ cao lớn rất nhiều. Từ lâu rút đi nó lớt, dung mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song để hình dung hiện tại Diệp Vũ không thể thích hợp hơn áo trắng như tuyết, xuất trần cao quý. Đột nhiên, Diệp Vũ mở to mắt, trở thành 15 tuổi hóa long cảnh giới, đặt ở toàn bộ thiên vực cũng là mười phần hiếm thấy. Đây là Diệp Vũ đang tận lực áp chế kết quả, nếu không nương tựa theo Diệp Vũ cái kia kinh khủng tốc độ tu luyện, liền xem như thánh cảnh cũng đều đã đụng chẳng đến. Cái này tiểu niên, bởi vì Diệp Vũ một mực ở tại Diệp gia, cho nên Diệp gia thần tử cũng chậm chậm phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Nhưng chỉ có Diệp gia tộc nhân mới biết được bọn hắn cái này thần tử chỗ kinh khủng. Mười động thiên hợp nhất, như tinh hà hỗn hải, tứ cực thông thiên. Diệp gia tộc nhân đối với mình nhà vị này thần tử từng cái nghịch thiên biểu hiện cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đã chết lặng. Diệp Vũ đẩy ra thiên đế cung đại môn, đối liên Ngọc Trẩm kiếm nói, "Đi thôi, theo ta đi gặp phụ thân." "Vâng." Hai người trăm miệng một lời. Trong đại điện, Diệp gia các vị giả lao đều tại, mà Diệp Thiên đang ngồi ở chủ vị. Đây đều là Diệp gia đỉnh phong nhất chiến lực, ở đây mỗi người đều có tiên vương thực lực. Cho dù bọn hắn không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, nhưng mang tới cảm giác sợ hãi nhưng như cũng làm người ta kinh ngạc. Gặp qua phụ thân Các vị trưởng lão, tham kiến gia chủ, các vị trưởng lão. Ân, Tiểu Vũ, xem ra là đột phá a." Diệp Vũ nhị thúc nhìn xem Diệp Vũ, cười nói, "Ân, nhận mừng thúc thúc quả niệm, may mắn đột phá. Không sai, xem ra căn cơ vô cùng hùng hậu vững chắc. Không hổ là ta Diệp gia thân tử." Trung quanh tộc lao nhao nhao tán thưởng. "Không biết phụ thân cùng các vị tộc lão gọi ta đến có chuyện gì?" Diệp Vũ mở miệng hỏi. "Nhớ không lầm, ngươi 15 tuổi sinh nhật nhanh đến đi." Diệp tiên nói. "Đúng vậy, phụ thân, còn 1 tháng nữa cả hữu đã đến." Diệp Vũ đáp. "Ân, không sai." Tháng sau liền là của ngươi 15 tuổi sinh nhật, gia tộc chuẩn bị vì ngươi tổ chức một trận lễ thành nhân. Lễ thành nhân qua đi, liền đại biểu cho ngươi chính thức nhập thế, sau này ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ta Diệp gia, không cần đọa ta Diệp gia tiếng tuổi. Diệp Thiên nói. "Đúng vậy, phụ thân." Diệp Vũ Kỳ thật đã sớm muốn đi xem một chút. Đã sớm nghe nói cái thế giới này vô biên vô hạn, không thiếu cái lạ, đợi cho lễ thành nhân sau rốt cục liền có thể đi ra xem một chút. Ta Diệp gia yên lặng quá lâu, cấm khu những chi tôn đó, tiên vực cái khác một chút bất hủ thế lực quên ta Diệp gia. Tộc ta có tiền bối suy đoán ra tới, lập tức Hoàng Kim đại thế liền muốn tới các loại thiên kiêu yêu nghiệt thiếu niên chí tôn cổ đại quái thai sẽ hàng thế đi tranh một thế thiên mệnh vũ nhi liền có ngươi đến đánh nát bọn hắn huyễn tưởng a diệp thiên mở miệng nói trong lời nói tràn đầy đối với ngoại giới cái gọi là thiên tài khinh thường phụ thân ta minh bạch ta sẽ quét ngang hết thảy địch đem chọn cái tiên vượt thiên kiêu đánh phục diệp vũ ánh mắt kiên định diệp thiên cùng trung quanh tộc lão đều nhao nhao gật đầu gần nhất ngươi liền chuẩn bị cẩn thận lễ thành nhân của mình a đến lúc đó ngoại giới một chút bất hủ thế lực thiên tiêu bao quát ta diệp gia mấy vị thánh tử đều sẽ tới khiêu chiến ngươi diệp thiên nói người đồng lứa bên trong ta vô địch Không hổ là ta Diệp gia thân tử, coi là thật có đại khí phách. Một vị tộc lão cười to, cái khác tộc lão cũng đều nhao nhao đi theo phụ hoạn, không thể quá mức tự ngạo. Qua phong dễ gãy, Diệp Thiên dặn dò, đó là bởi vì còn chưa đủ sắc bén. Diệp Vũ trả lời, Diệp Thiên sừng sốt một chút, sau đó cười to, Hảo tiểu tử, có năm đó ta khí phách. Ngay sau đó Diệp Thiên lại dặn dò Diệp Vũ vài câu, liền để Diệp Vũ rời đi. Toàn bộ hành trình đi theo Diệp Vũ Liên Ngọc cùng Trầm Kiếm thở mạnh cũng không dám một cái. Người gặp qua tràn đầy một phòng đều là tiên vương sao? hai người mặc dù là thiên tiêu nhưng đối mặt tiên vương loại này tại toàn bộ tiên vực đều ở vào đỉnh phong tồn tại có cảm giác sợ hãi tại bình thường bất quá hoàng kim đại thế sao có chút ý tứ liền để ta xem một chút cái này tiên vực thiên tiêu đều là mặt hàng gì a chân kiếm cùng liên ngọc liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh toàn bộ tiên vực thiên tiêu thần tử đại nhân đều không để vào mắt cái này là bực nào tự tin đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin thần tử đại nhân cường đại chỉ sợ sớm đã vượt qua hai người suy nghĩ trương mười thiên tiêu hội tụ lễ thành nhân đến. 9 cái chân tiên cảnh giới chân long lôi kéo một chiếc chiến xa xuyên qua vô ngần hư không cuối cùng đứng tại diệp gia trên đảo thần không rất hiển nhiên đây là một cái thế lực cường đại dám dùng long tộc kéo xe trên chiến xa có một mặt phong cách cổ xưa chiến kỳ pha tạp vết máu có thể thấy rõ ràng đó là tiên huyết chỉ có tiên huyết mới có thể trường tồn bất diệt cờ sĩ bên trên một cái tuần chữ hướng thế nhân tuyên cáo cái này chiếc chiến chủ nhân của xe đó là đế tộc chủ gia đồng dạng cùng diệp gia là bất hủ thế gia từ tiên vượt sáng lập bắt đầu liền ở vào cựu trọng thiên cường đại thế lực mặc dù không có diệp gia cường đại như thế nhưng lại đồng dạng cổ lao đã lâu không biết Áng Nguyên Đồng Dạng đây cũng là mẫu thân của Diệp Vũ Chu Thiện Nhiên bà già trên chiến xa đứng đấy một vị nho nhã trung niên nhân cùng một vị thiếu nữ áo đỏ đó là Chu Gia Thiên Diễn Tiên Vương cùng thế hệ này thần nữ trung niên nhân một bộ nho sinh cách ăn mặc tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thân bất khả chắc thiếu nữ thân mang hồng y nhẹ ước chừng 15, 16 tuổi chân trần đứng tại trên chiến xa nắm nhìn Diệp Gia thần đạo không nghĩ tới tuần nhà thế mà phái Thiên Diễn Thiên Vương cùng Chu Gia thần nữ tới là thần tử đại nhân chúc mừng đây cũng là cái kia Chu Gia thần nữ sao quả nhiên là xinh đẹp thiên tiên a Chu gia cùng Diệp gia quan hệ mọi người cũng không phải không biết, thời đại thông gia kết minh. Chu gia đời trước thần nữ còn gả cho Diệp gia thần tử đâu? Hai nhà cùng quan hệ mật thiết, cũng không biết thế hệ này có thể hay không cùng đời trước, hai nhà thần tử thần nữ thông gia. Nếu là nói như vậy, hai nhà triệt để kết hợp, về sau ai dám gây a? Bất quá ta nghe nói vạn long tổ ra một cái long tử, huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại. Trọng yếu nhất chính là, cái tiêu long tử có ý hướng Chu gia thần nữ thông gia. Vị tiêu long tử ta cũng nghe nói, tục truyền là vạn long tổ trước mắt tiếp cận nhất tổ long huyết mạch, xem ra vạn long tổ cũng ra cái lê bờm thiên tiêu a cũng không biết cái kia vạn long tổ long tử sẽ tới hay không a hẳn là sẽ không đi dù sao diệp gia cùng vạn long tổ quan hệ không tốt lắm vạn long tổ đời trước long tử có thể là sống sờ sờ bị vị kia đánh chết ai nhục thân vỡ vụn linh hồn cũng bị nghiền nát xét thực ta trừ cái đó ra ta còn nghe nói vạn lôi cung thánh tử cũng đúng chu gia thần nữ có chút ý tứ a T. muốn dựa theo ngươi nói như vậy như vậy lần này diệp gia thần tử lễ thành nhân bên trên có thể có trò hay để nhìn. người chu gia đến về sau cái khác các đại thế lực người cũng đều tới từng chiếc chiến xa từng cái thần thú xuyên qua hư không tạo ra cường đại khí tức kinh khủng các cái thế lực trưởng đối mang theo tự mình tuổi trẻ thiên kiêu chạy đến tại đình cắt trên ban công lẫn nhau bắt chuyện nâng cốc muốn hoan một cái kim xì si đại bằng điệu phía trên đứng đấy một vị thiếu niên thiếu niên đứng bình tĩnh lấy không có tản mát ra một chút xíu khí tức nhưng người chung quanh đối với hắn đều rất e ngại đây là cựu u cung truyền nhân cựu u cung là một nhà phi thường cường đại trường sinh thế lực tục truyền cựu u cung láo tổ đã đến chuẩn cảnh giới của tiên vương chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tiên vương chân tiên sưng trường sinh tiên vương sưng bất hủ cựu u cung mặc dù không có tiên vương nhưng là có khả năng nhất tấn thăng bất hủ thế lực thứ nhất trừ cái đó ra Cựu Vũ cũng vẫn là Diệp gia phụ thuộc thế lực thứ nhất. Diệp gia có rất nhiều trường sinh thế lực đi theo, thậm chí bất hủ thế lực cũng có đi theo Diệp gia. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Diệp gia thật sự là quá mức cường đại. Diệp gia tiên bực người đứng đầu địa vị cũng không phải dựa vào theo đi ra, mà là giễp gia tới uy danh hiển hách. Lúc này Diệp gia mười phần náo nhiệt, mọi người đều tại tràn đầy phấn khởi đàm luận các cái thế lực cường đại tiên tiêu, thiếu niên chí tôn. Đang tại mọi người nhiệt nghị thời điểm, một cái khủng lồ sinh vật xuất hiện ở Diệp gia trên đạo thần không, khủng lồ sinh vật trỗi trung quanh, sắc trời đều bởi vậy cải biến. Cái này sinh vật toàn thân hiện ra lam tự sắc. Kịch liệt lôi đỉnh lại hắn bao quanh. Đây là lôi thú, cùng hỗn độn trên lôi hải đản sinh sinh vật cường đại, bị vạn lôi cung bên trong đại thần thông giả thu phục, trở thành vạn lôi cung bặc kỵ. Lôi thú trên lưng, một tên bị lôi điện bao bọc nam tử đứng ở phía trên, bên cạnh là hắn người hầu. Nam tử từ lôi thú trên thân mẹ xuống, như là lôi điện chào lên. Oanh một tiếng, trên mặt đất bị nện ra một cái cháy đen hố to. Đây chính là vạn lôi cung thánh tử, lôi thiết cung. Nam tử chậm rãi đứng lên, người trung quanh đều mười phần tự giác vì hắn nhường ra một con đường. Đám người cũng không dám nhìn thẳng hắn. Tường chiếc chiến xa vượt ngang hư không xuất hiện tại diệp gia trên đạo thần không còn có rất nhiều thần thú cũng nhao nhao xuất hiện phía trên là lầu các lộng lấy cao lớn hiện nhiên là từng cái cường đại thế lực xuất hành công cụ rất nhiều trường sinh thế lực bất hủ thế lực đều đến kiếm tông huyền thiên thánh địa bất tử thần điện đại hạ thần triều ở đây đều là trường sinh thế lực cùng bất hủ thế lực hắn thế lực của hắn diệp gia căn bản không có mời các đại thế lực cũng đều phái ra tự mình thiên tiêu đều nghĩ đến lần này lễ thành nhân bên trên đại chiến thân thủ kinh diễm tứ toạn thời gian thời gian dần trôi qua quá khứ từng cái đại thế lực cũng đều tới không sai biệt lắm diệp vũ lễ thành nhân cũng muốn chính thức bắt đầu đây là một vùng không gian kỳ lạ là diệp gia vô thượng tồn tại mở Toàn bộ không gian linh khí nồng đậm, trên bầu trời là một vòng hốc nhật, phía dưới là rừng rậm cùng hồ nước, các loại kỳ chân dị thú thỉnh thoảng ẩn hiện. Ở giữa treo một cái cự đại thiên đảo, tiên khí bốn phía, tiên truyền dâng trào, các loại thần dược bị vun trồng ở đây, có chuyên môn thị nữ tiến hành chăm sóc. Thân đảo ở giữa nhất là một chỗ bình đỉnh núi. Nơi đó chính là Diệp Vũ lần này lễ thành nhân cử hành địa phương. Phía trên đã sớm bày xong tiên truyền rượu ngon, kỳ chân dị quả, cẩm tú mỹ vị. Chính tại uim lặng chờ đợi chủ nhân cùng tân khách đến. Các đại thế lực người tại Diệp Gia Hạ nhân dẫn đầu dưới tiến nhập mảnh này không gian kỳ dị, đám người dựa theo thứ tự tại trên bản tiệc cát vị trên mặt bàn bày linh quả nguyên liệu nấu ăn thả tại ngoại giới đủ để gây nên một trận chém giết mà ở chỗ này bất quá là đơn giản thức ăn thôi đám người có thể tùy ý hưởng dụng đây chính là đế tộc Diệp gia nội tình các cái thế lực người đều nhao nhao ngồi xuống Diệp gia lần này người chủ sự cũng lặng yên mà tới đó là Diệp gia một vị tiên vương cương giả giờ phút này lại đi theo một tên thiếu niên bên cạnh thiếu niên lông mày tinh tiến mắt một bộ bạch đi khí chất siêu nhiên xuất trận như trích tiên hạ phẩm vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền có một loại không thể nói nói cao quý Diệp Vũ trọng đồng đảo qua đang ngồi tân khách, khẽ gật đầu ở đây tất cả thiên kiêu đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ khuôn mặt hoàn toàn mông lung, cho dù dùng thần thức pháp nhãn quan sát, cũng nhìn không chân thiết. Đám người đối Diệp gia vị này thiên kiêu có thể nói là chờ mong đã lâu, ngoại trừ dáng sinh cùng đột phá nhục thân cực cảnh thời điểm thông qua thiên địa dị tượng đơn giản biết đó là cái cực kỳ khủng bố đối thủ bên ngoài, đám người cái khác cái gì cũng không biết. Diệp Vũ ngồi ở chủ vị phía trên, bên cạnh là Liên Ngọc cùng Trầm Kiếm. Diệp Vũ đảo qua đám người, mỉm cười, hoan nghênh hôm nay các vị tới tham gia bản thần tử lễ thanh nhân, mời các vị nhập tọa, tùy ý hưởng dụng. Chương 11: Một chiêu bại thiên kiêu. Lễ thành nhân bên trên, các đại thế lực thiên kiêu đều đã ngồi xuống, diệp ra 10 đại thánh tử cũng nhao nhao nhập tọa. Mười đại thánh tử bên trong, cường đại nhất chính là Diệp Tiên. Lấy Tiên làm tên, đây là đại nhân quả, người phi thường có thể gánh vác. Nhưng hắn lại không sợ. Thân phụ Hỗn Độn thể, giữa thiên địa cường đại nhất thể chất, toàn bộ tiên vực công nhận thể chất mạnh nhất, không, có cái thứ hai. Duy nhất có thể cùng Hỗn Độn thể song bài, chỉ có Tiên Tiên Thánh thể lại thay. Đây là một loại nhất định thành tiên thể chất, chỉ cần bình thường tu luyện, kém nhất cũng là chân tiên. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này cái thể chất cường đại lúc này Diệp Tiên bị một cỗ hỗn độn bao khỏa, giống như Diệp Vũ, đồng dạng để cho người ta nhìn không chân thiết. Mời đại thánh tử nhập tọa về sau, ở đây chúng đại thế lực cũng không khỏi thốn thức, đây chính là đế tộc Diệp gia nội tình a, cái này mời đại thánh tử cái nào lấy ra đều là trí cường thiên kiêu, như vậy vị kia thần tử lại nên khủng bố đến mức nào a? Các vị đều mời ngồi vào, tiến ngay lập tức sẽ liền sẽ bắt đầu. Diệp Vũ thanh âm vừa dứt, liền có tiên âm vang lên, các cái thế lực thiên kiêu cũng bắt đầu bắt chuyện bắt đầu. Đông nhiên tỷ tỷ, Diệp Vũ kính ngươi một chén, thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia lễ thành nhân của ta. Diệp Vũ rơi ly lên đối Chu gia thần nữ nói, Diệp Vũ đệ đệ mấy năm không thấy, cái này tử thật là lớn lên nhanh chóng a, lần trước gặp ngươi còn không có ta cao, hiện tại thế mà còn cao hơn ta. Hai người cùng một chỗ lẫn nhau bắt chuyện, Tuần Đống Nhiên thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như trung bạc. Lúc này Lôi Thiên Khung nhìn xem đang tại vừa nói vừa cười Tuần Đống Nhiên cùng Diệp gia thần tử, lửa giận trong đôi mắt phảng phất có thể phun ra ngoài. Lôi Thiên Khung hận không thể lập tức xông đi lên giáo huấn cái kia Diệp gia thần tử, nhưng hắn không có, nơi này dù sao cũng là Diệp gia sân nhà, cường đánh chim đầu đàn đạo lý hắn nên cũng biết. Thế là Lôi Thiên Khung đưa ánh mắt bỏ vào kim xí đại bằng điều nhất tộc nơi đó. Lôi Thiên Khung nâng chén đi đến Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nơi đó, sớm nghe nói về Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương Anh Dũng vô địch, là Kim Sĩ si Đại Bằng Diệu nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất chiến sĩ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường a. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn thấy Lôi Thiên Khung như thế, cũng không tốt chối từ, đâu có đâu có, Lôi Minh quá khen. Mặc dù Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngoài miệng nói xong khiêm tốn, nhưng miệng khẩu nhanh rơi lên đến sau hai can, hiển nhiên những lời này đối với hắn mười phần hưởng thụ. Lôi Thiên Khung thấy thế, ở trong lòng cười lạnh nói, đầu óc ngu si tứ chi phát triển đủ vật nhưng Lôi Thiên Khung vẫn là cười cùng hắn nói chuyện với nhau. Thời gian dần trôi qua, hai người quan hệ quen thuộc đi lên. Ai, Tiểu Bàng Vương, ta thật cho các ngươi nhất tộc kêu bất bình à? Cái kia Diệp gia như thế khi nhục các ngươi, ai? Không để cập nữa. Lôi Thiên Khung lắc đầu thở dài. Lôi Thiên Khung xách đến nơi đây, Kim Sĩ sí Tiểu Bàng Vương trong mắt tràn đầy lửa giận. Diệp gia cùng Kim Sĩ sí Đại Bằng Diệu nhất tộc có thủ. Năm đó, phụ thân của Kim Sĩ sí Tiểu Bàng Vương, Kim Sĩ sí Đại Bằng Vương cánh nạnh sinh sinh bị bây giờ Diệp gia gia chủ cho bẻ gãy, đây là to lớn nhục nhã. Lôi Minh Khung cần nói nữa, ta vốn là muốn dạy dỗ một cái cái này Diệp gia thần tử. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương con mắt trừng trừng nhìn trầm trầm trên đại cao Diệp gia thần tử, lửa giận đã không cần nói cũng biết. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương chậm rãi đứng dậy, nghe nói Diệp gia thần tử thiên tư cái thế, tại hạ muốn thỉnh giáo một phen. Làm càn, ta Diệp gia thần tử há lại ngươi có thể khiêu chiến a. Trầm Kiếm vẫn nộ quát. Diệp Vũ chậm rãi quay đầu, nhìn xem Kim sĩ Tiểu Bằng Vương, lại nhìn một chút sau lưng của hắn lôi thiên khung, lanh đạm cười cười. Trầm Kiếm, ngươi trở về. Thế nhưng cái này Kim sĩ Tiểu Bàng Vương, ta nói, trở về. Vâng. Trầm Kiếm túi đầu xuống, một lần nữa về tới Diệp Vũ bên người. Diệp Vũ đứng dậy. Dợi đi chủ tọa, ngươi muốn khiêu chiến ta? Tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Vậy liền nhiều có đắc tội. Vừa dứt lời, đến không hết kim sắc mưa kiếm hướng về Diệp Vũ đánh tới. Đây là kim xí đại bằng điệu nhất tộc chí cao thần thông ba, 10 vạn 8000 kiếm. Kim xí tiểu bằng vương vừa ra tay chính là sát chiêu. Diệp Vũ nhìn xem đầy trời kim sắc mưa kiếm, khinh thường cười cười, nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, vẫn là cho ta ngồi đàng hoàng đi xuống đi. Diệp Vũ trọng đồng mở ra, hai màu trắng đen xuất hiện tại Diệp Vũ trong con mắt, Diệp Vũ quát nhẹ, trọng đồng, khai thiên địa. Trong chốc lát, Đen Bạch Nhị sắc bọc lại Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, bên trong chỉ có Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương tiếng kêu thế thảm. Đợi cho Đen Bạch Nhị sự tán sát đi, bên trong Kim sắc Tiểu Bàng Vương lúc này vô cùng thế thảm. Diệp Vũ Thoản Gian di động đến Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương bên cạnh, hai tay đột nhiên dùng sức, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cánh bị Diệp Vũ xé xuống, dòng máu vàng chảy khắp nơi trên đất. Diệp Vũ nhìn xem thế thảm Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, lạnh lùng mở miệng, khiêu chiến ta, ngươi có tư cách kia sao? Phụ thân ta có thể xé phụ thân ngươi cánh, ta tự nhiên cũng có thể xé ngươi cánh, bị ngươi làm vũ khí sử dụng, còn không biết. Diệp Vũ chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua Lôi Thiên Khung trên thân, ngươi nói đúng không? vạn lôi cung thánh tử nhìn qua thê thảm kim sĩ tiểu bằng vương lôi thiên khung trong ánh mắt xuất hiện to lớn sợ hãi hắn cũng liền mạnh hơn kim sĩ tiểu bằng vương một điểm diệp gia thần tử có thể tùy tiện đánh bại kim sĩ tiểu bằng vương tự nhiên cũng có thể đánh bại mình lăn đi lên diệp vũ quát người trung quanh ánh mắt không ngừng đánh giá lôi thiên khung. lôi thiên khung chịu không được cái này áp lực lớn chỉ có thể đi lên lôi thiên khung nhìn xem diệp vũ cưỡng ép kiềm chế hạ sợ hãi trong lòng có cái chiêu số gì cứ việc làm a diệp vũ lạnh lùng nói lôi thiên cung gầm gét lôi đỉnh chiến giáp lôi thiên cung toàn thân bị lôi đỉnh bao khỏa lấy tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Vũ và tới, thậm chí không gian đều nhanh bởi vậy bập méo. Lôi thiên khung hảo không bảo Lưu Xuất thủ, hắn biết rõ, đối mặt khủng bố như thế đối thủ, chỉ có toàn lực xuất thủ mới có một chút hy vọng sống. Thiên Đế Quyền. Một cú vô cùng uy nghiêm từ trên người Diệp Vũ phát ra, Diệp Vũ đấm ra một quyền, mang theo vô địch ý trí. Cả hai va chạm, Lôi thiên khung cánh tay trong nháy mắt bị bập méo, thứ khổ to lớn từ cánh tay của hắn bên trên truyền đến. Sau một khắc, Lôi Tiên khung liền bị Diệp Vũ đánh bay mấy ngàn thước, sau đó ngã trên mặt đất hôn mê. Ai còn muốn khiêu chiến ta? Diệp Vũ hét lớn. Trong đông đảo qua ở đây tất cả thiên kiêu Chỗ ánh mắt nhìn tới, những thiên kiêu đó đều nhao nhao cúi đầu, cũng không dám cùng Diệp Gia Thần tử đối mặt. Bọn hắn đang sợ hãi, không sai liền là đang sợ hãi. Lôi Thiên khung cùng Kim Sí Tiểu Bàng Vương tại ngay trong bọn họ tuyệt đối có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Ngay cả bọn hắn đều không phải là Diệp Gia Thần tử đối thủ, huống chi mình đâu. Mình thế mà còn Nưu Toan khiêu chiến Diệp Gia Thần tử, giẫm lên Diệp Gia Thần tử thượng vị, thật sự là buồn cười a. Đám người cũng không khỏi đồng tình nhìn xem Lôi Thiên khung cùng Kim Sí Tiểu Bàng Vương, may mắn mà có hai người bọn họ người tốt ta, thay ở đây tất cả thiên kiêu chịu một bàn tay. Gặp ở đây thiên kiêu cũng không trả lời âm thanh. Diệp Vũ một lần nữa về tới chủ vị. Diệp Vũ đệ đệ hiện tại lợi hại như vậy, ngay cả Lôi Thiên Khung đều không phải là người một chiêu chi địch. Tuần Đông Nhiên khẽ cười nói, Đông Nhiên tỷ tỷ nói đùa, không đáng giá nhắc tới. Chương 12, Vạn Long tổ đến, Thiên vương vẫn đi qua Diệp Vũ trận chiến kia. Ở đây đông đảo Thiên Tiêu đều an phận rất nhiều, không còn dám giấu trong lòng cái gì tiểu tâm tư đám người nhao nhao thốn tức không thôi. Ai, đây chính là Diệp gia thần tử sao? Cương Đại để cho người ta tuyệt vọng A. Nói nhảm, có thể đột phá Thiên Đế nhục thân ghi chép như thế nào lại là hơi hờn hạ người đâu? Cái kia vạn lôi cung thánh tử cùng kim sĩ tiểu bảng vương thật là không có đầu óc ga. Huynh đệ, vừa rồi ngươi có thể không phải như vậy nói a? Khúc cụ, đó là ta nói một chút lời khách sáo mà thôi. Diệp gia thống trị tiên vực vô số kỷ nguyên, đời trước Diệp gia thần tử liền đem chọn cái tiên vực tiên kiêu ép thở không nổi. Chẳng lẽ thế hệ này vẫn là như vậy sao? Không phải vậy, tộc ta có vô thượng tồn đang suy đoán ra một thế này chính là hoàng kim đại thế, vô số tiên kiêu yêu nghiệt, thiếu niên chí tôn, cổ đại quái thai đều sẽ tại một thế này ra mắt, tranh đoạt cái kia tiên đế chính quả. Diệp gia không nhất định cười đến cuối cùng. Nhìn xem trên đài cao cường đại như thế Diệp gia thần tử có người vui vẻ có người buồn, cùng Diệp gia quan hệ tốt tự nhiên cao hứng, Diệp gia càng là cường đại, địa vị của bọn hắn càng là vững chắc, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, Diệp gia mười đại thánh tử cũng tại nhao nhao nói chuyện với nhau. Ta đi, chúng ta cái này thần tử đủ mạnh như ta, Kim sĩ tiểu băng vương cùng bạn lôi cung thánh tử mặc dù không bằng ta, nhưng ta cũng không có khả năng một chiêu đánh bại bọn hắn, ít nhất cũng phải mười chiêu tà hữu. Nói chuyện thứ bảy thánh tử, thân phụ Thái Dương thánh thể, trí Dương trí Cương. Chỉ bất quá cái này thứ bảy thánh tử thích nhất dở trò chiêu. Vừa rồi thần tử một chiêu kiện là trọng đồng thần thông. Thứ ba thánh tử nói hắn thân phụ thương thiên phách thể có thể cùng hoàng cổ thánh thể xóm vai. trọng đồng khai thiên địa từ xưa nhân gian không thấy bại nhưng một cái trọng đồng còn chưa đủ lên làm chúng ta diệp ra thần tử đệ tứ thánh tử mở miệng đây là một cái đạo sĩ ăn mặc thiếu niên bảng quan am hiểu thiên cơ thôi diễn lão đại ngươi thấy thế nào thứ bảy thánh tử mở miệng hỏi ngoại trừ trọng đồng thân tử còn có được tiên thiên thánh thể nặng hai vừa rồi hắn cùng vạn lôi cùng thánh tử cùng kim sĩ tiểu bảng vương lúc chiến đấu ta hôn đốn thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ giữa thiên địa có thể làm cho hôn đốn thể có cảm giác nguy cơ thể chất chỉ có tiên thiên thánh thể nặng hai sẽ không được Lão tổ lựa chọn hắn là thân tử, tiên Thiên Thánh Thể Đạo thai không kém cỏi Hôn Đốn Thể, lại thêm trọng đồng. trọng yếu nhất chính là tiên Thiên Thánh Thể Đạo thai có thể hoàn mỹ tu luyện Thiên Đế Kinh, mà Hôn Đốn Thể cùng Thiên Đế Kinh cũng không phải là như vậy phù hợp. Thứ năm Thánh Tử nói, đám người nghị luận ầm ĩ đột nhiên, cười to một tiếng vang vọng tại Diệp gia trên đảo thần không. Diệp gia thần tử lễ thành nhân, ta vạn lòng tổ đến có chút chậm, thật sự là không, có ý tư a? Không có quan hệ, dù sao chúng ta Diệp gia không có một ít thế lực nhỏ nhen như vậy. Ngươi nói đúng không, Na Thụy Tiên Vương? Một bó người mở miệng, đó là Hạo Nhiên Tiên Vương. Nhiều năm không thấy. Ngươi cái này miệng vẫn là như thế làm người ta không thích." Ngao Thụy Tiên Vương nói. "Nhiều năm không thấy, ngươi sừng rồng làm sao vẫn là một nửa a?" Hạo nhiên Tiên Vương cười nói. "Ngươi, các ngươi Diệp gia chính là như vậy đãi khách sao? Chúng ta là đến là Diệp gia thần tử ăn mừng." Hạo nhiên Tiên Vương cũng không nhiều nói nhảm, đem hai người dẫn tới tổ chức lễ thành nhân không gian. Mọi người ở đây nhao nhao nhìn xem Vạn Long tổ hai người, lại nhìn một chút Diệp gia thần tử, không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái. Ngao Thụy Tiên Vương bên cạnh là Ngao Kỵ, là Vạn Long tổ Long tử đệ đệ. "Ngươi chính là cái kia Diệp gia thần tử?" Ngao Kỵ liền chỉ vào chủ tọa bên trên Diệp Vũ hỏi thuộc về phảng phất không có nghe thấy tiếp tục tuần bỗng nhiên vừa nói vừa cười trò chuyện phảng phất ngao kỵ không có có tồn tại ngao kỵ nhìn xem diệp gia thần tử hoàn toàn không để ý mình lửa giận lập tức liền đi lên nói ngươi đâu không nghe thấy sao diệp vũ ngóc ngóc lỗ tai nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói a thật xin lỗi a cá chạch nói chuyện thanh âm quá nhỏ không có nghe thấy vừa mới ngươi lại dám nói ta là cá chạch ta nhưng không có nói ngươi là cá chạch đừng dò số chỗ ngồi a diệp vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem dưới đấy lên cơn giận dữ ngao kỵ ngao kỵ lừa dặn rốt cuộc ép không được chân lòng chi chảo một cái cự đại long chảo hướng về Diệp Vũ đánh tới. Diệp Vũ sát mặt trong nháy mắt trở nên rất lạnh, muốn chết. Diệp Vũ đấm ra một quyền, trực tiếp đem long chảo vỡ nát. Ngao kỵ hiện ra nguyên hình, một đầu màu đen cự long xuất hiện tại lễ thành nhân bên trên, khoảng trường dài trăm trượng. Màu đen cự long gầm thét, phóng tới Diệp Vũ. Diệp Vũ hồn nhiên không sợ, hai tay quanh tròn, diễn hóa xuất một cái hoàng kim quá vòng cực hộ ở trung quanh. Màu đen cự long trùng kích tại hoàng kim quá vòng cực phía trên, lại ngay cả một tầng vệ sóng gợn lan tân đều không thể nổi lên. Đây là Diệp Vũ từ thiên đế kinh lĩnh nội ra tới bí thuật, có được rất cường đại lực phòng ngự. Cũng tốt, liền lấy ngươi xuất sinh này thử một chút ta trí tôn cốt bảo thuật. Diệp Vũ nhìn xem màu đen cự long, lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt nóng lửa, trừng mắt kim sắc quang mang từ hắn trong con mắt bắn ra. Thiếu niên như rất giống ma, mang theo vô tận uy nghiêm, thượng thương chi thủ. Bàn tay khổng lồ xuất hiện, hoảng sợ thiên uy không thể mạo mà phạm. Màu đen cự long lúc này như cùng một con lươn bị cự thủ cho vững vàng để lại. Chỉ chốc lát sau liền một lần nữa biến thành hình người. Diệp Vũ đi đến trước mặt hắn, ngao kỹ trong mắt không còn có tức giận, chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi cảm giác. Thật là đáng sợ, cho dù là cùng ca ca của mình giao thủ cũng không có như thế tuyệt vọng qua không có một chút điểm sức phản kháng nên lên đường có gì ngôn gì muốn nói sao Diệp Vũ cúi đầu nhìn chăm chăm ngao kỵ trong ánh mắt sát ý không có một chút điểm che giấu đó là Trần Chuẩn sát ý vô cùng thuận ý hắn thật sẽ giết mình ngao kỵ lập tức luống cuống ngươi không có thể giết ta ta thế nhưng là vạn lòng tổ lòng tử đệ đệ một bên thật lâu không nói gì ngao thụy tiên vương cũng mở miệng nói tiểu tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chẳng lẽ ngươi muốn mở ra không đình chiến sao ngao thụy tiên vương một tia uy áp thêm tại Diệp Vũ trên thân đây là uy hiếp muốn để Diệp Vũ đem ngao kỵ thả Diệp Vũ cười cười sau một khắc, ngao kỵ đầu lâu tính cả nguyên thần cùng một chỗ bị Diệp Vũ bóp nát. Diệp Vũ đối ngao thụy tiên vương cười cười, thật xin lỗi à, ta người này nhất không thích người khác uy hiếp ta. Về phần bất hủ chiến, ngươi vạn long tổ cũng xứng sao? toàn bộ thái cổ vạn tộc cùng tiến lên, ta Diệp gia lại có sợ gì? Ngao thụy tiên vương sừng sốt một chút, sau đó kiềm phản ứng, hắn không nghĩ tới Diệp Vũ thật dám ở hắn cái này tiên vương trước mặt giết người. Người đáng chết! Ngao thụy tiên vương long chảo đối ra, muốn bóp chết Diệp Vũ. nhưng Diệp Vũ thế mà đang cười. tại long chảo khoảng cách Diệp Vũ không đến một cm khoảng cách, một đạo kim sắc bình chứa xuất hiện, nhạn sinh sinh cắt đứt long chảo. Muốn giết nhi tử ta, vậy mạng của ngươi liền lưu tại nơi này a." Diệp Thiên ánh mắt bất thiện nhìn xem Ngao Thụy Tiên Vương. Lúc này Ngao Thụy Tiên Vương cũng là từ lửa giận bên trong thanh tỉnh lại, vội vàng hướng Diệp Thiên xin lỗi, "Diệp gia gia chủ, là ta lỗ mãng, ta nguyện ý dùng bất tử thần dược đến bồi thường Diệp gia thần tử tổn thất." Diệp Thiên lạnh lùng cười một tiếng, "Thật có lỗi, ta chỉ muốn mạng của ngươi." Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên. đây là Diệp gia truyền thống trận pháp. Dù sao một cái tiên vương, một cái chuẩn tiên đế, cả hai ở giữa chiến đấu sẽ hủy rất lớn một bộ phận địa phương cùng sinh linh. Diệp Thiên cầm trong tay thanh đồng cổ thương, Sắc ý vô tận từ thương bên trên truyền đến, Ngao Thụy Tiên Vương chỉ có thể phấn khởi chống cự. Song Vương va chạm thật sự là quá kinh khủng, chung quanh khắp nơi đều là thời không loạn lưu. Không ra 10 chiêu, Ngao Thụy Tiên Vương đầu lâu liền bị Diệp Thiên lấy vào tay bên trên. Nếu như Diệp Thiên vẫn chỉ là Tiên Vương cảnh giới, đối đầu Ngao Thụy Tiên Vương muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng là lúc này hắn là Chuẩn Tiên Đế, đã một chân bước vào đế lộ, đó là một cái toàn tầng thứ mới. Chương 13: Thánh tử khiêu chiến. Đầu rồng to lớn bị Diệp Thiên chém xuống, Diệp Thiên bước ra một bước, đem Lăng Thi cất vào đến. Tiên Vương cấp bậc chân long, trên người lẫn phiến có thể làm bảo giáp. Xương rồng có thể luyện chế tiết khí, chân huyết có thể giúp tộc nhân tu luyện lục thân, thịt rồng thì có thể tăng cường khí huyết. một đầu tiên vương cấp bậc chân long thi thể có thể nói là vô giá. sau đó, diệp thiên vừa xài bước ra, đi tới vạn long tổ. diệp thiên dẫn theo long đầu, ném xuống dưới, ngao thụy tại ta diệp gia làm loạn, đã bị ta diệp gia chém giết. hắn long đầu, liền để cho các ngươi làm tưởng niệm. lập tức, một cỗ khí tức cường đại từ vạn long tổ dâng lên, hiển nhiên, bọn hắn bị chọc giận. diệp thiên, hắn là ngươi thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? ngao thụy chết, liền lấy thi thể của ngươi đến nồi a. diệp thiên tiểu nhi nơi này là vạn long tổ không phải ngươi diệp gia liền xem như ngươi diệp gia lão tổ ở chỗ này cũng phải khách khách khí khí một vị lại một vị vô thượng tồn tại từ vạn long tổ đi ra ha ha ha ha ha chỉ bằng các ngươi đám phế vật này muốn chế tài ta diệp thiên cười to hoàng cầu tiểu nhi đột nhiên một vị vạn long tổ tiên vương hóa thành to lớn kim sắc cự long gần có một triệu trượng ngao kỵ so với hắn tựa như một đầu con lư nhỏ to lớn long chảo hướng về diệp thiên dọ tới diệp thiên cầm trong tay thanh đồng chiến thương dùng sức vung lên to lớn long chảo cứ như vậy bị bổ xuống không có một chút điểm năng lực chống cự hư không biết tự lượng sức mình. Chuẩn Tiên Đế khí tức từ trên người Diệp Thiên phóng thích, to lớn uy áp để vạn long tổ mỗi người đều thở không nổi. Chuẩn Tiên Đế, làm sao có thể? Không có khả năng, ba vạn năm trước ngươi rõ ràng vẫn chỉ là Tiên Vương, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá? Vạn Long tổ đám người nhao nhao kinh ngạc. Diệp Thiên giơ lên trong tay chiến thương, lập tức ném ra, thanh đồng chiến thương trong nháy mắt đem Vạn Long tổ đại môn cho vỡ vụn. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn xem dưới đáy tức giận Vạn Long tổ đám người, nếu có lần sau nữa, ta không ngại mang theo ta Diệp gia tiêu diệt các ngươi Vạn Long tổ. Vạn Long tổ đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng không có biện pháp nếu như Diệp Thiên vẫn là tiên Vương, cho dù Vạn Long Tổ phải bỏ ra rất lớn đại giới, cũng là có thể lưu hắn lại. Nhưng chuẩn Tiên Đế thực sự quá cường đại, ở đây mấy cái tiên Vương liên thủ cũng không phải là đối thủ. trải qua trận này về sau, đằng sau Lễ Thành Nhân người tổ chức trở nên rất thuận lợi, không còn có người dám tìm chuyện. Diệp Vũ Lễ Thành Nhân cũng thuận lợi nâng xong xuôi, mời chờ một chút, thần tử đại nhân. Vừa mới chuẩn bị rời đi Diệp Vũ đột nhiên bị gọi lại. Diệp Vũ quay đầu nhìn, nguyên lai like là mười đại thánh tử, các vị có chuyện gì không? Thần tử đại nhân, chúng ta muốn cùng ngài luận bàn một cái. Vừa rồi đông đảo thế lực đều tại, chúng ta thân là Diệp gia thánh tử hẳn là giữ gìn diệp gia uy nghiêm, bởi vậy không tốt đưa ra hướng ngài khiêu chiến, cho nên chỉ có thể chờ đợi lễ thành nhân kết thúc hướng ngài khiêu chiến." Đệ tử Thánh tử Diệp Vô đạo nói ra. Diệp Vũ nghe nói, cười nói, tự nhiên có thể, các vị tộc huynh." Vậy liền trước từ tại hạ linh giáo một Phen. Đệ tử Thánh tử nói. Vừa dứt lời, đệ tử Thánh tử liền lao đến. Diệp Vũ dùng hai điểm lực, một quyền đánh ra, vốn cho rằng một quyền này sẽ bức lui Diệp Vô đạo, nhưng làm một quyền này tuyệt đại bộ phận lực lượng thế mà bị tán đi đây là Thái cực, tứ lặng bạt tiên tuân. Diệp Vũ đạo đem Thái cực đã vận dụng lô hỏa thuần thanh, mơ hồ trong đó có âm dương ngư tại Diệp vô đạo giữa hai tay bồi hồi. Diệp vũ hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, có chút ý tứ. bất quá riêng này chút có thể còn chưa đủ a. Diệp vũ thân hình lấp lóe, trong nháy mắt tiếp cận Diệp vô đạo. từng quên nhanh ra, cái kia là thuần túy lực lượng. Diệp Vũ đạo thái cực có thể tan đi một phần lực lượng, nhưng đó là có hạn mức cao nhất. làm Diệp vũ ra quyền cường độ đủ cường đại thời điểm, Diệp Vũ đạo tự nhiên không thể chống đỡ được. thân tử đại nhân lực lượng xác thực kinh khủng a, dựa vào thuần túy lực lượng thế mà có thể phá giải lão tứ thái cực. Diệp tiên khẽ gật đầu, mắt nhìn mình thái cực quyền pháp không cách nào hóa giải Diệp vũ cái kia lực lượng của bạo. Diệp Vũ đạo cấp tốc lui về phía sau, một cước bước ra. Thiên địa ngũ hành bắt quái lấy trận đồ hình thức cấp tốc triển khai, một mảnh màu u lam không gian hình thành. Diệp Vũ Hiếu Kỳ đánh giá mảnh không gian này, bắt quái tại hạ, ngũ hành ở trên. Hào quang màu xanh lam lộ ra 10 phần kỳ dị. Tại Lam Tinh, ngũ hành bắt quái cũng có, nhưng lúc đó Diệp Vũ vẫn cho là đó là một chút giang hồ phiến tử giả danh lừa bịp thủ đoạn. Nhưng hiển nhiên, tại thế giới kỳ dị này, đây đều là chân thực tồn tại. Tại trận pháp này bên trong, thời gian, không gian đều để ta tới chế định. Nói một cách khác, tại mảnh không gian này, ta liền là tuyệt đối chủ thể. Diệp Vũ đạo nói khẽ, đã mảnh này trong trận pháp ngươi là tuyệt đối chúa tể vậy ta đánh vỡ nó là có thể diệp vũ điều động lực lượng bản thân đấm ra một quyền nhưng trận pháp không có chút nào lâm lư vô dụng không có người có thể dùng man lực đánh vỡ thiên thiên lĩnh chu thiên đóng chu thiên chỉ biến hóa ta là vương đây là thiên đạo chúng sinh không thể nghịch. phong nhận hỏa cầu thủy đạn thổ xe đủ loại công kích về phía lấy diệp vũ đánh tới diệp vũ khinh thường cười cười cái gì cầu thí thiên đạo cái gì cầu thí vận mệnh thiên đạo nói ngươi không được ngươi liền chán trường hơn cả đời sao trên thế giới này ta chỉ tin nắm đấm của mình Vẫn mệnh dám cản ta, vậy ta liền đánh nát nó." Diệp Vũ mặt ngoài thân thể xuất hiện kim sắc cùng huyết sắc quấn mang, phía sau hữu thần tượng gào thét. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Diệp Vũ song quyền càng rung động càng nhanh. Những công kích kia cấp tốc bị Diệp Vũ vỡ nát, lít nha lít nhít nắm đấm không ngừng đánh vào trận pháp này phía trên. Giang rắc. Thương tia vỡ vụn thanh âm truyền đến. Làm sao có thể? Diệp Vũ đạo kinh ngạc. Sau một khắc, ngũ hành bắt quái chi trận vỡ vụn. Ngươi thua." Diệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ đạo, nói khẽ. Diệp Vũ đạo nhìn xem vỡ vụn trận pháp, lẩm bẩm nói, "Ta thua." Diệp Vũ nhìn xem Diệp gia mười đại thánh tử, lớn tiếng nói, ai còn muốn khiêu chiến, Diệp Tiên đi hướng trước, ta đến. Thân tử, xin chỉ giáo. Diệp Vũ ánh mắt nhắm lại, hán tử Diệp Tiên trên thân cảm thấy to lớn uy hiếp. Rất hiển nhiên, đây không phải một nhân vật đơn giản. Sau một khắc, Song Vương động tác cơ hồ đồng bộ, không có cái gì tham dò, là nhất nguyên thủy nhục thân va chạm, ai cũng không lùi lại, dùng cả tay chân đánh phía đối phương. Nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Vũ nhục thân lực lượng càng thêm cường đại. Mặc dù Diệp Tiên cảnh giới cao hơn Diệp Vũ, nhưng là có Long Tượng chấn ngục kình Diệp Vũ xa không phải cảnh giới có thể cân nhắc. Diệp Tiên một bước rời khỏi, trên thân hún đốn khí tràn ngập, hún độn chi quang. Diệp Vũ hồn nhiên không sợ, trọng đồng biến hóa, trọng đồng khai thiên địa. Hai cỗ quang mang và chạm, to lớn dư ba lệnh tất cả mọi người ở đây đều không thể không lui lại. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Diệp Tiên trong nháy mắt hóa thành vô số phân thân, cánh hoa tung bay linh. Đây là trí cao bảo thuật, có được khó lường nguy năng. Hừ. Diệp Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó hoàng kim thái cực tròn triển khai, huyết hồng sắc minh thần hộ giáp cũng hiện lên ở Diệp Vũ mặt ngoài thân thể. Diệp Tiên sử dụng một chiêu này, Diệp Vũ từng tại cổ tịch bên trên nhìn qua sau một khắc, vô số cánh hoa công hướng Diệp Vũ, Hoàng Kim Thái cực tròn cũng không chịu nổi gánh nặng, chậm rãi vỡ tan. khổ hải trùng kim liên. Diệp Vũ sử dụng ra dị tượng, kim sắc liên hoa dâng lên, cánh hoa nhau nhau bị cản ở bên ngoài. đợi cho Diệp Tiên chân thân hiện hiện, Diệp Vũ trong nháy mắt động thủ. Thiên Đế Quyền, vô cùng lực lượng, vô địch tín nghiệm. đây chính là Thiên Đế Quyền, tập người thi triển tinh khí thần ngưng tụ mà thành, vô địch ý chí càng kiên cố, một chiêu này biến liền càng là cường đại. Kim sắc quyền ảnh trong nháy mắt mà tới, Diệp Tiên cũng gầm gét, hỗn độn quyền. Kim sắc cùng hỗn độn va chạm, tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ không gian. Hỗn độn quyền đồng dạng không kém, đó là hỗn độn tiên đế dung luyện vạn pháp sáng tạo vô địch quyền pháp, cùng tiên đế quyền so sánh, cả hai cũng không có chê cao thấp, toàn bằng người sử dụng. Quyền ảnh tán đi, Diệp Vũ cùng Diệp Tiên lúc này đều mười phần chất vật, áo choàng phát ra, ta thua. Diệp Tiên nói nhỏ, đa tạ thần tử đại nhân, thời khắc cuối cùng thu lực. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Tiên, cười nói, không sao, chúng ta cũng là vì Diệp gia vinh dự mà chiến. Dưới trời chiều, hai người thiếu niên bèn nhìn nhau cười, khen, chúc mừng kỹ chủ hoàn thành lễ thành nhân đánh dấu, ban thưởng, trí tuân minh, kim long thần giáp. Diệp Vũ ý thức chìm vào hệ thống không gian, nhìn xem cái này Kim Long thần giáp giới thiệu, cũng không tệ lắm mà lần này, có thể chống cự cường giả chí tôn một kích toàn lực. Cảnh giới chí tôn trở xuống, mặc vào cái này có thể không nhìn cùng cảnh giới công kích. Không sai, là một cái rất tốt phòng ngự trang bị chuẩn bị. Chương 14, Tản Tiên bí cảnh. Ngày này, Diệp Vũ đang tại trong phòng của mình mặt tu luyện. Đột nhiên, phụ thân của mình xuất hiện ở trước mặt mình. Đông vực Vũ Hóa hoàng triều nghe nói có một cái Tản Tiên bí cảnh mở ra, ngươi đi học hỏi kinh nghiệm đi, thuận tiện phơi bày một ít chúng ta Diệp gia cường đại." Diệp tiên nói. "Tản Tiên? Đó là cái gì?" Tàn tiên chỉ liền là những cái kia hạ giới có ngày phần có người tu luyện tới tiên cảnh, nhưng là phi thăng trên đường xuất hiện đường ngoại ý muốn dẫn đến vất lạc. Bình thường chúng ta đem loại người này xưng là tàn tiên. Có thể từ hạ giới phi thăng lên tới, mỗi một cái đều là không thể khinh thường. Tại tiên vực đều không có bao nhiêu người có thể thành tiên, càng đừng đề cập hạ giới những người kia. Có thể tại hạ giới thành tiên, trên cơ bản đều có chuẩn tiên vương tư chất." Diệp Thiên mở miệng giải thích. "Lúc nào mở ra a, phụ thân?" Diệp Vũ hỏi. "3 ngày sau a ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái." Vừa dứt lời, Diệp Thiên đã biến mất vô ảnh vô tung đối với mình cái này xuất quỷ nhập thần tiện nghi lao cha Diệp Vũ cũng là cảm thấy mười phần bất đắc dĩ đông về khoảng cách Diệp gia không tính xa Diệp Vũ ở trên đường thưởng thức dưới đáy phong quang dọc đường một cái tên là hát vực địa phương đây là một cái ngư long hôn tạ địa phương Diệp Vũ đối với nơi này cực kỳ cảm thấy hứng thú Lý Lão chúng ta hạ đến xem Diệp Vũ nói tốt thiếu chủ hát vực trên đường cái nơi này khắp nơi là tên ăn mày Bần Thiệu Tiểu Hải Tử trông mong nhìn qua Diệp Vũ đám người van cầu ngươi cho chúng ta ăn chút gì a ngươi hảo tâm van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta a dân chúng lầm than khắp nơi diệp vũ đi tới trong lòng càng phát ra nặng nề đột nhiên diệp vũ nhìn thấy phía trước có một tên hòa thượng hòa thượng kia sinh rất là tuấn tú đại khái cùng diệp vũ niên kỷ tương tự giữa lông mày một cái chu sa điểm hòa thượng kia trong ngực ôm một tên ăn mày nhỏ trong tay có phật quang phổ chiếu đang tại là tên tiểu khất cái kia trị liệu tật bệnh diệp vũ bước nhanh đi hướng hòa thượng kia chắp tay trước ngực dùng phật lễ hướng hòa thượng kia hành lễ đại sư ngài đây là đang vì hắn chưa bệnh sao hòa thượng nghe được diệp vũ quay đầu đem tên tiểu khất cái kia để xuống đồng dạng dùng phật lễ đáp lễ Đúng vậy, thí chủ, tiểu tăng đang tại vì cái này tiểu thí chủ chữa bệnh. Chúng sinh đều là khổ, nhiều người như vậy, ngươi cứu không đến. Cái kia tiểu hòa thượng nghe nói, mỉm cười, a di đà Phật. Nhưng đây không phải là tiểu tăng không cứu lý do. Hoàn toàn chính xác, chúng sinh đều là khổ, tiểu tăng cứu không hết. Nhưng là cứu một cái, là một cái. Tiểu tăng không cầu độ tận người trong thiên hạ, chỉ cầu có thể độ tận người trước mắt. Diệp Vũ hơi sững sờ, sau đó lại nói, xin hỏi đại sư pháp danh. Thích giả? rời đi hắc vực về sau, Diệp Vũ cảm giác có từng tia đốn nộ, nhưng lại bắt không được đó là cái gì chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. rất nhanh, liền đến tản tiên bí cảnh, bí cảnh trong một ngọn núi. mấy ngày trước, lên núi thu thập bảo dược, doanh binh đoàn một lần tình cờ phát hiện nơi đây có hào quang vận đạo, doanh binh đoàn đám người không dám thăm dò, chỉ có thể báo cáo thành chủ. đúng lúc gặp hoàng triều có một cái đại thánh cảnh giới thân vương ở đây, bởi vậy suy đoán ra tới này là một cái tản tiên bí cảnh, không dùng đến liền muốn mở ra. vũ hóa hoàng triều chỉ có người mạnh nhất cũng bất quá mới đột phá chi tôn. tản tiên đồng dạng xa xôi so với phổ thông chân tiên phải cường đại hơn, bên trong tất nhiên hung hiểm vật phẩm. vì bảo thủ lý do, vũ hóa hoàng triều hoàng chủ lựa chọn đem tin tức này phóng xuất chỉ cần có thể hấp dẫn những cái kia đại thế lực người tới, cái này tản tiên bí cảnh tự nhiên là sẽ không đối vũ hóa hoàng triều tạo thành uy hiếp. Không thể không nói, vũ hóa hoàng triều hoàng chủ hết sức sáng suốt. Trên cái thế giới này, có nhiều thứ ngươi ăn xuống, có nhiều thứ lại có thể đem ngươi cho ăn bệ bụng. Vũ hóa hoàng chủ quyết sách, không chỉ có để có thể làm cho vũ hóa hoàng triều thiếu mấy phần nguy hiểm, còn có thể thu hoạch các cái thế lực một hảo cảm hơn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện a lúc này, bí cảnh bên ngoài, khắp nơi đều là một chút thế lực tiến tiêu. Thậm chí còn có mấy nhà bất hủ thế lực. Bí cảnh ở giữa nhất vòng, một cái long nhân thiếu niên mặt lộ vẻ kiệt ngạo. Đó là Vạn Long tổ đương đại Long tử, Ngao mãng. Tục truyền, đây là Vạn Long tổ vài vạn năm tiếp cận nhất tổ Long huyết mạch Long tử. Tuổi con trẻ, cũng đã là chạm đạo cảnh giới cơ giả. Thực lực thế này, đặt ở Đồng Dạng Vương triều cũng là chư hầu một phương. Ngao mãng vừa vừa xuất quan, liền nghe được đệ đệ mình chết thảm tại Diệp Gia thần tử trong tay, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Bên ngoài thì là một chút thế lực bình thường đệ tử, muốn đi vào đục nước béo cỏ, nhìn có thể hay không mò được một chút chỗ tốt. Rõ ràng cũng chỉ là phá hôi, nhưng này chút thế lực bình thường còn vui này không kia phái đệ tử tiến đến. Cái này bí cảnh còn bao lâu nữa mới có thể mở ra? Ngao Mãng hỏi: "Hồi Long tử đại nhân, theo suy tính, cái này bí cảnh lớp trừng còn muốn hai ngày tà hữu thời gian." Ngao Mãng bên người, một đầu lão Long trả lời: "Không thể nhanh lên mở ra sao?" Ngao Mãng khẽ nhíu mày, "Thực lực của ta muốn so cái này tàn tiên yếu hơn nửa phần, nhưng hắn trung quy là bảo mình, nếu là cưỡng ép mở ra tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là ta sợ bí cảnh đồ vật bên trong sẽ bị." Đầu kia lão Long không có tiếp tục nói hết, nhưng Ngao Mãng lại hiểu hắn ý tứ. "Được rồi, cái kia liền tiếp tục chờ lấy a." Ngao Mãng bên trên con mắt dưỡng thần. Ngao Mãng vừa mới nhắm mắt lại, một đạo che khuất bầu trời cái bóng liền xuất hiện đó là một cái côn bằng cầu ngữ có nói bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết mấy ngàn giảm cũng hóa mà làm chim mang tên là bằng lương trên bằng không biết mấy ngàn giảm côn bằng là một loại vô cùng thần kỳ thần thú có được hai loại hình thái côn bằng không chỉ có khống chế thế gian tam dương còn có cử tốc nói tóm lại đây là một loại sinh vật hết sức mạnh con này côn bằng liền là diệp gia một vị nào đó tiên vương lấy đại thần thông thu phục từ đó trở thành diệp gia toại kỵ côn bằng trên lưng các loại lầu các lộng lẫy cao lớn trưng bày trên đó phía trước nhất là một thiếu niên Bên người còn đi theo một nam một nữ, có vị lão giả sau lưng bọn họ, Đục ngầu trong ánh mắt lại lộ ra núi thây biển máu. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Côn Bằng sao? Lấy Côn Bằng là tọa kỵ, cuối cùng là cái nào một nhà thế lực, cư nhiên như thế sợ hãi? Nhìn, có cơ trí, đó là Diệp gia. Chẳng lẽ phía trước nhất đứng đấy người trẻ tuổi kia liền là trong truyền thuyết Diệp gia thần tử sao? Ngao Mãng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, ánh mắt bên trong sát ý trong nháy mắt dâng lên. Hắn rất khẳng định, cái kia chính là Diệp gia thần tử, bởi vì trên người hắn có đệ đệ mình phi tức. Nhưng Diệp Vũ lại cũng không hề để ý phía dưới ánh mắt. Trọng đồng Đảo qua bí cảnh cửa vào, sau đó tự đủ, xem ra cái này bí cảnh cấm chỉ còn phải đợi thêm 2 phút ta. Lý Lao thấy thế, nói, "Lão nô có thể mở ra cái này bí cảnh." Thật sao? Tự nhiên. Nói cho cùng, hạ giới có thể thành tiên đích thật so với chúng ta tiên vực chân tiên mạnh hơn, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là chân tiên. Lý Lao vừa dứt lời, một đạo quang mang từ trên người Lý Lao tránh khỏi, rơi vào bí cảnh cửa vào cái kia đạo cấm chỉ phía trên, sau một khắc, cấm chỉ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 15, Thành tiên bậc thang. Nhanh Bí cảnh mở ra, nhanh nhanh nhanh, bí cảnh mở ra, mọi người tiến nhanh đi a, chúng ta đi mau, trước người khác một bước, đoạt chiếm tiên cơ, nhanh lên a ngươi, người khác đều đi vào, ngươi còn chờ cái gì đâu, đợi đến bảo vật đều bị người khác cướp đi sao? Trong nháy mắt, vô số dòng người cùng nhau trên bảo, càng có rất nhiều người tại bí cảnh lối vào liền đánh bắt đầu. Diệp Vũ lặng lặng nhìn bọn hắn, cũng không có vội vã đi vào, đồ tốt sẽ chỉ là của hắn, đối với những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ Diệp Vũ chứng mắt, Ngao Mãng nhìn thoáng qua Diệp Vũ, quay đầu cũng tiến vào, mặc dù hắn thật rất muốn giết Diệp Vũ là đệ đệ của mình báo thù nhưng rõ ràng nhất Diệp Vũ bên cạnh vị lão giả kia rất cường đại, ở chỗ này động thủ không có phần thắng chút nào, chỉ có thể chờ đợi Diệp Vũ đi vào, sau đó chính mình mới dễ động thủ đợi cho cơ hội tất cả mọi người đều đi vào. Diệp Vũ không chút hoang mang nói, Liên Ngọc Trầm Kiếm, chúng ta đi vào. Thân Tử cẩn thận, cái này tàn tiên bí cảnh chỉ có thể thánh cảnh phía dưới mới có thể đi vào. Lao Nô không thể hộ tống. Không ngại, đừng nói thánh cảnh trở xuống, coi như thật sự có thánh nhân, ta cũng có thể chém hắn. Vừa dứt lời, Diệp Vũ cũng đã tiến vào. Diệp Vũ cùng Liên Ngọc Trầm Kiếm bỏ vào, chính là một chỗ thi thể, còn có một số bị đánh nát thiên tài đi vào. Rất hiển nhiên, những người này là vì tranh những này thiên tài địa bảo mới chết. Diệp Vũ trong mắt hảo không dao động, tu hành đã là như thế, không có tài nguyên chỉ có thể dựa vào tranh, chết không đáng tiếc. Chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. "Thân tử, nơi này hẳn là vị kia tán tiên dược viên." Liên Ngọc nói. "Ân, các ngươi riêng phần mình đi tìm cơ duyên của mình á không cần đi theo ta." Diệp Vũ mở miệng nói. "Nhưng là thân tử, chúng ta muốn bảo vệ ngươi." Liên Ngọc cùng trầm kiếm trăm miệng một lời. Diệp Vũ cười cười, vẫn là chờ thực lực các ngươi vượt qua ta rồi nói sau. Mạnh này bí cảnh đoán chừng không có mấy người là hai người đối thủ nắm chặt thời gian tìm tới cơ duyên của mình, nhanh chóng tăng thực lực lên a. Một câu đem trầm kiếm cùng liên ngọc ngăn chặn. Hai người mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái kia thần tử đại nhân, hai ta liền đi trước. Đi thôi. Diệp Vũ gật gật đầu đợi cho hai người đều đi. Diệp Vũ cũng hướng về một phương hướng chạy vội. Diệp Vũ một đường đi tới, trên đường không ngừng có thi thể xuất hiện. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đống người, chắn ở phía trước bất động. Thật sự là đáng giận, bảo vật đang ở trước mắt, thế mà bị đại trận này chặn lại. Đại trận này thật là khủng khiếp a. Vừa mới qua đi sự tình tam đầu giao long nhất tộc thiên tiêu, chẳng đạo cảnh giới cường giả a tại đại trận này bên trong thế mà mới sống không qua thời gian một nén nhang liền chết không có cách ngoại trừ nếu ứng nghiệm giao cái kia chạm đạo đỉnh phong cảnh dưới khôi lỗi bên ngoài còn phải đề phòng đại trận các loại công kích thanh cảnh phía dưới thật sự có người có thể quá khứ sao ta nhìn đây chính là đang cố ý làm khó dễ chúng ta a diệp vũ nhìn thấy đại trận kia về sau trực tiếp mày vào ta dựa vào lại có ngoan nhân tiến vào ngươi đoán hắn có thể kiên trì mấy phút ta có thể hay không so cái kia tam đầu giao long nhất tộc thiên kiêu lâu tôi đi nhìn tu vi của hắn đoán chừng còn không coi tràn đạo làm sao có thể so cái kia tam đầu giao long nhất tộc thiên kiêu kiên trì lâu Ta cảm thấy hẳn là kiên trì không đến nửa nén hương, nửa nén hương. Ha ha ha ha ha ha! Huynh đệ, ngươi không khỏi cũng quá để mắt hắn đi. Đám người nhao nhao cười nhạo Diệp Vũ. Đây chính là đại đa số người, bọn hắn cảm thấy mình làm không được sự tình, người khác cũng làm không được. Nói cho cùng, chính là vì sâu trong nội tâm mình kia đáng thương lại thật đáng buồn lòng tự trọng thôi. Mới vừa vào đi, Diệp Vũ liền triển khai Hoàng Kim quá vòng cực, Kim sắc quá vòng cực đem Diệp Vũ bao khỏa đi vào, trận pháp đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, chỉ cần chuyên tâm ứng phó trước mắt khôi lỗi là được rồi cái này khôi lỗi chủ yếu máy chủ thủ đoạn liền là dựa vào lấy nó cường đại cơ giới thể. mặc dù thủ đoạn công kích đơn nhất, nhưng là không biết không rõ sống chết đau đớn, cái này mới là khó ứng phó nhất một điểm. nhưng diệp vũ lại thích nhất loại này. trong mấy mắt, song phương liền đã va chạm mấy trăm lần. một quyền, một quyền, diệp vũ từng quyền vung hướng cái kia khôi lỗi. hiển nhiên, so lực lượng cái này khôi lỗi không phải là đối thủ của diệp vũ. tiên thiên thánh thể đạo thai cường hoành nục thân tăng thêm long tượng chấn ngục kình. liền diệp vũ trước mắt nục thân lực lượng, coi như so với thánh cảnh cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong duy nhất để diệp vũ tiểu tiểu nhất đầu chính là cái này khôi lỗi dùng toàn thân đều là dùng ấu kim chế tạo một lát không cách nào đánh nát nhưng điều này cũng không có gì trở ngại một lần anh không nát nhiều anh mấy lần là có thể một quyền lại một quyền diệp vũ lực lượng đã cường đại đến cực điểm cho dù là cứng rắn như ấu kim chế tạo khôi lỗi mặt ngoài cũng xuất hiện lõm cùng vết dạng không có thời gian chơi với ngươi ta vẫn là càng ưa thích ngươi làm một đống sát vụn. diệp vũ nhìn trước mắt khôi lỗi thẳng nhiên nói minh thần chi mâu một thanh đen như mực mâu xuất hiện ở diệp vũ trong tay diệp vũ dùng sức ném một cái tiếng xé gió vang lên minh thần chi mâu trong nháy mắt xuyên qua khôi lỗi phần bụng lõm địa phương, cường đại lực trúng kích trực tiếp đem khôi lỗi đinh chết tại trên mặt tường. thật đúng là cứng rắn, làm tay ta đều có đau một chút. khôi lỗi bị đinh phế trong nháy mắt, một cánh cửa mở ra, đây là lối ra. diệp vũ cũng theo đó đi vào. chúc mừng vị thứ nhất thông quan người. trận pháp bên ngoài, một đạo thanh âm vang lên, diệp vũ thông quan thu hình lại cũng bị phóng ra. làm sao có thể? thế mà đánh nát cái kia khôi lỗi? đây rốt cuộc là cái gì bài thay? đó là cái gì chiêu thức? lại có thể đem trận pháp công kích hoàn toàn cắt trở. ta nhớ ra rồi, đây là. Đây là Diệp gia thần tử. Liên la vị kia một chiêu đánh bại Kim sĩ Tiểu Bàng Vương cùng vạn lôi cung thánh tử, đồng thời giết ngao kỵ vị kia Diệp gia thần tử. Không phải hắn còn có thể là ai biến thái như vậy à? Thực lực cường đại như vậy, chắc không được có thể lên làm Diệp gia thần tử? Quá mạnh, cơ hồ không có đối thủ à? Một viên đá giây lên ngàn cơn sóng, đám người nhao nhao cảm khái không thôi. Diệp Vũ một đường đi tới, trung quanh không có bất kỳ người nào. Hiện nhiên, hắn hẳn là là cái thứ nhất thông quan đột nhiên. Phía trước xuất hiện ánh sáng, đó là lối ra. Diệp Vũ bước nhanh đi vào. Trước mắt là một cái cự đại không gian ở giữa có một cái có rất nhiều tầng cầu thang, cao vút trong mây. Còn có những người khác cũng ở nơi đây nhìn xem cái này cầu thang, phía sau của bọn hắn đều có một cánh cửa. rất hiển nhiên, đại trận kia cũng không phải là duy nhất có thể lấy tới chỗ này thủ đoạn. Cầu thang bên cạnh, có một tấm bia đá, trên đó viết: hậu sinh, có thể lại tới đây, nói do các ngươi có đủ cường đại thiên phú và thực lực, ta có một hận, không thể dòm nó tiên vực. hậu sinh, thành tiên bậc thang là ta lưu lại sau cùng đồ vật. ai có thể leo lên đỉnh phong, người đó liền có thể thu hoạch được ta hoàn chỉnh chuyển thừa. ngay tại Diệp Vũ đang tại xem cái này bia đá thời điểm lại có người đi vào rồi. La Liên Ngọc cùng Trầm Kiếm còn có Ngao Mãng, thân tử. Liên Ngọc rất hưng phấn chạy đến Diệp Vũ bên người, Trầm Kiếm cũng theo đôi mà đến. A, các người cũng tới a. Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn. Thân tử đại nhân, đây là địa phương nào? Trầm Kiếm hỏi. Diệp Vũ hướng Trầm Kiếm giải thích mảnh không gian này. Ba người đàm tiếu lấy, may may không có chú ý tràn đầy lửa giận Ngao Mãng. Chương 16, đánh giết Ngao Mãng. Diệp Vũ. Nga Mãng nhìn xem Diệp Vũ, nỗi giận gầm lên một tiếng. Diệp Vũ quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi là ai a? Nga Mãng giận quá thành cười. Cười lạnh nói, giết đệ đệ ta, liền không biết ta. Cho nên, Diệp Vũ dừng một chút, đệ đệ ngươi là ai vậy? Kinh người quá đáng, đệ đệ ta ngao kỵ tự tay bị ngươi giết chết, ngươi thế mà còn bộ dáng như vậy. Hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra nơi này. Ngao mãng đấm ra một quyền, tiếng gầm giật mình thiên. Diệp Vũ đồng dạng một quyền vung ra, cả hai va chạm, động tĩnh khổng lồ dẫn tới chung quanh thiên kiêu quan sát. Diệp Vũ ánh mắt ngưng lại, không phải cái dễ đối phó ra hỏa à? Vừa rồi một quyền này chỉ ít có ta bảy phần lực lượng. Ngã mãng trong nháy mắt hướng Diệp Vũ vào tới, thanh âm nhanh đến xuất hiện âm bạo. Diệp Vũ hai tay khoanh, chặn lại một quyền này. Song phương ngươi tới ta đi, quen quen đến thịt, không có có dư thừa động tác, mỗi một chiêu đều là hướng về phía đối diện tử nguyện ra tay, không có một tơ một hào lưu tình. Mỗi vung ra một quyền, liền sẽ có to lớn âm bạo vang lên đột nhiên, ngao mãng một tiếng long âm, chấn Diệp Vũ có trong nháy mắt thất thần. Ngao mãng trong nháy mắt tới gần Diệp Vũ, hóa quyền là chảo, công kích về phía Diệp Vũ phân bụng. Chanh chanh chanh, long chảo không chỉ có không có cho Diệp Vũ nhục thân tạo thành một điểm thương tổn, ngược lại còn còn chấn mình móng ruột đau nhức. Đây là minh thần thủ hộ, sẽ không giờ khắc nào không tại bảo hộ lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ ánh mắt lạnh lùng, hai tay diễn hóa hoàng kim thái cực tròn cường Hoành kim quang ép ngao mãng chỉ có thể lui lại chân long khôn thiên thuật ngao mãng gầm thét mấy chục đầu cự long từ phía sau hắn hiện hiện đem diệp vũ vây quanh khổ hải trùng kim liên diệp vũ đồng dạng thi triển dị tượng đối kháng song vương ở bên trong tiếp tục chiến đấu ngao mãng quyền trảo cùng sử dụng diệp vũ đồng dạng không cam lòng yếu thế dựa vào cường hành ngũ thân minh thần thủ hộ cùng hoàng kim thái cực tròn tam trọng bảo hộ nảy sinh sinh đem ngao mãng bức tiến trong khắp nón ngách không được tiếp tục như vậy sẽ bị hắn trói tươi sống nện chết ngao mãng không nghĩ tới diệp vũ phòng ngự vậy mà lại mạnh như thế ngao mãng trong nháy mắt hiện ra chân thân đó là một đầu ngũ trảo kim long Trăn long trợn mắt kim cương, nhìn chằm chọc vào Diệp Vũ. Thần long bãi vĩ, to lớn cái đuôi hướng về Diệp Vũ rút tới, Diệp Vũ hai tay giao nhau, muốn ngăn trở, nhưng một chiêu này lực lượng thực sự thực sự quá mạnh, Diệp Vũ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Diệp gia thần tử. Không gì hơn cái này, hôm nay ta sẽ vì đệ đệ ta báo thù. Ngao mãng nô ra long chảo, muốn bóp nát Diệp Vũ. Nhưng là đột nhiên, trong phế tích rũi ra một cái càng lớn tay cầm, trong nháy mắt đem Ngao mãng long trảo bóp nát. Thống khổ to lớn khiến cho Ngao mãng tiêu to. Một bóng người cũng chưa bao giờ phế tích phế tích chậm rãi đi ra hoạt động một chút gần cuốt, Diệp Vũ mở miệng nói, không tệ không tệ, ngươi có chút bản lĩnh, đáng tiếc không nhiều. Trọng đồng âm dương chưa cắt. Một giây sau, Ngao Mãng liền được đưa tới một cái thần dị không gian. Một đầu dây đem cái không gian này chia cắt thành sáng tối hai cái không gian. Diệp Vũ tại Quang Minh không gian, Ngao Mãng tại Hắc Ám không gian. Đây là cái gì? Ngươi đã làm gì? Ngao Mãng nói, tại cái không gian này, công kích của ta có thể rơi xuống trên người ngươi, ngươi lại công kích không đến ta. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Vũ mỉm cười, nhưng cái nụ cười này theo Ngao Mãng đơn giản so Diêm Vương cười còn muốn kiếp người. Đại đạo bá bình. Diệp Vũ đưa tay, một cái bảo bình ra hiện trên tay hắn. Cùng lúc đó, ngao mãng đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái bảo bình. Diệp Vũ đưa tay, đối hư không ngân xuống, ngao mãng đỉnh đầu bảo bình cũng rơi đi xuống. Ngao mãng chỉ có thể thế lên phòng ngự, bảo bình rơi xuống, đem ngao mãng thế nào một cái lão đảo. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trân Long chi chảo công kích về phía Diệp Vũ, lại bị một cỗ lực lượng vô danh cho xóa đi. Đây cũng là một chiêu này cường đại, trừ phi ngươi đủ mạnh, có thể đem cái không gian này đánh vỡ, không lại chỉ có thể bị động bị đánh. Hoàng Kim thần tàng. Diệp Vũ lại nói, vô số binh khí hướng phía ngao mãng công kích, đao kiếm, thương, kích, những binh khí này mang theo kim sắc qua mang công kích tới ngao mãng. Trong chớp mắt, ngao mãng thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương. Hoàng kim thần tàng vô cùng vô tận, bị động phòng ngự chỉ có thể bị tươi sống tiêu hao chí tử. Cho nên đối mặt một chiêu này, chỉ có thể chủ động xuất kích, đánh tan thi triển một chiêu này người. Nhưng là lúc này, tại cái không gian này, ngao mãng căn bản công kích không đến gì vũ, không thể không thừa nhận chân long nhất tộc nhục thân đích thật là thiên hạ vô song, cho dù ở như thế dậy đặc công kích đến, cũng vẹn vẹn có một ít vết thương da thịt mà thôi. Không được, tại tiếp tục như vậy, sẽ sống sống bị hắn cho mài chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái không gian này cho phá. Ngao Mãng tại trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Ngao Mãng mắt rồng hiện lên một tia lẫm liệt. Tổ Long thân. Trong ngay mắt, một đầu tổ long hư ảnh xuất hiện ở Ngao Mãng sau lưng, đó là khí tức vô cùng cường đại, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng Diệp Vũ cũng có thể cảm nhận được tổ long cường đại, so Diệp Vũ thấy qua bất kỳ một cái nào tiên vương đô phải cường đại hơn, thậm chí so với 12 tổ còn cường đại hơn. Diệp Vũ trong mắt có một ít kinh ngạc, sau đó lại nói, nếu là thật sự tổ long, ta ở trước mặt hắn bất quá là một con kiến hôi thôi. Thế nhưng chỉ bằng ngươi triệu hồi ra cái này tổ long hư ảnh lại có thể lớn bao nhiêu đi được đâu phá ngươi cái không gian này đầy đủ ngao mãng gầm thét sau người tổ long cũng phát ra long âm cường đại tiếng long âm chấn diệp vũ đầu gõ choáng váng cho dù là tại cái không gian này thế mà cũng có thể bị công kích đến giang dác giang dác xoa xoa đây là diệp vũ cái không gian này sắp sụp đổ điểm báo trước bất quá mười hơi thời gian diệp vũ trọng đồng không gian triệt để sụp đổ chịu chết đi ngao mãng gầm thét sau lưng tổ long hư ảnh cũng theo ngao mãng công kích về phía diệp vũ bằng ngươi luyện thêm một vạn năm a Diệp Vũ cũng quát, Thiên Đế Quyền. Kim Sắc Quyền quang chấn ép hết thảy, Diệp Vũ sau lưng đồng dạng xuất hiện Thiên Đế hư ảnh. Nghiêm túc nhìn, thế mà có thể phát hiện Tổ Long hư ảnh đôi mắt có một tia e ngại, đây là Diệp Vũ cùng ngao mãng đọ sức. Đồng dạng, đây cũng là Thiên Đế cùng Tổ Long khác loại giao phong. Kim Sắc Quyền quang, vô địch khí thế xuyên qua hết thảy. Diệp Vũ năm đấm quán xuyên ngao mãng lồng ngực, đồng dạng, Thiên Đế hư ảnh cũng quán xuyên Tổ Long hư ảnh. Ngao mãng trầm dãi túi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực của mình, trong mắt tràn đầy không thể tin, là vì cái gì? Sau đó liền ngã xuống, Tổ Long hư ảnh cũng chậm chậm tiêu tán. Diệp Vũ nhìn xem chết đi nga mãng, nói khẽ, có ta vô địch. Thanh âm mặc dù nhẹ, có thể nhưng lại có vô địch tín niệm. Đây chính là Thiên Đế Quyền, dùng vô địch tín niệm sáng tạo pháp. Vạn Long tổ, mệnh bài điện. Giang rác một tiếng, một cái thẻ bài vỡ vụn. Có ai không? Long tử đại nhân mệnh bài nát, nhanh đi thông báo trong tộc trưởng lão. Âm trầm trong đại sảnh. Mấy vị khí tức cường đại ở đây hội tụ, nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt. Diệp gia khinh người quá đáng, Ngao Thụy bị trảm, liền ngay cả Ngao Mãng cũng bị cái kia Diệp gia thần tử giết. Nhất định phải tìm Diệp gia muốn một cái thuyết pháp không sai, chúng ta vạn lòng tổ ổ lâu như vậy, thật coi là ai cũng có thể khi nhục chúng ta sao? thế nhưng là diệp gia thực lực, bọn hắn sẽ không vì một cái thần tử cùng chúng ta mở ra bất hủ chiến, không cần lo lắng. chương 17, đang đỉnh tiên thế, thần tử đại nhân, ngài không có sao chứ? liên ngọc cùng trầm kiếm vội vàng đi tới, không ngại, liền là tiêu hao có một ít lớn. diệp vũ khoát qua tay, ra hiệu mình cũng không có chuyện gì, không thể không nói, ngao mãng hoàn toàn chính xác cường đại, cơ hội không kém hơn diệp tiên, không hồ là tiếp cận nhất tổ long huyết mạch long tử nhưng đang tiếc hắn đụng phải lại là Diệp Vũ, dù cho so ngao mãng thấp bên trên một cái cảnh giới, làm theo có thể thắng. "Làm hộ pháp cho ta, ta khôi phục một chút." Diệp Vũ nói. "Tuân mệnh." Liên Ngọc cùng Trầm Kiếm nói. "Ta đi, cái này Diệp gia thần tử quá mạnh a. Ngao mãng cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, thế mà có thể đem ngao mãng chém? Phải biết, cái tiên ngao mãng có thể là có thể cùng thánh cảnh cường giả sóng vai." "T, muốn là dựa theo ngươi nói như vậy, cái kia Diệp gia thần tử chẳng phải là có được thánh cảnh chiến lực." "Không đúng, so phổ thông thánh nhân còn muốn chiến lực mạnh mẽ. Lấy hóa rồng thân thể, sánh vai thánh nhân." Trong cổ tịch ghi lại những tiên đế đó thời kỳ thiếu niên cũng không có như thế không hợp thói thường à. Đây chính là Diệp gia thần tử sao? Quả nhiên là vô địch a, mỗi một thời đại Diệp gia thần tử đều là hoành ép tiên vực tuyệt đối tên thiên kiêu yêu nghiệt. Đây chính là tiên vực thứ nhất đế tộc kinh cũng sao? Mọi người thấy quanh chân ngồi dưới đất Diệp Vũ, nhao nhao cảm khái nói. Ở đây đông đảo tiên kiêu trong mắt đều xuất hiện sợ hãi, hâm mộ các loại đủ loại cảm xúc. Sau đó đám người nhao nhao bắt đầu thành tiên bậc thang. Thừa dịp Diệp gia thần tử vừa mới đại chiến một trận cần khôi phục một chút, tranh thủ thời gian nhiều trèo lên hai mạnh tiên thế. Có thể lấy thêm đến một chút cơ duyên lạ một chút. Đông đảo thiên kiêu nhao nhau cố gắng leo lên trên lấy. Dẫn trước chính là Thái Sơ Thánh Điệu, Thái Sơ Thánh Tử, Vũ Hóa Hoàng Triều Thái Tử là Thiên, Vĩnh Hằng Thần Điện Thần Tử Dạ Quân, Vạn Hoa Cốc Thánh Nữ Liêu Mị Mã. Cái này Vũ Hóa Hoàng Triều Thái Tử cũng là thật là cái thiên kiêu. Lại có thể cùng những này trường sinh thế lực bất hủ thế lực người thừa kế không phân sản sẵn nhau. Mấy người bọn hắn ở vào nhất dẫn trước địa phương, còn lại thiên kiêu cơ hồ tại cùng một vùng. Cho dù là thiên tài, đông dạng cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Có thiên kiêu có thể vượt tiểu cảnh giới chiến đấu, có thiên kiêu lại có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu. Thậm chí, có thể vượt vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu. Thiên Vệ tổng cộng có 999 tầng, mỗi tầng cao hơn một tầng, chỗ phải chịu áp lực đều muốn tăng lên, càng lên cao mặt liền càng là khó khăn. Lúc này dẫn trước mấy người chạy tới 200 nhiều tầng, hơn nữa nhìn không ra có bất kỳ một tơ một hào áp lực. Chúng ta cũng đi thôi." Diệp Vũ mở to mắt, đối Liên Ngọc cùng Trầm Kiếm nói. Diệp Vũ một bước đạp ở trên bậc thang, một tia nhàn nhạt uy áp xuất hiện tại Diệp Vũ trên thân, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Diệp Vũ nhìn xem Liên Ngọc cùng Trầm Kiếm, sau đó nói, "Các ngươi chậm rãi đi, không nóng nảy, ta đi trước." Sau đó Diệp Vũ lại là một bước vượt ngang 200 tiết cầu thang trong ngay mắt cùng thay đổi thứ nhất cơ hồ ngang hàng mấy vị tiên tiêu nhìn về phía diệp vũ trong mắt tràn đầy không thể tin từ trương không một cầu thang trực tiếp vượt qua đến thứ hai trăm tiết cầu thang mặc dù bọn hắn cũng có thể làm được nhưng tuyệt đối không có diệp vũ nhìn lên đến nhẹ nhàng như vậy mặc dù biết diệp vũ so mình đám người phải cường đại hơn nhiều nhưng là hắn nhưng là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến a diệp vũ không để ý đến bọn hắn không thể tin lại làm một bước trực tiếp xuất hiện tại trường 400, trên cầu thang đến nơi này diệp vũ mới có thể thực sự cảm nhận được cái kia cố uy áp vừa rồi uy áp thật thật sự là quá nhỏ đơn giản không cảm giác được Thái Sơ Thánh Tử nhìn thấy Diệp Vũ nhẹ nhàng như vậy, trong mắt có không cam lòng tại hiện hiện. Sau đó tăng tốc tốc độ của mình, trong nháy mắt liền lại đi mười mấy tiết cầu thang. Thái Sơ Thánh Tử hoàn toàn chính xác không cam tâm, mặc dù hắn biết mình không bằng Diệp Vũ, nhưng cũng không tiếp thụ được Diệp Vũ mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Nhìn thấy Thái Sơ Thánh Tử ra tốc, mấy người khác cũng đều nhao nhao để cao tốc độ của mình. Trong lòng bọn họ cũng có không cam lòng. Chỉ có Vũ Hóa Hoàng Triều Thánh Tử không có ra tốc, còn tại bảo trì mình tiến ấu, từng chút từng chút đến. Liên Ngọc cùng Trầm Kiếm nhìn thấy Diệp Vũ trong nháy mắt đã đến tầng thứ nhất, cũng nhao nhao ra tốc, muốn đuổi theo Diệp Vũ bước chân rất nhanh bọn hắn liền siêu việt số lớn tiên tiêu liên ngọc cùng trầm kiếm thiên phú cũng không so với cái kia phổ thông bất hủ thế lực truyền nhân phải kém nhất là trầm kiếm hắn mặc dù không có bất kỳ thể chất nhưng hắn trên kiếm đạo mặt tiên phú thật là diệp vũ bình sinh ý thấy lấy trầm kiếm cái kia cường đại kiếm đạo tiên phú dù cho đặt ở diệp gia cũng nhất thiếu là cái danh sách thậm chí có thể cạnh tranh thánh tử trầm kiếm duy nhất không đủ chính là không có đặc thù kiếm đạo thể chất cho dù là phi thường cấp thấp phối hợp cái kia kinh khủng kiếm đạo thiên phú sẽ không kém hơn diệp gia thánh tử đám người còn đang không ngừng leo lên trong nháy mắt diệp vũ liền đến chín tầng vừa tiến vào nơi này. Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình uy áp tại tăng lên gấp bội, mặc dù đối Diệp Vũ tới nói vẫn như cũ không hề khác gì nhau. Năm qua năm, ngày qua ngày, Diệp Vũ đều là tại Lý lao Uy áp phía dưới luyện quyền. Đây là Diệp Vũ dùng mồ hôi có được. Thái Sơ Thánh Tử mấy người cũng đến 500 nhiều tầng, nhưng lúc này bọn hắn đã rất cố hết sức, mồ hôi không ngừng gương mặt trở xuống. Lấy tình trạng của bọn họ đến xem, 600 tầng tại hữu hẳn là cực hạn của bọn hắn. Kỳ thật lấy thiên phú của bọn hắn, 700 tầng cũng là có khả năng. Diệp Vũ từng bước một bước ra, rất nhanh liền đến 990 tầng. Lại tới đây, Diệp Vũ rốt cục cảm thấy nhất định áp lực, nhưng còn còn thiếu rất nhiều. Thái Sơ Thánh Tử mấy người cũng nhanh đến 600 tầng, nhìn tình trạng của bọn họ liền biết, cái này cơ hồ đã là cực hạn của bọn hắn. Thái Sơ Thánh Tử nhìn xem thành thơi tự tại Diệp Vũ, cắn răng một cái, tiếp tục trèo lên trên, nhưng cường đại uy áp trong nháy mắt đem hắn đè sập, sau đó té xỉu. Rất nhanh, Liên Ngọc, trầm Kiếm cùng Vũ Hóa Hoàng Triều Thái Tử liền vượt qua Thái Sơ Thánh Tử đám người. 610 tầng, 620 tầng, 690 tầng, 700 tầng, 750 tầng. Đi đến nơi đây, Liên Ngọc ngồi xuống, ra hiệu Trẩm Kiếm tiếp tục hướng mặt trước đi. Trầm Kiếm nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng bên trên đi. Rất nhanh Trầm Kiếm cùng Vũ Hóa Hoàng Triều Thái tử đã đến 800 tầng. Vị nhân huynh này, ta cơ hồ cũng đến cực hạ. Tại 800 tầng trên cầu thang, Vũ Hóa Hoàng Triều Thái tử cũng ngồi xuống. Ta rất thích ngươi, cái này ngươi cầm, có việc có thể đi diệp ra tìm ta, ta sẽ ta tận hết khả năng. Trầm Kiếm ném cho hắn một cái lệnh bài. Đa tạ nhân huynh. Vũ Hóa Hoàng Triều Thái tử tiếp nhận, chắp tay nói cảm ơn. Trầm Kiếm khoát tay áo, tiếp tục hướng bên trên đi. Lúc này Diệp Vũ cũng tức đem đến điểm cuối. 996 tầng, 997 tầng. Diệp Vũ trên mặt xuất hiện một chút mồ hôi dịệt, nhưng cước bộ của hắn lại chưa từng dừng lại. 998 tầng, 999 tầng. Diệp Vũ thành công đăng đỉnh. Lúc này Trầm Kiếm cũng đến 990 tầng, trên mặt của hắn đều là mồ hôi. Hiện nhiên, đây đã là cực hạn của hắn, lấy phàm thể leo lên 990 tầng. Không thể không thừa nhận, hắn đã đầy đủ mạnh. Lại đến một bước, lại đến một bước. Sưa nay trầm mặc ít nói Trầm Kiếm gầm hét, cưỡng ép leo lên 991 tầng. Mặc dù thân thể của hắn lung la lung lay, nhưng thủy chung không có đến xuống tới. Tại đỉnh phong Diệp Vũ thấy được Trầm Kiếm, lẩm bẩm nói, "Không hổ là ngươi a." phàm thể có thể đi đến một bước này. Sau đó Diệp Vũ lại nói, về sau có cơ hội đến cho trầm kiếm tìm một cái thích hợp thể chất. Mặc dù nói thể chất quyết định không được hết thảy, nhưng trầm kiếm phàm thể thật sự có chút chế được sự phát triển của hắn. Chương 18, tám, tản tiên truyền thừa, bất hủ chiến hải. Đỉnh phong chỉ có một cái cự đại cánh cổng ánh sáng. Diệp Vũ bình tĩnh đi vào, xuyên qua cánh cổng ánh sáng. Diệp Vũ đi tới một mảnh thần bí không gian. Ha ha ha, rốt cục đợi đến người thừa kế. Trong không gian, một cái một thân thanh ý linh hồn thể láo giả sợ lấy dâu mép của mình, cười nói. Diệp Vũ chắp tay, văn bối Diệp Vũ xin ra mắt tiền bối. Không cần nhiều như vậy lễ nghi, có thể thuận lợi đến nơi này, đã nói lên ngươi vô luận là thực lực, thiên phú, vẫn là tâm tính đều là thượng thừa. Hoàn toàn chính xác, cuối cùng tam tiết cầu thang cũng không phải là thật đơn giản uy áp đơn giản như vậy, đó là đối đạo tâm, thực lực, thiên phú khảo nghiệm. Mặc dù Diệp Vũ đi rất nhẹ nhàng, nhưng này thuần túy là đạo tâm của hắn, thực lực cùng thiên phú đều quá mức cường đại. Trong nháy mắt liền tránh thoát hết thể huấn cảnh. Lão giả một mặt ý cười nhìn xem Diệp Vũ, "Hai tử, nguyện ý nghe ta nói một chút ta chuyện xưa của mình sao? Xin lắng nghe. Ta gọi Tiêu Huyền, đến từ một cái tên là Thiên Huyền đại lục địa phương." Lão giả thở dài một hơi, trong mắt có hồi ức chi sắc, xuất thân của ta rất tốt, gia tộc của ta tại hạ giới cũng là mạnh nhất bát đại tộc thứ nhất. Thời kỳ thiếu niên ta thiên tư tung hành, có thể nói quét ngang hạ giới hết thảy thiên tiêu. Ta dùng ít nhất thời gian đăng lâm chí tôn vị, chấn kinh thế nhân. Về sau, ta chỉnh đốn bát đại tộc, tiêu gia cũng tiến nhập phồn thịnh nhất thời kỳ. Từ đó về sau, ta chuyên tâm tu luyện, một lòng muốn giọm nó cái kia tiên cảnh. Công phu không phụ lòng người a, ta đụng chạm đến tiên cảnh hà dạng. Lão giả lại là thở dài một tiếng, nhưng cũng chính là vào lúc đó, vi kỵ tới. Tại ta sắp đột phá tiên cảnh thời điểm, Từ tiên vực tới một vị chân chính tiên. Hắn coi trọng ta tiêu ra huyết mạch, muốn dành thời gian ta tiêu ra huyết mạch, trợ hắn thành tiểu tiên vương chính quả. Ta tự nhiên là không nguyện ý, cùng hắn đại chiến. Mặc dù có hạ giới thiên đạo áp chế, hắn chỉ có thể cùng ta cùng cảnh giới, nhưng hắn quá cường đại, ta không phải là đối thủ. Kết quả là, ta tập ta tiêu ra đám người huyết mạch rốt cục thành tiểu tiên vị. Ta giết chết hắn, nhưng bởi vì đột phá tiến cảnh, ta cũng không thể không đi hướng tiên vực, nhưng là chưa từng nghĩ, tộc khác bên trong đại năng tính ra là ta giết chết hắn. Thế là đàm đến nơi đây, lão giả cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, trước khi chết Ta dùng hết ta cả đời tu vi che đậy có quan hệ hạ giới cùng ta thân thế lai lịch, vì ta hậu nhân giữ một chút hy vọng sống. Nói đến đây, lão giả vừa nhìn về phía Diệp Vũ, ta không cầu ngươi có thể báo thù cho ta, ta chỉ hy vọng ngươi tu vi có thành tựu về sau, có thể giúp ta chiếu cố một chút ta hậu nhân. Không biết là thế lực nào đem ngài tạo thành ngài vỡ lạc, có lẽ ta có thể giúp một tay. Ai, đừng nghĩ lấy giúp ta báo thù, bọn hắn quá cường đại. Ngươi thiên tư ta bình sinh nghĩ thấy, không đáng. Diệp Vũ cầm ra bản thân thần tử lệnh bài, cái kia bằng vào ta Diệp gia đủ chưa? Ngươi, ngươi lại là Diệp gia thần tử. Lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Tiền bối, bây giờ có thể nói cho ta biết là cái nào một nhà thế lực mà?" Lão giả hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra ba chữ: "Vạn Long tổ." Lên keng, mở ra nhiệm vụ 1. "Trợ giúp Tiêu Huyền chăm sóc Tiêu gia. Hai hủy diệt Vạn Long tổ." Nhiệm vụ này là giai đoạn tính nhiệm vụ, không hạn chế thời gian. Càng trong thời gian ngắn hoàn thành, ban thưởng càng phong phú. Hệ thống thanh âm truyền đến. Diệp Vũ mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, đang cùng tâm ta ý. "Tiền bối, ngài thủ, ta nhất định sẽ giúp ngài báo." Lão giả nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt kích động không cần nói cũng biết. Đã ngươi là diệp gia thân tử, ta này một ít không quan trọng kỹ hai chất hẳn đối trợ giúp của ngươi cũng không lớn, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt truyền thừa nó." Lão giả một chỉ điểm hướng Diệp Vũ cái chán, Diệp Vũ trong đầu xuất hiện hai quyển sách. Một quyển là công pháp, tên phần quyết có thể hấp thu giữa thiên địa tiên hỏa, không ngừng tiến hành tiến hóa. Một quyển khác là bí pháp, tên tiên hỏa ba huyền biến, có thể dung hợp tiên hỏa, ngắn ngủi bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Phần quyết đối Diệp Vũ tác dụng không lớn, dù sao hắn đã có thiên đế kinh. Nhưng là cái này tiên hỏa ba huyền biến đối Diệp Vũ ngược lại là có chút tác dụng. Người bình thường chỉ có thể hấp thu một đóa tiên hỏa. Nhưng Diệp Vũ không giống nhau, lấy thân thể của hắn cường độ, đủ để dung nạp nhiều cái tiên hỏa. Người bình thường cần phần quyết tiến hành phụ trợ, nhưng Diệp Vũ hoàn toàn không cần. Đa Tạ Tiên Bối, cái này tiên hỏa ba huyền biến đối ta tác dụng rất lớn. Lão giả vuốt vuốt trong dâu, ha ha ha ha, đối ngươi có chỗ trợ giúp là được. Chờ đợi nhiều năm như vậy, ta cũng có thể nghỉ ngơi. Thân thể của lão giả cũng chậm chậm tiêu tán theo. Hắn cái này cái linh hồn thể vốn là sớm đã đạt tới cực hạn, hoàn toàn dựa vào lấy chấp niệm tại chống đỡ, hiện tại chấp niệm giải quyết xong, tự nhiên cũng giải tán. Văn Bối nhất định sẽ hoàn thành lời nhắc nhở. Diệp Vũ chỉnh trọng nói, Diệp Vũ cầm tới truyền thừa về sau, cũng liền đi ra. Mới ra tới trong nháy mắt, một cô viễn siêu tự thân cấp độ công kích về phía lấy Diệp Vũ đánh tới. Đó là ngao mãng bên người tên kia Trần tiên cảnh giới lão giả. Hắn đột nhiên nổi lên, Lý Lão cũng không thể kịp phản ứng. Người muốn chết. Lý Lão gầm thét. Phi tốc hướng phía Diệp Vũ chạy đến, nhưng đã không còn kịp rồi, công kích của hắn đã đánh tới. Tên kia lão long tràn đầy ý cười, cái chết của mình đổi Diệp gia thần tử chết, rất đáng. Nhưng Diệp Vũ nhưng không có một tơ một hào quân quý. Công kích đến Diệp Vũ bên người lúc, một cỗ lực lượng vô hình đem công kích của hắn hóa giải. Sau đó 12 tổ hư ảnh xuất hiện ở trên không. Đó là 12 tổ cho Diệp Vũ lệnh bài đầu kia láo Long nhất xem liền luống cuống, cấp tốc độn nhập không gian muốn muốn chạy trốn. Nhưng lấy 12 tổ tu vi, dù cho chỉ là một cái bóng mờ, như thế nào lại dễ dàng như vậy để hắn đào tàu đâu? Vạn Long tổ thật là chán sống rồi. 12 tổ ánh mắt tràn đầy sát ý nhẹ nhàng điểm một cái, đầu kia láo Long thứ hải trong nháy mắt bị xò xuyên. 12 tổ nhìn về phía Diệp Vũ, cười nói, làm không tệ lần này, thế mà có thể đem Vạn Long tổ Long tử chết mất. Đây là ta thân là Diệp gia thần tử phải làm. Diệp Vũ cũng cười nói, Sau đó 12 tổ hư ảnh liền tiêu tán. Lao nô sơ sẩy, suýt nữa để thần tử đại nhân tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Lý Lao vội vàng chạy đến. "Không có chuyện, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, về nhà a." Bất hủ trên chiến mã liền muốn mở ra. Diệp Vũ ánh mắt lộ ra hàn ý. "Vạn Long tổ, các ngươi thật là chán sống rồi sao?" Diệp gia có vô thượng cường giả gần thét, toàn bộ tiên vực đều có thể nghe thấy. Rõ ràng là ngươi Diệp gia thần tử chu sát ta Vạn Long tổ Long tử trước đây. Vạn Long tổ cũng có cường giả đáp lại nói: "À, người cùng thế hệ tranh phong, sinh tử bất luận có thể các ngươi thế mà phải lao bối người tập sát ta diệp ra thật tử cơ bản các ngươi phá hư quy củ cũng cũng đừng trách ta diệp gia không khách khí vui vặn cũng làm cho cả tiên vực lão bất tử ghi nhớ thật lâu vì một tên tiểu bối chẳng lẽ các ngươi muốn mở ra bất hủ chiến sao ha ha bằng các ngươi cũng xứng toàn bộ tiên vực đều kinh hãi vạn long tổ thế mà cùng đế tộc diệp gia muốn mở ra bất hủ chiến trong lúc nhất thời nghị luận ầm ỹ không biết tên chi địa có cấm kỵ tồn tại từ từ mở mắt vạn long tổ sợ là nếu không có a cái này đời vạn long tổ long chủ là thế nào chọn nghĩ đến kiêu chiến diệp gia Không liên quan chúng ta sự tình, xem kịch là được. Nói cũng là, chương 19, Vạn Long tổ diệt vong. Diệp Gia Thiên binh thần tướng ở đâu? Diệp Thiên tại Thiên Đế cung hô to một tiếng. Chiến! Chiến! Chiến! Ngân giáp binh sĩ cùng kim giáp thần tướng đại. Phát binh, Vạn Long tổ. Diệp Thiên đứng tại chỗ cao nhất, ánh mắt lạnh lẽo. Chúng ta thể chết cũng đi theo tộc trưởng, chúng ta thể chết cũng đi theo tộc trưởng. Hơn 10 vạn tiên lính cùng tướng lĩnh hô to đông. Đông! Đông! Đây là Diệp Gia chiến tiên trống thanh âm, mỗi lần làm cái này cái thanh âm vang lên, tiên vực liền sẽ có thế lực bị san thành bình địa chiến thiên chống phía trên, thiên vương vết máu liền là chứng minh tốt nhất. diệp gia rốt cục muốn xuất thủ sao? thiên cơ điện bên ngoài, một cái lão giả đứng chắc tay, bên cạnh một vị thiếu niên cùng ở bên cạnh hắn. sư phụ, diệp gia cùng vạn long tổ so sánh, cái nào tỷ số thắng càng lớn chút? thiếu niên hỏi. lão giả nhìn thoáng qua thiếu niên, cười nói, tuổi trẻ liền là tốt, cũng không biết diệp gia cho thế nhân mang tới sợ hãi. hỗn độn bên trong ngọn thần sơn, có trí tôn thần niệm tại nói chuyện với nhau. chiến thiên chống cùng thiên binh thần tướng đều đi ra, xem ra vạn long tổ lần này là tồn sống không được à? nhiều lần khiêu khích diệp gia, cái này vạn long tổ cũng là mình nên được cùng cái kiêu loạn giới tiên vương, không biết mình địa vị. Lần này ngươi mới chịu dùng bao lâu mới có thể hủy diệt Vạn Long tổ? Ba ngày đi, ba ngày đã đầy đủ diệp ra diệt Vạn Long tổ. Mặc dù Vạn Long tổ thực lực xa xa không kịp diệp ra, nhưng tổ Long lưu lại đế trận nhưng rất mạnh mẽ, cho nên diệp gia đoán chừng muốn phí chút khí lực. Có lý. Lúc này diệp gia quân đội đã đến Vạn Long tổ, các loại hùng vĩ bay hạm treo ở Vạn Long tổ trên không, thành thế to lớn. Phía trước nhất là Diệp Thiên, 18 tổ cùng 19 tổ. Sau người còn có vài chục vị tiên vương. Đây cũng là diệp gia nội tình đồng dạng là bất hủ thế lực, có chỉ có một vị tiên vương, nhưng diệp gia nhưng lại có rất nhiều vị, thậm chí diệp gia còn có bước vào đế cảnh lĩnh vực vô thượng cường giả. Thời khắc này vạn long tổ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đứng tại phía trước nhất chính là vạn long tổ đương đại long chủ. giờ phút này hắn khuôn mặt hết sức nghiêm túc, diệp thiên, ngươi quả thực vì một cái thân tử, cùng chúng ta vạn long tổ mở ra bất hủ chiến. đứng ở trên vòng trời diệp thiên liếc mắt nhìn hắn, phạm ta diệp gia người, tất chư chi. thanh đồng chiến thương từ diệp vũ trong tay ném ra, cường đại uy áp để đám người thở không nổi. chuẩn tiên đế, làm sao có thể? vạn long tổ long chủ kinh hô. Thanh đồng chiến thương nhất thuấn thiên lý, trong nháy mắt đánh tan vạn long tổ sân môn. Chúng thiên binh thần tướng theo ta trúng sát, vạn long tổ đám người cũng nhao nhao vọt lên đây là bất hủ chiến, các loại khí tức giao thoa. Qua trong giây lát, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, khắp nơi thời nàng khắp đồng. Trung quanh rất nhiều người vô tội cũng bị tác động đến. Rất hiển nhiên, vạn long tổ đám người không phải thiên binh thần tướng đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Có ngân giáp thần binh cầm trong tay chiến thương, ngạnh sinh sinh đem một đầu cự long ngân rồng chọn lấy đi ra. Đây là diệp gia nhất bộ đội tinh luyện, mỗi cái ngân giáp binh sĩ đều là trí tôn tu vi, vạn long tổ lại thế nào ngăn cản đâu? Diệp Thiên một người vọt thẳng tiến vạn long tổ chỗ sâu, hắn đang cùng ba vị tiên vương giao thủ. Vạn Long Tổ tổng cộng liền bảy tên tiên vương, Diệp Thiên một người liền chế trụ ba người. Diệp Thiên, hẳn là thật muốn không chết không thôi sao? Vạn Long Tổ Long Chủ lúc này đã là vết thương chống chất, chuẩn tiên đế cùng tiên vương trinh lệnh quá xa, dù cho ba tên tiên vương liên thủ, cũng còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thiên. Bang các ngươi, cũng xứng cùng ta Diệp gia không chết không thôi. Diệp Thiên cười lạnh. Diệp Thiên lại là một quyền vung ra, đó là cái thế quyền băng. Vạn Long Tổ ba vị tiên vương nhao nhao thổ huyết, lui về tổ địa. Vạn long tổ long chủ nhìn xem tử thương thảm trọng đám người, bi phận đan sen, giận dữ hét. Diệp Thiên cũng không truy kích, chỉ là khinh thường nhìn lấy bọn hắn. Vạn long tổ tổ địa, một cái đại trận đem chọn cái vạn long tổ long che đậy, phía trên đại trận, có tổ long hư ảnh quay quanh, có thể gào vỡ tinh hà. Diệp Thiên cười khởi, 18-9 tổ, cùng bên cạnh hắn hơn 10 vị Diệp gia tiên vương cũng đều cười. Thật sự cho rằng đại trận này có thể ngăn cản ta Diệp gia. Diệp Vũ nói, chúng tướng sĩ, kết trận. Diệp thiên nói, kết trận. Trú tướng sĩ trăm miệng một lời đây là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Diệp Thiên ở vào trận pháp chính giữa, còn lại Diệp Gia Tiên Vương thì là vây quanh Diệp Thiên. Kim sắc Thần Tướng vây quanh Diệp Gia Tiên Vương, Ngân Giáp binh sĩ vây quanh Kim giáp Thần Tướng. Vây phần 18 tổ cùng 19 tổ, lúc này đã trở lại trên chiến hạm xem kịch. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đây là thiên đế sáng tạo đại trận, có thể kết hợp hoàn mỹ đám người lực lượng. Lúc này Diệp Thiên trong đôi mắt đều là kim sắc thần quang, có phủ văn ở bên cạnh hắn giao hội, khí tức không ngừng kéo lên. Thần vận đụng chạm đến thiên đế cánh cửa. Quả nhiên vẫn là không đạt được sao? Diệp Thiên than nhẹ, bất quá cũng đầy đủ phá mất đại trận này. Thiên Chu, Chúng tướng sĩ chăm miệng một lời. Một thanh kim sắc thần thương từ vô ngần trong hư không đi ra, liền ngay cả ảm đạm thiên đều bị kim sắc thần quang chế lấp. Kim sắc thần thương chậm rãi rơi xuống, mục tiêu chính là đại trận kia. Diệp Thiên tay đối hư không nhấn một cái, kim sắc thần thương trong nháy mắt ra tốc rơi xuống. Tất cả mọi người thần lực, toàn bộ truyền cho đại trận. Vạn Long tổ Long chủ gầm hét, kim sắc thần thương cùng quay quanh lấy đại trận tổ Long hư ảnh và chạm, kinh thiên lấp mặt đất dư ba đem hết thể trùng quanh đều cho xóa đi. Tổ Long hư ảnh gào thét, muốn bẻ gãy chuôi này Kim sắc thần thương, Kim sắc thần thương thương mang đã sớm đem Tổ Long hư ảnh quấn xuyên, đây là trí cường một kích, không ai cả nổi. Tổ Long hư ảnh mang theo không cam lòng Long ngầm tiêu tán, Kim sắc thần thương tiếp tục rơi xuống, keng, Kim sắc thần thương cùng Đại trận va chạm, Đại trận xuất hiện từng tia từng tia vết rách, bất quá ba hơi công phu, Đại trận mặt ngoài đã hiện đầy vết dạn, Tổ Long lưu lại Đại trận cuối cùng không có có thể đỡ đến. Thời khắc này Vạn Long Tổ Long chủ tóc thay bù sụ, cùng với chất vật từ Đại trận bị công phá một khắc này, Vạn Long Tổ liền đã thua. Trung tướng sĩ đem trí tôn cùng trí tôn trở lên long tộc toàn bộ tiêu diệt, còn lại long tộc toàn bộ áp giải về Diệp gia. Diệp Thiên lạnh lùng mở miệng, đây chính là bất hủ chiến, không chết không thôi. Đúng lúc này dị biến tái khởi, Tiểu Bối, nếu như đã thắng, làm gì tranh thủ thời gian giết tuyệt đầu? Đó là tổ Long Tiên Đế binh, Vạn Long Linh tại mở miệng, chuẩn xác mà nói là hắn nội bộ thần chỉ tại mở miệng. Nghe được cái này cái thanh âm, Vạn Long tổ đám người tuyệt vọng biểu lộ trong nháy mắt lại cháy lên hy vọng. Đây là tổ Long Tiên Đế Minh có được tổ Long bộ phận uy năng, hiện tại tự chủ khôi phục, muốn che chở Vạn Long tổ. Hừ, chớ nói ngươi một cái binh khí coi như tổ long tại thế cũng ngăn không được tà Diệp ra. diệp thiên lạnh lùng mở miệng cuồng vọng vạn long linh nội bộ thần chỉ tức giận Liên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tiên đế phía trên a diệp thiên nói một cái cự đỉnh từ diệp ra bay tới đó là vạn vật mâu khí đỉnh theo thiên đế chinh chiến thần minh cho tổ long chừa chút mà mặt mũi a vạn vật mâu khí đỉnh nội bộ thần chỉ mở miệng một tia huyền hoàng mâu khí từ trong đỉnh bay tới trong ngay mắt đem vạn long linh chấn áp cả hai sớm đã không phải là cùng một cái cấp độ làm sao có thể thiên đế đã đến cảnh giới kia sao Vạn Long Linh nội bộ thần chỉ mang theo chấn kinh cùng không cam lòng. Gặp Vạn Long Linh bị trấn áp, Diệp Thiên mở miệng, tiếp tục mệnh lệnh. Vạn Long tổ đám người nhao nhao chạy trốn, Vạn Long tổ tiên vương cũng nhao nhao trốn vào dòng sông thời gian, y đồ tránh thoát một kiếp. Có thể cái kia nhất định là phí công. Chỉ có Vạn Long tổ Long chủ đứng ở nơi đó không có chạy trốn. Túi đầu cười, hắn còn muốn tái chiến. Hắn là Vạn Long tổ Long chủ, bất luận cái gì người đều có thể trốn, duy chỉ có hắn không được. Hắn hóa thân cự lòng, hướng về Diệp Thiên nhà qua, mang theo hẳn phải chết tiến niệm. Diệp Thiên trong mắt cũng khó được xuất hiện một tia thưởng thức. Làm Long chủ, người không học cách nhưng ngươi là một cái hợp cách chiến sĩ. Diệp Thiên cầm trong tay chiến thương, xông tới giết. Ánh tà dương đỏ quẹt như máu. Diệp Thiên đứng tại một đầu to lớn long thi phía trên, hắn cúi đầu nhìn xem long thi, tà tán thành ngươi. Chương 20, hạ giới tiêu gia. Diệp gia thiên đế cung. Lúc này Diệp Vũ trong đầu một đạo thanh âm vang lên. Len gen chúc mừng ký chủ hoàn thành chu diệt vạn long tổ, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1-2. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Nhanh như vậy. Diệp Vũ không thể tưởng tượng nổi, từ Diệp gia phát minh đến bây giờ, tổng cộng mới bất quá thời gian một ngày a. Cái này vạn long tổ cũng quá thái đi. Diệp Vũ nhíu môi, còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đâu. Thiên Thiên cùng ta Diệp gia khiêu chiến, tiếp xuống liền nên đi Tiêu gia đi một chuyến. Thiên Huyền Đại lục sao? Diệp Vũ lẩm bẩm nói. Đang tại Diệp Vũ chuẩn bị đi Thiên Huyền Đại lục thời điểm, ngoại giới lúc này đều đang sôi nổi nghị luận. Không nghĩ tới a, vẹn vẹn một ngày tầm đó thời gian, Diệp gia liền đem Vạn Long tổ hủy diệt. Đây chính là Vạn Long tổ a, dù cho đặt ở bất hủ thế lực bên trong, đó cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, có thể thế mà liền một ngày đều không có có thể ngăn cản. Có người thở dài, tiên bực người đứng đầu quả nhiên không phải nói lung tung. Diệp gia cường đại đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta a. Mười vạn tiên binh thần tướng, mỗi cái đều có ít nhất trí tôn tu vi, còn có gần hơn hai mươi tên tiên vương cường giả, Diệp gia thật là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng a. Có tiên vương mở miệng, hắn chính mắt thấy cái kia cuộc chiến tranh. Nghe đồn Diệp gia còn có mười chín cái lao tổ cấp bậc nhân vật, chúng ta hôm qua nhìn thấy, đoán chừng không phải Diệp gia toàn bộ thực lực. Có người nói, vạn long tổ xem như thay tiên vượt tất cả mọi người chịu một bàn tay. Diệp gia yên lặng quá lâu, mọi người đều quên Diệp gia kinh khủng. Thông chi môn hạ đệ tử, ai dám chọc Diệp gia người, liền tự sát tạ tội a có môn chủ ra lệnh, bây giờ có thể minh bạch Diệp gia cường đại sao? Thiên cơ điện bên ngoài, một cái lao giả nhìn mình bên người thiếu niên kia, cường đại, quá cường đại, vạn long tổ cùng chi căn bản không phải một cái cấp bậc. Thiếu niên trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi nói đây là thiếu niên lần thứ nhất nhận thức đến đế tộc Diệp gia cường đại, thiên khó cho vùi, khó diệt, quan sát vạn cổ mà bất hủ. Lúc này Diệp gia, tất cả tộc nhân đều đang lợi lấy, đột nhiên, một phiến thời không vòng xoáy xuất hiện, Diệp gia chiến hạm từ bên trong đi ra, hơn mười vạn tên thiên binh thần tướng mang theo vô thượng thần uy, chinh chiến trở về. Diệp Thiên một thân hoàng kim giáp, cầm trong tay thanh đồng chiến thương, đứng tại phía trước nhất. Thộc nhân đang vì bọn hắn gieo họ, Diệp gia vô địch. Người muốn tới hạ giới, vì cái gì? Thiên đế trong cung, Diệp Thiên không hiểu nhìn xem con của mình. Tại cái kia tàn tiên bí cảnh bên trong, ta được đến một vị tiền bối truyền thừa. Trước khi lâm trùng, hắn hy vọng ta có thể đi chiếu cố một chút gia tộc của hắn. Diệp Vũ chi tiết nói cho Diệp Thiên. Thì ra là thế, cái kia hạ giới cụ thể tên gọi là gì? Diệp Thiên hỏi. Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, đột nhiên. Hắn mảnh liệt địa nhất vũ bản, ta nhớ ra rồi, đó là Thiên Viêm Tiên Vương giáng sinh. Thiên Viêm Tiên Vương. Diệp Vũ hơi nghi hoặc một chút. Người không biết cũng bình thường, toàn bộ tiên vực đều không có mấy người nhớ ký hắn. Hắn là cùng ta cùng thời đại tuyệt thế thiên tài, từ hạ giới quật khởi, đánh rất nhiều thiên kiêu quỷ phụ, là ta hảo hữu chí giao. Đáng tiếc, trận chiến kia về sau, hắn hy sinh. Diệp Vũ có thể cảm giác được, cha mình trong lòng có thương, chỉ là hắn không nguyện ý nhắc lại. Ngươi lần này đi, cũng coi là thay vi phụ đi. Diệp Tiên nói. Đúng, phu thân, ta tại vị tiền bối kia bên trong đạt được một bản công pháp và một bản bí pháp. Diệp Vũ xuất ra phần quyết cùng tiên hỏa ba huyền biến. Đây là hắn sáng tạo công pháp. Diệp Thiên cầm phần quyết, tay nhịn không được run. "Phụ thân, tư nhân đã qua đời." Diệp Vũ nói khẽ. Diệp Thiên không có trả lời, khoát tay áo, ra hiệu Diệp Vũ ra ngoài. Thiên Huyền Đại Lục, đông thổ biên giới, bày ra đế quốc, Mã tàng thành tiêu gia. Một đám thiếu niên thiếu nữ vây quanh một cây to lớn của đá, trong mắt hoặc là chờ mong, hoặc là sầu lo. Hôm nay là tiêu gia mỗi năm một lần khảo thí thực lực thời điểm, thực lực mạnh yếu quyết định tại tiêu gia địa vị. Thời tiết chậm rãi trở nên âm trầm, có từng tia từng tia mưa phùn rơi xuống. Một tên thiếu niên tóc đen đứng ở nơi đó, giọt mưa đánh tan hắn kiểu tóc, một chòm tóc che khuất ánh mắt của hắn, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiêu đỉnh. gen thể cảnh 1000 kg, thành tích học cách, Tiểu Nước, gen thể cảnh 980 kg, thành tích học cách, Tiểu Cảnh Diễm, gen thể cảnh 1200 kg, thành tích tốt đẹp. Từng vị thiếu niên thiếu nữ bị thét lên danh tự, nhao nhau đi lên tiến hành khảo thí. Tiểu Diễm, đột nhiên, trưởng lão thét lên thiếu niên tóc đen danh tự. Chúng quanh nhao nhao hoặc là đồng tình, hoặc là hý ngực phế vật này sẽ không ngay cả 100 cân đều không đạt được a." Có người cười nói, "Đừng nói nữa, nói móc người khác có ý tứ sao? Lộ ra ngươi rất lợi hại phải không?" Đám người nghị luận ầm ĩ, hoặc là nói móc, hoặc là mở miệng giải thích. Nhưng Thiếu niên Phảng phất căn bản không có nghe được, chỉ là tự mình đi lên trên đài. "Trưởng lão, bắt đầu đi." Thiếu niên đối khảo thí trưởng lão nói, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ ba động tâm tình, Phảng phất vừa rồi những người đó cùng mình không có có quan hệ gì. Trưởng lão nhìn Tiêu Diễm một chút, than nhẹ một tiếng, dùng hết toàn lực. Tiêu Diễm dùng sức uy quyền đánh tới trên trụ đá 138. Tiêu Diễm nhìn thoáng qua, sau đó đi xuống đài. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ta đánh giá thấp hắn a, thế mà có thể có 138 cân nhục thân lực lượng, thế mà không có ngã xuống đi 100 cân, ha ha ha ha. Ai còn dám lắm miệng? Một vị cùng Tiêu Diễm dáng dấp có bảy giống thiếu niên hung tợn trừng những cái kia nói Tiêu Diễm nhàn thoại người. Sau đó truy hướng đã rời đi Tiêu Diễm. Tiêu Diễm một người đi từ từ, đột nhiên, có người đập bờ vai của hắn một cái. Tiêu Diễm nghiêng đầu lại, nguyên lai like là đại ca của mình Tiêu Hằng. "Tiểu Diễm tử, không cần để ý những người kia." "Đại ca, không có chuyện gì." Tiêu Diễm cười nói có thể trong mắt của hắn rõ ràng có một tia bị thương. Tiêu Hằng nhìn xem Tiêu Diễm, đột nhiên không biết làm sao mở miệng. Từ đỉnh cấp thiên tài đến đỉnh cấp hủy mực, loại này trên lệnh, không có người đã trải qua như thế nào lại hiểu đâu. Tiêu Hằng muốn nói ra vài câu lời an ủi, thế nhưng là đến bên miệng nhưng lại không nói ra được. Hắn không biết nên như thế nào an ủi. Thật lâu, Tiêu Diễm nói, ca, để cho ta đi một mình đi thôi. Tốt. Đột nhiên, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện ở Tiêu gia trên không, một tên thiếu niên cùng một lão giả đứng lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ mã tang thành đều kinh hãi. Đứng lơ lửng giữa không trung đây ít nhất là ngưng hồn cảnh cường giả mới có thể làm được. Toàn bộ mã tăng thành mạnh nhất liền là tiêu gia gia chủ, nhưng hắn cũng bất quá bể khổ đỉnh phong thực lực thôi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia một tên thiếu niên cùng lão giả chậm rãi rơi xuống tiêu gia. Trong nay mắt, toàn bộ mã tăng thành đều kinh hãi, trong lúc nhất thời nghị luận tấp mũi. Cái kia hai cường giả thế mà rơi xuống tiêu gia, chẳng lẽ tiêu gia trêu chọc cái gì không nên dây vào người sao? Không thể nào, nếu là thật trêu chọc không nên dây vào người, bằng hai vị kia thực lực, đừng nói tiêu gia, chúng ta toàn bộ mã tăng thành cũng chỉ là sâu kiến a. Tiêu Diễm nhìn thấy hai vị kia rơi xuống nhà mình về sau. Con người hơi co lại. Sau đó hướng phía Tiêu gia nghị sự điện chạy tới. Chương 21: thứ hôn. Tiêu gia trong nghị sự đại sảnh, tất cả Tiêu gia tộc lão đều đối tiếp một tên một bộ bạch y người trẻ tuổi. Tiêu gia tất cả tộc lão đều tại dốc hết toàn lực định nọt người trẻ tuổi này. Liên chỉ nói đứng lơ lửng giữa không trung, chí ít liền là ngưng hồn cảnh giới cương giả, toàn bộ đế quốc đều không có mấy cái loại này cấp bậc cương giả. Bây giờ giáng Lâm Tiêu gia, sao có thể không để bọn hắn vui vẻ đâu? Không biết vị thiếu hiệp kia giáng Lâm ta Tiêu gia có sai lầm hơn nền, thực sự thật có lôi á hy vọng thiếu hiệp tứ lỗi. Mở miệng nói chuyện chính là Diệp gia đại trưởng lão. Hắn là Tiêu gia gần với tộc trưởng người mạnh nhất, lại thêm hắn đối phận rất cao, bởi vậy tại Tiêu gia có rất lớn ngữa quyền. Đúng vậy a, đúng vậy à, không biết thiếu hiệp giáng lâm, ta đều không có chuẩn bị cẩn thận, thực sự ấy nấy, cái khác tộc lão cũng đều nhao nhao phụ hoạ. Không sao, ta hai người chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn tìm một cái nghỉ chân địa phương thôi. Diệp Vũ Thản nhiên nói. Thì ra là thế, người tới, cho quý khách tìm hai gian tốt nhất phòng khách. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Đấu phân phó nói. Đây là một người trung niên nam tử, đã có từng tia từng tia tóc trắng, nhưng giữa lông mày lộ ra một tia nghiêm túc cùng nghiêm túc, không có vội hay không. Diệp Vũ khoát có tay, sơ tới nơi đây, không biết tộc trưởng đại nhân có thể hay không cho tại hạ giới thiệu một chút nơi này tình huống căn bản, không có gì bất ngờ xảy ra, tại hạ hẳn là lại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng. Sau đó thông qua tiêu đấu, Diệp Vũ hiểu được bảy gia đế quốc tình huống căn bản. Bảy gia đế quốc ở vào Thiên Huyền Đại Lục đông vực biên giới, trung quanh còn có mấy cái thực lực không sai biệt lắm đế quốc. Trong đế quốc người mạnh nhất có tứ cực cảnh giới, mà tiêu gia chỗ Mã Tăng Thành, thì là bảy gia đế quốc thống trị dưới thành thị thứ nhất, người mạnh nhất chính là tiêu gia tộc trưởng. Mã Tăng nội thành, ngoại trừ tiêu gia, còn có vương gia cùng trương gia. Ba gia tộc là Mã Tang nội thành cường đại nhất ba gia tộc. Diệp Vũ gật gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Ngay lúc này, có thanh âm từ đại thính nghị sự truyền ra ngoài đến. Gặp qua Tiêu gia tộc trưởng, gần mấy chục người trăm miệng một lời. Tiêu đấu gặp người đến về sau, có chút kinh hỉ, cười nói, mau mau mời đến. Sau đó một cái lao giả cùng một thiếu nữ liền ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Diễm cùng Tiêu Hằng cũng chạy tới, cùng tính sau khi gõ cửa, phương mới khe khẽ đẩy cửa vào. Còn tốt Tiêu gia đại đình nghị sự tương đối rộng mở. Nhiều người như vậy cũng là chứa được. Tiêu đấu ngồi ở chủ vị phía trên, hắn phía dưới là Tiêu gia các vị tộc lão. Còn lại các vị đều ngồi ở bên bên cạnh trên đế, Diệp Vũ cùng Lý lão ngồi bên phải bên cạnh, bên trái thì là đang ngồi lão giả kia cùng người thiếu nữ kia. Tiêu Diễm nhìn xem thiếu niên áo trắng, con người hơi co lại, cái kia chính là vừa rồi đứng lơ lửng giữa không trung tưởng giả. Bởi vì khoảng cách khá xa, vừa rồi Tiêu Diễm cũng không có thấy rõ hình dạng, nhưng bây giờ xem xét, thế mà còn trẻ như vậy. Diệp Vũ cũng đã nhận ra Tiêu Diễm đang nhìn mình, nghiêng đầu lại, đối Tiêu Diễm mỉm cười. Tiêu Diễm cũng tương tự đối Diệp Vũ mỉm cười. Sau đó Tiêu Diễm lại nghi hoặc nhìn một bên khác khách nhân, cái kia một lão giả cùng tiểu nữ. Lão giả ánh mắt sáng ngời, Vừa nhìn liền biết thực lực tất nhiên không sẽ đặc biệt yếu, người thiếu nữ kia dáng dấp cũng hết sức xinh đẹp. Từ thiếu nữ trên thân, Tiêu Diễm cảm nhận được khí tức quen thuộc, giống như hắn, cái kia là vừa vặn tấn thăng bể khổ, có linh khí tiết ra ngoài tình huống. Tiêu Diễm hơi kinh ngạc, thiếu nữ này nhìn lên niên kỷ không khác mình là mấy lớn, thế mà đã đột phá bể khổ cảnh giới. Cái tuổi này có thể đột phá bể khổ cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Phụ thân, các vị trưởng lão. Tiêu Diễm cùng Tiêu Hằng bước nhanh về phía trước, đối chủ tọa phía trên tiêu đấu mấy người rất cung kính hành lễ. Ha ha, nguyên lai like là Diễm Nhi cùng Hằng mà tới a, nhanh tìm một chỗ ngồi xuống a. Chủ tọa phía trên, Tiêu Đấu cười đối Tiêu Diễm cùng Tiêu Hằng nói. Tiêu Diễm cùng Tiêu Hằng tìm cái địa phương, sau đó ngồi xuống. Trong đại sảnh, Tiêu Đấu cùng mấy vị tộc lão đang tại sốt ruột cùng tên kia xa lạ lão giả trò chuyện với nhau, bất quá tên lão giả kia tựa hồ có chuyện gì khó mà nói ra, mỗi lần muốn lúc nói, liền lại không hợp ý nhau. Mỗi lần lúc này, người thiếu nữ kia liền sẽ hung hăng chừng tên lão giả kia một chút, tên lão giả kia chỉ có thể cười khổ. Mà Diệp Vũ thì là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Tiêu Hằng hủi hủi đang ngẩn người Tiêu Diễm cánh tay, sau đó cười nói, "Tiểu Diễm tử, muốn biết tên lão giả kia cùng người thiếu nữ kia đến tụt cùng là thân phận gì sao?" Đại ca, người biết. Tiêu Diễm Hiếu kỳ xoay đầu lại, nhìn xem mình cái kia đang cười đại ca. Nhìn gặp bọn họ bên hông treo Thanh Vân Kiếm Trang sức sao? Tiêu Hằng mỉm cười, sau đó nói, ưn. Tiêu Diễm kẽ những mày, quay đầu nhìn về phía hai người, quả nhiên phát hiện bọn hắn bên hông treo Thanh Vân Trang sức, bọn hắn lại là Thanh Vân Tông người. Tiêu Diễm hơi kinh ngạc, không thể tin nhìn xem đại ca của mình. Kỳ thật cũng không trách Tiêu Diễm kinh ngạc, nếu như nói Tiêu gia là mã tang thành bá chủ, như vậy Thanh Vân Tông liền là toàn bộ bảy gia đế quốc bá chủ. Cả hai ở giữa chính lệnh, tựa như hồng câu một thật lớn. Chắc không được ngày bình thường vô cùng nghiêm túc tộc trưởng cùng các vị tộc lão đều có chút cung kính. Thanh Vân tông người đến chúng ta tiêu gia làm cái gì a? Tiêu Diễm hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Hằng chỉ chỉ cô gái kia, có lẽ cùng tiêu Diễm tử ngươi có quan hệ. Tiêu Diễm ngây ngẩn cả người, cùng ta có quan hệ gì a, ta cũng không nhận ra bọn hắn a. Tiêu Hằng cười cười, biết thiếu nữ kia kêu cái gì sao? Có ý tứ gì? Ta làm sao biết nàng kêu cái gì a? Tiêu Diễm nhíu mày, có chút không hiểu. Thiếu nữ kia gọi Mộ Dung Nhan. Lần này ngươi dù sao cũng nên nghĩ tới a. Mộ Dung Nhan? Là cái kia Mộ Dung Nhan? Tiêu Diễm sắc mặt có chút cứng ngắc. "Đúng vậy à, không phải vị kia cùng ngươi chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, còn có thể là ai gọi Mộ Dung Nhan, còn có thể là ai nhàn không có chuyện đến chúng ta tiêu ra." Tiêu hằng nói, "Năm đó ra ra cùng Mộ Dung chiến lao tiền bối thế, nhưng là hảo hữu chí giao, vừa vặn à, ngươi cùng Mộ Dung Nhan đồng thời xuất sinh, cho nên hai nhà liền định ra cửa hôn sự này. Bất quá tương đối đáng tiếc là, ngươi xuất sinh bất quá hai năm sau, gia gia liền qua đời, hai nhà kết giao cũng càng lúc càng mở nhạt. Nhưng đúng vậy à, Mộ Dung chiến lao tiền bối thế nhưng là một cái cương tính tình, cùng với hết lòng tuân thủ giữ hẹn." Chúng ta bày ra đế quốc thế nhưng là có một cái truyền muốn gọi, thả đến Hoàng Kim và Lượng, không kịp Mộ Dung Chiến hứa một lời. Hiện tại hai người cũng đều nhanh trưởng thành, cho nên ta đoán chừng a, bọn hắn lần này tới là phải thương lượng các ngươi hai cái hôn sự." Tiêu Hằng nói. Tiêu Diễm có chút lại không thể tin, không thể nào. Sau đó Tiêu Hằng thở dài, nhưng cũng có thể là là đến từ hôn. Mộ Dung Chiến lão gia tử mặc dù nhất luôn kiều đỉnh, nhưng là mấy năm trước Mộ Dung Nhan bị Thanh Vân Tông tông chủ thu làm quan môn đệ tử. Mặc dù Mộ Dung Chiến lão gia tử nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề gì, Nhưng là Thanh Vân Tông tuyệt đối sẽ không để tương lai tông chủ gả cho một người bình thường a, với lại lần này buổi tiếp mộ dung nhan tới là Thanh Vân Tông người a. Nghe được tiêu hằng, Tiêu Diễm trầm mặt lại. Chương 22, nhục nhã. Trong đại sảnh, Tiêu đấu cùng mấy tên tộc lão như cũ cùng cái kia Thanh Vân Tông lão giả đàm thoại. Khu khu. Thanh Vân Tông lão giả nhẹ ho hai tiếng, sau đó đứng lên đến, đối Tiêu đấu cùng mấy vị tộc lão chắp tay nói, "Tiêu tộc trưởng, các vị trưởng lão, kỳ thật lần này tới bái phòng Tiêu gia, chủ yếu là có chuyện quan trọng cùng các vị tiến hành tư lượng." Tiêu đấu cùng mấy vị tộc lão liếc nhau về sau, chặn lại nói, "Ha ha ha, ngài có việc cứ nói đừng ngại." chỉ cần là tại chúng ta tiêu ra đủ khả năng phạm vi bên trong chúng ta sẽ hết sức tương trợ khu khu tiêu tộc trường hôm nay sở cầu sự tình cùng mộ dung nhan có quan hệ vị tiêu thanh vân tông lão giả chỉ chỉ chính đang ngồi thiếu nữ a cùng mộ dung chất nữ có quan hệ tiêu đấu hơi nghi hoặc một chút tiêu tộc trường hẳn là cũng nghe nói mộ dung nhan đã bị tông chủ đại nhân thu làm quan môn đệ tử chúng ta lần này tới bái phòng tiêu gia cũng là thụ tông chủ đại nhân nhờ vả vị tiêu thanh vân tông lão giả mỉm cười nói nghe ở đây tiêu đấu lũ cười trên mặt thu liếc lên sau đó biến mất không thấy gì nữa nói đến phân tượng này, tiêu đấu cũng tựa hồ minh bạch cái gì thanh vân tông tông chủ thế nhưng là toàn bộ bày ra đế quốc đại nhân vật hoàng chủ cũng muốn lễ ngộ bà phần. hắn tiêu đấu không lại là một cái nho nhỏ tộc trưởng thôi có chỗ nào có thể làm cho thanh vân tông tông chủ thỉnh cầu mình đâu tiêu đấu nhìn một chút thiếu nữ vị lão giả kia còn nói cùng một dung nhan có quan hệ chẳng lẽ là muốn nghĩ tới đây tiêu đấu tay cầm jun nhẹ nhẹ cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng sau đó ngưng tiếng nói xin mời ngài nói kuku lão giả ho khan hai tiếng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thiếu nữ chừng mắt liếc lão giả lão giả cắn răng sau đó nói tiêu tộc trưởng Mộ Dung Nhan đã bị chúng ta Tông Chủ Đại Nhân thu làm Quan Môn đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra. Mộ Dung Nhan liền là đời tiếp theo Tông Chủ. Nhưng là ngài cũng biết, chúng ta Thanh vân Tông Tông môn quy củ có chút nghiêm ngặt. Một Tông Chi Chủ là tuyệt đối không thể cùng với những cái khác nam tử có bất kỳ liên quan, nhất là một cái người bình thường. Lão giả càng nói thanh âm càng thấp, cho nên chúng ta Tông Chủ liên tục sau khi suy tính, hy vọng Tiêu Tộc trưởng có thể tiếp giải trừ cùng Mộ Dung Nhan huo nước. Giang Giác, Tiêu Đấu đột nhiên dùng sức, cái lưới lan can trong nháy mắt bị bóp thành mảnh vỡ. Lúc này, bên trong đại sảnh bầu không khí cũng biến thành dị thường trầm mặc, tiêu đấu cùng tiêu gia mấy vị tộc lão giờ phút này cũng là mặt tâm trầm. Chỉ có Diệp Vũ lộ ra mỉm cười, cái này thật là là vừa ra trò hay a mộ dung nhan nhìn xem tiêu gia đám người sắc mặt tâm trầm, nàng cũng cúi đầu, không dám ngẩng lên đến. Tiêu Diễm cùng tiêu hằng tại nghe được câu này thời điểm, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Thật lâu, cái kia Thanh Vân Tông đến lão giả mới phá vỡ phần này trầm mặc. Hắn than nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Tiêu tộc trưởng, chuyện này đúng là chúng ta làm không đúng lắm, nhưng vô luận như thế nào, cái này cứ nhất định phải lui, chúng ta Thanh Vân Tông tương lai tông chủ" tuyệt đối không khả năng gả cho một tên phế nhân. ngươi nói ai là phế nhân? Tiêu Đấu quyền đầu nắm chặt, thân lực tại trung quanh hắn huyền hóa, cuối cùng ở sau lưng của hắn chậm rãi tạo thành một con quặng, nhìn lên đến 10 phần uy nghiêm. đây là Tiêu gia nhất cao cấp đường thần thông, hổ khiếu cắn côn. nhìn xem Tiêu Đấu, cái kia thanh vân tông lão giả trên mặt cũng có có một kia ngưng trọng, thần lực đang ngưng tụ tạo thành một cái cùng loại bắt quái tâm chán, ngăn tại phía trước. cả hai va chạm, khí tức phun trào, người trung quanh đều nho nhau lui lại. chỉ có Diệp Vũ cùng Lý Lão còn bình yên vô sự ngồi trên ghế mặt. hừ, Tiêu Đấu ngươi là muốn cùng chúng ta thanh vân tông khai chiến sao? vị lão giả kia trầm giọng nói. ha ha ha ha ha ha các ngươi nhục nhã ta tiêu gia trước đây, lại còn cải lại chúng ta tiêu gia một cái mũ, không hổ là cao cao tại thượng thanh vân tông a, tiêu gia xem như kiến thức. tiêu đấu cười lạnh nói, ánh mắt bên trong đều là miểu ai. gặp đã không nể mặt mũi, vị lão giả kia cũng liền không khách khí nữa. tiêu đấu thanh vân tông là xem ở các ngươi tiêu gia lão gia chủ trên mặt mũi mới đối với các ngươi khách khí như vậy, ngươi không cần không biết tốt xấu. hôm nay cái này hô nước, ngươi không lùi cũng muốn lùi sau đó vị lão giả kia lại từ trong ngực lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, mở hộp ra, ở trong đó vậy mà chứa chính là một cái tuyết trắng đan dược. đó là ba tẩy tùy đan, một cỗ mùi thuốc truyền đến. tại thiên huyền đại lục, luyện dược sư có thể nói là một loại cực kỳ tôn quý nghề nghiệp. bọn hắn là hiền hách nhất quân thể, có thể luyện ra đủ loại thần kỳ đan dược, có đề cao thực lực, có tăng cường nhục thân lực lượng, hữu dụng tại chưa thương. tóm lại, chỉ cần là một vị người tu luyện, liền căn bản không thể rời bỏ đan dược. nhưng trở thành luyện dược sư điều kiện thực sự quá hà khắc rồi. điểm khó khăn nhất liền là linh hồn lực linh hồn lực đủ cường đại là trở thành luyện dược sư trọng yếu nhất điều kiện đại đa số người tu luyện lực lượng linh hồn cũng sẽ không đặc biệt cường đại sẽ chỉ theo cảnh giới tăng lên mà tự nhiên tăng thêm một chút lại thêm có thể tu luyện lực lượng linh hồn công pháp thế gian hiếm thấy cho nên luyện dược sư thật thuộc về ngàn dặm mới tìm được một mà trước mắt tên này tẩy tùy đan tuyệt đối là xuất phát từ đại sư chi tác phổ thông luyện dược học đồ căn bản luyện chế không ra loại này chất lượng đan dược chỉ muốn các ngươi tiêu gia đồng ý giải trừ hôn ước cái này tẩy tùy đan liền xem như chúng ta nhận lỗi tiêu diệm thiếu gia thiên phú tu luyện nói không chừng cũng lại bởi vậy trở về vị lão giả kia nói Ngươi là tại nhục nhã chúng ta tiêu gia sao? Vô luận như thế nào, cái này cưới không thể lui. Cùng lắm thì tử chiến đến cùng. Luôn luôn tỉnh táo nghiêm túc đại trưởng lão phẫn nộ quát đúng vào lúc này, Tiêu Diễm đột nhiên tiến lên một bước, sau đó nhìn Mộ Dung Nhan nói, cái này hôn ước, chúng ta tiêu gia sợ là lui không được. Mộ Dung Nhan khẽ nhướng mày, hơi không kiên nhẫn nói, hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể phối hợp ta sao? Tiêu Diễm tự dễ cười cười, sau đó nói, ta một tên phế nhân, tự nhiên là không xứng với Thanh Vân Tông tương lai tông chủ. Bất quá, cái này hôn ước không phải ta chuyện của một cá nhân, nó liên quan đến ta tiêu gia vinh ủ. Cho nên Ngươi muốn làm sao xử lý?" Mộ Dung nhắn hỏi. "Xin hỏi, Mộ Dung Chiến Lão tiền bối có thể từng đáp ứng hôm nay hối hôn sự tình?" Tiêu Diễm hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Mộ Dung Nhan sắc mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại mặt lộ vẻ bình tĩnh, gia gia hắn tự nhiên là không có đáp ứng. "Bất quá hôn ước này là ta sự tình, cùng gia gia không quan hệ, ta mình có thể làm chủ." "Đã không có đáp ứng, vậy cái này cưới liền lui không được. Hôn ước là Mộ Dung Chiến Lão gia tử cùng gia gia của ta định xuống, hai chúng ta không làm được số. Nếu quả như thật hôm nay từ hôn, sẽ để cho thế nhân ý kiến gì hai vị lão gia tử?" Tiêu Diễm nói. Ngươi, Mộ Dung Nhan lập tức liền bị hế trụ, trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn, đơn giản liền là cảm thấy bồi thương ít, ba cái tẩy tùy đan, ta còn có thể cho ngươi đi Thanh Vân Tông học tập cao thâm công pháp thần thông. Dạng này cũng có thể đi. Nghe đến đó, Tiêu Diễm trên mặt cũng dần dần phẫn nộ, Mộ Dung Nhan tiểu thư, hy vọng ngươi minh bạch, có lúc, người sống là vì tranh một hơi. Ta cùng Tiêu gia không phải tên ăn mày, không cần ngài bố thí. Chương 23, 3 tháng, đánh bại ngươi. Ngươi, ngươi đơn giản không biết tốt xấu. Thiếu nữ có chút tức hỗn hận. Mộ Dung tiểu thư, hành vi của ngươi như vậy có biết sẽ để cho tiêu gia biến thành thế nhân chó cười sao? Ta một tên phế nhân, bị cười nhiều năm, ta không có vấn đề gì, nhưng là phụ thân ta, còn có toàn bộ tiêu gia đều sẽ mất hết thể diện. Ta tiện mệnh một đầu, như thế nào cũng không đáng kể, chết đều không có vấn đề gì. Nhưng là ta tiêu gia về sau còn như thế nào tại cái này Mã tăng thành đặt chân. Tiêu Diễm gầm thét, trong đôi mắt lửa giận phun trào muốn ra. Nhìn trước mắt nổi giận thiếu niên, mộ dung nhan lông mày nhíu chặt hơn, quát lên, "Nhưng là gả cho ngươi một tên phế nhân, ngươi để cho ta làm sao ngẩng đầu làm người? Ta cho ngươi một cái cơ hội, 3 năm sau, 3 năm sau ngươi đến thành Vân Tông tìm ta." Hai chúng ta quyết đấu, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi trước mặt mọi người giải trừ hôn ước. Cho đến lúc đó ngươi cũng đã trưởng thành, có quyền lực mình quyết định hôn sự của mình, tiêu thúc thúc uống cùng tiêu gia cũng sẽ không quá khó xử. Đương nhiên, ta nếu bị thua, làm nô tỳ, nghe ngươi ăn bài." Mộ Dung Nhan ngẩng cao lên đầu. Trong mắt của nàng, mình căn bản sẽ không bại bởi dạng này một tên phế nhân. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tiêu Diễm nói. "Diễm Nhi, không nên vọng động a." Tiêu Đấu vội vàng nói. Hiện tại Mộ Dung Nhan đã là bề khổ cảnh giới tu sĩ, mà Tiêu Diễm bất quá chỉ là so với người bình thường hơi cường một chút mà thôi. Làm sao có thể đánh thắng được Mộ Dung Nhan? Với lại 3 năm về sau, cái chênh lệch này sẽ chỉ kéo càng lớn. "Phụ thân, ý ta đã quyết, không cần quên ta." Tiêu Viêm đối phụ thân của mình khoát tay áo, ra hiệu không cần quên nữa. Tiêu đấu thở dài một hơi, hắn biết con trai của mình cái gì tính tình. Mặc dù đã giỏng dã phế vật 3 năm, nhưng trong lòng hắn vẫn là có ngạo khí. Chính hắn chuyện quyết định, ai cũng kéo không trở lại. Sau đó Tiêu Diễm ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Mộ Dung Nhan, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. "Mộ Dung Nhan, 3 năm sau, ta sẽ đích thân đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi." Mộ Dung Nhan nghe đến lời này, suy cười một tiếng, buồn cười. bất quá cho ngươi 3 năm chậm hơi thở thời gian, thật đúng là coi tự mình là nhân vật. 3 năm sau, ngươi sẽ chỉ càng khó coi hơn. ha ha ha ha ha ha, trò ha, hay trò hay, hôm nay thật là nhìn vừa ra trò hay. đột nhiên, chống tiếng vỗ tay văng lên, diệp vũ một mặt treo tức nhìn xem mộ dung nhan, người trung quanh cũng nhao nhao bị diệp vũ tiếng vỗ tay cùng tiếng cười hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía diệp vũ, tựa hồ có chút không hiểu. nhìn thấy cái tia thiếu niên áo trắng cũng dám cẩm vẻ mặt đó nhìn mình, vốn là đang giận đầu phía trên mộ dung nhan lập tức trở nên càng thêm nổi nóng, ngươi thì tính là cái gì? dám cười bạn tiểu thư. Diệp Vũ đột nhiên đình chỉ Tiểu Dung, gàn từng chữ một, ngươi lặp lại lần nữa. Bản tiểu thư nói, ngươi tính là gì? Còn không có đợi Mộ Dung Nhan kịp phản ứng, Diệp Vũ đã thuận gian di động đến trước mặt của nàng, trung điệp một bàn tay lắp tại Mộ Dung Nhan trên mặt, Mộ Dung Nhan lập tức bay ra cách xa mấy mét. Tinh xảo trên khuôn mặt lúc này đã sưng đỏ bắt đầu, quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, hết thảy mọi người đều vô cùng giật mình, cái này Bạch Tý thực lực của thiếu niên đơn giản thâm bất khả trách. Đám người nhao nhao nuốt xuống một miếng nước bọt, cái kia Thanh Văn Tông lão giả lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên đối phương vừa rồi cái tốc độ này, thực lực tuyệt đối cao hơn chính mình rất nhiều." Diệp Vũ xoa xoa tay, khinh thường nhìn trên mặt đất Mộ Dung Nhan, "Ta đã cho ngươi cơ hội." Lúc này Mộ Dung Nhan triệt để đã mất đi lý trí, làm nhục như vậy, nàng nhất định phải làm cho cái này thiếu niên áo trắng hoàn lại. Nàng rút ra mang theo người trường kiếm, hướng Diệp Vũ đâm tới. Nhưng thân kiếm tại khoảng cách Diệp Vũ một thước chỗ lại ngừng lại, cũng đã không thể tiến lên mảy may, có một đạo bình chứng vô hình chặn lại cái này trường kiếm. Diệp Vũ lạnh lùng nói, "Ngươi muốn chết." Trong chốc lát, Diệp Vũ thần lực liên hóa thành một cái nhấc tay, bóp lấy Mộ Dung Nhan cổ, đưa nàng ngẩng đột tiên. Khô khụ Buông ra, buông ra. Bản tiểu thư, nếu không, bản tiểu thư sẽ không tha. Ngươi, Mộ Dung Nhan liều mạng muốn tranh thoát. Bất quá lấy nàng cùng Diệp Vũ ở giữa thực lực sai biệt, hiển nhiên căn bản không có khả năng. Vị thiếu hiệp kia, xin ngài buông tha tiểu thư a, nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện." Thanh Vân Tông vị lão giả kia vội vàng tới thỉnh cầu. Diệp Vũ nhìn một chút tiêu diễm về sau, sau đó đem nàng thả. Bịch, một thanh âm vang lên âm thanh qua đi. Mộ Dung Nhan bị quăng rơi trên mặt đất. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Trên mặt đất không ngừng truyền đến Mộ Dung Nhan tiếng ho khan. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. "Hiểu không?" Diệp Vũ đối Mộ Dung Nhan nói. Mộ Dung Nhan vừa định mắng, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới Diệp Vũ vừa rồi kinh khủng, không thể không nhịn khí thôn âm thanh. "3 tháng." Diệp Vũ dựng thẳng lên ba ngón tay, sau đó trầm rãi nói, "Không cần 3 năm, sau 3 tháng, Tiêu Diễm liền sẽ bên trên ngươi thành vật tông, sau đó tự tay đưa ngươi đánh bại." Mộ Dung Nhan muốn phản bác, nhưng nhớ tới Diệp Vũ cái kia thực lực khủng bố, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Tiêu Diễm lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng lại vị này nói như vậy, khẳng định có một chút lực lượng. Cũng không có nói chuyện, xem như ngầm cho phép. Thế thế, Thanh Vân tông vị lão giả kia vội vàng chắp tay nói xin lỗi, sau đó mang theo mộ dung nhan cùng tùy hành người rời đi tiêu gia, không dám ở nơi này lại ở thêm một chút xíu thời gian. Người trẻ tuổi này quá mức kinh khủng, vạn nhất lại gây hắn không vui, hai người đều sẽ có nguy hiểm tính mạng đợi cho Thanh Vân tông người sau khi đi. Tiêu gia cùng Tiêu gia các vị tộc lão đối Diệp Vũ chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ ta Tiêu gia, thật sự là vô cùng cảm kích. Diệp Vũ khoát tay áo, không sao, đây là ta phải làm. Phải làm. Tiêu gia đám người mặc dù có không hiểu, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều ngài nói để cho ta sau 3 tháng bên trên thanh vân tông khiêu chiến mộ dung nhan thế nhưng là ta hiện tại cái dạng này làm sao có thể cùng mộ dung nhan so ngài là có phương pháp gì sao tiêu diễm vội vàng hỏi tiêu gia đám người nhất là tiêu đấu càng là một mặt chờ mong nhìn xem diệp vũ ánh mắt kia cho diệp vũ nhìn đều có chút muốn nói khu khu biện pháp khẳng định là có nhìn xem đám người ánh mắt kia diệp vũ không tự chủ lui về sau một bước bất quá các ngươi có thể hay không đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta à? bị diệp vũ một nhắc nhở như vậy đám người cũng đều ý thức được sự thất thố của mình. Nhao nhao ho khan hai tiếng để che dấu bối rối của mình. "Xin hỏi ngài có biện pháp nào?" Tiêu Hằng hỏi. Diệp Vũ mỉm cười, lộ ra một bộ thần bí biểu lộ. "Cụ thể phương pháp gì không tiện lắm lộ ra. Tóm lại, Tiêu Diễm 3 tháng này đi theo ta là được rồi. Sau 3 tháng, Tiêu Diễm tuyệt đối có thể đánh bại cái tiêu mộ dung nhan." Diệp Vũ nói đám người liếc nhau một cái về sau, nhẹ gật đầu. "Tốt, Tiêu Diễm sau này 3 tháng, nguyện cung ở tiền bối đằng sau, chỉ cầu ngài không cần ngại tiêu tiêu Diễm phiền phức." Tiêu Diễm quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. "Chương 24, 3000 viêm diễm thể. Vạn thú sơn mạch, tiến tiến trong rừng rậm." Vạn Thú Sơn mạch khoảng cách Mã Tang Thành không tính xa, đại khái hơn 200 km khoảng cách, liền xem như người bình thường, đi cái 2 3 ngày cũng liền có thể đến. Vạn Thú Sơn mạch là Mã Tang Thành trung quanh lớn nhất dãy núi, bên trong có các loại yêu thú. Từ gen thể cảnh giới đến tứ cực cảnh giới yêu thú đều có. Bất quá giống tứ cực cảnh giới yêu hoàng bình thường sẽ không tùy tiện đi ra, trừ phi là có cái gì trọng đại biến cố, tỉ như có thiên tài địa bảo xuất thế, hoặc là có nhân tộc cường giả xâm phạm. Vạn Thú Sơn mạch yêu hoàng cùng bảy gia đế quốc cường giả tại trước đây thật lâu liền ký kết hiệp nghị, song phương ngưng hồn cùng ngưng hồn cảnh giới trở lên cường giả sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trừ phi xác thực có một phương nghiêm trọng chạm đến một cái khác phương lợi ích, cái hiệp nghị này ký kết cũng làm cho vạn thú sơn mạch xung quanh một chút thành chỉ có một chút hòa bình. Lúc này ở vạn thú sơn mạch nội bộ, một cái thiếu niên áo trắng chính hài lòng nằm tại một khối màu xanh trên tảng đá, đằng sau là thác nước trùng kích dòng nước xoát xoát âm thanh. Lệnh tâm tình của người ta có thể vô cùng nhẹ nhõm. Thứ hôm nay trở đi 3 tháng, người ngay ở chỗ này tu luyện. Khắc, nơi này có nước suối có thể uống, đói bụng có thể mình đi đi săn yêu thú, thịt lương ăn. Rõ chưa? Thiếu niên áo trắng nằm tại trên tảng đá, lười biếng nói, minh bạch là minh bạch, bất quá Ta hiện tại chỉ là người bình thường a." Tiêu Diễm có chút im lặng đột nhiên, một quyển sách cùng một cái chiếc hộp màu đen nện vào Tiêu Diễm trên đầu, ăn đan dược, sau đó tu luyện phía trên công pháp, ta tỉnh ngủ trước đó, quyển công pháp này nhất định phải tu luyện nhập môn. Tiêu Diễm vội vàng cầm lấy công pháp và đan dược, đã tạ Diễm huynh. Sau đó Diệp Vũ liền mở ra cái kia chiếc hộp màu đen, đó là một viên tuyết trắng đan dược. Mặc dù Tiêu Diễm không hiểu nhiều đan dược phẩm cấp phân chia, nhưng là hắn lại biết, cái này đan dược tuyệt đối so với thanh vân tông viện đan dược kia chất lượng tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Tiêu Diễm cẩn thận quan sát một lát sau, đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng của mình mà lập tức một dòng nước nóng từ tiêu diễm phần bụng bắt đầu hướng về toàn thân quyết tán tiêu diễm vội vàng ngồi xuống sau đó muốn hấp thu cố lực lượng này nhưng cố lực lượng này cấp tốc quyết trương nguyên bản ôn hòa lực lượng, lượng lúc này đột nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo tiêu diễm kêu lên một tiếng đau đớn có vết máu tại khe miệng của hắn cái này cố lực lượng cuồng bạo không ngừng cọ rửa tiêu diễm kinh mạch cùng nhục thân cường đại thống khổ để tiêu diễm cơ hồ bất tỉnh đi không thể đã hôn mê muốn đính trụ tiêu diễm thấp lẩm bẩm nói hai tay hóa chọn muốn cưỡng ép vận khởi đến trong cơ thể cái kia còn xuất lại không nhiều năng lượng dẫn đạo cái này cố lực lượng của bạo ôm dụng thủ một nương tâm tĩnh khí Ôm dụng thủ một, ngưng tâm tĩnh khí, từ từ, cố lực lượng kia tựa hồ từ từ bị tiêu diễm dẫn dắt, thuận tiêu diễm dẫn đạo chậm rãi cọ rửa. A, đột nhiên, tiêu diễm một tiếng hét thảm, cố năng lượng kia tránh thoát tiêu diễm dẫn đạo, ngang ngược đánh thẳng vào tiêu diễm kinh mạch. Cương đại thống khổ trong nháy mắt để tiêu diễm mất, nhưng hắn biến hóa trong cơ thể lại còn đang tiếp tục. Tiêu diễm hôn mê về sau, trong cơ thể cố năng lượng kia triệt để không có người hạn chế, tiêu diễm kinh mạch trong nháy mắt vỡ tan, tiếp tục như vậy, tiêu diễm sẽ chân chính trở thành một cái phế nhân. Không, ngay cả phế nhân cũng không bằng. Một nén hương thời gian về sau. Tiêu Diễm kinh mạch trong cơ thể triệt để bị cô năng lượng kia xâm phá. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diễm trong kinh mạch ngưng lại năng lượng cùng viên đan dược kia năng lượng đều tại hướng về Tiêu Diễm vùng đan điển hội tụ. Liên tục không ngừng năng lượng không ngừng hội tụ hướng Tiêu Diễm đan điển. Tiêu Diễm bể khổ chậm rãi phát sinh biến hóa, như liệt hỏa bể khổ hình thành. Tiêu Diễm tu vi mặc dù từ bể khổ cảnh giới lui trở về rèn thể cảnh giới, nhưng là đã từng bể khổ cũng không có cung quan bế, chỉ là không có đầy đủ năng lượng cung ứng. Bây giờ, Tiêu Diễm năng lượng trong cơ thể đầy đủ ủng hộ bể khổ triệt để tạo thành. Từ bể khổ chỗ tàn mát ra năng lượng màu đỏ, hướng về Tiêu Diễm kinh mạch hội tụ. Trong bể khổ năng lượng đang giúp trợ tiêu diễm chữa trị cái kia đã triệt để vỡ vụn kinh mạch đợi cho kinh mạch triệt để được chữa trị tốt về sau, 3000 viêm diễm thể liền coi như triệt để đã thức tỉnh. Tiêu diễm tu vi không ngừng rút lui nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì cũng không đủ năng lượng để 3000 viêm diễm thể triệt để thức tỉnh. Giống 3000 viêm diễm thể loại này cường đại thể chất, nếu là tiên thiên thức tỉnh cái kia không có vấn đề gì. Tân sinh thai nhi trong cơ thể có tiên thiên chi khí, mặc dù không nhiều, nhưng tiên tiên chi khí cấp độ đầy đủ cao, cơ hội có thể chẻo chống bất kỳ thể chất thức tỉnh. Nhưng giống tiêu diễm như vậy hậu thiên giác tỉnh 3000 viêm diễm thể, cũng không đủ năng lượng cung ứng. Vậy liền sẽ trở thành tiêu diễm cái dạng này, thể chất thức tỉnh muốn hấp thu đại lượng năng lượng, ngoại giới không có nói cung cấp đầy đủ năng lượng, như vậy thể chất thức tỉnh liền sẽ hấp thu thân thể năng lượng. Tiêu diễm liền là thuộc về hậu thiên giác tỉnh tình huống. Phá trước rồi lập. Diệp Vũ cho hắn viên đan dược kia, trợ hắn đem trong kinh mạch trầm tích năng lượng toàn bộ dẫn đạo đến bệ khổ, trợ giúp 3000 viêm diễm thể bị hấp thu tới đầy đủ năng lượng. Đồng thời, 3000 viêm diễm thể thức tỉnh cũng trợ giúp tiêu diễm tái tạo kinh mạch. Bây giờ tiêu diễm không chỉ có không phải phế vật, thậm chí có thể xưng bên trên một câu thiếu niên chí tôn. 3000 viêm diễm thể tăng thêm phân quyết, Diệp Vũ hết sức coi trọng hiện tại tiêu diễm ha ha, đau ngất đi a. Diệp Vũ nhìn xem nằm dưới đất tiêu diễm, sau đó đem hắn lưng lên, bỏ vào một cái trong thùng gỗ. Man đêm lặng yên dáng lâm, bên cạnh đống lửa, là một cái thiếu niên áo trắng cùng một cái thùng gỗ lớn. Tiêu Diễm chậm rãi mở mắt, toàn thân cao thấp mảnh liệt đau đớn để hắn lạnh hít một hơi khí lạnh, ta đây là, dựa vào, vì sao lại như thế đau? Tiêu Diễm đau nhè răng trợn mắt. Toàn thân kinh mạch bị xung nát, sau đó lại nặng tố. Loại này đau đớn không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Đừng lúc ních, khuynh chân ngồi xuống. Hấp thu dược dịch năng lượng. Tiêu Diễm vừa muốn đứng dậy, Diệp Vũ thanh âm liền truyền đến. Tiêu Diễm sửng sốt một chút, sau đó làm theo. Dược dịch chỗ năng lượng ẩn chứa dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, vây quanh Tiêu Diễm. Đây là tắm thuốc, không chỉ có thể chữa trị thân thể tổn thương, tăng cường nhục thân lực lượng, còn có thể thay đổi một cách vô chi vô giác sách cao nhân tiên phú. Phi thường thích hợp vừa vừa bước vào tu luyện tu sĩ bồi căn cố bổn, nền vững chắc cơ sở sử dụng. Bất quá tắm thuốc cần có linh dược cũng là tương đối hi hữu, cho dù là tại tiên vực, trong gia tộc không có thánh cảnh cứng giả, đồng dạng tộc nội đệ tử là dùng không nội tắm thuốc. Diệp Vũ cho Tiêu Diễm phối tắm thuốc sử dụng dược liệu càng là vô cùng hi hữu cái này một phần tắm thuốc chỗ phung phí dược liệu là phổ thông tắm thuốc chỗ phung phí dược liệu mấy chục lần. một mặt là bởi vì hệ thống nhiệm vụ cùng tản tiên nhắc nhở, một phương diện khác thì là diệp vũ hết sức coi trọng tiêu diễm. hoặc là nói diệp vũ muốn tiêu diễm trở thành kế tiếp thiên viêm tiên vương. 3.000 viêm diễm thể tăng thêm phần quyết, còn có tiêu diễm trên thân loại kia không tin số mệnh vận tinh thần, diệp vũ cảm giác đến mức hoàn toàn có khả năng. từ từ nông đậm dược dịch dần dần trở thành nhạn, cuối cùng triệt để biến thành thanh thủy. lúc này tiêu diễm cũng là mở mắt, hắn đau đớn trên thân thể đã đã khá nhiều. chương hai mươi tháng thí luyện, đa tạ diệp Vinh. Đại ân đại đức không thể báo đáp. Về sau tiêu diễm cái mạng này sẽ là của ngươi. Tiêu diễm mở to mắt, chắp tay đối diệp vũ nói. Vừa rồi tại tiến hành tắm thuốc thời điểm, tiêu diễm rõ ràng cảm thấy tu vi của mình lại trở về, với lại kinh mạch cứng cáp hơn, lục thân càng thêm cường đại. Trọng yếu nhất chính là khổ hải của chính mình tựa hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất, như một cái biển lửa có thể đốt cháy thương khung. Diệp vũ cái này một viên thuốc không chỉ có để tu vi của mình khôi phục, trọng yếu nhất là tiềm lực của mình đạt được to lớn tăng lên, cái này mới là khó có nhất đây là tái tạo chi ân. Gần với phụ mẫu sinh dục chi ân, diệp vũ quát tay áo. Không sao, thiện tay mà thôi thôi. Trước ngươi sở dĩ sẽ tu vi mất hết, là bởi vì ngươi tại đột phá bể khổ cảnh giới thời điểm đã thức tỉnh 3.000 viêm diễm thể, một loại vô cùng cường đại thể chất. Cái này vốn là là công việc tốt, nhưng là ngươi tiêu ra cũng không đủ thiên tài địa bảo ủng hộ ngươi thể chất thức tỉnh, cái này biến thành một chuyện xấu. 3.000 viêm diễm thể không ngừng hấp thu ngươi lực lượng trong cơ thể, cho nên dẫn đến ngươi tu vi mất hết. Tiêu Diễm gật gật đầu, thì ra là thế. Nhưng là vô luận nói như thế nào, đều là Diễm Hinh ngươi đã cứu ta. Nếu như không có lời của ngươi, ta khả năng cả một đời đều là một tên phế nhân sau khi nói đến đây, tiêu diễm cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian ngủ đi. hôm nay trước hết không tu luyện phân quyết, ngày mai bắt đầu tiến hành huấn luyện. diệp vũ không nhịn được nói, tiêu diễm gãi đầu một cái, tốt. sáng sớm, chân trời nổi lên một tia bong bóng cá, thời tiết còn có chút ít ý lạnh, mà một chỗ dưới tháp nước đã có một cái thiếu niên tóc đen đang tu luyện. cái này phần quyết quả nhiên là thần kỳ, có thể hấp thu giữa thiên địa tiên hỏa dị hỏa đến tiến hành tiến hóa, với lại không có hạn chế, nói cách khác, nếu như thu thập được đầy đủ tiên hỏa, nó thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết thánh cấp công pháp. Tiêu Diễm một bên là xem phần quyết, một bên cảm khái thần kỳ của nó. Thánh cấp công pháp. Diệp Vũ sùi cười một tiếng, ngươi đánh giá quá thấp quyển công pháp này. Thánh cấp còn đánh giá thấp. Tiêu Diễm có chút giật mình. Dù sao hắn thấy qua người mạnh nhất ngoại trừ Diệp Vũ chính là bày ra đế quốc quốc chủ bà, Hóa Long Cảnh giới đại tu sĩ. Tầm mắt buông dài xa một chút, thì như chí tôn, Thì như thành tiên. Diệp Vũ chậm rãi nói, ánh mắt thâm thúy. Thành tiên. Tiêu Diễm có chút trấn kinh. Không sai. Tiêu Diễm, thế giới này rất rất lớn, Thiên Huyền Đại Lục bất quá là rất nhỏ một phần rất nhỏ. Giống thiên huyền đại lục dạng này, tiểu thế giới không biết bao nhiêu ít cái. Tại những thế giới nhỏ này phía trên, có một cái gọi tiên vực địa phương. Nơi đó vô biên vô hạn, không biết bao nhiêu ít cái thiên huyền đại lục lớn như vậy. Ở nơi đó, thanh cảnh cũng bất quá là phổ thông tu sĩ thôi. Ở nơi đó có cường giả có thể một tay giả thiên, vỡ nát tinh hà, có cường giả có thể mở thế giới, sáng tạo sinh linh, có cường giả có thể thôi diễn tiên cơ, thắng thiên con đơn dễ. Thanh Vân tông, bảy gia đế quốc, bao quát toàn bộ thiên huyền đại lục đều thật sự là quá nhỏ. Ta nói, ngươi hiểu chưa? Diệp Vũ đạm mạc nhìn thoáng qua Tiêu Diễm. Tiên vực thật tồn tại sao? Tiêu Diễm giờ phút này trong mắt tràn đầy ước mơ. Tồn tại, bởi vì ta liền là từ nơi đó tới. Diệp Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng ở Tiêu Diễm trong tai lại tựa như sấm sét giữa trời quang. Tiên vực, Diệp huynh ngươi là tiên vực người. Tiêu Diễm giờ phút này bị triệt để trấn kinh. Không sai, tiên vực Diệp gia. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Chắc không được Diệp huynh có thể xuất ra phần quyết loại này thần kỳ công pháp, Chắc không được Diệp huynh có thể một chút nhìn ra ta là bởi vì tức tình thể chất đặc thù dẫn đến tu vi mất hết. Tiêu Diễm mặc dù chấn kinh, nhưng cũng rất nhanh liền tiếp nhận. Tiếp xuống ba tháng, ta sẽ đối với ngươi tiến hành huấn luyện." Diệp Vũ nói. Minh Bạch Một chỗ trong sân gốc, giờ phút này Tiêu Diễm đang cùng mấy chục con Hạo Nguyệt Ngân Lang chiến đấu, mỗi đầu Hạo Nguyệt Ngân Lang đều có bể khổ cảnh giới tu vi, nhất là phía sau nhất cái kia, ẩn ẩn có động thiên cảnh giới tu vi. Thời khắc này Tiêu Diễm trên thân thể khắp nơi đều là vết thương, vết máu trải rộng toàn thân. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào đầu kia Lang Vương, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh giết đầu kia Lang Vương. Có vài đầu Hạo Nguyệt Ngân Lang hướng về Tiêu Diễm bổ nhào qua, Tiêu Diễm bộ pháp tinh diệu, tránh thoát hai đầu Hạo Nguyệt Ngân Lang công kích, trên không trung lại quay đầu, Hỏa Diễm huyên hóa năm đấm lập tức đánh vào bên kia Hạo Nguyệt Ngân hàng trên lưng. Cái kia Hạo Nguyệt Ngân Lang lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Số loại sinh vật này đều có một cái phổ biến khuyết điểm, đó chính là eo của bọn nó. Quân Diễm, Tiêu Diễm phía trước lập tức phát sinh một chuỗi ngay cả bạo tạc, những cái kia đỉnh tại phía trước Hạo Nguyệt Ngân Lang bất đắc dĩ hướng bốn phía chạy trốn. Cơ hội tốt." Tiêu Diễm thầm nghĩ trong lòng. Trước mặt Hạo Nguyệt Ngân Lang hướng bốn phía chạy trốn, lúc này Lang Vương bên người phòng ngự là nhất yếu nhất. Một thanh màu đen huyền trọng xích chống rống xuất hiện tại Tiêu Diễm trong tay. Tiêu Diễm dùng sức vung lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh vào Lang Vương trên thân, Lang Vương đến không kịp chống tránh, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Diễm thừa cơ truy kích. Lang Vương cũng kịp phản ứng, nó thét dài một tiếng. Trên thân xuất hiện ánh sáng màu bạc, hướng về Diệp Vũ lao tới, sắc bén nhanh nuốt muốn đem Diệp Vũ xé thành mảnh nhỏ. Cả hai va chạm, Lang Vương sắc bén nhanh nuốt trong nháy mắt quán xuyên tiêu diễm, tiêu diễm hóa thành một chút xíu quang mang nhàn nhạt bay về phía bầu trời. Đúng lúc này, Lang Vương phía sau lưng xuất hiện một cái khác tiêu diễm, hỏa diễm trường mâu trong nháy mắt đem Lang Vương đầu lâu cho quán xuyên. Nguyên lai like, tiêu diễm tại phóng thích quân diễm đồng thời, cũng huyền hóa một cái phân thân, chân chính tiêu diễm thì mượn nhờ bạo tạc trồ đãng lên cho bụi cháy lên, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, chúng sói trông thấy Lang Vương bị giết lúc mới phản ứng được. Đây hết thảy nói lên đến tựa hồ rất dài nhưng trên thực tế bất quá năm cái hô hấp công phu, chúng sói đều vây quanh, ánh mắt hung ác nhìn xem Tiêu Diễm. Tiêu Diễm không thèm để ý chút nào, cầm lấy đao đem Lang Vương đầu lâu cắt xuống, sau đó cao cao nhấc lên trên không trung. Chúng sói chu thấp một tiếng, sau đó liền chạy trốn từ phía. Cơ hồ tất cả quần cư yêu thú chính là như vậy, một khi đầu lĩnh chết đi, bọn hắn liền sẽ chạy tứ tán. Gặp những hạo nguyệt đó, Ngân Lang đều chạy trốn từ phía. Tiêu Diễm lúc này mới thở dài một hơi, sau đó thét lên, Diễm Minh, hôm nay có thịt sói ăn. Một chỗ bên cạnh thác nước một bên, có một cái đống lửa, trên lửa nướng chảy mỡ thịt sói. Diệp Vũ cầm lấy một cái đuôi sói, trực tiếp liền gầm xuống dưới, không tệ không tệ, cái này thịt nướng coi như không tệ. Tiêu Diễm cười hắc hắc, không hổ là 3.000 viêm Diễm thể người sở hữu, đối hỏa hầu không chế có thể nói là đến đăng phong tạo cực trình độ. Có lúc Diệp Vũ đều muốn đem Tiêu Diễm bắt về Diệp gia, làm mình ngự dụng đầu bếp. Ăn cơm xong, Tiêu Diễm nhảy vào thùng gỗ tiến hành tắm thuốc, mà Diệp Vũ thì ngồi xuống tu luyện. Mặc dù hạ giới linh khí mỏng manh, nhưng cũng trò chuyện không thăng có, giết thời gian. Buổi sáng tại thác nước hạ tu luyện thần thông công pháp, buổi chiều tiến hành thực chiến, ban đêm thì tiến hành tắm thuốc. Mấy ngày nắng ủi xuống tới. Tiêu Diễm thực lực đã mắt trần có thể thấy tiến bộ. Chương 26, trèo lên thanh vân tông, ba tháng ước hẹn. Rất nhanh, thời gian 3 tháng vội vàng mà qua. Thanh vân tông, toàn bộ bảy gia đế quốc thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Mấy lời truyền thừa đã để cái này cổ lão tông môn đứng ở bảy gia đế quốc tri đỉnh phong. Nếu không có trong tông môn bộ sớm có quy định, không thể nhúng tay hoàng thất sự vụ, nếu không, cái này cổ lão tông môn sớm liền có thể để hoàng thất thay cái họ. Cũng chính bởi vì vậy, bảy gia đế quốc mỗi một thời đại hoàng thất đều đúng thanh vân tông quái vật khổng lồ này cực kỳ kiên kỵ, ngờ vực vô căn cứ. Kỳ thật cái này cũng cũng không khó lý giải dù sao, giường nằm chi bên cạnh, há để người khác cùng ấy. cái này đời hoàng thất ra một cái dị bẩm thiên phu hoàng chủ, cái này mới rốt cục để đế quốc có một điểm có thể cùng thanh vân tông đối kháng khả năng. thanh vân tông chân núi quân đội liền là chứng minh tốt nhất. thanh vân tông có chút đệ tử mới đầu có chút nổi nóng, nhưng theo thời gian chuyển dời, cũng thời gian dần trôi qua con thuộc. thanh vân tông cao tầng ngược lại là không quan trọng. mặc dù nói thanh vân tông có tổ quy, không được nhúng tay hoàng thất sự vật, nhưng thiên hạ xưa nay không thiếu hậu chính là lòng lang dạ thú người. vạn nhất có một đời thanh vân tông tông chủ miệt thị tổ quy, muốn muốn thay vào đó hoàng thất đâu? Cho nên Hoàng Thất Kiên Kỵ cùng Ngự vực Vô Căn cứ Thanh Vân Tông cao tầng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Thanh Vân Tông cao tầng rất rõ ràng, chỉ cần Thanh Vân Tông một ngày không suy sụp, cái kia chân núi mặt quân đội liền một ngày không dám động. Nhưng không khéo chính là, Thanh Vân Tông một đời so một đời cường thịnh. Nói một cách khác, chi quân đội này là Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất ở giữa thỏa hiệp sản phẩm. Cũng không có thể chân chính cùng Thanh Vân Tông khai chiến, lại phải bận tâm Hoàng Thất uy nghiêm. Không có cái nào một đời bày ra đế quốc Hoàng Thất chọn cùng Thanh Vân Tông khai chiến. Một khi khai chiến, mặc kệ thắng thua, bày ra đế quốc đều sẽ nguyên khí đại thường, sau đó suy sụp. Thanh Vân Tông ở vào trên một ngọn núi cao, Nhìn từ đằng xa, Tiên khí dật dảo, là một người tu luyện tuyệt hảo thánh địa. Thanh Vân Tông cùng Mã Tang thành trung gian cách vạn thú sơn mạch, giữa hai bên cũng không tính đặc biệt xa xôi. Giờ phút này Thanh Vân Tông chân núi mặt, một cái thiếu niên tóc đen cùng một cái thiếu niên áo trắng đi từ từ, tựa hồ là đang thưởng thức Thanh Vân Tông phong quang. Chính là Tiêu Diễm cùng Diệp Vũ. Tiêu Diễm có màu đen huyền trọng cự thước, từng kia từng kia thần lực từ trên người hắn phát ra. Cùng ba tháng bộ kiêm nghẹo túm dáng vẻ so sánh, thời khắc này Tiêu Diễm toàn thân trên dưới đều tản ra tự tin và bình tĩnh. Đó là trên tâm cảnh thăng hoa. Được chứng kiến minh mông hơn thế giới về sau, Cùng mộ dung nhan nước định theo Tiêu Diễm là vô cùng một người, giống là con nít danh. Một đầu cao không thể gặp màu xanh thềm đá một đường từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi. Tại chân núi trung quanh, thật nhiều quân doanh trú đóng ở nơi đây, cái kia chính là bảy gia quân đội của đế quốc. Xem ra cái này Thanh Vân Tông tại bảy gia đế quốc quả nhiên là cường đại a, đế quốc thế mà điều động quân đội đến đề phòng. Diệp Vũ cười nói, Tiêu Diễm cũng đồng ý nhẹ gật đầu đóng quân quân đội mặc dù quân kỷ nghiêm nghiêm, nhưng nhìn thấy Tiêu Diễm cùng Diệp Vũ hai người lại cũng không có ngăn cản. Mỗi ngày bên trên Thanh Vân Tông bái phỏng cùng cầu học người nhiều không kể xiết, mỗi cái đều muốn hỏi sao? lại nói bọn hắn là đế quốc hoàng thất phái tới để phòng thanh vân tông cũng không phải là cho thanh vân tông giữ cửa tiêu diễm cùng diệp vũ một bước đạp vào thềm đá hai người cũng không có gấp đi lên mà là không nhanh không chậm chậm rãi đi tới hoàng hôn dần dần dáng lâm huyền trọng xích cũng từ tiêu diễm trên thân lấy xuống màu xanh thềm đá cuối cùng hai người cuối cùng đã tới dọc theo đi lên phía trước là một cái cự đại hình tròn diễn võ trường diễn võ trường toàn bộ đều là từ cự thạch sở kiến tạo mà thành nhìn lên đến vô cùng hùng tráng diễn võ trường trung quanh là còn cuốn hình tròn ngồi dài số thiên danh thanh vân tông đệ tử ngồi ở phía trên gió nhẹ thổi qua trưởng kiếm phát ra nhẹ nhàng tiếng kiếm reo, chỗ cao nhất là một đám lão giả, không cần nhìn liền biết là thanh vân tông các vị trưởng lão. Chủ tọa bên trên là một thanh niên, vị kia chính là thanh vân tông tông chủ. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ, giờ phút này chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Diễm nhàn nhạt quét mắt một vòng về sau, đi về phía trước mấy bước, ngừng đến diễn võ trưởng chính giữa. Tiêu gia, Tiêu Diễm, đến đây phò ước. thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra Tiêu Diễm tự tin và bình thản. Trên đài thiếu nữ sau khi nghe thấy cũng mở mắt. Trên diễn võ trưởng, tất cả đệ tử đều tò mò nhìn thiếu niên tóc đen. Đối với cái này gọi Tiêu Diễm thiếu niên. Bọn hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói bên trên quan thuộc. Mấy năm trước, Tiêu Diễm tại 10 tuổi đột phá bể khổ cảnh giới, lúc ấy hết thảy mọi người đều cho là hắn tương lai tất nhiên là một cái cường giả tuyệt thế, liền ngay cả Thanh Vân Tông tông chủ cũng cho rằng như thế. Tiêu Diễm tăng thêm mộ dung nhan, đủ để cho Thanh Vân Tông lại lên một tầng nữa. Thế nhưng là rất nhanh liền có bất hạnh tin tức truyền đến, Tiêu Diễm rớt xuống bể khổ cảnh giới, đồng thời tu vi không ngừng hạ xuống, triệt để biến thành phế vật. Tông môn đối mộ dung nhan hôn sự cũng không thể không một lần nữa suy tính, cuối cùng quyết định đi tiêu gia từ hôn. Rất nhiều đối mộ dung nhan có hâm mộ chi tâm đệ tử cũng nhao nhao cao hứng bắt đầu Tiêu Diễm là thiên tài thời điểm, bọn hắn tự nhiên không dám suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là Tiêu Diễm trở thành phế vật về sau, những đệ tử kia đang đàm luận Tiêu Diễm thời điểm, trong lòng tiểu gì cũng sẽ dâng lên một cú kiêu ngạo cùng tự hào cảm giác, tiểu gì cũng sẽ dè pha Tiêu Diễm. Nhưng mà, hôm nay Tiêu Diễm lại là có chút khác biệt. Một chút đầu não thông minh đệ tử phát hiện, hôm nay Tiêu Diễm có chút cùng trong truyền thuyết phế vật không giống nhau. Lạnh nhạt, bình tĩnh, đây không phải một cái phế vật có thể biểu hiện ra. Loại kia lạnh nhạt và bình tĩnh là từ trong ra ngoài, cũng không phải là cưỡng ép giả vờ. Mộ Dung Nhan cau mày, nhìn chằm chọc vào thiếu niên ở trước mắt. Nàng cũng phát hiện, hôm nay tiêu Diễm cùng trước đó có rất lớn không giống nhau. Trước đó tại tiêu gia thời điểm, tiêu Diễm càng giống là một cái nhiệt huyết thiếu niên. Nhưng là hôm nay hắn cái kia phần lạnh nhạt và bình tĩnh, càng giống là một chút đại thế lực đi ra thiên tiêu. Loại kia cấp thiên tiêu khác, Mộ Dung Nhan đã từng thấy qua. Mộ Dung gia, Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan chậm rãi đứng dậy, vẹn vẹn 3 tháng, nàng cũng đã củng cố tốt cảnh giới, đồng thời lại lên một tầng nữa. Thời khắc này nàng nhìn về phía tiêu Diễm ánh mắt có chút phức tạp, vẹn vẹn thời gian 3 tháng. Tiêu Diễm liền có thể thông dong không sợ đi vào Thanh Vân Tông, cho dù là đối mặt số thiên danh đệ tử, vẫn không có bất kỳ khẩn trương cùng sợ hãi, có chỉ là siêu thoát thế tục bình tĩnh. Tiêu gia hỏa kia liền là Tiêu Diễm. Thanh Vân Tông tông chủ nhìn qua Tiêu Diễm, khẽ cười nói: "Ha ha, đây chính là Tiêu gia vị kia vẫn lạc thiên tài, bất quá nhìn hắn hiện tại phần này phong phạm, không thể là giả đi ra đó a loại này lạnh nhạt bình tĩnh là phát ra từ nội tâm, ta tại Trung Châu du lịch lúc, đã từng gặp quả loại an tĩnh này là nhạn. Bất quá, cái kiếp nhưng đều là đại lục cấp cao nhất thế lực Bồi Dương Thiên Kiêu a. Không sai, vẹn vẹn thời gian 3 tháng Cái này tiêu diễm trên thân đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà có thể có biến hóa lớn như vậy. Thanh Vân Tông đại trưởng lão lẩm bẩm nói, đột nhiên, hắn quay đầu thấy được một bộ bạch y dị vũ, chẳng lẽ là bởi vì Chương 27, bại mộ dung nhan. Trong diễn võ trường, có một cái bạch tí trọng tài chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi chính là Tiêu gia Tiêu Diễm? Vị lão giả kia mở mắt, ngẩng đầu cẩn thận quan sát lấy Tiêu Diễm, thật lâu mới mở miệng hỏi. Tiêu Diễm nhẹ gật đầu. Ta là Thanh Vân Tông phán quyết điện điện chủ, đồng thời cũng là lần này 3 tháng trước hẹn trọng tài. Lần này tranh tài, nàng đang luật bàn, không thể hạ tự thủ, nếu không Vô luận là ai đều tuyệt không dễ thà. Lão giả mắt nhìn tiêu diễm, lại nhìn mắt mộ dung nhan. Sau đó ra hiệu tranh tài bắt đầu. Lập tức trong sân ánh mắt mọi người đều nhìn về tiêu diễm cùng mộ dung nhan. Toàn trường tiêu điểm tập trung đến trên thân hai người. Tay cầm chậm rãi nắm chặt huyền trọng xích thức trôi, hỏa hồng thân lực trải rộng tiêu diễm toàn thân. Đột nhiên có lại, tạo nên đến rất nhiều cho bụi. Ngày xưa hổ thẹn, hôm nay liền trả lại a. Mộ dung nhan nổ ra bản thân trường kiếm màu xanh, thiên thiên ngọc thủ nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm phản xạ ra hàn quang. Thân lực màu xanh đồng dạng bao khỏa toàn thân. Chuyện này đó, ta không sai. Ta có lựa chọn chính mình vận mệnh quyền lợi. Tiêu Diễm biểu lộ dần dần trở nên lạnh lùng, Huyền Trọng Sích đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, vết nứt từ Huyền Trọng Sích làm trung tâm, hướng về bốn phía cuối tán, ẩn ẩn có thể thấy được có thần hỏa tại trong cái khe gờ ghét. Ai đúng ai sai, lại liền nhìn ai mạnh ai yếu a. Tiêu Diễm nói khẽ. Tiêu Diễm dơ lên Huyền Trọng Cự thước, cường hành thần lực từ Tiêu Diễm mình làm trung tâm hướng bốn phía phun trào, để trung quanh tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là cái kia trong truyền thuyết phế vật sao? Đám người đều không thể tin nhìn qua vị thiếu niên kia, cỗ này cường hành thần lực, bất quá mới ba tháng ngắn ngủi, thiếu niên này đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt ra mộ dung nhan trong đôi mắt có một tia kinh ngạc hiện lên. Khoẻ miệng, có chút giật mình. Thiên Thiên Ngọc Thủ nắm chặt trường kiếm, tiếng kiếm reo vang lên theo. Nhàn nhạt thân lực màu xanh còn cuốn thân kiếm, có phong nhận không ngừng cắt mặt đất. Thân kiếm dần dần bên trên rời, cuối cùng mũi kiếm chỉ hướng Tiêu Diễm, nương theo mà đến còn có nàng cái kia sắc bén ánh mắt. Tiêu Diễm xuất thủ trước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân ảnh màu đen hướng về mộ dung nhan xông tới giết. Trên mặt đất còn giữ vỡ vụn phiến đá. Mộ Dung Nhan bình tĩnh nhìn bóng đen, năng am hiểu nhất liền là tốc độ, bởi vậy không sợ hãi. Tại Tiêu Diễm xông tới trong nháy mắt, nàng nhấc chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, trong nháy mắt cách mặt đất cách xa mấy mét. Trường kiếm tiếng kiếm reo vang lên. Phong nhận hướng về tiêu diễm công kích mà đi, tiêu diễm chỉ có thể giơ lên huyền trọng xích đội trên đỉnh đầu, ngăn cản phong nhận. Mộ Dung Nhan thừa thắng xông lên, cổ tay bảo ngược, trong nháy mắt đi tới tiêu diễm phía sau, hướng về tiêu diễm phía sau đâm tới. Tiêu diễm khinh thường cười một tiếng, cổ tay xoay chuyển, có chút những người, huyền trọng xích hướng về Mộ Dung Nhan vung đi, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem Mộ Dung Nhan đánh bay xa mấy chục thước. Mộ Dung Nhan giờ phút này nửa quỷ, khoe miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi. Nàng tuyệt đối không có có thể nghĩ đến tiêu diễm lực lượng vậy mà như thế cường đại, huyền trọng xích đập tới trong nháy mắt, Mộ Dung Nhan cảm giác giống như đụng phải Thái Sơn. Tiểu tử này lực lượng Thanh Vân Tông tông chủ ánh mắt nhắm lại, nhục thể của hắn lực lượng tuyệt đối vượt qua 10 vạn cân cực cảnh, cỗ lực lượng này, đơn giản có thể so với hình người hung thú. Vượt qua cực cảnh. Thanh Vân Tông đại trưởng lão thật sâu hít một hơi khí lạnh, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa. Thanh Vân Tông tông chủ nhẹ gật đầu. Giờ phút này trên đài đông đảo đệ tử cũng đều nhao nhao chấn kinh, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Diễm. Cái này Tiêu Diễm không phải một cái phế vật sao? Vì sao lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Thánh nữ tại rèn thể cảnh giới có thể là có 5 vạn cân nhục thân lực lượng a, làm sao có thể ngăn cản không nổi a? Còn phế vật liền tiêu diễm mới vừa tới diễn võ trưởng khí thế loại này, ta liền biết hắn tuyệt đối không phải là trong truyền thuyết phế vật, không có phế vật có khí thế loại này. xem ra cái này tiêu diễm không chỉ có khôi phục tu vi, với lại thiên phú so trước kia càng thêm cường đại. thời khắc này diễn võ trưởng, đông đảo đệ tử nghị luận âm ý tại tranh tài không có trước khi bắt đầu, bọn hắn đều coi là không ra ba chiêu, tự mình thánh nữ liền có thể đánh bại tiêu diễm. nhưng là không thầm nghĩ, lại là hiện ở loại tình huống này, nhà mình thánh nữ thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của tiêu diễm. trong diễn võ trưởng, mộ dung nhan chậm rãi đứng lên, ta xem thường người không nghĩ tới ngươi thế mà nhục thân lực lượng cường đại như vậy. bất quá tiếp đó, ngươi sẽ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. thân kiếm thẳng đứng, che khuất mộ dung nhan nửa bên mặt. trong chốc lát, trường kiếm huyễn hóa ra vô số cái trường kiếm, vô số kiếm trong nháy mắt đem tiêu diễm bao vây bắt đầu. lại là thanh vân vạn kiếm quyết, không nghĩ tới thánh nữ thế mà đem chiêu này tu luyện đến loại cảnh giới này. lần này tiêu diễm nguy hiểm, một chiêu này cũng không phải dựa vào ngang ngược lực lượng có thể hóa giải. trong diễn võ trường, có đệ tử nói, vô số trường kiếm từ phương hướng khác nhau hướng về tiêu diễm lần này đi. Thượng tiên không cửa xuống đất không đường, hắn đã bị triệt để bao vây, không có một tơ một hào đường lui. Ngay tại Trường Kiếm đâm về tiêu diễm trong nháy mắt, Kim sắc hỏa liên dâng lên, tất cả tiến vào hỏa liên Trường Kiếm đều bị trong nháy mắt luyện hóa, sau đó trở thành một đống sắt vụn. Mộ Dung Nhan giật mình nhìn xem cái kia Kim sắc hỏa liên, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh, Trường Kiếm màu xanh không ngừng vung dậy, phong vân tựa hồ đều bị rào động, vân khí cuộn cuộn đây là thành vân phong linh quyết, có thể quấy thiên địa vân khí, mượn nhờ giữa thiên địa vân khí đến chém ra cường đại kiếm khí. Một đạo kiếm khí khổng lồ từ thiên khung mà đến, hướng về tiêu diễm công kích mà đi tất cả mọi người đều không cảm thấy tiêu diễm có thể ngăn cản một chiêu này thiếu niên nhỏ bé thân ảnh cùng cái kia đạo kiếm khí khổng lồ tạo thành sự trinh lệnh rõ ràng không ngăn nổi tiêu diễm bình tĩnh nhìn đạo kiếm khí kia trong thoáng chốc tựa hồ có viêm diễm thân ba chữ văng lên tại kiếm khí đến tiêu diễm trước mặt trong ngáy mắt hắn chậm rãi giơ tay lên kiếm khí tiếng oanh minh chấn ở đây tất cả mọi người đều che lỗ thai đợi cho bụi mù tán đi về sau tất cả mọi người con mắt đều mở thật to tiêu diễm hắn vậy mà tay không tiếp nhận cái kia kinh khủng kiếm khí cái này sao có thể tất cả mọi người thế giới quan đều sụp đổ Cho dù là động thiên cảnh giới tu sĩ, đối mặt vực này kinh khủng kiếm khí, cũng muốn tạm tạm thời tránh mũi nhọn, làm sao có thể có người có thể dùng nhục thân tiếp được đạo này kinh khủng kiếm khí đâu? Làm sao có thể? Mộ Dung Nhan lẩm bẩm nói, không có cái gì không thể nào. Tiêu Viêm trong nháy mắt đến Mộ Dung Nhan trước mặt, một trường vẩy ra. Mộ Dung Nhan như gãy mất dây cung chơi diều đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Thời khắc này Mộ Dung Nhan chật vật tới cực điểm, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nguyên bản ăn mặc tinh xảo tóc cũng tán ra, quần áo màu xanh trở nên bẩn thỉu. Nàng không thể tin nổi, làm sao có thể Rõ ràng 3 tháng trước ngươi vẫn là cái phế vật, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Làm sao có thể? Thời khắc này nàng không có chút nào ba tháng trước bộ kia vinh váo hung hăng dáng vẻ, có chỉ là giống một cái bắt phụ. Tiêu Diễm chậm rãi đi đến trước mặt nàng, than nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Ngươi bại." Chương 28, một tay ép Thanh Vân. "Ngươi bại." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến ở đây mỗi một cái Thanh Vân Tông đệ tử. Làm sao có thể? Hắn chẳng qua là một cái phế vật, làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Ngay cả thánh nữ đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Trên khán đài, có Thanh Vân Tông đệ tử hô to, ở trong đó tuyệt đối có chả ba tháng trước hắn mới chỉ chỉ là một tên phế nhân hiện tại làm sao lại mộng đánh bại thánh nữ đại nhân bại thánh nữ đại nhân thế mà bại ở đây bên trên chúng không một người không rung động đều là không thể tin nhìn xem dưới trận thiếu niên tóc đen kia mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là một cái phế vật nhưng mới ngắn ngủi bất quá thời gian ba tháng hắn không chỉ có đột phá bể khổ cảnh giới thậm chí còn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại thanh vân tông thánh nữ tương lai tông chủ thời khắc này mộ dung nhan có thể nói là chợt vật đến cực điểm hiện nhiên thua với tiêu diễm đối nàng đả kích không thể bảo là không lớn Cao ngồi ở chủ vị phía trên thanh vân tông tông chủ trong đôi mắt các loại cảm xúc hiện lên, sau đó cười nói với tiêu diễm, đã sớm nghe nói qua tiêu gia tiêu diễm thiếu chủ là khó gặp thiên tiêu, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường a. Đồng dạng đều là bể khổ cảnh giới, nhan nhi trong tay ngươi không có một chút điểm sức phản kháng a. Tiêu diễm khẽ những mày, không hiểu cái này thanh vân tông tông chủ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, mình đánh bại đệ tử của hắn, vô luận như thế nào thanh vân tông tông chủ cũng không có khả năng còn cười đối với mình a. Ở trong đó tất nhiên có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tiêu Diễm hướng về Thanh Vân Tông Tông chủ chắp tay nói: "Đa Tạ Tông chủ đại nhân thưởng thức, tiểu tử chút điểm này không quan trọng tu vì không đủ thành đạo." "Ha ha, không cần phiền tốn, thiếu niên anh tài dùng ở trên thân thể ngươi một chút đều không đủ." Thanh Vân Tông Tông chủ khoát khoát tay. Tiêu Diễm không biết thế nào trả lời, chỉ có thể gật đầu. Thanh Vân Tông Tông chủ tiếp tục nói: "Hôm nay luận bản thực sự đặc sắc, không hổ là ta Thanh Vân Tông tương lai Tông chủ phu quân, phần này thiên phú và thực lực, ha ha ha ha ha, ta Thanh Vân Tông tương lai tất nhiên sẽ tại trong tay các ngươi nâng cả một bước." Nói đến đây, tiêu diễm rốt cuộc hiểu rõ Thanh Vân Tông tông chủ dụng ý mình cùng Mộ Dung Nhan giao đấu bên trong chỗ hiện ra thực lực cùng Thiên phú để hắn ghé mắt, muốn mượn tướng này mình cùng Mộ Dung Nhan một mực chói buộc chung một chỗ. Dạng này các loại thực lực mình trở nên mạnh hơn về sau, Thanh Vân Tông cũng sẽ cùng theo được nhờ. Thật không hổ là một tông chi chủ a, như thế vô liêm sỉ lời nói cũng có thể nói ra miệng. Lúc trước để Mộ Dung Nhan đi từ hôn người tông chủ này, hiện tại để Mộ Dung Nhan cùng mình chói buộc chung một chỗ cũng là người tông chủ này, đơn giản liền là nhìn chúng tiêu diễm thiên phú và thực lực, tiêu diễm cường đại, hắn liền có thể để tiêu diễm cùng Mộ Dung Nhan thông gia. Tiêu Diễm tiên phú mất hết, như vậy cái này hôn ước cũng lại không làm được số, ngược lại thật là đánh một tay tính toán thật hay a vô luận như thế nào, Thanh Vân Tông lợi ích không thể bị xâm phạm. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó nói, "Nhận Mông Tông chủ đại nhân coi trọng, van nối một tên phế nhân, thực sự không dám trèo cao Thanh Vân Tông thiếu tông chủ, tương lai tông chủ." Thanh Vân Tông tông chủ Tiêu Dung cũng dần dần thu liễm, Tiêu Hiển chất cớ gì nói ra lời ấy đâu? Lúc trước sự tình bất quá là cái hiểu lầm thôi, ngươi cùng Nhan Nhi hôn ước làm theo làm số." Tiêu Diễm lạnh hừ một tiếng, muốn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Thanh Vân Tông tông chủ lạnh gãy. Tiêu Hiển chất, làm quyết định trước đó nhiều nhiều suy tính một chút cha mẹ của mình gia tộc. Thanh Vân Tông Tông chủ cười lạnh. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, "Hôm nay ta Tiêu Diễm đến đây, là vì cùng mộ dung nhan hôn ước một chuyện mà đến." Tiêu Diễm xuất ra cái kia giấy hôn ước, sau đó đối mộ dung nhan nói, "Nhớ kỹ, là ta bỏ ngươi." Một cái to lớn đứng chữ viết tại cái kia giấy hôn ước phía trên, sau đó ném cho mộ dung nhan. "Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ làm như thế hả chàng." Thanh Vân Tông Tông chủ đứng dậy, từng chữ nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. "Ha ha, ta đã sớm nghĩ kỹ." Tiêu Diễm vừa dứt lời, một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp đặt ở Tiêu Diễm trên thân. Tiêu Diễm quỳ một chân trên đất, khoẹ miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi. Khúc Khúc, Thanh Vân Tông, ha ha ha, thật không hổ là Thanh Vân Tông a, quả nhiên là bá đạo. Tiêu Diễm gật đầu, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng Thanh Vân Tông tông chủ. Cùng nhan nhi thành thân, giả tha, tha ngươi bất tử. Thanh Vân Tông tông chủ đạm mạc mở miệng. Cùng nhan nhi thành thân, không chỉ có đối ngươi có chỗ tốt, sau lưng ngươi Tiêu gia cũng sẽ một bước lên trời. Ngươi thiếu niên, không cần xính nhất thời chi dũng, mà hối hận cả đời a. Thanh Vân Tông tông chủ tiếp tục nói. Muốn cho ta cùng mộ dung nhan thành thân cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Tiêu Diễm Hư nhột nói. Nghe đây, Thanh Vân Tông tông chủ uy áp cũng thoáng giảm bớt một chút, điều kiện gì? Tiêu Diễm nhìn chằm chằm cái kia Thanh Vân Tông tông chủ, sau đó nói, "Ta tiêu gia có một đầu chết bạn lữ chó cái, ngươi cùng nàng thành thân, ta liền cùng mộ dung nhan thành thân, thế nào?" Ha, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Diễm cản rỡ cười to. Thanh Vân Tông tông chủ sắc mặt vô cùng khó coi, xem ra ngươi là thật muốn chết, vậy ta thành phần ngươi." Thần lực huyễn hóa tay cầm từ trên trời giáng xuống, muốn chụp chết Tiêu Diễm đúng lúc này một đạo bạch khí thân ảnh xuất hiện ở tiêu viêm bên người, nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia đạo tay cầm liền biến thành điểm điểm tinh quang tán bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, tiêu diễm trên người uy áp cũng tiêu tán không thấy. Thiếu niên áo trắng nhìn xem Thanh Vân Tông tông chủ, cười nói, đây chính là Thanh Vân Tông tắc phong làm việc sao? Quả nhiên là như nghe đồn đồng dạng bá đạo a. Thanh Vân Tông tông chủ nhìn xem thiếu niên áo trắng, ánh mắt bên trong có chút cảnh giác, vừa rồi cái kia thiếu niên áo trắng xuất thủ trong náy mắt, Thanh Vân Tông tông chủ cảm nhận được thiếu niên tu vi, cũng giống như mình là hóa long cảnh giới. Các hạ, không quản lý sự tình đừng quản. Thanh Vân Tông tông chủ trầm giọng nói hắn cũng không muốn cùng một cái không rõ lai lịch hóa long cảnh cường giả là địch. Nếu ta nhất định phải nhúng tay việc này đâu? Đó chính là cùng ta Thanh Vân Tông là địch, ngươi bất quá một cái hóa long cảnh mà thôi, nhưng ta Thanh Vân Tông cũng không chỉ có một hóa rồng. Thanh Vân Tông tông chủ nói, "Thật sự là bá đạo a. Gặp thiếu niên áo trắng cùng không chịu để cho mở." Thanh Vân Tông tông chủ ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, "Đã không để cho mở, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, thực lực mới là hết thảy." "Nói hay lắm." Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó hắn mang theo Tiêu Diễm chậm rãi bay đến không trung, "Mạnh được yếu thua, ha ha." Thật sự là không khéo, ta cũng ưa thích mạnh được yếu thua, khi dễ nhỏ yếu. Diệp Vũ đôi mắt dần dần trở nên lạnh lùng, hắn giơ ra một cái tay, đối hư không nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Lập tức, một cái cự trướng xuất hiện ở Thanh Vân Tông trên không, cường đại uy áp để Thanh Vân Tông tất cả mọi người đều không thở nổi. Kết trận. Thanh Vân Tông tông chủ đỉnh lấy áp lực nói, nhưng là Diệp Vũ như thế nào dễ đối phó như vậy? Oen. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Vân Tông đại trận như không có tác dụng đồng dạng bị đập nát, tự trưởng rơi xuống đất, Thanh Vân Tông thật nhiều kiến trúc đều bị một trưởng này cho san bằng. Phế tích bên trong có còn sót lại đệ tử trưởng lao e ngại nhìn lấy thiên khung bên trên thiếu niên áo trắng, thiếu niên áo trắng đưa lưng về phía mặt trời, như rất giống ma, đạm mạc trong ánh mắt không có một chút tình cảm, thần phục hoặc là tử vong, phế tích bên trong, một đạo lại một đạo thân ảnh hướng về diệp vũ quỷ xuống lệ, tựa như tại chiêm ngưỡng thần minh. chương 29, trở về thượng giới, tiêu gia đại thính nghị sự, làm tiêu gia chúng người biết tiêu diệm đánh bại mộ dung nhan về sau đều hết sức cao hứng, luôn luôn nghiêm túc tiêu đấu cùng tiêu gia các vị tộc lao dở phút này cũng đều là cao hứng không ngậm được, không có ai biết hai năm này tiêu gia đã trải qua cái gì. Từ khi Tiêu Diễm tu vi hạ xuống về sau, Mã Tăng Thành cùng Trung Quanh từng cái thành trì cùng Tiêu gia, Tiêu gia có hợp tác thế lực đều nhau nhau giải trừ cùng Tiêu gia hợp tác. Một cái gia tộc thiếu tộc trưởng là một người bình thường, cái này sao có thể đi? Tại toàn bộ đại lục, bất luận cái gì hợp tác đều là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, làm thực lực theo không kịp thời điểm, nguyên bản Minh hữu liền sẽ vứt bỏ ngươi, có thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng. Chuyện như vậy cũng không phải số ít. Lúc trước Tiêu Diễm vẫn là thiên tài lúc, tất cả thế lực đều nguyện ý cùng Tiêu gia làm giao dịch, nguyện ý nhường ra một bộ phận lợi ích, chỉ vì đổi lấy Tiêu gia hảo cảm hy vọng đợi đến Tiêu Diễm trưởng thành sau khi đứng lên có thể chiếu cố một phen bọn hắn. Thế nhưng là làm Tiêu Diễm tu vi dần dần lui bước về sau, thế lực này liền lại đổi một cái sắc mặt, nhao nhau quay đầu cùng Tiêu gia giải trừ hợp tác, thậm chí bỏ đá xuống giếng, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Tiêu gia xí nghiệp. Tiêu gia những năm gần đây tình trạng kinh tế cũng không khá lắm. Tiêu gia tư lự thành phố chỗ kiếm lấy lợi nhuận thậm chí không thể chi Tiêu gia tộc chi tiêu. Bất đắc dĩ, Tiêu gia cao tầng chỉ có thể giảm thiếu con em Tiêu gia mỗi tháng tại nguyên tu luyện. Đồng thời, rất nhiều trưởng lão biến bán mình tài sản dùng cho gia tộc chi tiêu, nhưng vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc bởi vậy, tiêu gia những năm gần đây có thể nói là một cái rơi mất răng lá hổ. mặc dù dư vi vẫn còn, nhưng sớm đã mất đi lúc trước phong mang. bất luận kẻ nào đều muốn đi lên gặp một ngụm. bây giờ tiêu diễm tu vi khôi phục, cũng liền mang ý nghĩa tiêu gia tình trạng kinh tế sẽ cải thiện. thế lực trung quanh nếu như nghe nói tiêu gia thiếu chủ lấy mạnh hơn tư thái tới, tất nhiên sẽ chạy tới cùng tiêu gia tìm kiếm hợp tác. thế đạo đã là như thế, chỉ có người cường đại, mới có người cùng ngươi làm bằng hữu. ngươi đủ cường đại, như vậy trung canh liền đều là bằng hữu. ngươi nhỏ yếu lúc, như vậy trung canh liền đều là địch nhân. đây chính là tu luyện thế giới, mạnh được yếu thua là cơ bản chuẩn tắc. Tiêu Đấu cùng Tiêu gia các vị tộc lão nương nhau, nhau chặt tay, lễ nghi trang trọng, tạ tạ thiếu hiệp để tiêu diễm khôi phục tu vi, như thế đại ân đại đức, ta tiêu gia không thể báo đáp. Về sau vô luận tình huống như thế nào, ta tiêu gia đều sẽ tận lực trợ giúp thiếu hiệp. Trợ giúp ta? Diệp Vũ cười cười, ta giúp các ngươi cũng không phải hy vọng một ngày kia các ngươi có thể giúp ta. Các ngươi quá yếu, không thể giúp. Tiêu Đấu hơi nghi hoặc một chút, vậy ngài tại sao phải trợ giúp ta tiêu gia đâu? Bị người nhờ vả thôi. Thì ra là thế, xin hỏi là thụ người nào nhờ vả? Tiêu Đấu hỏi. Tổ tiên của các ngươi. Tiêu Huyền, nghe đây. Tiêu Đấu cùng các vị tộc lão hơi biến sắc mặt, sau đó kích động nói: "Ngài, ngài là thụ tiên tổ nhờ vả." Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ngài có biết tiên tổ bây giờ ở phương nào? Phải trang khỏe mạnh. Ta tiêu gia vì tìm kiếm tiên tổ đã dồn dã vài vạn năm, đáng tiếc chúng ta hậu bối tử tôn bất tài, một đời so một đời nghèo túng, từ Trung Châu bát đại tộc thứ nhất bị ép chuyển đến nơi này. Vừa nói, Tiêu Đấu một bên càng khái. Có người nói tiên tổ thành tiên, đi truyền thuyết kia bên trong tiên vực. Có người thì nói tiên tổ tại đột phá quá trình bên trong tẩu hỏa nhập ma, bất hạnh vất vả. Diệp Vũ lặng lặng nghe lấy bọn hắn khóc lóc kể lệ. Thật lâu. Diệp Vũ khẽ thở dài, tổ tiên của các ngươi đích thật là thành tiên, nhưng cũng bất hạnh bỏ mình. Nghe được Diệp Vũ mở miệng, đám người đều giống như sấm sét giữa trời quang. Tiêu Tranh đấu trước một bước, hỏi: "Ngài có thể kỹ càng nói một chút. Mấy vạn năm trước, Tiên vực có cường giả hạ giới, muốn cấp đoạt các ngươi tiêu tộc huyết mạch, trợ mình lại lên một tầng nữa. Nhưng là tổ tiên của các ngươi, cũng chính là tiêu huyền tiền bối ra sức chống cự. Nhưng là cường giả kia thật sự là quá mức cường đại. Hắn không phải là đối thủ. Thế là hắn tập tiêu ra đám người huyết mạch chi lực đột phá làm tiên, sau khi thành tiên, hai người bị hấp dẫn đến Tiên vực. Sau đó tại Tiên vực tổ tiên của các ngươi tiêu huyền chiến tử. Trước khi chết, hắn hao hết tất cả tu vi phong tỏa thiên cơ, để cho địch nhân tính không ra có liên quan đến ngươi nhóm tiêu gia hết thảy. Chính bởi vì các ngươi tiên tổ, các ngươi mới lấy không có bị để mắt tới. Đồng thời cũng là bởi vì các ngươi tiên tổ, các ngươi trong huyết mạch lực lượng không có, cho nên mới một đời không bằng một đời. Diệp Vũ đạo, đám người nghe đây, không khỏi rơi lệ. Đáng giận. Đợi ta tu vi có thành tựu, nhất định phải tìm bọn họ, vì tổ tiên báo thù huyết hận." Tiêu Diễm cả giận nói. Diệp Vũ vô vô hắn bở vai của hắn. Diệp Vũ không có tính toán nói cho Tiêu Diễm vặn lòng tổ đã hủy diệt cho hắn sáng tạo một cái động lực để tiến tới cũng tốt. Tiêu Diễm, xuất ra." Diệp Vũ đưa cho Tiêu Diễm một cái chiếc nhẫn cùng một cái lệnh bài. "Trong giới chỉ là một chút tài nguyên tu luyện cùng thần thông công pháp, có thể trợ giúp ngươi triệt để cuộc khởi. Về phần cái lệnh bài kia," Diệp Vũ dừng một chút, "như một ngày kia ngươi có thể đột phá chân tiên, phi thăng tiên vực, có thể nắm lệnh này bài đến đế tộc Diệp gia tìm ta." Sau đó Diệp Vũ lại lấy ra một cái trận bản giao cho Tiêu Đấu, "Ta tại Tiêu gia chúng quanh bố trí một cái đại trận, có thể tự mình hội tụ thiên địa linh khí. Đồng thời đây cũng là một cái phòng ngự trận bản. Một khi Tiêu gia nhận nguy hiểm, có thể dùng cái này trận a mở ra đại trận, không phải chân tiên không thể phá. tiêu đấu gì tiêu diễm nhau nhau hướng diệp vũ hành lễ, đại ân đại đức, không thể báo đáp. ta tiêu gia đại môn vinh viên hướng ngài rộng mở, mau mau mạnh lên a. diệp vũ nhìn thoáng qua tiêu diễm, lý lao chúng ta trở về đi. diệp vũ đối hư không nói, sau một khắc không gian vặn bẹo, lý lao xuất hiện, lý lao xuất ra một cái lệnh bài, đột nhiên thần quang hiển hiện, các loại đạo văn giao thoa, cuối cùng trên bầu trời tạo thành một cái cự đại trận văn. lý lao dọt vào thần lực, một cái vòng xoáy ở trên vòm trời xuất hiện. thần tử đại nhân có thể đi về. Diệp Vũ gật gật đầu, nói khẽ: "Đi thôi." Hai người chậm rãi bay lên bầu trời. Tiêu gia chúng đệ tử nghe lệnh, hành lễ cung tiến hai vị ân nhân. Tiêu đấu hùng hồn thanh âm trải rộng toàn bộ Tiêu gia đệ tử, Tiêu gia sau khi nghe được, nhao nhao đối trên bầu trời hai người hành lễ. Tiêu Diễm giờ phút này nhìn lấy thiên khung bên trên hai người, ánh mắt vô cùng kiên định, hắn nắm thật chặt lệnh bài trong tay, ta nhất định sẽ thành tiên, phi thăng thiên vực. Tin tưởng ta, một ngày này sẽ không quá dài. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Diễm quyết tâm, Diệp Vũ đối Tiêu Diễm mỉm cười. Diệp gia thần đạo, Thiên Đế cung, gặp qua phụ thân. Diệp Vũ đối Diệp tiên hành lễ. Trở về liền tốt. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa có chuyện muốn thông chi ngươi." Diệp Tiên mở mắt, chậm rãi nói. Diệp Vũ mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng làm theo. Chẳng lẽ lại có chuyện gì không? Diệp Vũ tại trong lòng suy nghĩ. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành tán tiên nhắc nhở. Xét thấy ký chủ hoàn thành thời gian rất nhanh, lần này ban thưởng đem gấp bội. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, Chuẩn Tiên Đế cường giả Khôi Lỗi một cái. Tiên Hỏa Ba Đóa." Chương 30, Hoàng Kim đại thế, Thiên Tiêu xuất thế. Chuẩn Tiên Đế Khôi Lỗi. Diệp Vũ khiếp sợ nhìn xem hệ thống ban thưởng, như thế ra sức sao? Chuẩn Tiên Đế a đây chính là cho dù chỉ là một cái khối lỗi, khả năng thần thức cùng pháp lực không kịp chân chính chuẩn tiên đế, nhưng là nhục thân cường độ tuyệt đối có thể sánh vai chuẩn tiên đế. Lại thêm khối lỗi hung hãn không sợ chết, cái này chuẩn tiên đế khối lỗi tối thiểu nhất có thể cùng chân chính chuẩn tiên đế so triều, về phần chuẩn tiên đế trở xuống, đối với cái này khối lỗi mà nói trên cơ bản liền là rết lung tung a. Tiên vương từ thấp đến cao, phổ thông tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương, tiên vương tự đầu, tiên vương cực đỉnh. Cho dù là tiên vương cực đỉnh cấp bậc cường giả, đối mặt chuẩn tiên đế cấp bậc khối lỗi cũng không có một chút điểm sức phản kháng. Mặc dù chỉ là kém nửa cái cảnh giới, nhưng cái này là sinh mệnh cấp độ bên trên vượt qua. Tu luyện căn bản mục đích đúng là thực hiện sinh mệnh cấp độ vượt qua, Thánh cấp, tiên cấp, thiên vương cấp, chuẩn tiên đế cấp, tiên đế cấp. Đây là tu luyện đường năm lần trước sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Chuẩn tiên đế cấp bậc khôi lỗi, loại này cấp bậc khôi lỗi phóng xuất liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt thật nhiều nhà bất hủ thế lực. Đại bộ phận bất hủ thế lực tiên vương đô bất quá là phổ thông tiên vương mà thôi. Tại cái này chuẩn tiên đế cấp bậc khôi lỗi trước mặt không có có bất kỳ chống cự gì năng lực. Diệp Vũ mắt thần hỏa nóng nhìn trước mặt cái này chuẩn tiên đế cấp bậc khôi lỗi. Thực sự không thể trách Diệp Vũ chấn kinh, dù sao chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả Diệp gia cũng không có mấy cái. Tại Diệp gia, Diệp Vũ chỉ thấy qua hai cái chuẩn tiên đế, một cái là 12 tổ, một cái là phụ thân của mình Diệp Tiên. Cho dù là 18 tổ cùng 19 tổ đều hơi kém ý tứ. Sau đó Diệp Vũ đem tôn này chuẩn tiên đế cấp bậc khôi lỗi thu lên, quay đầu nhìn về phía một cái khác ban thưởng. Đó là ba đoá tiên hỏa, so với cái kia chuẩn tiên đế khôi lỗi, cái này ba đoá tiên hỏa liền lộ ra qua quyết bình bình. Cái này ba đoá tiên hỏa mặc dù chân quý, nhưng xa xa không đạt được để Diệp Vũ khiếp sợ cấp độ. Bất quá Diệp Vũ cũng không chê, dù sao cũng là vật chơi vừa vặn cái này ba đóa tiên hỏa vừa vặn có thể trợ giúp ta tu luyện tiên hỏa ba huyền biến diệp vũ lẩm bẩm nói diệp vũ đem cái này ba đóa đặt ở trước mặt sau đó bắt đầu hấp thu đối với người bình thường mà nói một người chỉ có thể chứa đựng một đóa tiên hỏa nhưng là đối với diệp vũ mà nói hoàn toàn không có như thế lo lắng thiên thiên thánh thể đạo thai trí tuôn quất trọng đồng. ba cái điệp ra để diệp vũ ngục thân khí huyết cùng thần thức đều vô cùng cường đại hoàn toàn có thể chịu đựng lấy ba đóa tiên hỏa cho dù là càng nhiều tiên hỏa đối với diệp vũ mà nói cũng là may may không nói chơi ba đóa tiên hỏa còn cuốn diệp vũ Từ từ tiên hỏa trên người nhan sắc càng lúc càng mở nhạt, đây là tiên hỏa năng lượng tại bị Diệp Vũ hấp thu. Rốt cục, qua không lâu, ba đóa tiên hỏa hoàn toàn tiêu tán. Diệp Vũ giờ phút này cũng mở mắt ra, tại con ngươi của hắn chỗ sâu, có ba đóa tiên hỏa đang tại chuyển động tiên hỏa ba huyền biến. Diệp Vũ nói khẽ. Sau một khắc, Diệp Vũ trên người có màu đen, màu ngà sữa cùng lam ngọn lửa màu tím bốc lên. Nguyên bản tuấn khuôn mặt đẹp giờ phút này tăng thêm mấy phần bá khí, như là hỏa thần hàng thế ở giữa. Diệp Vũ nâng lên cánh tay quan sát một cái, sau đó cười nói, không sai thần thông, thân thể của ta cường độ. Lực lượng các loại đều chỉ ít để cao 30% tà hữu. Nguyên bản tiên hỏa ba huyền biến trí ít có thể đề cao 60% tà hữu các hạng tố chất thân thể, nhưng là Diệp Vũ thực sự quá cường đại, dẫn đến tiên hỏa ba huyền biến đối với hắn tăng lên có hạ xuống, nhưng là cũng đầy đủ dùng. Lấy Diệp Vũ thực lực, đề cao 30% là thế nào một cái khái niệm. Diệp Vũ vừa mới tu luyện xong, Diệp Thiên liền xuất hiện. Trong tộc có lao tổ tính toán đi ra, hoàng kim đại thế sắp đến. Một thế này thiên mệnh hiển hiện, sẽ có tiên đế ra mắt. Chân chính tiên đế. Diệp Tiên nhìn xem Diệp Vũ, chậm rãi nói, "Hoàng kim đại thế, đó là cái gì?" Diệp Vũ hỏi: Ha ha, Hoàng Kim đại thế là một thời đại huy hoàng, cũng là một thời đại kết thúc. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt đều đem hiện hiện, vô số cổ đại quái thai đều sẽ khôi phục, vô số thiếu niên trí tôn, tuổi trẻ cấm kỵ đều biết hành tẩu thế gian. Sinh gặp Hoàng Kim đại thế là may mắn, cũng là bất hạnh. Ngươi sẽ có hạnh trông thấy vô số sáng chói thiên kiêu tranh bá, cũng có khả năng sẽ luân vì người khác la sanh vật làm nền. Đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Cùng những cái kia cường đại thiên tiêu yêu nghiệt cùng chỗ một thế là may mắn cũng là bất hạnh. Diệp Thiên trả lời, ánh mắt bên trong tựa hồ có hồi ức. Vô luận là thiên kiêu yêu nghiệt, cổ đại quái thai, vẫn là cái gì thiếu niên trí tôn, tuổi trẻ cấm kỵ, ta đều sẽ hết thảy đánh bại, có ta vô địch." Diệp Vũ nói khẽ, nhưng lại mang theo vô địch ý trí. Đây là thuộc về Diệp Vũ niềm tin vô địch, sẽ không vì bất kỳ vật gì lay động. Có ta vô địch bốn chữ này, liền là Diệp Vũ vô địch ý trí nhất là sinh động thể hiện. Hắn không chỉ có muốn trở thành thiên đế, hắn còn muốn đi theo thiên đế bước chân. "Phụ thân, ta sẽ chinh chiến tất cả thiên kiêu. Một thế này thiên mệnh, chỉ sẽ thuộc về chúng ta Diệp gia." Diệp Vũ ánh mắt kiên định, trọng đồng lưu chuyển, có vô địch ý chí bắn ra. Diệp Thiên nghe đây, cũng là cười nói, không sai, không hổ là ta con trai của Diệp Thiên. Lúc trước vi phụ có thể đánh tiên vực Thiên Tiêu không ngóc đầu lên được, như vậy ngươi cũng có thể. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều không cần lo lắng, Diệp gia là ngươi nhất là kiên cường hậu thuẫn. Diệp Vũ trong lòng ấm áp, phụ thân, ta tất nhiên sẽ không để cho Diệp gia thất vọng. Ta Diệp gia mấy chục vạn năm không có chân chính khởi sướng qua đại chiến, thế nhân đều quên đối ta Diệp gia sợ hãi. Cái kia vạn long tổ chính là ví dụ tốt nhất. Ngươi xuất thế, để thế nhân lần nữa cảm thụ ta Diệp gia sợ hãi a." Diệp Thiên nói khẽ. Giờ phút này tiên vực các cái địa phương, Tây vực hăm ma Nơi này là Phật giáo Thiên Hạ, khắp nơi đều có tăng lữ, mà Phật giáo trong lòng thánh địa chính là cái này Đại Lôi Âm tự Đại Lôi Âm tự bên trong, có một cái khuôn mặt thanh tú tiểu tăng đang tại niệm kinh cầu nguyện, thần sắc thành kính. Hoàng kim đại thế sắp đến, ngươi liền đại biểu ta Đại Lôi Âm tự ra mắt đi, thả thêm. Có ung dung Phật âm truyền đến. Vâng. Cái kia tiểu tăng đình chỉ cầu nguyện, mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên đến. Ở sau lưng của hắn, có vô tận Phật quang phủ chiếu, thần văn giao thoa. Đây chính là Đại Lôi Âm tự cái này đời Phật tử, thiên tư thông minh. Xuất sinh liền nương theo lấy Phật giáo Kim Liên. Ba tuổi liền có thể miệng tụng Phật kinh, siêu độ thế nhân. Năm tuổi cùng Phật giáo đại tăng người biện lý mà thăng Chi, là toàn bộ tây vực Phật giáo hy vọng. Thiên Ma Quật có một cái thiếu niên áo tím đang tu luyện, thiếu niên toàn thân ma khí ngập trời, không thể so với những cái kia tuyệt thế đại ma kém. Đây là Thiên Ma Quật Thánh Tử, cũng là toàn bộ ma đạo Thánh Tử. Chân chính có hy vọng tái hiện Ma Tổ Vinh Quang Thánh Tử, bị toàn bộ ma môn coi là ma đạo phục hưng hy vọng. Một chỗ không biết tên cấm khu, cấm khu chỗ sâu, một cái thần nguyên vỡ tan, từ bên trong đi tới cả người khoát kim sắt Thánh Bảo thiếu niên. Mặc dù chỉ là một thiếu niên, có thể hắn trên người Hoàng Đạo Huy áp thật là vô cùng cường đại, đây là nhân hoàng hậu nhân. Hiện tại là thời gian nào? Ta đại hạ thần triều còn tồn tại ở thời gian? Bẩm điện hạ, từ khi nhân hoàng tái thế, đại hạ thần triều một đời không bằng một đời, cuối cùng tại mấy chục vạn năm trước chỗ vong. Một vị tiên vương cung kinh đáp. Hắn cùng mấy vị khác đều là cùng nhân hoàng hậu nhân cùng một chỗ bị nhân hoàng phong ấn. Bất quá thân là tiên vương, thần trí của hắn có thể xuyên thấu qua thần nguyên đi quan sát thế gian. Thiếu niên trầm ngâm một lát, thôi, có cốt tại, đại hạ thần triều liền sẽ không vong. Chương 31, Vạn Linh Thành. Vạn Linh Thành, cái này là nằm ở Thiên Huyền Đạo Vực ở giữa nhất một tòa thành trì, nhân khẩu ước ước vạn, là một tòa vô cùng phồn hoa thành trì. ở vào Hạo Nhiên Thư Viện thống trị phía dưới. Hạo Nhiên Thư Viện là vạn năm trước một vị nho gia tiên vương sáng lập một cái bất hủ thế lực, theo thời gian phát triển trở nên càng phát ra cường đại, dần dần thành vì thiên hạ nho sinh trong lòng thánh địa. Hạo Nhiên Thư Viện hiện Nhiêm Viện trưởng là một cái cực kỳ cường đại tiên vương tự đấu cấp bậc cường giả, tại toàn bộ tiên vực đều mười phần có danh vọng. Một cỗ Hạo Nhiên khí, có thể thắng ngàn vạn binh. Hạo Nhiên khí là người đọc sách trong lòng đang khí biến thành, bởi vậy lại gọi là Hạo Nhiên Trình khí trên người hạo nhiên chính khí càng nồng đậm đại biểu cho cái này nho sinh trí hướng khát vọng càng xa lớn càng chính nghĩa đại đạo băng ngàn nhưng trăm sông đổ về một biển vô luận là nho ra hạo nhiên chính khí ma đạo ma khí vẫn là phật giáo tín ngưỡng chi lực nói trắng ra là cuối cùng đều là một loại phụ trợ tu luyện thủ đoạn thôi hạo nhiên thư viện từ trước đến nay diệp ra giao hảo mặc dù tính không được diệp ra phụ thuộc thế lực nhưng cũng là mười phần khuyên hướng diệp ra. nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản hạo nhiên thư viện hiện nhiệm viện trưởng lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng diệp gia một vị thiên tiêu là hảo hữu trí giao Hạo Nhiên thư viện đã từng mấy lần gặp được tương đối nghiêm trọng nguy cơ, đều là diệp gia xuất thủ thương trợ, này mới khiến Hạo Nhiên thư viện vượt qua nguy cơ. Bởi vậy, Diệp gia cùng Hạo Nhiên thư viện quan hệ, mặc dù không kịp Diệp gia cùng Chu gia loại kia đồng khí liên chi, nhưng cũng là cực kỳ mật thiết. Song Vương đệ tử thường thường sẽ có luận bàn, tăng tiến tình cảm. Vạn Linh thành cách mỗi 3000 năm liền sẽ nâng làm một lần Thiên Kiêu đại hội, tiên vực tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ tới tham gia. Vừa vận Diệp Vũ Đụng phải lần thịnh hội này, Diệp gia liền phái Diệp Vũ cùng mấy cái thánh tử tới tham gia lần này thịnh hội. Mặc dù tên là Thiên Kiêu thịnh hội, là để các cái thế lực Thiên Kiêu biết nhau, kết giao yến hội. Nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển rời, cái này Thiên Tiêu Thịnh hội cũng là dần dần thay đổi hương vị, biến thành thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đấu lôi đài. Thời khắc này Diệp Vũ mang theo Liên Ngọc cùng Trầm Kiếm hai người tại cái này Vạn Linh Thành bên trong đi dạo. Mấy vị thánh tử thì là tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Thật không hổ là Vạn Linh Thành a, cơ hồ tiên vực đại bộ phận chủng tộc ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Do người như nước thủy triều, mười phần trên chúc. Đồng thời nơi này cường giả cũng rất nhiều, bất quá ngắn ngủi mấy phút, Diệp Vũ liền đã gặp được không dưới 10 vị thánh cảnh cường giả. Diệp Vũ đám người mặc hoa lệ, Vừa nhìn liền biết là đại thế lực chỗ bồi dưỡng ra được người, bởi vậy cũng không có ai tìm bọn hắn gây chuyện. Dù sao không là tiểu thuyết, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy vô náo người để nhân vật chính đánh mặt. Cứ như vậy đi dạo một ngày, trong lúc đó Liên Ngọc ngược lại là mua không ít đồ trang điểm cùng đồ trang sức. Màn đêm dần dần giáng lâm, Diệp Vũ một đoàn người cũng là đi tới khách sạn tiến hành nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Diệp Vũ cùng Trầm Kiếm, cùng thứ ba thánh tử cùng đệ tứ thánh tử tiếp tục tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng là Liên Ngọc vẫn còn muốn đi ra ngoài đi dạo, Diệp Vũ cũng liền thả nàng tiếp tục ra ngoài đi dạo. Vạn Linh thành một tòa cao lớn trong tử lâu, Diệp Vũ, thứ 3 thánh tử Đệ tứ thánh tử đang uống rượu. Trầm Kiếm thì đứng sau lưng Diệp Vũ. Thứ ba thánh tử gọi Diệp Bá, Thương Thiên phách thể người sở hữu. Đây là một loại rất mạnh thể chất, sẽ không kém hơn Hoang Cổ thánh thể. Đệ tứ thánh tử gọi Diệp Vô Đạo, trước đó cùng Diệp Vũ luận bàn qua, am hiểu thôi diễn tiên cơ cùng ngũ hành bắt quái chi thuật. Lúc đầu ngôi tiểu lâu này còn có hắn khách nhân của hắn, nhưng làm Diệp Vũ xuất ra một khối cực phẩm tiên thạch về sau, lão bản kia trong nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây đều thanh lý đi. Có thể tại Vạn Linh thành nhất khu vực phồn hoa đem sinh ý làm đến lớn như vậy, đều là có chút nhãn lực người. Diệp Vũ một đoàn người không chỉ có mặt hoa lệ, xuất thủ cũng xa hoa như vậy, vừa nhìn liền biết là đại thế lực đi ra đệ tử tới tham gia lần này Thiên Kiêu đại hội, cho nên người lao bản này không dám chậm trễ chút nào. Những này đại thế lực đệ tử thiên tài có chút thực sự thạch tính tình cổ quái, một lời không hợp liền sẽ sinh khí, bởi vậy lao bản hầu hạ Diệp Vũ một nhóm người đến ta thời điểm vô cùng khách khí, sợ câu nào chọc phải Diệp Vũ đám người. Diệp Vũ đạo rót cho mình chén rượu, nhìn về phía ngoài cửa sổ người đến người đi, cười nói, cái này vạn linh thành ngược lại thật là nóng nhiệt a. Thiên Kiêu đại hội tức sắp mở ra, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, cho nên mới sẽ nóng nhiệt như vậy. Diệp Bá mở miệng nói, Diệp Vũ không nói gì, chỉ là mỉm cười gật đầu. Ai, đúng, thân tử đại nhân, nghe nói trước đó không lâu ngươi đi hạ giới, nơi đó chơi vui sao? Ta từ nhỏ đến lớn thiên thiên đều ở tại Diệp gia, còn chưa có đi qua hạ giới chơi đâu. Diệp Vũ đạo đột nhiên tò mò hỏi, Diệp Vũ nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngươi không phải biết coi bói quẻ thôi diễn thiên cơ sao? Ngươi tính một quẻ chẳng phải sẽ biết mà? Xem bói tính không ra những vật này, a quẻ tượng cũng không phải vận năng, làm sao có thể hiện ra tất cả mọi thứ? Muốn thật sự là như thế, vậy các ngươi đối ta mà nói còn có tâm sự tình bí mật sao? Diệp Vũ đã uống một hớp tiến rượu trong ly, nhưng vẫn nói, Diệp Vũ nhẹ gật đầu, cũng xác thực. Hạ giới còn có thể đi, rất thú vị, có thời gian ngươi có thể đi trải nghiệm một cái. Các loại lần này Thiên Kiêu Thịnh hội kết thúc, ta liền muốn tới hạ giới nhìn xem. Đột nhiên, Diệp Vũ thông tin ngọc đội hiện lên qua mang. La Liên Ngọc gặp sự tình. Diệp Vũ nhìn xem ngọc đội tin tức, khen nhíu mảy. Thời khắc này Liên Ngọc chính bị một đám người vây quanh. Tránh ra. Nếu không thiếu chủ nhà ta đến, các ngươi đều phải chết. Liên Ngọc nhìn trước mắt một đám người, lạnh lùng nói, "Ha ha ha, để cho ta chết." Chó cười, cái này toàn bộ vạn linh thành liền không ai có thể để lão tử chết người. Cầm đầu cái kia ăn chơi thiếu gia cười khẩy, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Cái này tiểu nữ hoa thật sự là thảm a, thế mà bị Vương Đẳng coi trọng. Lần này có thể không có, có kết quả gì tốt. Sắp thực như thế à, thật là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ a, cái này Vương Đẳng không biết bắt đi nhiều thiếu thiếu nữ, chỉ sợ a, cái này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Không có cách nào a, ai bảo cha hắn là cái này Vạn Linh thành thành chủ, cường giả chí tôn đại tu sĩ. Ai dám trêu chọc hắn a? Trung quanh nghị luận ầm ĩ, đều là ánh mắt đồng tình nhìn về phía Liên Ngọc, nhưng lại không ai dám hướng về phía trước đi. Một khi hướng về phía trước đi trợ giúp Liên Ngọc, như vậy tất nhiên sẽ bị cái này Vương Đẳng đằng đi lại. Tại cái này vạn linh thành thiếu thành chủ ghi lại, vậy cũng không làm một chuyện tốt. Không ai sẽ tự tìm phiền toái. Tiểu nữ tử, hôm nay theo ta đi, trở về ta hảo hảo chịu mến chịu mến ngươi. Ha ha ha ha ha. ha. Vương Đẳng một mặt dâm tà đánh giá Liên Ngọc nổi bật dáng người. Người chung quanh cũng đều nhao nhao cười to. Liên Ngọc trong mắt đều là chán ghét, thả ta ra. Vương Đẳng không để ý đến Liên Ngọc, ngược lại tiến lên, muốn nắm chặt Liên Ngọc tiên tiên Ngọc tụ. Liên Ngọc thấy thế, lùi về sau một bước, lập tức rút kiếm, một kiếm chặt xuống Vương Đẳng tay. Quá nhanh, lại thêm giữa hai người tu vi chênh lệnh quá xa, Vương Đẳng không có có bất kỳ sức đánh trả nào liền bị chặt hạ thủ trưởng. A! Vương Đẳng đau kêu to. Người chung quanh cũng đều mười phần chấn kinh, thiếu nữ này sợ là thẳm rồi, chặt xuống Vương Đẳng tay cầm, đoán chừng là không có thể sống mà đi ra cái này vạn linh thành. Con nhìn cái gì vậy, bắt lại cho ta nàng. Vương Đẳng đối thị vệ chung quanh hô to. Bọn thị vệ lúc này cũng nhao nhao kịp phản ứng, muốn muốn bắt lại Liên Ngọc. Giả xem ai dám? Nơi xa, một đạo thanh âm truyền đến. Chương 32, Trảm đạo bại thế nhân. Những thị vệ kia đều nhao nhao dừng bước. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên đem bọn hắn bắt lại cho ta Vương đẳng ký Tức hồn Hện Đông đảo thị vệ nhìn xem cái kia thiếu niên áo trắng, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là quyết định chắc chắn, nhao nhao hướng thiếu niên áo trắng xuất thủ, dù sao tại toàn bộ Vạn Linh thành, còn không có ai dám hướng Vạn Linh thành phụ thành chủ xuất thủ. Bất quá bọn hắn công kích còn không có tiếp cận Diệp Vũ lúc, từng cái liền nhao nhao ngã xuống đất, thi thể tàn rời. La trong kiếm, kiếm của hắn quá nhanh, trong nháy mắt xẹt qua cái này mấy tên thị vệ. Những thị vệ kia trên mặt giờ phút này tràn đầy không cam lòng, bọn hắn trước khi chết cũng không có nghĩ rõ ràng vì sao có người dám đối phụ thành chủ xuất thủ. Ta dựa vào, bọn hắn vậy mà giết người của phủ thành chủ, cái này triệt để xong, đi nhanh lên, miễn cho một hồi bị liên lụy trong đó, vậy cũng không tốt. Vậy mà giết phủ thành chủ hộ vệ. Những người này xem như đem thiên đều cho xuyên phá. Đi nhanh lên đi, nếu không lập tức đi không được. Người chết, người chết. Cái này Vương Đằng luôn luôn bá đạo, lần này xem như gặp phải xương cứng a, xem ra lần này Vương Đằng là đá trúng thiết bản, phủ thành chủ sợ là cũng muốn đi bởi vì là tên hoàn khố tử đệ này mà thay cái họ. Có người phán đoán gia dịp Vũ một đoàn người thân phận cũng không đơn giản. Thân mang hoa lệ, thực lực mạnh mẽ. Càng là dám ở Vạn Linh Thành giết người của phụ thành chủ, không có chút mà bối cảnh làm sao có thể. Ngươi lại dám giết ta Vạn Linh Thành hộ vệ." Vương Đằng lên khiếp sợ nhìn xem trong kiếm. Một bầy kiến hôi, đã giết thì đã giết. Ha, ha ha ha ha ha ha, Vương Đằng đột nhiên cười to. Sau đó bên cạnh hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh, cẩn thận quan sát, mỗi người vậy mà đều là thánh nhân cảnh giới cường giả. Cái này Vạn Linh Thành thành chủ có thể là thật bỏ được a, gióng giá ba vị thánh nhân cảnh giới cường giả, thế mà chỉ là vì bảo hộ hắn một đứa con trai. Cái này Vạn Linh Thành thành chủ giả mới có con, tự nhiên là đối với mình cái này con độc nhất yêu chiều ghê gớm. Cái này vạn linh thành người nào không biết? Rõ dã ba vị thánh nhân cảnh giới cường giả, đám thiếu niên kia sợ là thảm rồi a. Ai, cái này vạn linh thành người gây ai không tốt, nhất định phải gây vương đằng. Có người lắc đầu, thở dài nói, cũng không phải, ta nhìn không nhất định a ba vị này thánh nhân cảnh giới cường giả sau khi ra ngoài, mấy vị kia trên mặt thiếu niên cũng không có một tơ một hào chấn kinh chi sắc, ta nhìn mấy vị kia thiếu niên sợ là có cường đại hơn bối cảnh a. Có người suy đoán. Thứ Tam, bắt lấy bọn hắn. Vương Đằng tức giận nói. Hắn đã tưởng tượng lấy bắt lấy bọn hắn chuyện sau đó, hắn muốn vào ngược thiếu nữ kia, ngay tại mấy cái kia nam trước mặt sau đó cảm thụ được phẫn nộ của bọn hắn cùng bất lực, đây là vương đẳng chuyện thích làm nhất. Vương đẳng cái gì bên người, một vị lão giả nô ra tay, tốc độ rất nhanh, mang theo thao thiên thánh uy, muốn một chiêu đem diệp vũ một đoàn người toàn bộ chế phục đột nhiên, một đạo kiếm ý bút lên, đó là chưởng kiếm. giống như thực chất sát ý không hề có chút che dấu nào, đó là thuần túy nhất sát ý cảm nhận được cô này sát ý. Từ tam ngừng lại, ánh mắt nhắm lại, nhìn trước mắt cái này cầm kiếm thiếu niên, loại này sát ý, từ tam đã mấy ngàn năm chưa từng cảm thụ. Từ khi hắn đột phá thánh nhân, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ cho mình ba phần chút tình bọn nhưng hôm nay thiếu niên này trên người sát ý vậy mà để cho mình cảm nhận được một tia nguy hiểm, có ý tứ. Từ Tam cười lạnh một tiếng, lập tức đem đầu mâu đặt ở trầm kiếm trên thân, hắn thích nhất liền là hành hạ đến chết loại thiên tài này. Những thiên tài kia ở trước mặt mình khúng luôn dáng vẻ, có thể làm cho Từ Tam đạt được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Từ Tam biến trưởng thành quyền, đạo đạo quyền quang hướng về trầm kiếm vung ra, tránh cũng không thể tránh, Từ Tam quyền quang bao trùm trầm kiếm hết thề có thể tránh né địa phương. Nhưng trầm kiếm ánh mắt lại không sợ hai chút nào, hắn cầm kiếm mà đứng, tại quyền quang đánh trúng hắn trong nấy mắt, trầm kiếm huy kiếm chém tới, tất cả quyền quang đều bị trầm kiếm chém đứt ra. Ha ha ha, vậy mà có thể tiếp ta một chiêu. Bất quá thánh nhân cùng chạm đạo chi ở giữa trên lệch mặc cho ngươi tại thiên tài cũng không thể vượt qua. Phiên thiên ấn. Thứ tam nhảy đến không trung, đánh ra một đạo pháp ấn. Đây chính là thánh nhân cường giả, nhất cử nhất động đều có thể gây nên thiên địa của mình. Một chiêu này chân chính nhận chứa thánh nhân cường giả lực lượng, vô cùng cường đại, có thể mở núi đoạn nước đám người đều nhìn ra từ tam làm thật, một chiêu này rất là kinh khủng. Đây chính là thánh nhân cường giả thủ đoạn sao? Quả nhiên vô cùng cường đại a. Cái kia cầm kiếm thiếu niên gặp nguy hiểm, đây mới thực là thánh nhân cường giả một chiêu, hắn như thế nào có thể ngăn cản đâu? Trầm kiếm không có có thêm lời thừa thãi, khẽ quát một tiếng, giết. Trầm kiếm trên thân kiếm y giống như thực chất, hắn cầm kiếm hướng về cái này đạo pháp tấn đâm tới, không có bất kỳ cái gì thần thông, nhưng lại mang theo sát ý vô biên. Đây chính là trầm kiếm kiếm đạo, kiếm thuật là thuật giết người, không có hoa lệ kiếm chiêu, có chỉ là một kiếm đức cổ. Trầm kiếm kiếm đạo tu vi đã đến loại cảnh giới này sao? Không hổ là hệ thống nhìn trúng kiếm đạo tiên tại a, lấy trầm kiếm thực lực bây giờ, cho dù là Diệp gia 10 đại thánh tử, cũng không có mấy cái dám nói có thể thắng dễ dàng hắn một bậc. Diệp Vũ nhìn xem trầm kiếm, tán thán nói, nhưng là hiển nhiên từ tam đối với trầm kiếm hoàn toàn khinh thường. Không có bất kỳ cái gì thần thông liền muốn đánh nát cái này đạo pháp ấn, hoàn toàn liền là tại người Xi si nói ngậm á từ tam đã có thể nhìn thấy Trầm Kiếm bị pháp ấn tươi sống nghiền chết tình huống. Kim Sắc Pháp Ấn trực tiếp hướng về Trầm Kiếm mà tới, so sánh dưới, Trầm Kiếm thân ảnh lại như vậy đơn bạc. Mọi người đã không dám nhìn nữa. Sau một khắc, Trầm Kiếm cùng Kim Sắc Pháp Ấn va chạm. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cái kia một đạo nhìn lên đến vô cùng cường đại Kim Sắc Pháp Ấn trong nháy mắt liền bị Trầm Kiếm bạch phá, hóa thành điểm điểm kim quang. Tiếp lấy Trầm Kiếm tiếp tục hướng phía trước, kiếm khí tung hoành, chẳng tại từ tam trên thân. Thứ tam trong nháy mắt bị đánh rơi, phát ra tiếng kêu thảm. Từ tam tuyệt đối không ngờ rằng, châm kiếm vậy mà như thế cường đại, có thể dễ như trở bàn tay đánh nát mình thành danh tiêu thức. Kiếm khí tại từ tam trong cơ thể tung hành, từ tam vội vàng vận khí thần lực muốn xua tan trong cơ thể đạo kiếm khí này, có thể đã quá muộn. Mình cái kia thánh nhân cảnh giới thần lực tại đạo kiếm khí này, trước mặt tựa như là pha lê không chịu nổi một kích. Kiếm khí trong nháy mắt xông phá từ tam thần lực phong tỏa, sau đó hóa thành vô số đạo thật nhỏ kiếm khí tại từ tam trong cơ thể kẻ phá hoại từ tam kinh mạch cùng bề khổ. Từ tam ý thức được không thích hợp, thế nhưng lại đã không làm nên chuyện gì. Không có người có thể cứu hắn. Hắn liều mạng vận chuyển thần lực muốn xua tan kiếm khí nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cứ như vậy, từ tam tại trước mắt bao người, run dậy mấy lần, sau đó hoàn toàn chết đi. Một cái thanh nhân, cứ như vậy bỏ mình. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Cái này cầm kiếm thực lực của thiếu niên đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Lấy chạm đạo bại thanh nhân, đây cũng không phải là thiên kiêu có thể làm được, xưng được một câu thiếu niên chí tôn cũng không quá đáng chút nào. Không để ý đến đám người giật mình ánh mắt, Trầm Kiếm yên lặng đi trở về Diệp Vũ bên người. Chương 33, thành chủ này nên hay? Yên tĩnh, giờ phút này vô cùng yên tĩnh, nhiều như vậy người lại không có chút nào thành âm vách ra hết thảy mọi người đều bị trầm kiếm cường đại cho chấn kinh lấy trảm đạo tu vi kích giết thánh nhân loại này chiến tích thử vấn thiên hạ nhân kiệt có mấy cái có thể làm được đâu cái này là thiên tài chân chính có hy vọng tại đế lộ tranh phong thiếu niên trí tôn nhưng thời khắc này trầm kiếm lại là phá lệ bình tĩnh trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động đối với hắn mà nói trảm đạo đỉnh phong tu vi đánh bại một cái thánh nhân sơ kỳ tính không được cái gì không sai diệp vũ nhìn xem trầm kiếm sau đó nói may mắn không làm đủ bệnh trầm kiếm chắp tay nói giờ phút này đám người càng thêm chấn kinh đương đại như thế thiên tiêu, thế mà tựa như là cái kia thiếu niên áo trắng tùy tùng, cái thế giới này đều như thế hoang đường sao? cầm kiếm vừa rồi triển hiện ra thiên phú, nếu như nửa đường không vất lạc, tuyệt đối có thể trở thành một tôn vô thượng thiên vương. Thiên vương cường giả, đây chính là đứng tại tiên vực đỉnh cường giả, một người chính là một cái bất hủ thế lực. cái kia cầm kiếm thiếu niên đối cái kia thiếu niên áo trắng cung kính như thế, như vậy chỉ có một nguyên nhân ba, cái kia liền là cái này thiếu niên áo trắng so cái này cầm kiếm thiếu niên càng cường đại hơn. tất cả thiên tiêu đều là có ngạo khí, sẽ không dễ dàng khuất phục tại một cái khác thiên tiêu. Chứ phi, một phương thực lực so một cái khác phương phải cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt dần dần trở nên mười phần kính sợ. Mà lúc này, Vương Đằng đã triệt để bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc, các người hai cái cùng tiến lên, đem bọn hắn cầm xuống. "Thiếu chủ, cái này..." Hai người giờ phút này cũng đoán được đoàn người này thân phận bối cảnh không đơn giản. Có thể nuôi dưỡng được loại thiên tài này, không có chỗ nào mà không phải là bất hủ thế lực. "Lời nói của ta các ngươi không có nghe sao? Ta nói, bắt lại cho ta bọn hắn." Từ đại gì từ nhị liên nhau, nhau nhau đều có chút bất an gì. Nhưng bức bách tại áp lực, chỉ có thể không thể không ra tay. Hai vị thánh nhân cực tốc hướng về phía trước, muốn phải nhanh một chút cầm xuống những người này. Nhưng phân biệt đều bị một bóng người cản lại, là Diệp vô đạo cùng Diệp Bá. Hai người phân biệt cản lại một vị thánh nhân cường giả. Thánh nhân cường giả, ta còn không có chém qua đâu. Trầm kiếm huynh đệ đều có thể chạm kế tiếp, ta hai người cũng không thể bị thần tử đại nhân cho coi thường. Diệp vô đạo nhìn về phía Diệp Bá, cười nói: Ân, vậy liền so tài một chút hai tốc độ nhanh a. Diệp Bá gật đầu. Diệp vô đạo hai tay quanh tròn, có thái cực cá hiện hiện, từ nhị một quyền bị một chiêu này hóa giải sau đó Diệp vô đạo trong đôi mắt có thái cực trận đồ hiện hiện. sau một khắc, Tư nhị liền được đưa tới một cái không gian kỳ dị. Diệp vô đạo khẽ cười nói, có thể chết ở một chiêu này phía dưới, cũng không tính bôi nhỏ ngươi thân phận của thánh nhân. Hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám làm nhục ta như vậy. Tư nhị gầm lên giận dữ. thánh nhân chi vi toàn diện bắn ra, mang theo thiên địa vĩ lực, hướng về Diệp vô đạo đánh tới. thế nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh, công kích kia vậy mà xuyên qua Diệp vô đạo. vô dụng, ở chỗ này, thời gian, không gian đều từ ta mà chế định. ta đã thiên đạo. Diệp vô đạo thần vi cái thế. ngay sau đó. Diệp vô đạo giơ tay phải lên, một đạo chấn thế lôi đình rơi xuống, mang theo hoảng sợ thiên uy. Vô hình, vẹn vẹn một chiêu, Tư nhị liền bị anh thành trọng thương. Chặt vật đến cực điểm, Tư nhị gầm thét, vô số thần văn ở xung quanh hắn giao thoa tung hành, sinh mệnh chi hỏa nhóm lửa. Hắn đây là muốn liều mạng. Tư nhị biết, lại không liều mạng, thật sẽ vỡ lạc. Vô dụng, Niu Toàn làm trái thiên đạo, chỉ sẽ thảm hại hơn. Diệp vô đạo thần sắc đạm mạc, Tư nhị hoàn toàn không có nghe được Diệp vô đạo, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, như ánh sáng phóng tới Diệp vô đạo. Nhưng ngay tại hắn tiếp cận Diệp vô đạo trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại còn kém vẹn vẹn 1cm khoảng cách, Diệp vô đạo cười khẩy, ta nói, ở chỗ này, thời gian, không gian đều từ ta mà chế định. Nguyên bản lấy từ nhị tốc độ, muốn tiếp cận Diệp vô đạo, chỉ cần một giây đồng hồ không đến. Nhưng là ở chỗ này, Diệp vô đạo xông cái này một giây đồng hồ cho vô hạn kéo dài. Tiếp sau, ném tốt hay, đừng có lại gây nhầm người. Diệp vô đạo nhẹ nhàng một chỉ điểm tại từ nhị đến cái chán. Sau một khắc, từ nhị liền khí tuyệt bỏ mình. Một đời thánh nhân, như vậy vẫn lạc. Giờ phút này, một bên khác, nhìn thấy đệ đệ của mình bị kéo tiến vào một cái thần bí không gian, Từ đại căn bản vô tâm nên chiến. Diệp Ba thân là Thương tiên Phách Thể, vẫn là Bán Thánh cấp bậc cường giả. Lục Thể của hắn lực lượng vô cùng cường hãnh, căn bản không phải từ Đại Mặt Hàng này có thể so. Diệp Ba chiến đấu cực kỳ đơn giản, liền là đơn thuần nhất cận thân bắt đấu. Một quyền lại một quyền, Từ Đại chỉ cảm thấy bị một toà núi lớn cho đụp phải. Ngũ Tạng Lục Phủ đều đã không chịu nổi. Không được, tiếp tục như vậy sẽ sống sống bị hắn cho hình thành thìn át. Từ Đại giờ phút này tâm tình vô cùng cháy bỏng. Từ Đại thi triển thân pháp, muốn cùng Diệp Ba kéo dài khoảng cách. Nhưng là Diệp Ba căn bản vốn không cho hắn cơ hội, một mực dây dưa Từ Đại. Thật mạnh, loại này lục thân lực lượng quá cường đại, ngay cả thánh nhân cường giả đều chống đỡ không được. Cái này mấy cá nhân thực lực một cái so một cái kinh khủng, cái kia còn chưa xuất thủ thiếu niên áo trắng lại nên có cường đại cỡ nào đâu? Có người đang thắng phục. Thật sự là không thú vị, là thời điểm nên kết thúc. Diệp Ba gặp không ngừng tránh né từ lại, nói khẽ. Diệp Ba thi triển Bá Thể Thần Hình, đây là chuyên thuộc về Bá Thể tuyệt kỹ. Thần hình hợp nhất, thiên hạ vô song. Bá vương quyền. Diệp Ba đấm ra một quyền, không chỗ địch nổi vô song bá khí chấn nhiếp hết thảy. Từ lại tránh cũng không thể tránh, vậy mà liền dạng này bị Diệp Ba cho tươi sống đánh chết. Chết vô cùng biệt khuất ục, ngươi lần này thế nhưng là so ngạo mạn a." Diệp Vũ đạo cười đối Diệp bà nói, "Ân, chơi nhiều trong chốc lát." Diệp bà gật gật đầu, không có phản bác. Lúc này Vương Đằng đã sợ đến cả người đều run không ngừng, đứng cũng không vững. Tiếp sau, cẩn thận một chút." Diệp Vũ một chỉ điểm ra, lực lượng khổng lồ bay thẳng Vương Đằng mà đi. Keng! Tại công kích rơi xuống Vương Đằng trước mặt, một đạo nhàn nhạt thần lực bình chứng chặn lại Diệp Vũ một chiêu này. "Ân." Diệp Vũ quay đầu, "Nguyên lai là ngươi cái kia phụ thân đưa cho ngươi trẻ chờ a. Vớ vặn, vậy liền cùng một chỗ giải quyết a. Ai dám thương nhi tử ta?" Vương đẳng phụ thân hư ảnh xuất hiện, ánh mắt khóa chặt Diệp Vũ. Liên là ngươi dám đả thương nhi tử ta? Vương đẳng phụ thân đấm ra một quyền, chí tôn uy áp phô thiên cái địa. Tất cả mọi người ở đây đều muốn quỳ xuống đây chính là cường giả chí tôn, ở vào nhân đạo lĩnh vực cực đỉnh. Dù cho chỉ là một đạo chí tôn hư ảnh, cũng vô cùng cường đại. Quyền ấn bay thẳng Diệp Vũ mà đến, nhưng lại bị một cái áo bào đen láo giả chặn lại. Đó là Lý Lão. Chu Thiên Vương khí tức trong nháy mắt phóng thích, tất cả mọi người ở đây đều nho nhau, nhau quỳ xuống. Tiên. Vương đẳng phụ thân kinh hô. Cái này vạn linh thành thành chủ, hẳn là đổi một cái. Diệp Vũ nói khẽ. Vâng thân tử lý lao đáp một cái bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện tại phủ thành chủ trên không sau một khắc tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt chôn vùi chương 34, đầu giá hội hắn lại là đế tộc diệp gia thân tử lần này vương đẳng là thật đá vào tấm sát a thế này sao lại là tấm sát a đây là đá phải ngọc hoàng đại đế trên đầu a đáng thương cái này vạn linh thành thành chủ cũng coi là một đời học kiệt lại là bị con của hắn cho hố chết đáng đời nếu không có hắn như vậy yêu chiều con của hắn như thế nào lại cái dạng này a ung dung thiên đạo nhân quả tuần hoàn báo ứng sát đáng a về sau đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải cẩn thận Không tốt không có mắt, chọc tới không nên dây vào người, mấy đời cơ nghiệp đều sẽ cho một mùi lửa. Ha ha, hiện tại ngươi còn có cái gì át chủ bài, xử hết ra a. Diệp Vũ nhìn xem Vương Đẳng, cười nói, rõ ràng là rất nụ cười sảng lạ, nhưng tại Vương Đẳng trong mắt tựa như là ma quỷ tiêu dung. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vương Đẳng co quắp ngồi dưới đất, mười phần chật vật. Cẩn thận nghe, trong không khí lại có nhàn nhạt mùi nước tiểu khai mà. Vương Đẳng thế mà đã bị hù dọa bài tiết không kiềm chế. Gặp đây, Diệp Vũ cũng không có cái gì muốn động thủ dục vọng, vì cái này, bẩn mình tay, thực sự không đáng a. Các vị Ai cùng cái này vương đằng có thủ, có thể đến báo thủ. Diệp Vũ hô to, tại thần lực huyết tàn dưới, quét sạch đến toàn bộ vạn linh thành. Trung quanh nhao nhao chạy đến rất nhiều người, bọn hắn nhìn về phía vương đằng ánh mắt đều cực kỳ bất thiện. Đột nhiên, có một người xuất động thủ trước, một cước đá vào vương đằng giãy dày, đao vương đằng trên mặt đất lăn lộn, kêu to. Có cái thứ nhất mở đầu, còn lại nhao nhao phát tiết lấy nội tâm không cam lòng, bọn hắn đại đa số đều là bị vương đằng lấn ép qua người, bây giờ phụ thành chủ đã bị diệt, tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng. Ngươi trả cho ta nữ nhi a, ngươi để mặc lại. Có một vị phụ nhân kêu to, giơ tay rất mạnh. Ỉ vào cha ngươi tiên thiên đến ta trong tiệm ăn uống chùa, bây giờ cha ngươi chết rồi, nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Một người trung niên nam tử gắt gao giẫm tại Vương Đẳng đầu ngón tay bên trên, tay đứt rồ sót, đau Vương Đẳng ngao ngao kêu to. "Liên là ngươi tên cặn bã này ép nữ nhi của ta tự vận, ha ha ha ha, bây giờ đến ngươi đi, thật sự là báo ứng xác đáng à. Một người trung niên nam tử ngậm lấy nước mắt, từng quyền từng quyền đánh về phía Vương Đẳng, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, "Nữ nhi, cha thay ngươi báo thù." Tình huống như vậy rất nhiều rất nhiều, những năm gần đây, Vương Đẳng nghĩ vào cha mình, tại cái này vạn linh thành bên trong có thể nói là việc các bất tận cướp bóc đốt giết mọi thứ tinh thông nhưng cái này vạn linh thành bên trong bách tính lại không có chút nào biện pháp chỉ vì cha hắn là cái này vạn linh thành thành chủ cho nên dân chúng chỉ có thể chịu được hắn nức hiếp liền xem như có vạn bất đắc dĩ cùng khó chịu cũng muốn giấu ở trong lòng đánh nát răng nuốt vào bụng bên trong không được qua đây không được qua đây a vương đẳng giờ phút này tựa như điên dại ngươi làm sao dám đánh ta cha ta là thành chủ cha ta là thành chủ ngày mai ngày mai liền đem các ngươi đều nắm lên đến vương đẳng giống như nổi điên nói hắn đã điên rồi diệp vũ lắc đầu chuyển đầu đeo một đoàn người đi ngày thứ hai Vương đẳng bỏ mình tin tức liền truyền ra, hắn là bị vạn linh thành đám người cho đánh chết ơi, tử trạng mười phần thê thảm, tứ chi đều gãy mất, không đúng, liền ngay cả thứ năm chi cũng gãy mất, giống một tên ăn mày đám người thối thức, hôm qua còn phong quang vô lượng, hoành hành bá đạo vương đẳng, hôm nay vậy mà rơi vào như thế kết quả bi thảm. Nhưng đây đều là hắn tự tìm. Ha ha ha ha, cái này vương đẳng một chết, thật là đại khoái nhân tâm a. Nghe nói à, cái kia vương đẳng là chọn phải diệp gia thần tử đại nhân, cho nên phụ thành chủ cùng vương đẳng mới có thể trong vòng một đêm chết thê thảm như vậy. Ta nói chuyện gì xảy ra? lấy phụ thành chủ thực lực, vì sao lại bị trong nháy mắt gian bằng đầu? Nguyên lai là chọc phải Diệp Gia, đây chính là Diệp Gia à? Vừa mới đem Vạn Long tổ tiêu diệt tổn tại A nghe nói à? ngày đó, tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ thiên cung, một đầu lại một đầu cự Long bị giết. Hỏi thử cái này tiên vực, ai còn có thể chọc được Diệp Gia à? Sắc thực như thế à? Lấy Diệp Gia thực lực cường đại, diệt phụ thành chủ liền cùng dẫm chết một con kiến đơn giản à? Đoán chừng tại Diệp Gia trong mắt, phụ thành chủ đoán chừng à? Ngay cả một con kiến cũng không tính. Không trò chuyện những thứ này, nghe nói không? Này mai Vạn Linh thành ba năm một giới đấu giá hội liền muốn bắt đầu cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy buổi đấu giá này mỗi lần đều là tại Thiên kiêu Thịnh Hội hai ngày trước khai mạc chúng ta cũng chuẩn bị một chút không chừng có thể nhặt được vật gì tốt đâu một bên khác mấy người thiếu niên thiếu nữ tại cùng nhau ăn cơm đấu giá hội Diệp Vũ nghe được sắt vách bàn kia người đang nghị luận thế là quay đầu nhìn về phía đám người cái kia đấu giá hội là cái gì a thân tử đại nhân cái kia đấu giá hội cùng phổ thông đấu giá hội lại có chỗ không giống nhau là chuyên môn là Thiên Tiêu Thịnh Hội mà tổ chức ba năm tổ chức một lần dưới mỗi lần đều sẽ đấu giá một chút đối Thiên Tiêu tu luyện hữu ích đồ vật Diệp Vu đạo trả lời Dù sao bây giờ cách cái kia thiên tiêu thịnh hội còn có mấy ngày, không bằng chúng ta đi cái kia đấu giá hội nhìn xem. Diệp Vũ đề nghị. Đương nhiên có thể. Đám người nhao nhao gật đầu. Vậy thì tốt, cắm nước xong xuôi, mọi người đều trở về chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta liền đi cái kia đấu giá hội nhìn xem. Diệp Vũ nói. Tốt. Ngày thứ hai, vạn linh phòng đấu giá trước. Diệp Vũ một nhóm người đều tới. Cái này vạn linh đấu giá hội cùng phổ thông đấu giá hội có khác nhau rất lớn. Phổ thông đấu giá hội, vạn linh phòng đấu giá mỗi ngày đều sẽ cử hành. Nhưng cái này vạn linh đấu giá hội, vạn linh phòng đấu giá cách mỗi ba năm mới có thể tổ chức một giới. Nghe nói, cái này Vạn Linh phòng đấu giá chủ nhân cũng là phá lệ thần bí, hàng năm Thiên Kiêu thịnh hội tổ chức trong lúc đó, từng cái thiên kiêu hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có nhất định ma sát, nhưng là tại cái này Vạn Linh phòng đấu giá, chưa hề có thiên kiêu phát sinh qua ma sát. Bởi vậy có thể thấy được cái này Vạn Linh phòng đấu giá chủ nhân thực lực cùng lực ảnh hưởng, cơ hồ mỗi cái bất hủ thế lực đều sẽ cho hắn một bộ mặt đi đến phòng đấu giá cổng, có một cái gã sai vật đi tới, một mặt định lợi, xin hỏi ngài là Diệp gia thần tử đại nhân sao? Diệp Vũ Nghi hoặc nhìn một chút gã sai vặt này, không biết hắn vì sao lại biết mình thân phận, nhưng vẫn bắt đầu, nói ra, "Vâng." Nghe vậy, cái tia gã sai vật hai mắt tỏa ánh sáng, mỉm cười nói, mời các vị đi theo ta. thế là diệp vũ đám người liền đi theo gã sai vật này tiến nhập cái này phòng đấu giá. phòng đấu giá nội bộ cực độ xa hoa, đỉnh chót nhất là dòng giá 36 mươi khỏa thiên chiếu châu tại chiếu sáng. thiên chiếu châu toàn bộ tiên vực chỉ có luân hồi chi hải dưới đáy có, có thể đó là cấm khu, là chí tôn địa bàn. có thể nghĩ, từ những chí tôn đó trong tay cầm đồ vật, cái này cần thập phần cường đại thực lực mới có thể đi bức bách trong cấm khu chí tôn nội bộ. phổ thông tiên vương đô không có tư cách kia. trừ cái đó ra, treo chống toàn bộ phòng đấu giá cây cột dùng chính là thế giới thủ cảnh. Thế giới thụ tại thiên thoại, cùng tiên vực ở giữa cách hỗn độn loạn lưu, không có tiên vương tu vi, căn bản không xuyên qua được, dù cho đi xuyên qua, muốn có được thế giới thụ cảnh cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây chính là thế giới thụ cảnh a, ẩn chứa không có gì sánh kịp sinh mệnh chi lực, một cành cây liền có thể để trọng thương ngã gục chân tiên sống lại một đời, đối với tiên vương phía dưới mà nói, thế giới thụ một cành cây sẽ cùng tại bất tử thần dược hiệu quả, không thể bảo là không chân quý. Mà bây giờ, dòng giá bốn cái như thế tráng kiện nhánh thế giới thụ đầu vậy mà dùng để làm cây cột, Liên La Diệp Vũ cũng không khỏi không cảm khái một tiếng cái này cũng từ khía cạnh phản ứng cái này phòng đấu giá chủ nhân, hoặc là thực lực cường đại đến đã để cấm khu trí tôn kiêm kỵ trình độ, hoặc là thế lực phía sau vô cùng cường đại, hoặc là nói cả hai kiêm hữu chi. khi nhìn đến cái này bên trong phòng đấu giá bộ kiến tạo về sau, diệp vũ cũng đúng cái này phòng đấu giá chủ nhân sinh ra hứng thú thật lớn. chương 35, cấm khu cùng diệp tiên nhìn xem trong phòng đấu giá như thế xa hoa trang trí, cho dù là diệp vũ một đoàn người xuất thân từ diệp gia cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. đồng thời chúng người nghi ngờ trong lòng nặng hơn, cái này phòng đấu giá chủ nhân đến tận cùng là thần thánh phương nào a? vậy mà như thế xa xỉ đám người đi theo gã sai vật kia tiếp tục đi đi qua một cái hình khuyên chất gỗ thang lầu đi tới một cái ghế lô bên trong cái kia ghế lô trên cùng có một cái to lớn thiên chữ gã sai vật đẩy ra môn sau đó không người mời đám người đi vào đám người liếc nhìn nhau liền tiến vào đi vào trong giảm gã sai vật bắt đầu giới thiệu đây là chúng ta phòng đấu giá chân quý nhất chữ thiên bao xương bình thường là sẽ không đối ngoại mở ra mấy vị là quý khách chủ nhân tự mình phân phó cho nên hôm nay mới mở ra chúng ta phòng đấu giá bao xương chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp Trong đó chữ vàng bao xương có 16 ở giữa, huyền tự bao xương có 7 ở giữa, địa tự bao xương có 3 ở giữa, mà cái này chữ thiên bao xương chỉ có một gian. Nghe được gã sai vật kia giới thiệu, đám người nhao nhao hiếu kỳ bắt đầu dò xét cái này gian bao xương. San nha là dùng hỗn độn thạch xếp thành. Hỗn độn thạch chỉ có tại hỗn độn biển chỗ sâu mới có, nơi đó là toàn bộ tiên vực hỗn độn chi khí nồng nặc nhất địa phương, lại thêm đã từng có một vị đại thành hỗn độn thể đã từng vẫn lạc tại nơi đó, cho nên mới sẽ có hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch tác dụng rất thần kỳ, hắn có thể không ngừng sản xuất từng tia từng sợi hỗn độn khí, những này hỗn độn khí có thể tăng cường tu sĩ nhục thân lực lượng. Nhưng hỗn độn biển trung quanh là vô tận vực sâu, càng có các loại vực sâu cự thú, cho nên dù cho hỗn độn thạch tác dụng rất thần kỳ, cũng không có mấy cái có thể đột phá vô tận vực sâu đi lấy hỗn độn thạch đỉnh đầu đèn cũng rất thần kỳ, đó là bộ tộc Phượng Hoàng bản mệnh chân hỏa. Lấy cái này đèn lớn nhỏ đến xem, đây ít nhất là đồ mấy chục cái cảnh giới trí tôn Phượng Hoàng mới có thể gom góp lớn như vậy bản mệnh chân hỏa. Trên mặt bàn đồ uống trà vật liệu cũng mười phần chân quý, đó là dùng các loại thần kim chế tác. Diệp Vũ vẹn vẹn thu sơ giản lược xem xét, liền phát hiện hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, vĩnh hằng lam kim, vũ hóa thanh kim bốn loại thần kim. Phải biết, mỗi loại thần kim đều là tiên khí hình thức ban đầu a. Trên bàn trà càng là trà ngộ đạo, các loại linh quả cũng là hiếm thấy trên đời. Không hổ là chữ Thiên Bao xương, so với Thiên Đế Cung cũng sẽ không kém quá nhiều. Diệp Vũ quan sát lấy bốn phía, nhẹ gật đầu. Cái này nho nhỏ bao xương, vậy mà có thể cùng Thiên Đế Cung so sánh. Đây chính là Thiên Đế Cung à, Diệp Thiên Đế tự mình kiến tạo Đế Cung, cũng là toàn bộ Diệp gia thần thánh nhất địa phương, không, có cái thứ hai. Cái này nho nhỏ bao xương trang trí vậy mà có thể cùng Thiên Đế Cung so sánh. Gã sai vật đuổi vội tối đầu, thân tử nói đùa, so với trong truyền thuyết Thiên Đế Cung cái này bao xương liền là tiểu vu gặp đại vu, cũng không phải là gã sai vật này kiếm tốn, mà là sự thật. cái này cái gọi là chữ thiên bao xương mặc dù đơn thuần trang trí cùng thiên đế cung không sai bị lắm, nhưng thiên đế cung là diệp thiên đế đã từng chỗ ở, thiên đế không thể nụ, không có thiên đế hoành không xuất thế, hắc ám náo động liền sẽ không kết thúc. đó là một cái máu cùng loạn, buồn cùng thương niên đại, chúng sinh khóc nỉ non, nhật nguyệt không ánh sáng, liền là như thế một cái hắc ám niên đại, thiên đế quật khởi tại không quan trọng, cấp tốc trưởng thành lên, từng quyền vì hậu nhân giết ra một con đường sống. cái tiêu đạo vô địch thân ảnh liền là tiên vượt chúng sinh tất cả mọi người trụ cột. Không có người có thể nhục thiên thiên đế, cho dù là cùng Diệp gia thế lực đối nghịch, cũng không dám đối thiên đế có chút bất kính. Diệp Vũ mỉm cười, không có nhiều lời. Thân tử đại nhân, chủ nhân nhà ta cho mời. Gã sai vật kia còn nói thêm, ân, dẫn đường a. Diệp Vũ nói, những người khác muốn muốn đi theo, nhưng lại bị Diệp Vũ ngăn trở, nhập ra tùy tụ. Thúy Hồ Diệp Vũ có thể cảm giác được gã sai vật này đối với mình không có ác ý, gã sai vật ở phía trước dẫn đường, Diệp Vũ ở phía sau đi theo, trèo lên lên thang lầu, đến tầng chót nhất một gian phòng. Gã sai vật kia dừng lại, sau đó nói, chủ nhân nhà ta liền tại bên trong chờ lấy. Diệp Vũ nhìn thoáng qua, liền cất bước đi vào đi vào phòng, có thể ngửi được một cố nhàn nhạt mùi thơm, có một khối màn sân khấu tách rời ra Diệp Vũ đạo thân ảnh kia. Tiếng đàn lúng dung, Diệp Vũ tìm cái địa phương ngồi xuống, tự mình cho mình châm trà. Một khúc đánh qua đi, có tiếng cười khẽ truyền đến, ngươi cùng ngươi cái kia phụ thân ngược lại là một màn đồng dạng, ngược lại thật sự là không có một chút khách khí a. Phụ thân ngươi trước kia cũng là như thế này, mình cho mình châm trà uống. Cái kia đạo màn sân khấu kéo ra, là một tên thân mặc hồng y địa nữ tử, mười phần mỹ lệ, cho dù là cùng mẹ của mình so sánh, cũng không có chút nào thua kém. Với lại Diệp Vũ có thể cảm giác được nữ tử trước mắt này tu vi sâu không thấy đấy, ít nhất phải mạnh mẽ hơn Lý lão. Nói cách khác, nữ tử này là một tên tiên vương. Diệp Vũ đứng dậy, chắp tay nói, là Diệp Vũ đường đột, không biết tiền bối là, phụ thân ngươi không có đề cập với ngươi ta sao? Cái kia nữ tử áo đỏ không hiểu có chút tức giận. Diệp Vũ trong đầu cẩn thận suy tư, sau đó lắc đầu. Tốt hắn cái giật tiền, lần sau gặp hắn, nhất định phải lột da hắn. Nữ tử áo đỏ rất là phẫn nộ. Diệp Vũ thấy thế, khóe miệng giật một cái, tự hồ mình bị cái này tiền bối bề ngoài cho lừa gạt quả nhiên lão tổ tông lưu lại lời nói không phải là không có đạo lý ba người không thể xem bề ngoài ai có thể tưởng tượng đẹp mắt như vậy nữ tử tính cách như thế táo bạo giờ phút này tại phía xa vạn ngoài vạn dằm diệp thiên đột nhiên nhịn không được hắt hơi một cái ai đang suy nghĩ ta sao tính toán chính ta giới thiệu một chút ta ta gọi hồng lăng là phụ thân ngươi tình nhân cái kia nữ tử áo đỏ tiêu tan ngu giận, sau đó nói hắt diệp vũ một kích động tiếp trước lam tinh tiếng anh đều dùng được như thế kình bảo sao ngươi nói cái gì hồng lăng như mày sau đó nhìn về phía diệp vũ không có gì không có gì liên là có chút kích động, Diệp Vũ ngay cả vội khoát khoát tay. Ta và ngươi cha là tại cấm khu nhận biết, ta là táng thổ công chúa. Cha ngươi có một lần đi táng thổ bản thân bị trọng thương, sau đó ta cứu được hắn. Hồng Lăng nói, vậy tại sao? Táng thổ có quy định, thân là táng thổ người, không có thể tùy ý đi ra bên ngoài giới, cả một đời không thể cùng ngoại nhân thành hôn. Cha ngươi lợi dụng Diệp gia thực lực cường đại, cùng táng thổ tiến hành hiệp thương, cuối cùng táng thổ bởi vì kiên kỵ Diệp gia kinh khủng, thỏa hiệp nội bộ, có thể cho ta đi ra bên ngoài giới. Nhưng là cùng ngoại nhân thành thân điểm này là táng thổ danh giới cuối cùng, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng Tại là cha ngươi Diệp Thiên mới cùng Tiện Nhiên muội muội kết hôn. Tính toán ra, ta tính ngươi tiểu mụ. Đến, kêu một tiếng tiểu mụ nghe một chút. Hồng Lăng nói, Diệp Vũ cười khổ, sau đó cứng ngắt nói, tiểu mụ tốt. Thân oan. Sau đó Hồng Lăng ném cho Diệp Vũ một cái chiếc nhẫn. Ngươi lễ thành nhân ta không có đi, vậy liền coi là ta đưa cho ngươi lễ gặp bà ta. Diệp Vũ mở ra xem, lại là thế giới thụ trái cây. Thế giới thụ trái cây a, chân chính có thể so với bất tử thần dược bảo bối a trừ cái đó ra, còn có một cái ấu niên thuần huyết mảnh hổ, còn có cái khác đồ vật loạn thất bắt ao trong ngay mắt, Diệp Vũ cảm giác cái kia một tiếng tiểu mụ kêu không lộ a, đổi người khác muốn gọi còn gọi không được đâu. Chương 36, đấu giá hội bắt đầu. Nhìn trong tay chấp nhẫn, Diệp Vũ vui mừng quá đỗi. Mình cái này mới nhận ra tiểu mụ mặc dù nóng nảy một chút, nhưng là cái khác thật không thể chê a. Trong này một ít gì đó, cho dù là một chút bất hủ thế lực lấy ra đều đau lòng hơn một hồi lâu. Mặc dù những vật này Diệp gia cũng có, nhưng là có một câu nói thế nào? Bạch chơi mới là thơm nhất đó a. Lần hội đấu giá này coi trọng thứ gì, tùy tiệc cầm. A, đúng, lần hội đấu giá này hẳn là có một vật ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hồng Lăng cười thần bí. "Thứ gì a?" Diệp Vũ thốt ra. Hồng Lăng cười cười, sau đó phun ra hai chữ, giữ bí mật." "Diệp Vũ." "Đúng, trở về nói cho ngươi cái kia lão cha, lại không đến thăm ta, ta liền đi Diệp gia đánh nổ hắn đầu chó." Hồng Lăng cả giận nói. Diệp Vũ nhìn thấy Hồng Lăng trên thân dâng lên thần lực, nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó nói, "Minh Bạch, tiểu mụ, trở lại trong dạng." Mọi người đều tò mò nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ đạo trước tiên mở miệng, một mặt bắt quái bộ dáng, "Cái kia phòng đấu giá chủ nhân là thần thánh phương nào a?" Nhìn qua Diệp Vũ đạo lại cẩn một mặt bắt quái mặt, Diệp Vũ cố nên không có cho hắn một bàn tay xúc động. Diệp Vũ quay đầu, sau đó nói, cái này phòng đấu giá chủ nhân xem như. Ngạch. Lời nói nói ra miệng, Diệp Vũ nhưng lại không biết đến cùng nên nói như thế nào, cũng không thể nói cái này phòng đấu giá chủ nhân là phụ thân ta tình nhân, ta Tiểu Mụ a. Là cái gì? Lúc này, đám người đều bu lại, nhìn lấy bọn hắn, Diệp Vũ cương ép đệ xuống mình lửa giận trong lòng, lộ ra một bộ mỉm cười, cái này phòng đấu giá chủ nhân xem như phụ thân một vị cố nhân a. Tộc trưởng đại nhân cố nhân. Đám người kinh hô. Sau đó lại là Diệp vô đạo, nam hay nữ vậy, lão vẫn là tuổi trẻ. Diệp Vũ thân thượng thần lực hiện hiện, có thần văn tại trung quanh hắn xen lẫn. Thấy cảnh này, Diệp Vũ đạo vội vàng núp xa xa. Cùng lúc đó, lần này vạn linh đấu giá hội cũng bắt đầu. Phía dưới trên đài, một cái cửu vĩ linh hồ nhất tộc thiếu nữ đi hướng trên đài. Cửu vĩ linh hồ nhất tộc thiên sinh mỹ cốt, rất nhiều cỡ lớn phòng đấu giá đều ưa thích dùng cửu vĩ linh hồ nhất tộc thiếu nữ đến giới thiệu vật đấu giá, dạng này có thể cực lớn để cao phòng đấu giá lợi nhuận. Dù sao, hào ném thiên kim bát mỹ nhân cười một tiếng oan đại đầu cũng không phải số ít. Dưới này thiếu nữ kia càng là nhất tuyệt, thanh thuần khuôn mặt mang theo từng kia vũ mỹ, chân dài chân trần uyển chuyển dáng người bị hiện ra đến vô cùng nhu nhuyễn, nhuyễn. Dưới trận rất nhiều người trận cả mắt lên. Vị tiêu cửu vĩ linh hồ thiếu nữ đi hướng này, đối đám người mỉm cười. Lần hội đấu giá này từ ta chủ trì, ta gọi yêu yêu, hy vọng mọi người lần này có thể đập tới mình thích vật phẩm. Dưới đài có thật nhiều người nhao nhao bạo động. Ta đi, cái này cô nàng dáng dấp càng hăng a. Nghe đồn cửu vĩ linh hồ nhất tộc nữ tử đều là thiên sinh mỹ cốt, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàng a. Nếu là có bực này mỹ nhân làm bạn, như vậy đời này không tiếc a. Bực này mỹ nhân, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Nhìn xem dưới đài phản ứng của mọi người, yêu yêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng biết, lần này hiệu quả đạt đến. Chốt như vậy, hiện tại bắt đầu chúng ta kiện thứ nhất vật đầu giá. Dưới đài có người hầu đem một cái xe nhỏ đẩy lên trên đài đi. Yêu Yêu sốc lên đóng ở phía trên bố, sau đó nói, kiện thứ nhất vật đầu giá là dòng giá 20 bình Long linh dịch, đối với chính sử Hóa Long cảnh giới các vị tới nói, đây là khó được thiên tài địa bảo. Nhìn xem kiện thứ nhất vật đầu giá, mọi người dưới đài đều sôi trào. Kiện thứ nhất vật đấu giá liền chân quý như vậy. Đây chính là Long linh dịch à, Hóa Long cảnh giới tu sĩ sử dụng, không chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể thai nghén Long khí, đề cao hạn mức cao nhất. Vật chân quý như vậy, lần này ta tình thế bắt buộc. Từ khi vạn long tổ bị diệp gia tiêu diệt về sau, trên thị trường lưu thông long linh dịch liền càng ngày càng ít. Lần hội đấu giá này lại có thể duy nhất một lần xuất ra dòng giá 20 mươi bình. Cái này long linh dịch nhất định phải cầm tới. Thiếu chủ đang ở vào hóa long cảnh giới mâu chốt kỳ, cầm tới cái này long linh dịch, thiếu chủ sẽ nâng cao một bước. Trong dãp diệp vũ nhìn xem những long linh đó dịch, một chút hứng thú đều để không nổi đến. Từ khi vạn long tổ bị diệt, còn lại long tộc đều bị bắt giữ lấy diệp gia làm nô lệ. Long linh dịch loại vật này diệp gia căn bản vốn không thiếu. Diệp vũ thiên thiên cầm cái này làm nước uống. Như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm mỗi bình 10.000 cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 cực phẩm linh thạch. Yêu yêu nói: "The S, một cực phẩm tiên tinh, 10 thượng phẩm tiên tinh, 100 trung phẩm tiên tinh, 1.000 hạ phẩm tiên tinh, 100.000 cực phẩm linh thạch, 100.000 không thượng phẩm linh thạch, 100.000 không trung phẩm linh thạch, 100.000 không không, không không hạ phẩm linh thạch." 10.000 cực phẩm linh thạch làm giá khởi điểm, cái giá tiền này cũng không tính thấp. Dù sao chỉ là cung ứng hóa rồng tu sĩ tu luyện tiên tài địa bảo mà thôi. Cái giá tiền này đã đầy đủ cao. Nhưng mọi người lại đều tại nhau nhau tranh đoạt, trước mắt cái này long linh dịch xem như dùng một bình thiếu một bình sẽ theo thời gian càng ngày càng quý, cho nên dù là giá cả rất cao, cũng sẽ có người tranh đoạt. Ta ra một vạn một ngàn mai cực phẩm linh thạch. Dưới đài phổ thông khách nhân tịch bên trong có cái đẩy mỡ đại thúc rơi lên bảng hiệu hô to. Cắt, Không có tiền cũng không cần tới đấu giá. Ta ra mười lăm ngàn mai cực phẩm linh thạch. Có một người hô to, giá cả bị nhấc càng ngày càng cao. Một vạn lục ngàn viên cực phẩm linh thạch. Ta ra một vạn bảy ngàn mai cực phẩm linh. Cũng đừng giành với ta, ta ra mười mai cực phẩm linh thạch. Mười mai cực phẩm linh thạch. Hai mai cực phẩm linh thạch rất nhanh, một bình long linh dịch giá cả liền bị nâng lên hai ngàn mai cực phẩm linh thạch, đồng thời vẫn còn tiếp tục nhanh chóng tăng giá bên trong, bởi vì những cái kia bao xương khách bên trong còn không có xuất thủ đâu. năm ngàn cực phẩm linh thạch, một cái chữ vàng trong giảm chuyển đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, nay âm vừa ra, dưới đài những cái kia phổ thông ghế ngồi người xem lập tức liền an tính lại. bọn hắn phần lớn là tản tu, hoặc là thế lực phía sau không tính đặc biệt lợi hại, ròng rã năm ngàn mai cực phẩm linh thạch, cái này đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. sáu ngàn mai cực phẩm linh thạch, lại có một cái chữ vàng bao xương khách nhân mở miệng một trăm ngàn mai cực phẩm linh thạch, một cái huyền tự bao xương khách người thanh âm truyền đến. nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều không nói. một trăm ngàn mai cực phẩm, linh thạch, cái này đã cực lớn vượt ra khỏi bình này long linh dịch bản thân giá trị. chờ thật lâu đều không ai mở ra giá tiền cao hơn. thế là yêu yêu cầm lấy cái bữa, một trăm ngàn mai cực phẩm linh thạch một lần, một trăm ngàn mai cực phẩm linh thạch hai lần, một trăm ngàn mai cực phẩm linh thạch ba lần, thành dao. sau đó chúng ta chúc mừng vị này huyền tự bao xương quý khách đập tới cái thứ nhất hải lòng vật đấu giá. yêu yêu điều động lấy phòng đấu giá không khí. chương ba thế giới thụ mầm non. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Diệp Vũ nhàm chán nhìn xem đài cái tiếp theo lại một kiện vật đấu giá, lại căn bản nâng không nổi một chút xíu hứng thú. Những nảy vật đấu giá mặc dù tương đối chân quý, nhưng là đối với Diệp gia tới nói đều tính không được cái gì. Lại một kiện vật đấu giá bị đập đi, đó là một cái chi tôn binh, bị một cái nhìn lên đến tướng mạo thường thường nam tử trung niên cho đập đi. Cầm tới binh khí về sau, cái kia cái nam tử trung niên vội vàng rời đi nơi này, che lấp khí tức của mình, cải biến mình hình dạng. Bên trong phòng đấu giá sẽ không có người ra tay với người, nhưng là phòng đấu giá bên ngoài, tuyệt đối sẽ có người ngấp nghé người đồ vật. Loại chuyện này tại tiên vực vô cùng phổ biến. Mỗi lần đấu giá hội qua đi, liền sẽ có rất nhiều người không hiểu bọn mình. Cái này không trách được bất luận kẻ nào. Cấm minh thủ không được đồ vật, đây chính là tội. Tại tiên vực, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Cái kia cái nam tử trung niên nhìn lên đến bất quá thánh nhân vương Tả Hữu Tu Vi, bực này tu vi mặc dù không tệ, nhưng hắn cầm đồ vật thế nhưng là trí Tôn Binh A bực này vật chân quý, đủ tốt nhiều người bị quá hóa liều. Dù sao, trí Tôn Binh thế nhưng là tiên phía dưới mạnh nhất đồ vật thứ nhất. Phải biết, cho dù là tại tiên vực, chân tiên cảnh giới cường giả cũng không phổ biến. Vạn ức người mới có thể đản sinh ra một vị chân tiên cường giả. Bởi vậy, Tại chân tiên không thường lộ ra thế gian tiên cực, Chí Tôn binh sức hấp dẫn có thể nghĩ. Cầm trước đó cái kia phụ thân của Vương Đăng liền biết, cường giả Chí Tôn liền có thể đảm nhiệm Vạn Linh Thành bậc này phồn hoa thành ao thành chủ, có thể nghĩ Chí Tôn binh sức hấp dẫn. Nhất là cái này Chí Tôn binh còn nắm giữ tại một cái nho nhỏ thánh nhân vương cường giả trên tay. Diệp Vũ nhìn một chút cái kia cái nam tử trung niên, khẽ thở dài một cái. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia cái nam tử trung niên sợ là hôm nay muốn chôn vùi mệnh tại cái này Vạn Linh Thành bên trong. Hắn tự cho là mình ngóp rất kỹ, không có mấy người phát hiện. Nhưng là phía sau của hắn lại đi theo mấy cái người thần bí. Mỗi người khí tức đều còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Diệp Vũ nhìn thoáng qua, cũng không có quá nhiều chú ý. Giờ này khắc này, cuộc bán đấu giá này cũng tức sắp tới cuối cùng. Yêu yêu đẩy lên đi một cái xe đẩy nhỏ, sau đó nàng để lộ màn sân khấu. Một cái lưu ly cái lồng bên trong, là một cái linh thúy bích lục mầm tây nhỏ tại lay động. Nhìn thấy cái này mầm tây nhỏ, tất cả mọi người đều ngồi không yên, liền ngay cả Diệp Vũ một nhóm người cũng nhao nhao đứng lên đến. Không sai, như mọi người thấy, đây là thế giới thụ mầm non. Trong đó ẩn chứa giá trị, cũng sẽ không cần ta nhiều lời à hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 10 triệu cực tiên tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn vạn cực phẩm tiên tình. Yêu yêu mở miệng nói, 10 triệu cực phẩm tiên tình cái này đã tương đương với một cái rất cường đại trường sinh thế lực toàn bộ tài sản tổng cộng. Mà đây chỉ là cái này cái thế giới thụ mầm non giá khởi điểm mà thôi. Nhưng mọi người không có một cái nào cảm thấy quý, bởi vì thế giới thụ mầm non đáng giá cái giá tiền này. Thế giới thụ mầm non ẩn chứa 3000 đại đạo phát tắc, có tiên vực khởi nguyên huyền bí. Cho dù là một người bình thường đạt được thế giới thụ mầm non, cũng có thể trở thành chân tiên cấp bậc cường giả. Nếu để cho Tiên Vương đến thế giới thụ mầm non, cực lớn xác suất tương lai có thể trở thành một tôn trực tiếp chuẩn tiên đế, Thiên Phú vẫn là cường đại người, càng có thể phát huy cái này cái thế giới thụ mầm non tác dụng. Cho dù là Diệp gia cũng không có thế giới thụ mầm non. 10 triệu một ngàn cực phẩm tiên tinh. Sáu hào huyền tự trong giáp, có người xuất thủ. Hừ, chút tiền ấy liền muốn cầm xuống thế giới thụ mầm non. Hai hào điệu tự trong giáp, có một tiếng hừ lạnh âm thanh, sau đó lại có một đạo thanh âm truyền tới, ta ra 15 triệu cực phẩm tiên tinh. Ha ha, đồ tốt như vậy, ta cũng muốn giành giật một hồi. Một hào điện tử trong giáp, nho nhã thanh âm truyền đến, 20 triệu cực phẩm tiên tinh. Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Dòng giá 20 triệu cực phẩm tiên tinh a, mua kế tiếp trưởng sinh thế lực đều dư xài đi. Ta dựa vào, ta nếu là có nhiều như vậy tiền, tiên bực chỉ lớn, chẳng phải là mặc ta tiêu dao sao? 20 triệu cực phẩm tiên tinh rất nhiều, nhưng là thế giới thụ mầm non lại càng thêm chân quý. Ta cảm thấy lần này thế giới thụ mầm non có thể đập tới 50 triệu cực phẩm tiên tinh, không có nguyên nhân khác, chỉ bởi vì cái này vật đấu giá gọi thế giới thụ mầm non. Một thanh niên nói, huynh đài nói có lý bực này tuyệt thế bảo vật, thế mà lại lấy ra đấu giá, cái này vạn linh phòng đấu giá lao bản quả nhiên đại khí a nếu là ta có bực này chất bảo, làm sao lại bỏ được lấy ra đấu giá đâu? cái này vạn linh phòng đấu giá lao bản đến tột cùng là thần thánh phương nào a? vậy mà như thế xa xỉ. lúc này đấu giá vẫn còn tiếp tục, bảo vệ này đối ta rất trọng yếu. 25 triệu cực phẩm thiên tinh, ba hào địa tự trong giảm, một cái trung tính 10 phần thanh âm chuyển ra. giờ phút này chữ thiên trong giảm, diệp bá cùng diệp vô đạo nhìn xem diệp vũ, thần tử đại nhân, ngài không tham dự đấu giá sao? tham dự, đương nhiên tham dự a, này các loại bảo vật. Sao có thể không tham dự đâu? Vậy ngài vì cái gì còn không tham dự đấu giá đâu?" Diệp vô đạo nói ra. Diệp Vũ cười ha ha, cũng nên cho người phía dưới một chút bán đấu giá trải nghiệm cảm giác a. Các hạ nói đùa, loại bảo vật này đối với người nào không trọng yếu? Một hào điệu tự trong giáp, vẫn là cái kia nho nhã thanh âm, giá 30 triệu cực phẩm tiên tình. Một hào điệu tự trong giáp thanh âm còn chưa rơi xuống, hai hào điệu tự bao xương lại có thanh âm chuyển ra, 40 triệu cực phẩm tiên tình. Trực tiếp tăng giá 10 triệu cực phẩm tiên tinh. 45 triệu cực phẩm tiên tinh. Ba hào điệu tự bao xương ra giá. Ha ha, 50 triệu cực phẩm tiên tinh. Một hào điệu tự bao xương báo giá. Giờ phút này ba hào trong dạng, một cái tinh lực tràn đầy, vạm vỡ thiếu niên ngồi ở chỗ đó, trên mặt sắc mặt thật không tốt, đáng giận. Cái này một hào điệu tự bao xương người là cùng ta không qua được sao? Thế là hắn nô ra một đạo thần niệm, muốn dò xét đến tột cùng là ai. Nhưng là hắn thần niệm vừa mới dò xét ra ngoài, liền bị bắn ngược trở về. Một hào điệu tự bao xương phát ra một đạo thanh âm, ha ha, tùy ý dò xét người khác cũng không phải một kiện tói quen tốt đâu. Hừ. Ba hảo điệu tự bao sương thiếu niên kia lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, 55 triệu cực phẩm tiên tinh, 60 triệu cực phẩm tiên tinh. Thời gian dần trôi qua, hai hào địa tự bao xương khách nhân thối lui ra khỏi tranh đoạt. Toàn bộ phòng đấu giá biến thành một hào địa tự bao xương khách nhân cùng ba hào địa tự bao xương khách nhân ở không ngừng đấu giá. Giá cả càng ngày càng cao. 6500 vạn cực phẩm tiên tinh, 70 triệu cực phẩm tiên tinh, 75 triệu cực phẩm tiên tinh, 80 triệu cực phẩm tiên tinh, 85 triệu cực phẩm tiên tinh. Giá cả càng ngày càng cao, lập tức liền muốn đột phá 100 triệu đại quan. 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Một hào địa tự bao sương truyền ra thanh âm, ngươi nếu có thể ra cao hơn, cái này thế giới thụ mầm non liền cho ngươi. Thật lâu, ba hào địa tự trong bao xương chậm chạp không có truyền ra thanh âm. ha ha, cái kia cái này cái thế giới thụ mầm non ta liền thu nhận. Một hào địa tự trong giạp người rất vui vẻ, cho rằng cái này thế giới thụ mầm non đã bỏ vào trong túi. Chờ một chút. Ta còn không có ra giá đâu. Gấp cái gì? Chữ thiên bao xương, một đạo thanh âm truyền ra. Trưng 38, mở thể nội thế giới. 200 triệu cực phẩm tiết tinh. Diệp vũ tiếng nói truyền ra, toàn trường đều kinh hãi. Thế giới thụ mầm non cố nhiên là vô cùng chân quý nhưng là 200 triệu cực phẩm tiên tinh giá cả cũng tuyệt đối không là một con số nhỏ a toàn trường đều ồ lên, cái này chữ tiên trong giáp đến tụt cùng là ai, xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ, trực tiếp tăng giá 100 triệu cực phẩm tiên tinh, cái này khiến người khác làm sao có cạnh tranh suy nghĩ a. Chữ tiên trong giáp đến tụt cùng là ai, đây chính là dòng giá 200 triệu cực phẩm tiên tinh a số tiền này dùng để mua tài nguyên, đều đầy đủ đem một con lợn cho trồng thành tiên. 200 triệu cực phẩm tiên tinh, cho dù là bất hủ thế lực muốn muốn xuất ra đến, cũng là muốn tương cân động của ta. Dưới đài có người sợ hãi thán nói, sắp thực như thế à, nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh đời ta đều chưa từng gặp qua ai nhiều như vậy cực phẩm tiên tình, cho dù là ta loại tư chất này thường thường thiên phú, đều chí ít có thể trở thành tiên a. Có người cười khổ, đây chính là đại thế lực cùng chúng ta những tán tu này chỉ ở giữa trên lại sao? Nhiều như vậy tiên tình, người ta mấy đời đều không bỏ ra nổi đến. Nhưng đối với những này đại thế lực mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Chúng ta những tán tu này như thế nào cùng những cái kia đại thế lực thiên tiêu yêu nghiệt so đầu? Thiên tư không bằng bọn hắn, tài nguyên không bằng bọn hắn, làm sao vượt qua bọn hắn a? Dựa vào một bầu nhiệt huyết sao? Đám người đều tại cảm khái, xin hỏi các hạ là ai? Một hào địa tự bao xương, vẫn là cái kia đạo nho nhã thanh âm. Diệp Vũ nhàn nhạt liếc qua, sau đó nói, "Diệp gia." "Diệp Vũ." "Đủ sao?" Lời vừa nói ra, hiện trường trở nên càng thêm náo nhiệt. Lại là cái kia Diệp gia đương đại thần tử. Chắc không được có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh. Những này tiên tinh đối với chúng ta, thậm chí là đối một chút bất hủ thế lực tới nói đều không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với Diệp gia, không có chút nào vấn đề à. Chữ tiên trong giáp lại là trong truyền thuyết Diệp gia thần tử. Một chiêu đánh bại Kim Sí tiểu Bàng vương, vạn lôi cùng thánh tử. Lại chém dụng vạn long tổ lang tử mặc dù cái này Diệp gia thần tử xuất thủ không nhiều nhưng bị hắn đánh bại chém giết cái nào không phải thế hệ tuổi trẻ nhân vật a Diệp gia thần tử Liên là cái kia tại rèn thể cảnh giới liền có 356 vạn cân nhục thân lực lượng dẫn động thiên đạo chúc phúc Diệp gia thần tử sao chắc không được như thế a nghe tin tức ngầm nói cái này Diệp gia thần tử không chỉ có nhục thân lực lượng phá vỡ vạn cổ ghi chép đằng sau bể khổ cùng động thiên cũng đều phá vỡ vạn cổ ghi chép T. theo ngươi kiểu nói này cái này Diệp gia thần tử kinh khủng chỉ sợ xa xa tại chúng ta nghị phía trên bằng không đâu Diệp gia đệ nhất thánh tử thế nhưng là hỗn độ thể nhất định thành tiên thể chất, nhưng là vẫn bị cái này diệp ra thần tử áp chế, ngươi nói cái này diệp ra thần tử kinh khủng đến cỡ nào? Là tại hạ đường đột, nhìn thần tử đại nhân chớ trách. Giờ phút này một hào địa tự trong giáp, một người thư sinh ăn mặc thiếu niên giờ phút này trên trán đều là mồ hôi lạnh. Diệp Vũ không để ý tới hắn, sau đó nói, hiện tại có thể tuyên bố cái này cái thế giới thụ mầm non thuộc về đi. Nghe được Diệp Vũ, Yêu Yêu mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, vội vàng nói, ta tuyên bố, thế giới thụ mầm non thuộc về người là chữ thiên trong giáp quý khách. Cầm tới thế giới thụ mầm non về sau, Diệp Vũ đi cảm tạ một fan hùng lang sau đó liền dẫn Diệp vô đạo chẩm kiếm đám người rời đi. một gian bịt kín trong phòng tu luyện. thời khắc này Diệp Vũ trước mặt có một gốc xanh biếc mầm cây nhỏ, chính là thế giới thụ mầm non. rời đi vạn linh phòng đấu giá về sau, Diệp Vũ đám người đi tới hạo nhiên thư viện, để viện trưởng hỗ trợ tìm một người tu luyện thất. cái này người tu luyện thất có thể nói được là hạo nhiên thư viện tiên cấp phía dưới tốt nhất tu luyện thất. biết được Diệp Vũ trước tới bái phòng, hạo nhiên thư viện trưởng lão viện dài đều rất cao hứng. dù sao hạo nhiên thư viện có thể tính là Diệp gia một tay đến đỡ lên. đem cái này gốc thế giới thụ mầm non dung nhập trong cơ thể của ta. Đoán chừng sẽ để cho thiên tư của ta càng thêm siêu quần bạt tụy Á Diệp Vũ mắt thần hỏa cắt nhìn xem cái này gốc thế giới thụ mầm non. Không trách Diệp Vũ không kiến thức, thật sự là thế giới thụ mầm non thật là quá chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại bảo vật này, cho dù là tại Diệp gia cũng không có hàng tồn. Diệp Vũ vận chuyển thiên đế quyết, cường hành công pháp bá đạo toàn lực vận chuyển, trung quanh sền sệt như dịch linh khí liên tục không ngừng bị Diệp Vũ hấp thu. Cùng lúc đó, gốc kia thế giới thụ mầm non cũng dần dần dâng lên, lơ lửng đến Diệp Vũ bệ khổ vị trí. Không sai, Diệp Vũ muốn đem cái này góc thế giới thụ mầm non cùng khổ hải của chính mình dung hợp. Bể khổ là một cái tu sĩ nơi quan trọng nhất thứ nhất, nó là thần lực chi nguồn suối. Một cái tu sĩ lực lượng đại khái có thể chia làm ba bộ phận: thần lực, nhục thân cùng thần niệm. Mà thần lực là ba cái này bên trong trọng yếu nhất. Thế giới thụ mầm non tiến vào Diệp Vũ bể khổ, sau đó cấp tốc cắm rễ, điên cuồng hấp thu Diệp Vũ trong bể khổ năng lượng. Diệp Vũ có thể cảm giác được trong biển khổ của chính mình thần lực chính đang nhanh chóng giảm thiếu, nhưng hắn không có bối rối chút nào, bởi vì hắn đã sớm liệu đến loại chuyện như vậy phát sinh. Diệp Vũ bỏ mặc nó tiếp tục hấp thu, cái này cũng may mà Diệp Vũ bể khổ kham lồ thần lực gần như vô cùng vô tận, nếu không đổi một cái hóa long cảnh giới tu sĩ, sớm đã bị hút thành làm. Thời gian dần trôi qua, thế giới thụ mầm non hấp thụ diệp vũ thần lực tốc độ trở nên chậm. Lại sau này, thế giới thụ mầm non đình chỉ hấp thu diệp vũ thần lực. Sau đó một cú cảm giác mát rượi từ diệp vũ bể khổ hướng thân thể những bộ phận khác quét tán. Đây là thế giới thụ mầm non phản hồi. Cùng lúc đó, diệp vũ bể khổ phát sinh biến hóa rất lớn. Bầu trời, bãi cỏ, dòng sông, sông núi đều xuất hiện ở diệp vũ trong bể khổ, mà thế giới thụ mầm non thì tại tiểu thế giới này trung tâm. Diệp vũ đã nhận ra biến hóa trong cơ thể. Mười phần mừng rỡ, đây là thế giới thụ mầm non đang giúp hắn mở thể nội thế giới. Dựa theo lẽ thường tới nói, thể nội thế giới đồng dạng đều là muốn thành tiên về sau mới có thể mở tích, nhưng thế giới thụ mầm non trợ giúp hắn tại hóa long cảnh giới liền có thể hoàn thành. Thể nội thế giới càng ngày càng hoàn thiện, thế giới thụ mầm non cũng đang từ từ dãi cao. Có vô tận sinh mệnh chỉ lực từ thế giới thụ mầm non phát ra, những sinh mạng này chỉ lực khả năng giúp đỡ Diệp Vũ tiểu thế giới này thúc đẩy sinh trưởng sinh mệnh. Diệp Vũ cũng có thể cảm giác được rõ ràng mình đối tiểu thế giới này không chế, đổi một câu nói, Diệp Vũ chính là tiểu thế giới này thiên đạo. Diệp Vũ trung quanh có đạo văn xuất hiện, tại vẫy 3000 đại đạo phát tắc. Diệp Vũ giật mình, đây là Diệp Vũ không có nghĩ tới. Thế giới thụ là tiên vực ảnh tu nhỏ, thế giới thụ mở mở non mặc dù không có chân chính thế giới thụ cường đại như vậy, nhưng cũng ẩn chứa hoàn chỉnh phát tắc, chỉ bất quá cực kỳ nhỏ yếu thôi. Người tinh lực là có hạn, rất khó làm đến đồng thời tu luyện nhiều loại phát tắc. Nhưng là thế giới thụ mầm non có thể trợ giúp Diệp Vũ làm đến điểm này. Bởi vì có thế giới thụ mầm non tồn tại, Diệp Vũ không cần đi chậm rãi lĩnh ngộ pháp tắc, cái này cực lớn rút ngắn Diệp Vũ nắm giữ pháp tắc thời gian. Theo Diệp Vũ trong cơ thể tiểu thế giới chậm rãi thành hình, Thiên kiếp cũng đang từ từ thay nén 4. Chương 39, đối cứng thiên kiếp. Thời khắc này Hạo Nhiên thư viện trên không, bầu trời đen kịt một màu, bầu không khí ngột ngạt quét sạch toàn bộ thư viện. Trên bầu trời, như có hình người hư ảnh hiện lên. Đó là cái gì? Có thư viện đệ tử nhìn xem cái kia đạo chợt lóe lên hình người hư ảnh, hỏi hướng xung quanh người. Có chút đệ tử đọc qua một chút bí mật, biết được một số bí mật, trầm giọng nói ra, nghe đồn tiên vực thiên đạo là có bản thân ý thức, nó không cho phép có tiên vực có siêu thoát nó điều khiển độ vận. Bình thường đột phá độ kiếp sẽ không có người hình hư ảnh xuất hiện, bởi vì cái kia không có vượt khỏi tầm kiểm soát của nó cho nên thiên kiếp chỉ là khảo nghiệm chúng ta. Nhưng ta từng tại cổ tịch bên trên đọc qua, một khi có cái gì siêu thoát tiên vực thiên đạo ý chí khống chế đồ vật, thiên đạo ý chí liền sẽ hóa hình, hoặc là hình người hư ảnh, hoặc là đừng. Đây không phải thiên đạo ý chí khảo nghiệm, mà là tuyệt sát. Người nói là, chúng ta thư viện xuất hiện siêu thoát tiên vực ý chí nắm trong tay đồ vật, người kia sợ hãi thán phục. Trước mắt tình huống này, hẳn là là như vậy. Bầu trời càng ngày càng đen, bầu không khí ngột ngạt để thư viện rất nhiều người đều rất khó chịu. Trên bầu trời thỉnh thoảng có lôi quang hiện lên, đó là thiên kiếp đang nổi lên trong một gian phòng, một cái nho nhã nam tử trung niên mở mắt, khẽ như mày, thần tử đại nhân làm cái gì, thế mà gây nên cái này tiên vượng tiên đạo ý chí tức giận. thời khắc này diệp vũ cũng đến cuối cùng một bước, thân thể của hắn mặt ngoài có vỏ khô rút đi, mới ra thịt như như trẻ con mịn màng, trong suốt trong suốt, hắn xương cốt toàn thân phát ra thần huy, đem cả phòng chiếu trói mắt. hắn tại thoát thai hoan cốt, thế giới thụ mầm non không chỉ có trợ giúp diệp vũ mở ra một cái trong cơ thể tiểu thế giới, đồng thời cũng trợ giúp diệp vũ tái tạo nhục thân, cái này tân sinh nhục thân muốn xa xa so cũng nhục thân càng thêm cường đại. tới rồi sao? Diệp Vũ mở mắt, trọng đồng thần quang lưu chuyển, nhìn về phía thiên không. Diệp Vũ đã xóm liệu đến sẽ có thiên kiếp rơi xuống, bởi vì cái này mở tiểu thế giới đã vượt ra tiên vực không chế. Tại cái này trong tiểu thế giới, pháp tắc hoàn chỉnh, có độc lập hệ thống. Từ vị cách đi lên nói, tiểu thế giới này cùng tiên vực là bình đẳng, chỉ là không có tiên vực cường đại như vậy mà thôi, nhưng lại có trưởng thành là cùng tiên vực cường đại đồng dạng khả năng. Thiên đạo bất công, dĩ vạn vật vi số cầu. Tiên vực ý chí tất nhiên sẽ rơi xuống thiên kiếp, phá hủy tiểu thế giới này. Đột nhiên, thiên không phía trên có cửu thiên thần lôi rơi xuống, đánh phía Diệp Vũ. Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào cơ thể sinh huy, vậy mà đem cái này đạo thiên kiếp chống đỡ được xuống tới, cường đại như thế lôi kiếp cũng không có đả thương được diệp vũ mảy may. nhưng đạo này lôi kiếp lại đem tu luyện thất cho trẻ hỏng. mau nhìn, thiên kiếp mục tiêu là diệp gia thần tử, thư viện đệ tử chỉ vào hô to. cơ hồ tất cả thư viện đệ tử đều biết diệp vũ, nguyên nhân rất đơn giản, vài ngày trước diệp vũ một đoàn người đi vào thư viện, cơ hồ thư viện các đệ tử đều đến đây hoan nghênh, đều gặp diệp vũ khuôn mặt. thần tử đại nhân cực kỳ kinh khủng, khủng bố như thế lôi kiếp, vậy mà không có thương hại đến hắn mảy may. thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. vậy, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Đây cũng không phải là một đạo lôi, mà là một đầu lôi điện huyễn hóa cử long, gầm thét, muốn triệt để phá hủy Diệp Vũ. Vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt đem Diệp Vũ bao phủ, toàn bộ thư viện đều bị làm tử sắc quang mang bao trùm, kinh khủng tới cực điểm. Đây là Diệt Thế Lôi Đỉnh, giờ phút này thư viện trên không đã hoàn toàn biến thành lôi điện đại dương mênh ngông. Lôi điện quang mang vô cùng dữ hực. lôi điện như nước thủy triều, đủ để chấn vỡ thế gian hết thảy, cả mảnh trời không đều là làm tử sắc quang mang, hoàn toàn mờ mịt. Oen, lại làm một tia chớp rơi xuống. Tiếng sấm to lớn, phản phất có thể chấn vỡ tinh thần, vỡ nát linh hồn của con người. Lôi đỉnh tiếp ngay cả bầu trời cùng mặt đất, cực kỳ chấn động, giống như là mênh mông ngân hà chút xuống. Lôi đỉnh quá mức cường đại, liền ngay cả hư không đều bị bóp méo đánh nát, trói mắt lôi quang tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách. Diệp Vũ lạnh hừ một tiếng, "Hủy diệt ta." Người cũng xứng. Hoàng kim thái cực tròn thi triển, mặc cho bằng lôi hải khổng lồ cỡ nào, lôi đỉnh kinh khủng cỡ nào, đều bị kim sắc thần quang ngăn cách tại bên ngoài. Trên lôi hải hình người hư ảnh tựa hồ bị chọc giận, vô số lôi hải nghiêng mà xuống, hướng về Diệp Vũ của tới. Màu tím lôi hải trong nháy mắt che mắt Diệp Vũ, đây là thiên địa ý chí, không người nào có thể chống lại. Từ xa nhìn lại, Cái kia kinh khủng lôi hải để tất cả thư viện đệ tử đều bị khiếp sợ, thật sự là quá mức kinh khủng, để cho người ta linh hồn run rẩy. Giờ phút này trung tâm biển sấm sét, Diệp Vũ Hoàng Kim Thái Cực tròn bị khủng bố lôi đình cho đánh nát. Diệp Vũ thân ở mênh mông trong biển lôi, nơi này mỗi một tia chớp đều đủ để diệt sát phổ thông hóa long cảnh giới tu sĩ. Lôi đình số lượng nhiều lắm, cho dù là Diệp Vũ, giờ phút này cũng là da chóc thịt bong, kim sắc thần huyết đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi. Khó có thể tưởng tượng thời khắc này Diệp Vũ đang tại tiếp nhận thương tổn như thế nào. Nhưng là Diệp Vũ không sợ, hắn mặc dù thụ thương, nhưng mà chiến ý lại càng phát ra cao, hắn đang ra sức phản kháng. Vô số thần thông bảo thuật vang ra. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, không có một tia dao động. T, cái này Diệp gia thần tử lục thân không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng á bực này kinh khủng lôi kiếp. đổi thành người ta chỉ sợ vẹn vẹn một tia chớp liền có thể để cho chúng ta hồn phi phách tán, nhục thân hóa thành cho bụi. Sát thực như thế a, đây chính là Diệp gia thần tử thực lực sao? Bực này thực lực khủng bố, thật là cùng chúng ta là người đồng lừa sao? Có người bắt đầu hoài nghi mình. Chính tại mọi người nói chuyện thời điểm, lại là một mảnh lôi hại rơi xuống. Diệp Vũ vừa mới thò đầu ra, liền lại bị cái này vô tận lôi hại bao phủ lại. Không biết bao nhiêu ít kinh khủng lôi đình đánh vào Diệp Vũ trên thân, kim sắc thần huyết văng từ phía. Vực này lôi kiếp thật sự có người có thể quá khứ sao? Đổi thành bất kỳ sinh linh đều sẽ bị đánh nát a. Đây không phải thiên đạo đối thần tử khảo nghiệm, mà là cái này thiên đạo đối Diệp gia thần tử tuyệt sát. Có người thấy rõ hết thảy. Nhưng là mặc dù là như thế kinh khủng lôi hải, cũng không có hủy diệt đi Diệp Vũ, tất cả lôi đình đều bổ vào Diệp Vũ trên thân, nhưng vẫn là mãi không diệt được Diệp Vũ lục thân. Diệp Vũ đứng tại trên lôi hải, thân ảnh đơn bạc lại vô cùng ngưng ngạnh, không có người có thể cho Diệp Vũ cúi đầu, cho dù là cái này tiên vực thiên đạo ý chí cũng không được. Người giết không được ta. Diệp Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. ầm ầm, càng cường đại hơn lôi kiếp rơi xuống, trời cung đất đều tại run rẩy không ngừng. Vạn trượng lôi đỉnh nối liền trời đất ở giữa, đem Diệp Vũ cuốn quanh lấy. Diệp Vũ mặt ngoài thân thể có ba đạo khác biệt hóa diễm tại bốc lên, đây là tiên hỏa ba huyền biên, một loại cường đại bí pháp. Ba đạo tiên hỏa tại Diệp Vũ đỉnh đầu xoay quanh, hội tụ, dần dần tạo thành một đạo tam sắc hỏa liên. Hỏa liên đón lôi đỉnh mà lên, ầm vang bạo tạc, uy lực cường đại vậy mà đem cái này núi liền trời đất lôi đỉnh cho hình thành hai nửa. Bên dưới vòng trời, Diệp Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đối cái kêu phiến lôi hải gào thét, ta nói, ngươi giết bất tử ta! Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha càn dỡ cười to vang vọng đất trời, hắn đang cười nhạo Thiên đạo vô năng. Chương 40, vượt qua thiên kiếp. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên đạo ý chí triệt để bị chọc giận. Trận trận tiếng sấm làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh, đó là thiên đạo tức giận, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, vô cùng kinh hãi. Thiên không phía trên lam tử sắc lôi quang đã bị kim sắc thần lôi thay thế, đây là kinh khủng nhất thiên phạt. Tiếng sấm vạn điện, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khí thế kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều tâm thấy sợ hãi. Hoan Kim sắc lôi đỉnh sen lẫn rơi xuống, nhưng lần này không phải cái kia vô cùng vô tận lôi hải, mà là dòng dã bốn đạo hư ảnh lôi đỉnh sen lẫn phát ra trận trận tiếng oanh minh, giống như bốn tôn thần linh. Đó là cái gì? Như vậy giống sinh linh. Hết thảy mọi người đều kinh hãi. Thời gian dần trôi qua, bốn bóng người kia dần dần ngưng thực, lôi điện đang đan sen, bốn đạo hư ảnh thân thể tại bị từ từ phong phú. Cái kia lại là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Đó là tứ thanh thú. Cái này tiên vực thiên đạo thật sự có ý thức sao? Có lòng người sinh sợ hãi, hỏi. Có, thánh hiền thời cổ đối với cái này từng có minh xác giải thích. Tiên vực sơ sinh ra thời điểm, thiên đạo là không có coi ý chí, chỉ là dựa theo quy tắc vận chuyển. Theo sinh linh tăng nhiều, tín ngưỡng dần dần thủng lỗ, thiên đạo dần dần ra đời ý thức. Mặc dù cái này thiên đạo ý thức hay là không thể tránh thoát quy tắc trói buộc, nhưng là tại quy tắc cho phép hạ làm một chút đường nhưng cũng là cho phép. Mở miệng người là hạo nhiên thư viện thánh tử, thiên kiếp hóa hình, lại là thiên kiếp hóa hình. Thiên đạo ý chí thật là nếu không cho một chút đường sống sao? Diệp gia thần tử có thể gánh vác sao? Thiên kiếp hóa hình sao? Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn xem bốn đạo lôi đỉnh hóa hình thánh thú. Diệp Vũ trọng đồng hữu thần quang lưu truyền, hắn nhìn thấu cái này bốn cái thánh thú bản chất. Diệp Vũ xông lên thiên cung, bốn cái lôi điện hóa thành thánh thú cũng, gầm thét hướng Diệp Vũ vọt tới. Kinh Thiên Động địa đại chiến triển khai. Diệp Vũ thi triển Hoàng Kim thần tảng, vô cùng vô tận đạo kiếm thương. Kích từ đó đi ra, không ngừng đánh vào bốn cái thánh thú trên thân. Cho dù là chân chính tứ thánh thú đến, ta cũng không sợ, huống chỉ là mấy người các ngươi lôi điện hóa hình mà thành phế vật. Diệp Vũ đâm ra một quyền, lực lượng khủng lồ đem Lôi đỉnh Bạch Hổ đánh lui. Nhưng là Thanh Long lại thừa cơ quấn lấy Diệp Vũ. Chu tước miệng phun Lôi đỉnh, đánh vào Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ trên người có kim sắc thần huyết chảy ra. Diệp Vũ triệu hồi ra ba đạo tiên hỏa, vòn quanh tại trung quanh hắn, giúp hắn ngăn cản bộ phận công kích. Minh Thần Chỉ trực bị Diệp Vũ triệu hoán mà ra, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tránh thoát thanh long chói buộc. Minh Thần Chỉ mưu tại Diệp Vũ trong tay thành hình, Minh Thần Chỉ mưu khóa chặt Chu Tước, muốn đưa nó đóng đinh trên mặt đất, nhưng ngay tại Minh Thần Chỉ mâu đánh trúng Chu Tước trong náy mắt, Huyền Vũ đứng dậy, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Diệp Vũ ngẫu nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Bạch Hổ Phong đi, Tam sát hỏa liên xuất hiện tại Diệp Vũ trên tay, kinh thiên động địa bạo tác đem dư tâm cái thánh thú đẩy lui. Mà nhận lấy chính diện trùng kích bạch hổ lúc này thân thể bị tạc tàn phá không chịu nổi, từng tia từng tia kim sắc thần lôi đang giúp hắn chữa trị thân thể. Nhưng Diệp Vũ sẽ không cho cơ hội này, trọng đồng hưu thần quang lưu truyện, trọng đồng khai thiên địa. Diệp Vũ thi triển ra trọng đồng sát chiêu, hủy diệt hết thể quang mang trong nháy mắt đem bạch hổ cho triệt để diệt sát. Diệp Vũ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đến lượt các ngươi. Còn lại ba cái thánh thú không có chút nào do dự, trong nháy mắt hướng về Diệp Vũ phóng đi. Diệp Vũ không có chút nào di động. Khổ Hải trùng kim liên, Thiên Vương Lâm Cửu Tiên, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Cái này đến cái khác dị tượng bị Diệp Vũ thi triển đi ra cuối cùng vậy mà hợp thành một cái tiểu thế giới, vô cùng cường đại thế giới chi lực trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất thanh long cho dì sát, không có một chút điểm vết tích lưu lại. ngay sau đó huyền vũ tựa như núi cao thân thể vọt tới diệp vũ, diệp vũ không có né tránh, đấm ra một quyền. nhưng từ thân hình bên trên mà nói, diệp vũ cùng huyền vũ tranh lệch là to lớn, nhưng khiến người kinh dị sự tình phát sinh, huyền vũ lại bị đẩy lui mấy chục mét xa. huyền vũ lắc lắc đầu, tựa hồ có chút bị đánh cho tròn vắng. ngay tại lúc này, diệp vũ thân hình nhanh chóng, trong nháy mắt tiếp cận chu tước, chu tước muốn vải thoát đi, lại không còn kịp rồi. thượng thượng chi thủ. Diệp Vũ ngự trí tôn cốt phát ra thần huy, kinh thiên cự thủ từ trên trời giáng xuống, gắt gao đem Chu Tước cho đè lại, Chu Tước vô vô cánh, muốn tránh thoát. Nhưng chênh lệnh quá xa, nó không tránh thoát được. Diệp Vũ tay phải dùng sức một nắm, cái tiêu đạo cự thủ cũng nắm chặt, Chu Tước phát ra gào thét, thê thảm thanh âm nối liền trời đất ở giữa. Sau một khắc, Chu Tước biến thành thần lôi tiêu tán ở giữa thiên địa. Diệp Vũ không có ngừng, hoàng kim thần tàng toàn lực công kích Huyền Vũ. Huyền Vũ bị vô số đao kiếm vây công, không thể động đậy. Diệp Vũ không chần chờ, tu tập lực lượng toàn thân, một quyền lại một quyền vung ra. Không thể không thừa nhận, cái này Huyền Vũ lực phòng ngự thật là kinh người. Bang vào hiện tại Diệp Vũ vô cùng cường đại nhục thân lực lượng, cho dù là thánh nhân cảnh giới cường giả, đều nhẫn nhịn không được, nhưng cái này Huyền Vũ lại có thể gánh vác nhiều như vậy hạ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người cái này xác rùa đen có thể khiêng ở bao lâu. Diệp Vũ huy quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Thời gian dần trôi qua, Huyền Vũ mai rùa dần dần giận nước, nhưng nó lại không có chút nào biện pháp. Thực lực chi ở giữa trên lệnh thật sự là quá lớn. Oanh một tiếng, Huyền Vũ mai rùa triệt để bị hoành nát. Nhìn xem hóa thành thần lôi Huyền Vũ, Diệp Vũ khinh thường cười một tiếng ngươi như còn có thủ đoạn gì nữa chưa hề dùng tới tới, vậy thì nhanh lên dùng a. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. tất cả lôi quang đều tại hội tụ, kim sát thần lôi, lam tử sắc thần lôi không ngừng hướng về kia phiên tầng mây hội tụ. ánh sáng, đó là xí mục thần quang, quá mức cường thịnh, làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. càng có một ít tu vi yếu cái nhỏ, đôi mắt đã bị cho mù, có huyết lệ chảy ra. một chút phàm nhân bị quang mang chỗ soi sáng, lập tức liền tiêu tán. bá. một vệ thần quang rơi xuống, cái kia đã không thể được xưng là lôi kiếp, đó là diệt thế thần quang, lôi đỉnh đã hóa lỏng, đủ để gạt bỏ bất kỳ bất kính người. Phương viên mấy triệu km đều có thể nhìn thấy cái kia đạo thần quang, quá mức rung động, cổ tịch bên trên cũng không có ghi chép qua khủng bố như vậy thần phạt. Đây là tiên vực thiên đạo đối diệp Vũ cuối cùng thủ đoạn, nhất định phải đem Diệp Vũ xóa đi. Diệp Vũ phóng lên tận trời, cái thế quyền quang cùng cái kia đạo diệt thế thần quang đối kháng. Diệp Vũ trong nháy mắt bị cái kia đạo diệt thế thần quang bao phủ lại. Thần tử đại nhân, không có vượt qua đi sao? Quá mức kinh khủng, cái kia còn có thể được xưng là lôi kiếp sao? Đạo này diệt thế thần quang, cho dù là thánh nhân vương cảnh giới cường giả, cũng sẽ bị xóa đi a. Thần tử đại nhân tài bất quá hóa long cảnh giới tu vi a diệt thế thần quang dần dần tiêu tán trên bầu trời kiếp vân cũng đi theo chậm rãi tiêu tán bị cái kia đạo thần quang đánh trúng địa phương tạo thành một cái hố to sâu không thấy đáy thân tử đại nhân cứ như vậy bỏ mình sao có người không thể tin nói hắn không cảm giác được diệp vũ sinh mệnh khí tức không có khả năng đây chính là ta nhận định người trầm kiếm nhìn chòng chọc vào cái kia đạo hố to đám người khẩn trương nhìn xem hố to muốn kiệt lực cảm thụ diệp vũ sinh mệnh khí tức đông đông đông đó là nhịp tim thanh âm tiếng tim đập dần dần trở nên tương đại diệp vũ sinh mệnh khí tức cũng đang khôi phục đám người reo hò thân tử đại nhân không có chết. Giờ phút này trong hố sâu Diệp Vũ cười khổ, đừng chỉ gieo họ a, ta cần phải tiếp nhận trị liệu a. Chương 41, Thiên Tiêu thịnh hội. Vạn linh hồ, đây là một chỗ tự nhiên bảo địa, có linh khí hiện hiện, còn có thánh hiển thời cổ ở đây luận đạo chô khắc họa ở trong thiên địa đạo. Hào quang vạn trượng, linh khí dạt rào, mười phần giàu có sinh cơ. Nhìn từ đằng xa, tựa như tiên nhân độ phủ, có thác nước từ trên trời giáng xuống mà hàng, phi lưu trực hạ tam tiên tích. Còn có sông núi cùng tự nhạc, cảnh sắc tú lệ bên trong mang theo bảng bạc cùng hùng vĩ. Đây chính là lần này Thiên Kiêu thịnh hội tổ chức địa điểm, Vạn linh trì. Ao nước là linh khí ngưng kết thành chất lỏng cũng chỉ có bực này bảo địa, mới có tư cách làm thiên kiêu thịnh hội tổ chức địa điểm. Tại Vạn Linh trì bên ngoài, có không thiếu tiên vực thiên kiêu đều đã sớm đến đây. Có nhân tộc ngự kiếm phi hành, cưỡi thần thú, cũng có ma tộc ma khí vần vành, chấn khiến người sợ hãi, càng có cổ tộc bá đạo lộ ra ngoài, biểu hiện thần uy. Từng cái chủng tộc thiên kiêu mặc dù hình thái cùng khí chất khác nhau, nhưng là mục tiêu đều là lần này thiên kiêu thịnh hội. Có mấy nhà thế lực mặc dù có huyết hải thâm cửu, nhưng lại không có động thủ. Cái này thiên kiêu thị hội đầu thứ nhất quy tắc chính là, không phải luận bàn thời gian, ai động thủ ai chết cho nên rất nhiều thế lực ở giữa mặc dù có huyết hải thông kiều nhưng lại đều cực lực nhẫn lại lấy thiên tiêu thịnh hội mặc dù mặt ngoài là tiên vực từng cái thiên tiêu kết giao thịnh hội nhưng là trên thực tế lại là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tranh đoạt chi chiến làm thiên tiêu thịnh hội tổ chức địa điểm vạn linh trì địa vực đủ rất rộng lớn rộng mẫu hoàn toàn đủ chứa nạp những này thiên tiêu các trồng linh dược sinh trưởng cổ thụ rầm rạp thành rừng một tòa lại một tòa linh phong bay thẳng vân tiêu len gen chúng tiếng vang lên điều này đại biểu lấy có bất hủ thế lực thiên tiêu tới rất nhiều thiên tiêu đều ra đi nên đón đây là kỳ lân động làm lựa lân tử đồng thời cũng là đồng thời cũng là kỳ lân cổ con trai của tiên đế, chân chân chính chính đế tử. Bực này thân phận đầy đủ chân quý, đầy đủ đám người ra lên tiếp. Nghe nói, lượn lân tử là bị kỳ lân cổ tiên đế phong ấn tại thần nguyên bên trong, mấy năm gần đây mới xuất thế. Nhưng thực lực của hắn đủ cường đại, trong cơ thể của hắn chạy xuôi chân chính tiên đế máu. Cái này có thể là chân chân chính chính tiên đế huyết mạch a. Không có người sẽ không tôn kính lượn lân tử. Ngày xưa kỳ lân cổ tiên đế quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh vạn tộc, không có người không én e ngại. đã từng tự tay diện qua vô số bất hủ thế lực, cũng ngăn cản qua một lần lại một lần hắc ám náo động cùng dị tộc xâm lân. Cái này liền là chân chân chính chính tiên đế dòng dõi sao? Trong lúc phất tay liền tản ra thần uy, quả nhiên không phải tầm thường a. Mỗi một vị tiên đế dòng dõi đều là vô cùng tồn tại cường đại, bọn hắn kế thừa bậc cha chú cường đại huyết mạch lực lượng, nhục thân, thần lực, thức hải đều là vô cùng cường đại. Nghe nói, mỗi một vị tiên đế dòng dõi chỉ cần bình thường tu luyện, tất nhiên có thể xưng là tiên vương, đây là huyết mạch giao phó bọn hắn được trời ưu ái ưu thế. Không sai, mấy chục vạn năm trước, có cấm khu liên hợp tiến công một cái đế tộc, chính là bị một vị đệ tử cho đánh lui. Tiên đế dòng dõi có thể hoàn mỹ thúc động đến bọn hắn bậc cha chú chỗ lưu lại tiên đế binh, chân chân chính chính tái hiện ra tiên đế một góc uy năng. Đây chính là tiên đế một phần lực lượng a đủ để giết mặc tiên vực. Có tiên kiêu tại cảm khái. Đám người đều tin tưởng giống lưỡi lân tử loại này tiên kiêu, tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một bộ phận tiên kiêu. Bọn hắn kế thừa bậc cha chú tài sản có một không hai cùng dai. Mặc dù còn chưa trưởng thành bắt đầu trước mắt nhưng là tuyệt đối là tương lai tiên vực bá chủ thứ nhất. Thậm chí tranh đoạt một đời kia thiên mệnh cũng chưa biết trứng a. Len gen lại làm một đạo trung thần thanh âm vang lên. Lại có bất hủ thế lực truyền nhân đến sao? nhưng là lần này đi tới là một thiếu niên mang theo vô biên hoàng đạo chỉ khí, phản phất hắn liền là duy nhất hoàng. đây là ai? đám người sinh lòng nghỉ hoặc. có thiên kiêu nhìn xem trên người thiếu niên đồ đẳng, tại trong trí nhớ suy tư. đột nhiên vũ mạnh một cái đầu, cái kia thiên kiêu nghĩ tới, hắn là nhân hoàng tử. lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn sao. muốn nói ai đối nhân tộc cống hiến lớn nhất, đứng ngụy chịu sào liền là diệp thiên đế, mà tiếp theo chính là nhân hoàng. nhân hoàng chỗ thời kỳ, dị tộc xuất hiện một vị chân chính thiên đế. lúc kia toàn bộ tiên vực đều bao phủ tại trong tuyệt vọng, nhưng là nhân hoàng lại lịch thiên mà đi. Vậy mà cũng nghịch thiên trở thành tiên đế. Nhân hoàng thành lập Đại Hạ thần triều, thống lĩnh cơ hồ tất cả các tộc cường giả, dẫn đầu tiên bực đánh lui dị tộc. Càng là tại Diệp gia trợ giúp dưới, mượn dung Diệp tiên đế vạn vật mâu khí đỉnh, sống sờ sờ đem vị kia dị tộc tiên đế chém giết. Ngày đó, thiên đều tại buồn. Một vị tiên đế vẫn lạc, có thể nghĩ là như thế nào rung động. Trong cổ tịch đều chưa từng từng có ghi chép. Vị nào tiên đế không phải quét ngang hết thể địch? Vị nào tiên đế không phải thống trị chư thiên vô số kỳ nguyên? Tất cả mọi người đều không tin nhân hoàng có thể chân chân chính chính đánh giết vị kia tiên đế, nhưng lại hắn lại làm được. Dị tộc bị đánh quân lính tan rã, Tại nhân Hoàng xuất lình dưới, nhân tộc tiến nhập một cái phi thường thịnh vượng thời đại. Trừ cái đó ra, nhân Hoàng còn sáng tạo ra nhân Hoàng trải qua, đồng thời đem bên trong chút cơ bộ phận truyền cho tất cả nhân tộc, tốt để nhân tộc tiên tiêu có càng thêm cơ sở vững chắc. Nhân tộc từ tiên vực sinh ra đến nay, đi ra hơn 10 vị tiên đế, nhưng có thể cùng Diệp Thiên đế công tích song vai, chỉ có nhân Hoàng. Thiên đế tại là hắc ám nhất dung truyền nhân đại, dung mình một đôi nằm đấm, là tiên vực chúng sinh giết ra tới một con đường máu, cho chúng sinh hy vọng. Nhân Hoàng tại tiên vực lung lay sắp đổ thời điểm, dẫn đầu chúng sinh cường thế đánh tan dị tộc. Cả hai đều là đối tiên vực chúng sinh có công tích lớn người không có người có thể đối bọn hắn không tôn kính. cho dù là đối thủ, đó chính là nhân hoàng trị tử sao? nhân tộc ta thậm chí tiên vực chúng sinh anh hùng. đáng tiếc tử nhân hoàng sau khi rời đi, đại hạ thần triều bị hắn thế lực đối địch liên hợp cấm khu mà diệt. thật sự là tiên vực bị ai a? không sao, có nhân hoàng trị tử tại, đại hạ thần triều chắc chắn tái hiện vinh quang. không người nào có thể ngăn cản. tất cả mọi người đều đang nhiệt tình hoan nghênh nhân hoàng trị tử, kỳ thế đầu còn tại lựa lân tử trên thân. không có cách, hai người mặc dù đều là đệ tử, nhưng là nhân hoàng rõ ràng có đại công tích, đối tiên vượt chúng sinh có ân, tự nhiên hắn trực hệ giòn roi phải bị tôn kính. Theo thời gian trôi qua, tốt bao nhiêu năm trí tôn, các loại thiên kiêu nhao nhao đều trình diện. Mau nhìn a, đó là cựu đầu sư tử nhất tộc thánh tử, cựu đầu sư tử nhất tộc, vô cùng cường đại thuần huyết thái cổ chủng tộc, huyết mạch chỉ lực cường đại, chân chân chính chính vương tộc. Đó là Kiếm Tông kiếm tử sao? Nghe nói hắn có không dành kiếm tâm, là trời sinh luyện kiếm chỉ nhân. Trông thấy vòn quanh tại trung quanh hắn kiếm ý, đã nhanh trở thành thực chất. Nghe nói, hắn đã từng một kiếm chạm đoạn sơn hà, là đương kim cường đại nhất mấy người thiếu niên chí tôn thứ nhất. Bất hủ Trần gia thần tử cũng tới. Tộc chuyên nó là thì không thánh thể, khống chế thời không chỉ lực Thời gian cùng không gian là cường đại nhất lực lượng thần bí a, thì không thánh thể thiên sinh chính là thời gian cùng không gian sùng nhi. Có thể nghĩ thực lực của hắn. Chương 42, Thiên Tiêu tranh bá. Leng keng. Chung thần thanh âm vang lên, tiếng chung vang vẳng mang ý nghĩa lại có một cái bất hủ thế lực đến. Chính là Diệp Vũ đắng người. Diệp Vũ áo trắng như tuyết, tuấn đẹp tới cực điểm. Từ khi thành công mở thể nội thế giới về sau, Diệp Vũ thực lực càng thêm sâu không lường được. Đồng thời thoát thai hoán cốt về sau, không chỉ có thân thể cao lớn hơn một chút, liền ngay cả hình dạng đều trở nên càng thêm tu mỹ. Đây là Diệp gia thần tử cùng hai vị thánh tử. Có người kinh hô nói ra mấy người thân phận. Mau nhìn, cái kia chính là Diệp gia thần tử. Mặc dù xuất thủ không nhiều, nhưng là thực lực của hắn lại là thâm bất khả chắc. Đầu tiên là phá nhục thân ly chép, sau đó lại là một chiêu đánh bại vạn lôi cung thánh tử cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc kim sĩ tiểu bàng vương. Tại Tàn Tiên bí cảnh bên trong, Càng là chém giết vạn long tổ long tử. Mặc dù xuất thủ lần số không nhiều, nhưng cùng hắn đối địch cái nào không phải tuổi trẻ một nhân kiệt. Nhìn thấy cái kia trên mặt nở nụ cười thiếu niên mà, cái kia chính là Diệp gia đệ tử thánh tử 3, Diệp Vô Đạo. Hắn nắm giữ thái cực, ngũ hành cùng càn khôn bát quái. Một thân thực lực càng là thâm bất khả trắc một lời có thể định sinh chết, cái kia ăn nói có ý tứ chính là Diệp gia thứ ba thánh tử thương thiên phách thể người sở hữu, nhưng cùng hoang cổ thánh thể sóng vai cường đại thể chất, nhục thân lực lượng vô song, nghe nói hắn từng sống sở sở đem một tên thánh nhân cho đập chết, có thể thấy được hắn lực lượng bá đạo, còn có hai người là ai a? có người hỏi, đó là Diệp gia thần tử hai tên tùy tùng, mặc dù không biết hắn thực lực thế nào, nhưng là có thể trở thành Diệp gia thần tử tùy tùng, nghĩ đến cái này hai cá nhân thực lực sẽ không quá yếu, có người trả lời, Diệp Vũ một nhóm người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, lừa lân tử. Nhân Hoàng chi tử đám người tò mò nhìn Diệp Vũ, bọn hắn đã sớm nghe nói qua cái này Diệp gia thần tử uy danh. Một bên khác, Kiếm tông kiếm tử nhìn chằm chọc vào trâm kiếm. Kiếm của hắn tại sao động? Đó là khát vọng phân cao thấp cảm giác. Từ khi hắn xuất đạo, có lẽ có người thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là người cùng thế hệ bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua có người kiếm đạo tu vi không thua với hắn. Trâm kiếm cũng đã nhận ra, kiếm của hắn cũng sao động đi lên. Tại Diệp gia, có vô số kiếm đạo đại năng tâm đắc thể ngộ, có vô số kiếm đạo bí tịch. Ở trong môi trường này, kiếm đạo của hắn phi tốc trưởng thành. Mặc dù so thực lực, hắn không bằng Diệp Vũ, nhưng là đơn thuần luận kiếm trên đường tư vi, cho dù là diệp ra một chút đại thánh cảnh giới kiếm tu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hôm nay, hắn rốt cục gặp được người đồng lứa bên trong, có người kiếm đạo tu vi vậy mà cùng mình tương xứng. Hai người gắt gao nhìn đối phương, trong mắt chiến ý không cần nói cũng biết. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Tiêu Thịnh hội cũng sắp bắt đầu. Vạn linh trong hồ có 10 cái bộ đoàn. Thiên Tiêu Thịnh hội trọng đầu hí chính là a có thể đến trước khi hoàng hôn còn tại bộ đoàn bên trên. Lấy tên đẹp luật bạn, nhưng trên thực tế là tiên đột thế hệ tuổi trẻ bài vị chiến mặc dù không thể đại biểu tất cả tiên bực thiên tiêu nhưng là vẫn như cũ có rất cao hàm kim lượng rất nhiều thiên tiêu không xa vạn dặm mà đến chính là vì tại cái này bộ đoàn bên trên có một tịch chỉ ngồi dẫn đầu ra sân chính là diệp vũ không có một tơ một hào do dự trực tiếp ngồi ở số một vị trí của bộ đoàn diệp vũ hai chân xếp bằng ở phía trên tay nâng cái đầu thản nhiên nói đây là vị trí của ta vậy nhưng chư hán là lựa lân tử đang nói chuyện hắn không phục đám người xôn xao tiên đế chỉ tử cùng diệp gia thần tử muốn giao thủ sao mặc dù đã sớm biết giữa bọn hắn tất có một trận chiến nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy Diệp Vũ từ từ mở mắt, "A, nếu như thế, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không thực lực kia có thể đem ta đánh rơi xuống." Lựa Lân tử một bước trung tiên, một đầu hỏa kỳ lân ở phía sau hắn huyên hóa thành hình. To lớn kỳ lân phóng tới Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ lại không nhúc nhích tí nào. Tại hỏa kỳ lân sắp tiếp cận Diệp Vũ thời điểm, Diệp Vũ đưa tay, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố xuất hiện tại Diệp Vũ trên tay, sau đó tạo thành một cái bàn tay năm màu, một chưởng, vẹn vẹn một chưởng lượt đem cái kia hỏa kỳ lân đập nát. Lựa Lân tử con ngươi vi kình, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh, Thánh Linh Phán Quyết chỉ gặp Diệp Vũ chung quanh xuất hiện trận văn kỳ lân đồ đang ở phía trên hình thành một đạo thánh quang rơi xuống đây là kỳ lân nhất tộc thần thông kỳ lân chính là thủy thú là giữa thiên địa sủng nhi kỳ lân nhất tộc thánh linh phán quyết là mỗi cái kỳ lân đều biết có thể tịnh hóa hết thảy thánh quang đem Diệp Vũ bao phủ đám người đều khẩn trương nhìn xem một màn này sau một khắc một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền ra ngươi quá yếu tiên đế chi tử không gì hơn cái này thượng thượng chi thủ Diệp Vũ sử dụng trí tôn cốt tuyệt thế thần thông kinh thiên cử thủ từ trên trời giáng xuống ngạnh sinh sinh đem trận pháp này cho bầm nát Đây cũng là chí tôn cốt ẩn chứa bảo thuật, mang theo trời xanh ý chí, không có người có thể làm trái. Làm sao có thể? Lựa Lân Tử có chút không dám tin. Diệp Vũ bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Lựa Lân Tử trước mặt, ta nói, ngươi quá yếu. Diệp Vũ đưa tay, Lựa Lân Tử chỉ cảm thấy bị một cái hồng hoang manh thú để mắt tới, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, không dám núp đít. Diệp Vũ một chưởng vỗ đến Lựa Lân Tử trên ngực, Lựa Lân Tử như gãy mất dây cung chơi diều, từ thiên cung rơi xuống. Trên bầu trời, Diệp Vũ như là thần minh nhìn xuống đám người. Từ khi hấp thu thế giới thụ mầm non về sau, Diệp Vũ thực lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng không chỉ tu là từ hóa rồng sơ kỳ đến hóa rồng đỉnh phong, trọng yếu hơn là sinh mệnh cấp độ của hắn đạt được thăng hoa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa tất cả nguyên tố, đối với tự thân thần thông lý giải cũng càng thêm thấu triệt. Thật giống như võ giả đạt thông hai mạch nhâm đốc. Hiện tại Diệp Vũ, không chút nào khoa trương mà nói, có thể nghiền ép trước đó mình. Thế giới trong mắt hắn trở nên càng thêm thần kỳ. Ông trời ơi, cái này Diệp gia thần tử mạnh như vậy sao? Đây chính là tiên đế chỉ tự a. Lựa lâm tử thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh bại sao? cái này Diệp ra thần tử thật cùng trong truyền thuyết cường đại A trách không được Diệp ra đệ nhất thánh tử hỗn độn thể đều chỉ có thể khuất tại hắn phía dưới thực lực thế này đủ để địch hành phạt tiên không phải lừa lân tử quá yếu thật sự là cái này Diệp ra thần tử quá mức cường đại a mạnh như đế tử thế mà cũng là bị hắn nghiền ép kuku kuku vì cái gì ngươi mạnh như vậy bị đánh ngã xuống đất bên trên lừa lân tử không cam lòng hỏi hắn nhưng là tiên đế chỉ tử a trong cơ thể chảy xuôi tiên đế máu sinh ra chính là muốn quét ngang hết thảy thế nhưng là vì cái gì Diệp Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn tiên đế máu là ưu thế của ngươi nhưng cũng là ngươi gông xiển, ngươi đạo bị cái này cái gọi là tiên đế máu hạn chế lại. Nói xong, Diệp Vũ liền lại ngồi trở về bộ đoàn kia bên trên. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt đều là kính sợ. Nhân hoàng chi tử, kiếm tông kiếm tử, Trần gia thần tử, những này cường đại nhất tuổi trẻ trí tôn cũng là kiêng dè không thôi. Cái này Diệp gia thần tử triển hiện ra thực lực để bọn hắn thở không nổi. Đây chính là hoàng kim đại thế sao? Chương 43, bộ đoàn tranh đoạt. Mọi người thấy Diệp Vũ dễ như trở bàn tay đánh bại Lựa Lân tử về sau, cũng liền đem mục tiêu bỏ vào cái khác 6 cái trên bộ đoàn. Nhân Hoàng Chi Tử một bước phóng ra chiếm cứ cái thứ hai vị trí của bộ đoàn. Sau đó theo sát lấy chính là Diệp Bá Thương Thiên Phách Thể Thần lực vô song chiếm cứ cái thứ ba bộ đoàn. Ngay sau đó là Diệp vô đạo thân hình lói lên liền chiếm cứ cái thứ tư vị trí của bộ đoàn. Trần gia thần tử tốc độ cũng rất nhanh chiếm cứ cái thứ năm vị trí của bộ đoàn. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám bộ đoàn phân biệt bị Lựa Lân Tử Kiếm Tông Kiếm Tử Trần Kiếm chiếm lấy rồi. Thứ chín, cái thứ mười bổ đoạn thì là bị Thanh Loan Nhất tộc thần nữ cùng Huyền Thiên Thánh địa Thánh tử chiếm lấy rồi. Từ đó mười đại bổ đoạn bên trên bị chiếm cứ. Người phía sau muốn chiếm cứ bổ đoạn liên tiếp tục đánh bại trước mắt trên bộ đoàn người. Nguyên Bản lấy lửa Lân Tử thực lực, là có thể cùng Diệp Bá Diệp vô đạo tranh phong, thậm chí mạnh hơn bọn họ, nhưng là, cùng Diệp Vũ một trận chiến để hắn tụ thương, thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra, cho nên chỉ có thể khuất tại cái thứ 6 bộ đoàn. Còn lại ở đây thiên kiêu nhao nhao đưa ánh mắt chuyển qua cái thứ 10 trên bộ đoàn. Đó là Huyền Thiên Thánh Tử, so ra mà nói, là trước mắt 10 người này bên trong thực lực kém nhất. Huyền Thiên Thánh Tử cũng cảm nhận được đám người áp lực, thậm chí có mấy đạo khí tức căn bản không kém hơn mình. Rốt cục, có người mở miệng. Huyền Thiên Thánh Tử, ta cảm thấy, vị trí này, hay là tại xuống tới ngồi tốt hơn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là thức thời một chút, mình xuống dưới, nếu không ta đem ngươi chạy xuống, vậy nhưng sẽ không tốt. Mở miệng người là Quang Minh Tộc Thánh Tử, bọn hắn bộ tộc này thiên sinh liền nắm giữ lấy Quang Minh chi lực, cùng cảnh giới bên trong, không có mấy cái cường đại hơn bọn hắn. Huyền Thiên Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, muốn muốn vị trí này, cái kia cũng muốn nhìn xem ngươi thực lực có hay không miệng của ngươi cứng như vậy. Cuồng vọng, Quang Minh Tộc Thánh Tử có chút phẫn nộ. Hai người trong nháy mắt triển khai chiến đấu. Huyền Thiên Thánh Tử xuất ra một cây màu đen thường thường, hướng về Quang Minh Tộc Thánh Tử đánh tới. Một điểm hàn mang động trước, sau đó thương ra như rồng, trường thương mang theo gào thét hướng về quang minh tộc thánh tử đâm tới quang minh thần chỉ che chó. quang minh tộc thánh tử miệng tụng pháp quyết một vệ ánh sáng chỉ bình chứa xuất hiện trước mặt hắn chặn lại trường thương trường thương huy động có thay đổi bất ngờ đây là thương quyền mây tản dẫn động giữa thiên địa thế cho mình sử dụng trường thương thế không thể đỡ tia sáng kia chỉ bình chứa lập tức liền muốn vỡ vụt. quang minh tộc thánh tử thấy thế xông giết ra ngoài cùng huyền thiên thánh tử khoảng cách gần chém giết đi lên đâm chặn chọn chạm bổ trường thương chiêu thức bị huyền thiên thánh tử vận dụng lôi hỏa thuần thành đây là ngày qua ngày khổ luyện mới có thể đạt tới như thế thuần thục cảnh giới cùng những người khác không giống nhau, Huyền Thiên Thánh Tử thở nhỏ liền ưa thích trường thương. Kiếm là binh trung vương người, thương thì là bình bên trong bá chủ. Hắn ưa thích trường thương cái kia hành tạo tiên quân cảm giác. Ngày qua ngày người luyện tập, thiên phú của hắn cũng không tính xuất sắc, nhưng là lĩnh ngộ thương hồn, trở thành Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Tử. Trường thương mỗi huy động một lần, đều sẽ đối Quang Minh tộc Thánh Tử tạo thành to lớn uy hiếp. Quang Minh tộc Thánh Tử lại là một cái nhóm người, tránh thoát Huyền Thiên Thánh Tử trẻ dọc. Hắn không nghĩ tới, cái này Huyền Thiên Thánh Tử khí tức rõ ràng so với chính mình yếu nhược, nhưng thương pháp này thật là cường đại như thế. Quang Minh chỉ rực triển khai, Quang Minh tộc Thánh Tử muốn kéo dài khoảng cách. Cẩn thận bắt đầu, hắn không phải Huyền Thiên Thánh Tử đối thủ. Quang chỉ mưa, trên bầu trời lập tức kim quang trọn hiện, vô số tử quang nguyên tố tạo thành mưa nhỏ xuống. Cái này cũng không phải thật sự là giọt mưa, bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại lực sát thương. Huyền Thiên Thánh Tử trong tay trường thương xoay tròn, tạo thành một lớp bình phong, đem tất cả giọt mưa cản ở bên ngoài. Thương hồn, Giúp ta, Huyền Thiên Thánh Tử nói khẽ. Một đầu thanh long tử Huyền Thiên Thánh Tử trường thương bên trong hiện hiện, nó gào thét người, phóng tới Quang Minh Tộc Thánh Tử. Quang Minh Tộc Thánh Tử trong nháy mắt liền bị đầu này thương hồn cho cuốn lấy, trong thời gian ngắn thoát thân không ra. Huyền Thiên Thánh Tử nhảy lên một cái, thương chấn cửu tiêu, tất cả thần lực bị ngưng tụ tới thân thương. Huyền Thiên Thánh Tử ở trên cao nhìn xuống, như thương thần tại thế. Trương Thương Múa trong nháy mắt bổ ra chín thương, mỗi một thương đều mang thương hồn lực lượng, người cùng thương hoàn toàn hòa làm một thể. Nhìn đến đây, Diệp Vũ nói khẽ, Huyền Thiên Thánh Tử bại. Một bên Nhân Hoàng Chi Tử cũng nhẹ gật đầu, đồng ý Diệp Vũ cách nhìn. Chín đạo vô biên thương mang hạ xuống từ trên trời, cường thế bá đạo. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người đều không có chú ý tới Quang Minh Thần Tử thế mà đang cười. Chín đạo thương mang đã cường đại đến cực điểm, trong nháy mắt đem Quang Minh Thần Tử xuyên qua. Huyền Thiên Thánh Tử thắng sao? Chính diện tiếp nhận công kích như vậy, Quang Minh Tộc Thần Tử hẳn là bại a. Đột nhiên, một đạo Thánh Quang chạng chống rông xuất hiện, trực tiếp chạm tại Huyền Thiên Thánh Tử phía sau lưng. Huyền Thiên Thánh Tử kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra máu tươi. Một bóng người cũng chậm chậm hiện hiện, chính là Quang Minh Thánh Tử. Làm sao có thể? Quang Minh Thánh Tử thế mà không có chuyện gì? Không bố như vậy công kích, hắn làm sao có thể bình yên vô sự? Ta đã hiểu. Quang Minh Tộc có một chiêu thần thông, thông quang âm sướng, giao ra mình một bán thần lực, có thể ngắn ngụy để tự thân hóa thành quang nguyên tố, miễn dịch tuyệt đại bộ phận công kích. Lần này nguy rồi a. Biên thái như vậy thần thông, một chiêu này khuyết điểm rất lớn. Đầu tiên ngâm sướng một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, trực tiếp liền sẽ mất đi một bán thần lực. Tiếp theo một chiêu này cũng chỉ có thể có 10 giây tả hữu tiếp tục thời gian, hơn nữa còn không là hoàn toàn miễn dịch công kích, ngươi cũng không thể công kích người khác. Cuối cùng, một khi để cho người khác phát hiện, tương đương với ngươi uổng phí hết một bán thần lực. Nhưng là hiển nhiên, Quang Minh Tộc Thánh Tử một chiêu này, để Huyền Thiên Thánh Tử lầm cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, trực tiếp liền dùng ra mình một chiêu mạnh nhất, muốn một chiêu tuyệt sát. Đây không phải trên thực lực trinh lệnh, mà là Quang Minh Tộc Thánh Tử hoàn toàn tính toán kỹ hết thảy. T, cái này Quang Minh Tộc Thánh Tử, thật cao chiến đấu trí thông minh a. Giờ phút này Huyền Thiên Thánh Tử cái quỷ dưới đất đã làn tỏa mạnh hết đà. Đầu tiên là hao hết đại bộ phận thần lực dùng mình một chiêu mạnh nhất, muốn tuyệt sát Quang Minh Tộc Thánh Tử, lại bị Quang Minh Tộc Thánh Tử cho đánh lén. Thời khắc này Quang Minh Tộc Thánh Tử đang sử dụng Thánh Quang Thuật tới chữa trị thân thể của mình, mình một chiêu kia cũng không thể miễn dịch tất cả công kích, chỉ có thể miễn dịch phần lớn công kích, vẫn sẽ có một phần nhỏ công kích rơi xuống trên người mình. Ngươi một chiêu kia hoàn toàn chính xác cường hãn, ta đều đã hóa thành quang nguyên tố, vẫn là bị ngươi gây thương tích. Chỉ bất quá người thắng sau cùng chỉ mộng là ta. Quang Minh Tộc Thánh Tử cười to, Huyền Thiên Thánh Tử cắn chặt hàm răng, lại lần nữa hướng Quang Minh Tộc Thánh Tử trúng sát, hắn còn không có thua. Quang Minh thẩm phán, trận trận quang mang đem Huyền Thiên Thánh Tử chói buộc chặt, một đạo lại một đạo cổ sáng không ngừng hướng Huyền Thiên Thánh Tử đánh tới, vẹn vẹn một lát cũng đã vết thương chống chất. Lại sau một lúc lâu, Huyền Thiên Thánh Tử triệt để hôn mê, hắn bại. Chương 44, kiếm cùng kiếm chi chiến, nương theo lấy Quang Minh Tộc Thánh Tử đánh bại Huyền Thiên Thánh Tử, cái này thứ mười bồ đoàn tự nhiên cũng liền nội chủ. Mọi người không khỏi cảm khái cái này Hoàng Kim Đại Thế, thật là Hoàng Kim Đại Thế à, thiên tiêu hình ra. Vô số yêu nghiệt trí tôn chỉ vì tranh đoạt cái kia thiên mệnh, sinh ở cái này hoàng kim đại thế là vận may của chúng ta, cũng là bi ai của chúng ta. Chúng ta có thể may mắn kiến thức đến vô số cường đại yêu nghiệt cùng thiếu niên trí tôn, nhưng chúng ta lại cũng chỉ là bọn hắn vật làm nền. Thậm chí chúng ta ngay cả đạp vào đế lộ tư cách đều không có. Một tiên thiên tiêu cười khổ, hắn là một cái thánh địa chân truyền đệ tử, bây giờ lại chỉ có thể ở nơi này tự dê. Đây cũng là hoàng kim đại thế chân lý, chư vương tranh phong, thiên tiêu tranh bá, chỉ có dẫm lên vô số thiên tiêu xương mới có thể đăng đỉnh cái kia duy nhất đế vị. Xưa nay vị nào tiên đế không phải đạp trên chư vương xương đầu mới chứng được tiên đế vị. Mỗi một cái tiên đế xuất thế đều nương theo lấy máu và xương, buồn cùng thương. Tại cái này hoàng kim đại thế, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc cho ngươi yêu nghiệt vô song, chắc chắn sẽ có mạnh mẽ hơn ngươi thiên kiêu. Bây giờ còn có rất nhiều đế tử chưa xuất thế, cũng có rất nhiều thiếu niên trí tôn không có tới lần này tiên kiêu thịnh hội. Vẹn vẹn là có mặt lần này tiên kiêu yêu nghiệt, liền cường đại như thế. Ta thật sự có cơ hội tranh đoạt một đời kia đế vị sao? Đây là một cái trưởng sinh gia tộc thân tử, thế nhưng là nhìn qua những này thiên kiêu yêu nghiệt, vậy mà bắt đầu hoài nghi mình. Những người này quá cường đại, cường đại đến để hắn tuyệt vọng. Cứ nghe đại lôi âm tự có Phật tử xuất thế, Phật pháp cao thâm, thiên sinh Phật sương, độ hóa tuyệt đối người. Còn có Thiên Ma quật có ma tử ra mắt, người mang nguyên thủy ma thể, ma khí ngập trời, bị ma tổ chỗ tán thành. Còn có truyền thuyết kêu bên trong thập quan vương cũng vấn thế, 10 lần nhập thế, 10 thế vô địch, lần này thế tất yếu vấn đỉnh đỉnh phong. Rất rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đã bắt đầu hành tẩu thế gian, cái này thiên kiêu thịnh hội chẳng qua là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Bồ đoàn tranh đoạt vẫn còn tiếp tục, không ngừng có thiên kiêu đi lên tiến hành kiêu chiến. Titan nhất tộc cường giả khiêu chiến giáp. Đây là thuần nát giữa lực lượng quyết đấu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chỉ có quyền quyền đến thịt, chém giết gần người. Song phương mỗi một lần đối bính đều ẩn chứa lực lượng cường đại, không gian đều bị lực lượng của bọn hắn cho bóp méo. Đối chiến trên trăm cái hiệp về sau, Titan nhất tộc Thiên Kiêu cuối cùng không có chống đỡ. Thiên Cơ Môn Thánh Tử khiêu chiến Diệp Vô Đạo. Đây là thuật cùng thuật quyết đấu, cùng diệp bá bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Ngũ hành max quái, Càn Khôn Kỷ Môn ở trong tay bọn họ xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể xuyên thủng tương lai. Cuối cùng, Diệp Vô Đạo thực lực càng hơn một bậc, hắn trận so Thiên Cơ Môn Thánh Tử trận càn mạnh hơn một chu. Từng cái thiên kiêu đi lên khiêu chiến, nhưng là trừ Thanh Loan thần nữ cùng Huyền Thiên Thánh tử bị đánh bại, cái khác mấy cái đều không có bị đánh bại. Thời gian dần trôi qua, khiêu chiến người càng ngày càng thiếu. Nhất là Diệp Vũ, cơ hồ đều nhanh ngủ thiệt đi. Từ khi hắn dễ như trở bàn tay đánh bại Lựa Lân tử về sau, liền không người nào dám khiêu chiến hắn. Lựa Lân tử là gì đám nhân vật, đây chính là tiên đế chỉ tử, chạy xuôi tiên đế máu, lại tại Diệp Vũ nơi này không chịu nổi một kích. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều sẽ không đi tìm Diệp Vũ khiêu chiến, cái kia chính là tỉnh khiết tìm thai và a. Ngồi tại cái thứ bảy bộ đoàn bên trên kiếm tông kiếm tử mở mắt, hắn liếc qua chẩm kiếm Trầm Kiếm cảm thấy Kiếm Tông Kiếm Tử ánh mắt, cũng quay đầu nhìn xem Kiếm Tông Kiếm Tử. Hai người đối mặt, chiến ý tại bốc lên. Cơ hội là cùng lúc, hai cố hoàn toàn khác biệt kiếm ý bay thẳng vào tiêu. Trong ngay mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Liên ngay cả bộ đoàn bên trên Diệp Vũ cùng nhân hoàng tử cũng rất thú vị nhìn lấy hai người bọn họ. Thế hệ tuổi trẻ nếu là luận kiếm đạo tu vi, đoán chừng không có người nào so hai người bọn họ mạnh hơn. Diệp Vũ hết sức rõ ràng Trầm Kiếm kiếm đạo tu vi đến cỡ nào không hợp tối thường, lớn như vậy để tộc Diệp gia, thế hệ tuổi trẻ không ai có thể sánh vai Trầm Kiếm kiếm đạo tu vi, thậm chí ngay cả bóng lưng của hắn đều trông không đen. Kiếm này Tông Kiếm Tử cũng tuyệt đối không đơn giản. Kiếm Tông là toàn bộ tiên vực tất cả kiếm tu đều hướng tới thánh địa. Kiếm Tông có toàn bộ tiên vực nhiều nhất kiếm đạo bí tịch, tiên hiền càng lộ, cơ hồ tất cả kiếm tu đều nghĩ đến có thể đi Kiếm Tông tu luyện, có thể trở thành Kiếm Tông đương đại kiếm tử, có thể nghĩ vị này kiếm tử chỗ cường đại. Hai người kiếm ý đều vô cùng cường đại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trầm kiếm kiếm ý tràn đầy sát ý vô biên, đây là sát sinh chi kiếm. Kiếm Tông thánh tử kiếm ý thì tràn đầy không bị trói buộc cùng công nạo. Nhân hoàng tử nhiều hứng thú nhìn xem hai người, nói khẽ, cường đại như thế kiếm ý Hai người kia hẳn là Tiên vực Đông Đạo Tiên, tiêu chúng kiếm đạo tu vi người mạnh mẽ nhất đi. Nhân hoàng tử quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, "Diệp huynh, ngươi cho là người nào có thể thắng đâu?" Diệp Vũ trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, "Không rõ ràng, hai người bọn họ vô luận là tu vi cùng kiếm ý độ mạnh, đều là vô cùng tiếp cận." Nhân hoàng tử cùng Diệp Vũ mặc dù trước lúc này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là hai người lại mới quen đã thân. Lại thêm nhân hoàng cùng Diệp gia quan hệ rất tốt, cho nên hai người rất nhanh liền quen thuộc. Kiếm Tông kiếm tử nhìn xem trong kiếm Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta từ tuổi nhỏ cầm kiếm thời điểm, người đồng lứa bên trong liền không có người kiếm đạo tu vi mạnh hơn ta. Hôm nay rất vui vẻ, không nghĩ tới tiên vực người đồng lứa bên trong, còn có người kiếm đạo tu vi không kém hơn ta. Trầm kiếm có chút trầm mặc ít nói, nhưng vẫn là nói, gặp ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Đám người đều hết sức kích động, muốn bắt đầu sao? Tiên vực thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo tu vi mạnh nhất lớn hai người, bây giờ rốt cục muốn giao thủ sao? Một trận chiến này, sẽ quyết định ai là thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất kiếm đạo chí tôn. Trong tay của ta chuôi kiếm này gọi tiêu giao. Ta bạn sinh chỉ kiếm, theo ta chỉnh chiến vô số thiên tiêu, chưa từng bại một lần. Hát vọng ngươi có thế để cho nó tận hứng. Kiếm tông kiếm tử nói, Trầm kiếm cũng giơ lên kiếm trong tay của chính mình, nó gọi khát máu. Phụ thân của ta là một tên sát thủ, từng dùng nó giết không biết bao nhiêu người. Trước khi chết, hắn đem chuôi kiếm này giao cho ta. Trầm kiếm cùng kiếm tông kiếm tử đồng thời rút kiếm, hai người cơ hồ là cùng một thời gian động thủ, nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Trong ngay mắt, trên thân hai người đều xuất hiện vết thương, thần huyết bay lên ba thước, không có nhiều lời, chỉ có không ngừng huy động kiếm trong tay của chính mình. Kiếm ý tung hành 3.000 thước, đây là thuộc về kiếm tông kiếm tử cái kia kiệt ngạo bất tuân kiếm ý mỗi một lần huy kiếm đều mang loại kia kiếm ý, nhìn xuống thiên hạ hào kiệt, mặc cho ngươi bảo thuật cái thế, lục thân vô song, ta từ một kiếm phá chỉ, kiếm khí quay phong vân, tiêu giao mang theo bệ nghệ thiên hạ trạng thái, kiếm khí tung hành, vô biên kiếm ý để người chung quanh đều cảm giác trên mặt đâm đau. Cố kiếm ý này thật là đáng sợ, người đồng lứa bên trong không có mấy người có thể ngăn trở, nhưng là trầm kiếm cũng không kém chút nào, khát máu mang theo sát ý vô biên, đây là sát sinh chỉ kiếm, đã từng nhiễm qua vô số cường giả máu, sát lục kiếm ý phóng thích. Phía sau tựa hồ có sát thần hư ảnh Giang Lâm, đám người không dám nhìn thẳng chôi kiếm này, tựa hồ có vô tận huyết hải thi hải, nhiếp nhân tâm phách. Hai cố kiếm ý va chạm, trong lúc nhất thời vậy mà A cũng bắt không được hay. Chương 45, kiếm đạo song tinh. Thật là khủng khiếp kiếm ý A, vẹn vẹn quan chiến, hai người bọn hắn kiếm ý liền để ta cảm nhận được uy hiếp từ lớn. Một cái là kiếm tông kiếm tử, kiếm đạo tu vi không cần nhiều lời, có không dành kiếm tâm, thiên sinh chính là vì luyện kiếm mà sinh. Một cái khác thì là diệp gia thần tử tùy tùng, kiếm của hắn là sát sinh chi kiếm, chân chân chính chính thuật giết người hai vị này đoán chừng liền là tiên vực thế hệ tuổi trẻ tất cả kiếm tu người mạnh nhất đi. Ta đã từng du lịch qua tiên vực, nhìn thấy qua không ít tuổi trẻ kiếm tu, bọn hắn không khỏi là cường đại không. Nhưng là tại hai vị này trước mặt lại ảm đạm phai mở, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh mười triệu châu. Cái này tiên vực thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Ai có thể nghĩ tới, diệp gia thần tử tùy tùng lại có không thua tại kiếm tông kiếm tử kiếm đạo tu vi a. Thật sự là ngọa hổ tàng long a. Có người tại cảm khái, tê, theo ngươi tiểu nói này, cái này diệp gia thần tử đến cùng khủng bố cỡ nào a? Liền ngay cả cường đại như vậy tuổi trẻ kiếm tu đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn, muốn thu phục loại này cấp thiên kiêu khác, trừ phi cái kia Diệp gia thần tử có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Ngay cả nhân hoàng tử đều cam nguyện thấp cái kia Diệp gia thần tử một vị. Có thể nghĩ Diệp gia thần tử thực lực. Lựa Lân tử thân là tiên đế chi tử, kết quả đây, tại Diệp gia thần tử trước mặt lại kiên trì không đến 10 triệu. Cái này Diệp gia thần tử thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tất nhiên là đứt gãy thức thực lực a. Diệp gia đời trước thần tử liền hoành ép tiên vực tất cả tiên tiêu, làm cho tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Thế hệ này Diệp gia thần tử lại là như thế này, thiên kiêu khác sống thế nào? đời trước Diệp gia cái kia thánh thể quá cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi xưa nay thánh thể trình độ. Thánh thể mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Thế nhưng là lần trước Diệp gia thần tử lại sinh sinh đánh bại danh sương bất bại hỗn độ thể, cấm khu góp nhặt vô số thiên tiêu thể chất bản nguyên, mới sáng tạo ra một cái hỗn độ thể. Thế nhưng là lại còn là không sánh bằng Diệp gia vị kia thánh thể. Không nghĩ tới Diệp huynh một vị tùy tùng đều cường hành như vậy. Nhân Hoàng tử nhìn xem trầm kiếm, có chút hâm mộ. Lấy trầm kiếm thực lực bây giờ, cho dù là cùng mình so sánh, cũng sẽ không kém rất nhiều. Trầm kiếm kiếm đạo thiên phú ta bình sinh nghĩ tới, hắn có thể đi theo ta cũng là vận khí ta tốt một chút, trầm kiếm cùng kiếm tông kiếm tự chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tốc độ của hai người như điện chớp, nhanh đến cực điểm, tựa như là hai viên lưu tịnh tại va chạm, nương theo lấy vô biên kiếm ý mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra tiếng kiếm reo, hai người đánh tới không gian vỡ vụn, thay đổi bất ngờ, kiếm kiếm đều là hướng phía đối phương tự nguyện mà đi, vẹn vẹn một lát, trên thân hai người đều là đủ loại vết thương, hữu thần máu không ngừng chảy ra, loại này cấp bậc chiến đấu thật sự là quá mức thảm thiết, bị khiếp sợ ở đây tất cả thiên tiêu, phía trên vòng trời, hai bóng người chém giết vẫn còn tiếp tục, tất cả mọi người đều mười phần run động. Kiếm Tông Kiếm Tử cùng Trầm Kiếm ở giữa chiến đấu thực sự quá thảm thiết. Đây cũng không phải là so tài, mà là chân chân chính chính liều mạng tranh đấu. hơi không cẩn thận, liền sẽ chết bởi kiếm của đối phương hạ. Kiếm Tông Kiếm Tử cùng Trầm Kiếm thế lực ngang nhau, hai người cũng đã bị máu tươi trối nhũn đỏ, nhưng là huy kiếm tốc độ lại càng lúc càng nhanh. khắp nơi đều là hai người thần huyết đang bắn tung, loại này liều mạng đấu pháp để ở đây tất cả Thiên Tiêu đều sợ hãi. Tất cả Thiên Tiêu đều đã nói không ra lời. Minh Cung phía trên vòm trời hai đạo hư ảnh so sánh, trên lệnh thật sự là quá lớn, tựa như hồng câu một thật lớn. Hỏi thử cái này lớn như vậy thiên vực, có mấy người có thể cùng bọn hắn tranh phong đâu. Đồng dạng đều được xưng là thiên tài, nhưng trong đó trên lệch lại là như thế chỉ đại. Vạn năm quyết. Thiêu giao 1 hóa 2, 2 hóa 3, 3 hóa vô số. Vô số kiếm vởn quanh tại kiếm tông kiếm tử bên người. Sau một khắc, trung trung điệp điệp mưa kiếm tử trên trời giáng xuống. Trầm kiếm không sợ, kiếm khí tại trung quanh thân thể hắn tung hành, mưa kiếm đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Trầm kiếm tốc độ rất nhanh, đón mưa kiếm mà lên. Mắt thấy mưa kiếm không dùng, kiếm tông kiếm tử trong nháy mắt hóa thành hư ảnh. Đây là kiếm tông tuyệt kỹ thứ nhất, kiếm động tiểu tiêu. Mấy cái kiếm tông kiếm tử lấy tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Vũ đánh tới, lên trời xuống đất, không có một chút điểm không gian tranh rẽ. Kiếm tông kiếm tử đã từng dùng một chiêu này, chém giết mấy cái thánh nhân. Đám người nghe ngóng không không biến sắc. Huyết Vũ trời cao, chẩm kiếm không có lựa chọn bị động phòng ngự. Máu tây kiếm khí tung hành, từ hắn tự thân hướng trùng quanh phóng thích. Hắn muốn cùng kiếm tông kiếm tử cứng đối cứng. Máu kiếm khí màu đỏ cùng kiếm tông kiếm tử hư ảnh va nhau đụng, kinh thiên động địa dư ba chấn kinh đám người. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, hữu thần máu từ khóe miệng của bọn hắn chảy ra. Có mấy đạo kiếm ảnh đánh trúng chẩm kiếm. Nhưng cùng lúc cũng có kiếm khí màu đỏ tươi tiến nhập kiếm tông kiếm tử trong cơ thể. Quá mức thảm thiết, hai người hiện tại hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Nhưng bọn hắn lại cũng còn nắm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt bên trong đều tràn đầy chiến ý. Không ai muốn lui lại. Có người nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn chiến ý thật sự là quá mạnh. Quá mức thảm thiết. Đây chính là cao cấp nhất thiên kiêu chiến ý, không có người nào sẽ lui bước. Lui, liền đại biểu cho mình vô địch lòng có khe hở. Có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận mình nhu nhược. Kiếm đạo của bọn họ tu vi không khỏi cùng quá mức kinh khủng. Ta gặp qua rất nhiều thánh nhân vương cảnh giới kiếm tu, thế nhưng là cũng không bằng kiếm đạo của bọn họ tu vi cao. Phải biết, hai người bọn họ đều vẹn vẹn chạm đạo đỉnh phong mà thôi, ngay cả bán thánh cũng không tính là a. Giờ phút này trong chiến trường, kiếm tông kiếm tử nắm thật chặt tiêu dao, đôi mắt của hắn lấy tràn đầy chiến ý. Có rất nhỏ tiếng kiếm reo vang lên, hắn còn muốn tái chiến. Phúc, thân huyết với ra, kiếm tông kiếm tử nục thân kịch liệt đau nhức, hắn không có có thể tránh thoát trầm kiếm kiêm, cắt máu một kiếm chém vào kiếm tông kiếm tử vai trái, tại chỗ bị đánh xuyên, máu tươi văng khắp nơi, thần cốt chóc ra mới mảnh nhưng là hắn cũng lợi dụng cơ hội này đem tiêu dao đâm vào trầm kiếm lồng ngực kiếm khí tại trầm kiếm trong cơ thể tung hành rờ rờ mở kiếm tiêu lên một tiếng đau đớn máu tươi không cầm được lưu quá mức tham thiết đấm máu hình tượng để cho người ta nhìn thấy mà giật mình hàn ý từ đầu đến chân hai cái người đều đã bị trọng thương đổi người khác xóm đã là thân tử đạo tiêu hạ trạng nhưng hai người vẫn còn tại chiến cái này so đấu không chỉ là kiếm chiêu kiếm ý càng liệu chính là hai người ý chí lực kiếm tông kiếm tử ngửa mặt lên trời thét dài một chiêu phân thắng thua tốt kiếm khai thiên môn kiếm tông kiếm tử phảng phất biến thành kiếm tiên Thiên cửa đóng kín, nhưng lại ngăn không được hắn một kiếm. Thiêu giao giữa thiên địa, phản phất chỉ có kiếm này. Kiếm ý sắc bén đem người xem được sủng ái bàng đâm vào đau nhức. Lục Tiên, đây là sát ý, thuần ý nhất sát ý một chiêu này vì rất tiên mà sáng tạo. Châm kiếm phía sau, phản phất có được tiên nhân vẫn lạc. Sát ý vô biên mọi người phát lạnh. Sau một khắc, huyết hồng sắc khát máu cùng màu xanh tiêu giao va chạm. Tiếng kiếm reo ầm ầm, như cựu thiên thần lôi đồng dạng, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều nhanh muốn bị chấn điếc. Một bên là kiếm khí màu đỏ ngòm, một bên thì là kiếm khí màu xanh. Cả hai chẳng co không xong, hai người cũng đã lảo mạnh hết đà vẫn còn tại đầu sức. Kiếm mang tán đi, đám người rốt cục có thể nhìn thấy hai người tình huống. Trầm kiếm cùng kiếm tông kiếm tử đều là nửa quỷ, máu tươi không cầm được chảy ra ngoài. Bọn hắn đều đã hôn mê, lại vẫn như cũ không ai ngã xuống. Chương 46, Vạn linh hấp. "Ngang tay sao?" Diệp Vũ lẩm bẩm nói, sau đó dây lát thân quá khứ, đem trầm kiếm nhẹ nhàng đem thả xuống. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn nhỏ thế giới thụ nhánh mầm, uy trầm kiếm lướt vào. Khum lô sinh mệnh chi lực chữa trị trầm kiếm thân thể, trầm kiếm trong cơ thể còn sót lại kiếm tông kiếm tử kiếm ý cũng bị cỗ này sinh mệnh chi lực cho có dự. Không hổ là thế giới thụ nhánh ẩm, vẹn vẹn chỉ là một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ, đều có thể để trọng thương trầm kiếm nhanh chóng khỏi hẳn. Một bên khác, kiếm tông cái khác mấy tên đệ tử cũng tại giúp kiếm tông kiếm tử chữa thương. Một tên đệ tử xuất ra một viên kim sắc thần đan, cho kiếm tông kiếm tử ủy xuống dưới. Kiếm tông kiếm tử vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại. Đây chính là kiếm tu thực lực sao? Quá cường đại. Thấy ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a, bọn hắn đây là tính làm ngang tay sao? Tiên vực thế hệ tuổi trẻ tất cả kiếm tu khôi thủ liền là hai người bọn họ. Hai người kiếm ý mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ toàn bộ tiên vực đều không có so với bọn hắn kiếm đạo tu vi cao hơn tiên tiêu, thế mà đánh thành ngang tay, không phân sàn sàn nhau, mọi người tại cảm khái kiếm tu cường đại, một kiếm nơi tay, vạn quân khó làm, hoàng hôn dần dần đến, bồ đoàn bên trên cuối cùng nhân tuyển cũng xác định, cường đại nhất không hề nghi ngờ liền là di vũ, quá cường đại, không ai dám kiêu chiên. bài danh thứ hai chính là nhân hoàng tử, hoàng đạo uy áp quá mạnh, nhân hoàng thể thêm tiên để huyết mạch mang đến cảm giác cát bách, làm cho lòng người sinh cùng bái chỉ ý. bài danh thứ ba chính là di bá, thương thiên thánh tử đục thân lực lượng thiên hạ vô song, bá thể thần hình không ai có thể ngăn cản. Phàm là tới khiêu chiến, không khỏi là bị sinh sinh đánh xuống. Bài danh đệ tứ chính là Diệp vô đạo, thiên thiên lĩnh chu thiên, đóng chu thiên chỉ biến, hóa ta là vương. Vô luận là thái cực bắt quái, vẫn là ngũ hành trận pháp, cũng có thể làm cho người mệt mỏi ứng đối. Bài danh thứ năm chính là Trần gia Thần tử, thời không thần thể thần bí khó lượng, vô cùng cường đại. Một tay thời gian, một tay không gian, để tất cả người khiêu chiến cũng không biết ứng đối ra sao. Bài danh thứ sáu là Lửa lân tử. Mặc dù tại Diệp Vũ trước mặt không có có thể kiên trì mấy chiêu, nhưng không ai liệu sẽ nhận sự cường đại của hắn. Tiên đế chỉ tử, hỏa kỳ lân đạp phá thiên cung. Bài danh thứ 7 chính là Kiếm tông kiếm tử. Thiêu giao giữa thiên địa, một kiếm chống đỡ vạn quân. Kiếm khí tung hành, vô luận là ai đều sẽ bị nó mạnh mẽ kiếm ý ảnh hưởng. Bài danh thứ 8 chính là Trảm kiếm. Kiếm của hắn là sát sinh chỉ kiếm, ẩn chứa thuần túy nhất sát ý phổ thông người tu luyện tại loại này sát ý trước mặt, thậm chí không ngóc đầu lên được. Bài danh thứ 9 chính là Hắc ám thánh điện thánh tử. Hắc ám tràn ngập chỗ, chúng sinh tiêu tán. Cực hạn hắc ám chỉ lực quá cường đại, bị bao quải trong đó, không ai có thể ngăn cản. Xếp hạng thứ 10 chính là Quang minh tộc thánh tử. Quang minh chỉ lực 10 phần nồng đậm, trọng yếu nhất chính là hắn chiến đấu trí chi thông minh quá cao. Từ đó, lần này Thiên Tiêu Đại hội trọng yếu nhất một vòng kết thúc, còn lại đều là bắt chuyện loại hình, rất nhanh liền đi qua. Thiên Tiêu Thịnh hội qua đi, Diệp Vũ đi tới Hạo Nhiên thư viện, chuẩn bị cùng Hạo Nhiên thư viện viện trưởng cáo biệt. Thân tử đại nhân cái này muốn đi sao? Một cái trong thư phòng, có một vị nho nhã nam tử trung niên mở miệng nói. Thiên Tiêu Thịnh hội đã kết thúc, phụ thân lời nhắn nhủ ta cũng đã hoàn thành, cho nên là thời điểm cần phải đi. Diệp Vũ cung kính nói. Mặc dù Hạo Nhiên thư viện xem như nửa cái Diệp gia phụ thuộc thế lực, nhưng đối đại tiên vương cấp bậc cường giả, nên có lễ nghi vẫn là phải. Thân tử đại nhân không ngại ở thêm mấy ngày lập tức cái kia vạn linh tháp liền muốn mở ra, không như thần tử đại nhân có thể tới đó thử xem. Viện trưởng nói ra, vạn linh tháp, diệp vũ ngưỡng mảy, hỏi, đó là cái gì a? a, quên, thần tử đại nhân không phải vạn linh thành người, tự nhiên không rõ là ám. cái này vạn linh tháp là vô số kỷ nguyên trước liền tồn tại, truyền thuyết là một vị vô thượng đại năng thành lập. vạn linh tháp có 99 tầng, mỗi thông qua một tầng, liền cũng tìm được ban thưởng. nghe đồn, vạn linh tháp đỉnh có vô thượng bảo vật, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đăng đỉnh. viện trưởng nói khẽ, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Diệp Vũ hỏi, ha ha ha, viện trưởng cười cười, sau đó nói, cái này Vạn Linh Tháp chỉ có Vạn Linh Thành người mới có tư cách tiến vào. Ta Hạo Nhiên Thư Viện mặc dù không tại Vạn Linh Thành bên trong, nhưng cùng Vạn Linh Thành cách rất gần, bởi vậy ta Hạo Nhiên Thư Viện cũng có một chút danh lệ. Thân tử nếu là muốn đi, có thể thông qua chúng ta Hạo Nhiên Thư Viện đi vào. đã như vậy, vậy liền làm phiền ngại. Vạn Linh Thành ngoại trừ phủ thành chủ cái này nhà thế lực, còn có một cung ba nhà, một cung chỉ chính là Thiên Vũ Học Cung. Học Cung người mạnh nhất cũng là cảnh giới Chi Tôn Tu Vi, tại Vạn Linh Thành chúng quanh rất nổi danh. Rất nhiều con em của gia tộc đều sẽ đưa vào đi Thiên Vũ học cùng tu luyện một đoạn thời gian, thuộc về một nhà trung lập thế lực. Ba nhà thì là Chỉ Hàn gia, Triệu gia, Ngụy gia. Cái này ba nhà người mạnh nhất cũng đều là cảnh giới chí tôn tu vi, là vạn linh thành cường đại nhất ba gia tộc. Vạn linh thành rất nhiều tiểu gia tộc đều là phụ thuộc cái này ba gia tộc mà sinh tồn. Ba nhà ở giữa lẫn nhau căm thù, nhất là phủ thành chủ bị diệt về sau, tranh đoạt năm càng thêm kịch liệt. Phủ thành chủ tại thời điểm ba nhà cũng không dám xúc động phủ thành chủ lâu mày. Mặc dù ba nhà đều có cảnh giới chí tôn cương giả, nhưng là chí tôn cùng chí tôn ở giữa cũng là có khác biệt ngay lúc đó thành chủ chính trực trắng nghiên, đã là chí tôn hậu kỳ cường giả, mà ba nhà mặc dù đều có cảnh giới chí tôn lao tổ, nhưng đều đã tuổi già sức yếu, còn cũng chỉ là chí tôn sơ kỳ tu vi. lấy lúc ấy thành chủ thực lực, một đối ba hoàn toàn không có vấn đề. nhưng là phủ thành chủ bị diệt về sau, ba nhà dã tâm cũng bắt đầu bành trướng đi lên, đều muốn ngồi lên thành chủ bảo tọa. vì thế trong khoảng thời gian này ba nhà thế nhưng là không có thiếu minh tranh ám đâu. thử thương vô số người. vạn linh tháp ở vào vạn linh thành về phía tây, cách mỗi mười năm vạn linh tháp liền sẽ mở ra một lần. Vạn Linh Tháp chỉ có 100 cái danh nghịch, bị Vạn Linh Thành cùng Vạn Linh Thành trùng quanh mấy cái thế lực cho chia cắt. Bởi vậy ngoại nhân rất khó tiến vào Vạn Linh Tháp. Vạn Linh Tháp ban thưởng đa dạng, mỗi thông qua một tầng liền có thể đạt được một phần ban thưởng. Phần lớn ban thưởng đều là thần đan linh dược, binh khí thần thông các loại. Đối với xuất thân từ những thế lực này thiên kiêu mà nói, những vật này cũng không có lớn đến mức nào lực hấp dẫn. Chân chân chính chính hấp dẫn bọn hắn chính là tầng cao nhất vô thượng bảo vật. Đáng tiếc nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đăng đỉnh. Đừng nói đăng đỉnh, liền ngay cả đột phá 50 tầng đều không có mấy người. Đăng đỉnh độ khó quá lớn. Sau đó những thế lực này thiên kiêu thời gian dần trôi qua cũng liền không chấp nhất tại cái kia hư vô phiếu miểu bảo vật. Nhưng vạn linh thành bên trong một chút thiên kiêu vẫn vui lòng tiến vào vạn linh tháp vượt quan, bởi vì đến nơi số tầng càng cao, càng có thể chứng minh thực lực và thiên phú của mình, cũng càng có thể cẩm tới nhiều tư nguyên hơn tới tu luyện. Chương 47, vượt quan vạn linh tháp. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến vạn linh tháp mở ra thời gian. Vạn linh thành rất nhiều người đều đến vây xem. Mặc dù tiến vào trong tháp danh ngạch có hạn, nhưng là không trở ngại mọi người tới xem náo nhiệt. Mọi người cũng muốn biết, lần này vạn linh thành thiên kiêu bài danh Mặc dù dùng Vạn Linh Tháp vượt quan độ cao để cân nhắc Đông đảo thiên Kiêu bài danh không quá nghiêm cẩn, nhưng cũng có cố có nhất định độ tin tuệ. Trước mắt bài danh cao nhất là Hạo Nhiên thư viện thánh tử, tại 59 tầng. Tiếp theo là Ngụy Gia Ngụy Nguyên lần, tại 48 tầng. Cái thứ 3 là Thiên Vũ học cung yến vô song, xếp tại chương 46 tầng. Đây cũng là lần trước trên bảng ba vị trí đầu. Người nói lúc này Vạn Linh Tháp bài danh ai sẽ là thứ nhất. Người vây xem bên trong, có một người hỏi hướng mình đồng bạn bên cạnh. Không biết. Bất quá ta nghe nói Triệu gia gia một cái thiên tài ghê gớm, một thân thực lực cực kỳ cường hành. Ta cảm thấy hắn hẳn là có một chỗ cắm rồi a. Hàn gia không phải cũng đi ra một đôi song tử tinh sao? Nghe nói thực lực cũng rất mạnh kinh a. Lần này Vạn Linh Tháp bài danh đoán chừng có hy vọng đột phá 60 tầng. Hoàng kim đại thế tiến đến, gần nhất xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ trí tôn, thiếu niên kiếm kỵ. Ta nhận vì lần này Vạn Linh Tháp bài danh tuyệt đối sẽ so sánh với về tốt đã thấy nhiều. Nói có lý. Mấy ngày trước đây ta đi xem thiên Kiêu Thịnh hội, ngay cả đế tử đều xuất thế. Những thiên kiêu đó đều tuyệt không phải ta Vạn Linh thành thiên kiêu có thể so. Cái kia bộ đoàn bên trên 10 vị thiếu niên chí tôn, ta cảm thấy tùy tiện xuất ra một cái đều có thể quét ngang chúng ta Vạn Linh thành tất cả tiên kiêu. Không so được a cái kia mười vị thiếu niên trí tôn, cái nào không phải bất hủ thế lực truyền nhân, cái nào không là tiên đế dòng dõi. Ta vạn linh thành ngoại trừ cái kia hảo nhiên thư viện bàn quan, cái khác mấy nhà thế lực đại đội trưởng đã lớn lực cũng không tính là, lại làm sao có thể bồi dưỡng được khủng bố như vậy thiên kiêu đâu? đột nhiên một đám một mảnh bạo động. nguyên lai là ngụy gia đương. đại thiếu chủ ngụy ngàn ngọc tới. đó là một vị thân mang hắc bảo thiếu niên. ánh mắt bên trong lộ ra đạm mạc. đi vào vạn linh tháp trước mặt, không do dự trực tiếp liền tiên vào trong tháp tiên hành vượt quan. ngay tại hắn tiến vào trong tháp không có một lát, lại tới ba vị thiên tiêu. Theo thứ tự là Triệu gia, Triệu Lăng Thiên, Hàn gia, Hàn Băng cùng Hàn Viêm hai huynh đệ. Lăng Thiên huynh, đã lâu không gặp." Hàn gia Hàn Băng nói. Triệu Lăng Thiên thấy thế, cũng là cười nói, "Rất lâu chưa từng gặp qua hai người các ngươi huynh đệ à." Hàn Viêm cười nói, "Gần nhất huynh đệ chúng ta hai người phạm vào điểm sai lầm, bị gia chủ cấm túc. thì ra là thế." Triệu Lăng Thiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, "Không biết ngàn ngọc huynh có thể xông đến nhiều thiếu quân a." Hàn Băng nói, "Băng vào ta đến xem, hắn là có thể siêu việt ly chết a." Triệu Lăng Thiên nhìn xem vạn linh tháp cái kia điểm sáng, điểm sáng đại biểu cho Ngụy ngàn ngọc Thông qua điểm sáng, có thể nhìn thấy hắn tại tầng nào. Hàn Băng cười cười, vậy liền xem một chút đi. Ngụy Ngan Ngọc thông quan tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi mấy nén hương thời gian liền đã đi tới 20 tầng. Cho dù là đi tới 20 tầng, hắn lên cao tốc độ cũng không có trở nên chậm. 41 tầng. Tốc độ thế mà còn là nhanh như vậy, chẳng lẽ có thể phá lần trước ghi chép sao? Đám người đều đang thán phục. 50 tầng, 50 tầng. Đến 50 tầng về sau, hắn lên cao tốc độ mắt trần có thể thấy trở nên chậm rất nhiều. 50 tầng là một cái đường ranh giới. Có thể qua 50 tầng, liền đại biểu cho ngươi tại tất cả thiên kiêu bên trong cũng được cho không sai. 52 tầng. Không đúng, 53 tầng. Thật chẳng lẽ có thể vượt qua ghi chép sao? 55 tầng a. 58 tầng. 59 tầng. 59 tầng a. Đã ngang hàng lần trước ghi chép, lại hướng lên một tầng, chính là phá kỷ lục a. 60 tầng. Phá lần trước ghi chép a. Cuối cùng đại biểu cho ngụy ngàn ngọc điểm sáng ngừng lưu tại 64 tầng vị trí, vượt qua lần trước ghi chép 5 tầng độ cao. Chỉ chốc lát sau, từ trong tháp đi ra một cái áo bảo đèn chiếu niên. Chúc mừng Ngụy huynh. Phá cái này vạn linh tháp ghi chép. Triệu Lăng Thiên cùng anh em nhà họ Hàn tiến lên chúc mừng. Đa tạ các vị. Ngụy Ngàn Ngọc đáp lễ. Ngay sau đó Triệu Lăng Thiên cũng tiến vào. Anh em nhà họ Hàn cùng Ngụy Ngàn Ngọc bắt chuyện trong chốc lát về sau, cũng tương tự tiến vào vạn linh tháp tiến hành vượt quan. Ngụy Ngàn khay ngọc ngồi dưới đất, muốn xem bọn hắn ba cái có thể đến tới loại trình độ gì. Đứng mũi chịu sao chính là Triệu gia Triệu Lăng Thiên, tốc độ của hắn rất nhanh rất nhanh, so Ngụy Ngàn Ngọc nhanh hơn. Vẹn vẹn một lát thời gian, liền đạt đến 20 tầng. Ngụy Ngan Ngọc đối với cái này không có một chút ngoài ý muốn, Triệu Lăng Thiên thân phụ tự linh thể, thực lực còn mạnh hơn chính mình bên trên một đoạn. Ngụy Ngan Ngọc xem chừng, Triệu Lăng Thiên hẳn là tại 65 tầng đến 70 tầng ở giữa, tuyệt đối sẽ không vượt qua 70 tầng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này vạn linh tháp cách mỗi 10 tầng, chính là một cái bay vọt. Triệu Lăng Thiên mặc dù so với chính mình mạnh hơn, nhưng là mạnh có hạn, không vượt qua nổi 70 tầng. Về phần Hàn Gia hai huynh đệ, Hàn là ngay tại 60 tầng thậm chí còn không đến dáng vẻ. Hàn Gia hai cái huynh đệ hợp lại cùng nhau hoàn toàn chính xác rất mạnh, Triệu Lăng Thiên cũng không là đối thủ. Nhưng là nếu là luận một cái thực lực, so với mình đều kém một chút. Rất nhanh, đại biểu cho Triệu Lăng Tiên điểm sáng liền đi tới 50 tầng. Đến nơi này, Triệu Lăng Tiên tốc độ cũng chậm lại, nhưng còn đang không ngừng hướng lên. Ngươi nói cái này Triệu Lăng Tiên có thể phá Ngụy Gia thiếu chủ ghi chép sao? Hẳn là có thể chứ. Dù sao hắn có tử linh thể, thực lực rất cường đại, so Ngụy Gia thiếu chủ muốn mạnh hơn một điểm. Những năm gần đây không ngừng có thiên kiêu xuất hiện, cũng không biết lần này Vạn Linh Tháp bài danh có người hay không có thể đột phá 70 tầng. Hẳn là có khả năng a. Dù sao, Hạo Nhân Tư viện nhẫn còn không có đến. Hạo nhiên thư viện thiên kiêu, nhưng là muốn so cái này ba nhà thiên kiêu mạnh hơn nhiều a. Đám người nói chuyện thời khắc, Triệu Lăng Thiên đã đến 60 tầng. Đến nơi này về sau, tốc độ của hắn đã kinh biến đến mức phi thường chậm, mỗi một nén hương mới có thể qua một tầng. Mà Hàn Gia hai anh em giờ phút này cũng đến 50 tầng. 61 tầng, 62 tầng, 63 tầng, 65 tầng. Triệu Lăng Thiên đang không ngừng chậm rãi lên cao lấy, đã đi tới 6Z tầng vị trí. Đám người đều đang thán phục, thật chẳng lẽ có thể qua 70 tầng sao? Đại biểu cho Triệu Lăng Thiên điểm sáng đến 68 tầng vị trí liền chậm chạp bất động. Lăng của mọi người cũng đi theo gấp trương khởi đến. Cuối cùng, Triệu Lăng Thiên điểm sáng ảm đạm, đại biểu cho Triệu Lăng Thiên thành tích cuối cùng ngừng lưu tại 68 tầng. Đám người đều cảm thấy có chút đáng tiếc, còn kém 2 tầng liền có thể đột phá 70 tầng a. Triệu Lăng Thiên sau khi ra ngoài, Hàn gia hai cái huynh đệ cũng đi ra. Hàn Băng thành tích là 61 tầng, Hàn Viêm thành tích là 60 tầng. Đột nhiên, tới một đám thân mang trường bảo màu xanh người. Tại trong nhóm người này, còn có một cái thiếu niên áo trắng. Hạo Nhiên thư viện người đến, có người kinh hô, lần này có thể hay không đột phá 70 tầng, liền nhìn Hạo Nhiên thư viện người. Nhìn Cái kia chân truyền màu xanh phục sức, cầm cây quạt người liền là Hạo Nhiên thư viện đại sư Minh, Hạo Nhiên thư viện viện trưởng đệ tử cuối. Nghe nói thực lực phi thường cường đại. Chương 48, Diệp Vũ tiến Tháp. Ân. Hạo Nhiên thư viện thánh tử bên cạnh cái kia thiếu niên áo trắng là ai? Có mắt nhọn người thấy được Diệp Vũ. Hạo Nhiên thư viện thánh tử tựa hồ đối với cái kia thiếu niên áo trắng có chút cung kính. Có người không thể tin. Đùa gì thế a, Hạo Nhiên thư viện thế nhưng là bất hủ thế lực a. Hạo Nhân thư viện thánh tử cho dù là trước kia Vạn Linh thành thành chủ ở trước mặt hắn đều luôn rất cung kính. Bây giờ hắn lại đối một cái thiếu niên áo trắng cung kính như thế. Cái này sao có thể? Đám người thế giới quan đều muốn sụp đổ. Đây chính là Hạo Nhiên thư viện thánh tử a, bất hủ thế lực truyền nhân, bây giờ đối một cái thiếu niên áo trắng vậy mà cùng kính như thế. Cái này, cái này sao có thể a? Cái này thiếu niên áo trắng đến tuột cùng là ai a? Ta nhớ ra rồi, cái kia thiếu niên áo trắng là Diệp Gia thần tử. Lúc ấy Thiên Tiêu thịnh hội thời điểm, ta đã từng xa xa nhìn một cái, sẽ không sai, loại này siêu nhiên xuất trần khí chất, ta cho đến nay chỉ ở Diệp Gia thần tử trên thân gặp qua. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lại là Diệp Gia thần tử chắc không được hạo nhiên thư viện thánh tử đối với hắn cung kính như thế nghe nói a hạo nhiên thư viện tại kiến lập mới bắt đầu diệp gia cung cấp rất nhiều trợ giúp cái này hạo nhiên thư viện xem như nửa cái diệp gia phụ thuộc thế lực thân tử đại nhân nhìn đây chính là vạn linh tháp hạo nhiên thư viện thánh tử nói diệp vũ nhìn chăm chăm cái này cổ lao tháp tại vô số kỳ nguyên nó thủy chung đứng sừng sững ở nơi này chịu đựng thời gian khảo nghiệm vạn linh tháp đại khái mấy trăm mét cao từ ngọn nguồn dưới lên trên nhìn sẽ cảm thấy mười phần hành vĩ hùng vĩ mang theo cổ lao tăng thương thanh đồng điêu khắc phù văn ở phía trên đến nay đều rất rõ ràng diệp vũ trọng đồng lưu truyền Hắn muốn nhìn trộm cái này vạn linh tháp bí mật, nhưng lại bị một cố lực lượng vô hình cho cả lại. Diệp Vũ hơi kinh ngạc, trọng đồng có thể nhìn trộm hết thể có thể không phải chỉ là nói xuông. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, cái này tháp vị cách rất cao. Có ý tứ, ta vào xem." Diệp Vũ nói. Diệp gia thần tử muốn đi vào sao? Hắn có thể đi tới một bước nào? Ta cảm thấy chí ít có 80 tầng. 80 tầng, cao như vậy. Có thể mấy chiêu đánh bại tiên đế dòng dõi, ngươi cảm thấy 80 tầng đối cái này đám nhân vật cao sao? Thậm chí ta cảm thấy có chút đánh giá thấp hắn. Một bên khác, Hàng Triệu Nghị ba nhà Thiên Kiêu tò mò nhìn Diệp Gia Thần Tử. Mọi người cảm thấy, cái này Diệp Gia Thần Tử có thể đi đến nhiều thiếu tầng. Ngụy Ngàn Ngọc trầm giọng nói: "80 tầng đi lên a. Cái này Diệp Gia Thần Tử cho ta cảm giác quá kinh khủng, sâu không thấy đáy, quá kinh khủng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế Thiên Kiêu. Ta ở trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả một chiêu không tiếp nổi. Xác thực, quá kinh khủng. Cho dù huynh đệ chúng ta hợp lực, đoán chừng đều không tiếp nổi hắn một chiêu." Tựa như băng dương chi thủy cùng cống dãnh chi thủy như vậy chất lệnh. Hàn Băng nói: "Chân trước vừa vừa bước vào Vạn Linh Hạp." Diệp Vũ cũng cảm giác trước mắt không gian và mẹo, lại vừa mở mắt, liền đi tới một chỗ tiểu không gian. Có ý tứ, thế mà nội bộ một mình trở thành một cái tiểu không gian. Đoán chừng mỗi một cái người tiến vào cũng sẽ ở một cái độc lập tiểu không gian. Loại thủ đoạn này, cái này vạn linh tháp ít nhất là chân tiên cấp bậc cường giả mới có thể vận dụng. Cái này vạn linh tháp chủ nhân, xem ra là một cái cao thủ tuyệt thế a. Diệp Vũ quan sát đến cái này tiểu không gian, lẩm bẩm nói. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái hóa long cảnh giới dị vực sinh vật, giữ tận vô cùng, hướng về Diệp Vũ công tới. Diệp Vũ con ngươi hơi co lại, lại là dị vực sinh vật. Dị vực là tại tiên vực bên ngoài một cái thế giới, ở đâu là một cái rất khổng lồ thế giới, cơ hội cùng tiên vực đại. Dị vực không giờ khắc nào không tại nghĩ đến xâm lấn tiên vực, bọn hắn muốn đem tiên vực biến thành bọn hắn cái nhà thứ hai vườn. Từ tiên vực sinh ra lên, dị vực sinh linh cùng tiên vực sinh linh ở giữa tranh đấu liền một khắc đều không có dừng lại qua. Hai vực sinh linh đã oán hận chất chứa đã lâu, vì chống cự dị vực sinh vật xâm lấn, tiên vực đã từng nỗ lực qua thảm thiết đại giới. Tiên vực là hắc ám nhất niên đại chính là diệp thiên đế niên đại, cấm khu trí tôn liên hợp dị vực muốn triệt để nuốt diện tiên vực. Diệp thiên đế liền là vào niên đại đó của thời, dựa vào một đôi nắm đấm là tiên vực đánh ra sinh lộ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bị tiên vực vạn tộc tôn là thiên đế. Có thể nói, dị vực sinh linh cùng tiên vực sinh linh sinh ra tới liền là không, chết không thôi tử địch. Dị vực không giờ khắc nào không tại nghĩ đến nuốt diện tiên vực, vì thế, tại tiên vực cùng dị vực chỗ giao giới, tiên vực đông đảo cường giả hợp thành đế quan. Đó là chuyên môn vì chống cự dị vực mà thiết lập. Diệp gia liền có rất nhiều cường giả tọa trấn ở nơi đó. Không chỉ có là Diệp gia, tiên vực rất nhiều trường sinh thế lực cùng bất hủ thế lực đều sẽ phái cường giả đến đó chiến thủ. Bất hủ thế lực cùng trường sinh thế lực cố nhiên có phổ thông tu sĩ không cách nào tưởng tượng được quyền, nhưng bọn hắn cũng thủ hộ lấy toàn bộ tiên vực sinh linh. Diệp Vũ mắt thần biến đến rất lạnh lùng, hắn đối dị vực sinh linh cũng giống như vậy, không có một tơ một hào hào cảm. Diệp Vũ trực tiếp đấm ra một quyền, cái kia dị vực sinh linh trực tiếp bị anh phá thành mảnh nhỏ. Cảnh sát trước mắt nhoáng một cái, lần này lại tới một cái mới tiểu không. Gian, lại xuất hiện một cái hóa long cảnh giới dị vực sinh vật. Mặc dù cảnh giới, nhưng rõ ràng so cái trước muốn mạnh hơn một chút. Nhưng đây đối với Diệp Vũ tới nói, không có gì khác nhau, lại là một quyền trực tiếp đem cái kia dị vực sinh linh anh thành mạnh nữa. T, cái này diệp ra thần tử cực kỳ kinh khủng a. Một hơi thời gian liền thông qua một tầng. Ý vị này cơ hồ là dây lát dây a. Diệp ra thần tử, làm sao lại không khủng bố đâu? Diệp ra mỗi một thời đại thần tử hành tẩu thế gian, không đều là lấy vô địch tư thế nghiền ép cùng thế hệ sao? Đây chính là để tộc diệp gia nội tình sao? Triệu Lăng Tiên mấy người cũng đã triệt để sợ ngây người, bọn hắn xông qua cái này vạn linh tháp, tự nhiên cũng liền so người khác càng rõ ràng hơn muốn làm đến như diệp ra thần tử dạng này đến tột cùng đến cỡ nào khó. Đã 30 tầng, vẫn là một giây một tầng. Từ Diệp Gia Thần Tử đi vào đến bây giờ mới bất quá một phút, liền đã đến 32 tầng. A, không đúng, hiện tại là 33 tầng. Đây quả thật là người sao? Triệu Lăng Tiên nuốt xuống một miếng nước bọn, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Quá cường đại. Cái này đám nhân kiệt, chúng ta ngay cả đầu ngón chân của hắn chỉ sợ cũng không sánh nổi a." Hàn Viêm nói. Bọn hắn một phút đều không nhất định có thể đánh xong một tầng, mà Diệp Gia Thần Tử không đến một phút đã thông hơn 30 tầng. Có thể nghĩ ở trong đó trên lệch thật lớn. Đây là trời cùng đất khác biệt. Đang tại trong tháp vượt quan giám vũ cũng không rõ ràng ngoại giới rung động. Không gian lần nữa vận bẹo. Trong nháy mắt, Diệp Vũ liền đã đi tới 50 tầng. Trước mắt xuất hiện một cái trạm đạo cảnh giới dị tộc sinh linh. Diệp Vũ mỉm cười, rốt cục không còn là Hóa Long cảnh giới sao? Cũng đã gần đánh án, rốt cục đổi cái cảnh giới. Mặc dù cũng không có có khác nhau lớn gì. Sinh linh kia gầm thét phóng tới Diệp Vũ, lại là một quyền, sinh linh kia bị hoành trở thành mảnh vỡ. Chương 49, đỉnh tháp gặp thánh hoàng. Đây cũng là Diệp gia thần tử thực lực sao? Đều đã 60 tầng, thế mà còn có thể bảo trì tốc độ nhanh như vậy. Cái này thật chỉ là một cái Hóa Long cảnh giới tu sĩ sao? Có người đang kiếp sợ. Quá cường đại, làm người tuyệt vọng cùng phụ thân của hắn đồng dạng, một người mặc áo gai nam tử trung niên tại cười khổ, trên mặt đều là tuế nguyệt tan thương. hắn đã từng cũng là một cái có chút danh tiếng thiên kiêu, tại một lần bí cảnh thí luyện bên trong, hắn gặp được cái kia để hắn én ngại cả đời thân ảnh. như thần lâm thế đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là một quyền, kim sắc quyền quang liền trôn vùi hết thảy, chỉ có hắn cầu sống tiếp được. một quyền kia để hắn đạo tâm vỡ vụn, từ nay về sau hắn đi tới vạn linh hành, ngơ ngơ ngác ngác còn sống, cái này còn phải nói sao? liền ngay cả lừa lân tử loại kia chân chính tiên đế dòng dõi cũng đỡ không nổi hắn mấy chiêu, tiên bực chi lớn, nhiều như vậy thiên tiêu thật không có so Diệp gia thần tử cường đại hơn sao? Hắn thở dài, vẹn vẹn đám người nói chuyện trong lúc đó, đại biểu cho Diệp Vũ điểm sáng liền đã đi tới 70 tầng, vẫn là như thế tốc độ nhanh, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Vạn linh tháp bên trong, Diệp Vũ nhìn trước mắt cái này vượt ngoại sinh linh, trong mắt đều là khinh thường. Kim sắc quyền quang xuyên qua toàn bộ không gian, như là Diệp Thiên Đế quét ngang hết thể địch. Tất cả dị vượt sinh linh tại Diệp Vũ trước mặt đều sẽ có ngày nhưng e ngại cảm giác. Diệp Vũ tiên thiên thánh thể đạo thai kế thửa hoang cổ thánh thể hết thể ưu điểm, đây là trí dương trí cường lực lượng bất luận cái gì tà ác vật dơ bẩn tại hoàng cổ thánh thể mặt đều sẽ trở nên suy yếu. Một quyền lại một quyền, kim sắc quyền quang lướt qua, bất luận cái gì dị vực sinh linh đều không thể còn sống. 90 tầng. Chẳng lẽ Diệp gia thần tử có thể sáng tạo vạn cổ không có chi ghi chép đang lâm đỉnh pháp sao? Nhìn xem tia sáng tia điểm, có người tại hưng phấn, bọn hắn rất có thể chứng kiến một cái vạn cổ ghi chép sinh ra. Quá cường đại. Đây chính là Diệp gia thần tử thực lực sao? 90 tầng thế mà. Hỏi thử cái này tiên vực thiên kiêu, cái nào có thể làm được dạng này? Đế lộ tranh bá thời điểm, Diệp gia thần tử tuyệt đối là có khả năng nhất đăng lầm cái kia trí cao vị trí. Hắn đi qua đường rất giống thời cổ thiên đế, quét ngang hết thảy địch. Trư Vương ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể thần phục. Tiên lộ nhiều bị ca. Như thế đối thủ cường đại, đây đối với Tiên vực Đông đảo Thiên Tiêu yêu nghiệt, thiếu niên trí tôn tuyệt đối là một cái rất khó vượt qua hổng câu a. Nhiều như vậy thiên kiêu, chỉ có một cái mới có thể đăng lâm tiên đế vị. Tiên đế vị, không biết là bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu bạch cốt lát thành đó a. Có người tại than thở. Đế lộ xa xôi, sương cô đường thành vương. Đế trên đường, khắp nơi đều là buồn cùng vì sợ mà tâm rung động. Đế lộ tranh bá là cô độc, không ai có thể bội tiếp ngươi đi đến cuối cùng. ngươi bước vào con đường này, cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghịch thiên mà đi, quét ngang hết thảy địch, hoặc là liền chết ở nơi đó, hoặc là chiến tử, hoặc là tâm chết. Một mình đăng lâm chí cao vị, hưởng thụ lấy hết thể quyền lực cùng vĩnh hằng. Cô độc. Đây cũng là tiên đế, quay đầu, lại không ai có thể cùng mình sóng vai mà đi. Có người thở dài, hắn đã từng tại đế lộ tranh hùng, nhưng chung quy là bại, hắn chạy trốn, tâm cũng chết tại nơi đó. Thứ 90 tầng bên trong, Diệp Vũ nhìn trước mắt Dị vực sinh linh, hắn cùng trước đó Dị vực sinh linh hoàn toàn không giống, lại là hình người mặt một thân trường bào màu đỏ như máu, khuôn mặt có chút bệnh hoạn tuấn mỹ. Diệp Vũ bản năng chán ghét, so trước đó chán ghét cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Diệp Vũ không có có mơ tưởng, đấm ra một quyền. Quyền quang đến cái kia dị vực sinh linh trước đó, trước mặt hắn vậy mà sinh thành một cái mâu thuẫn, sinh sinh chặn lại một quyền này. Diệp Vũ có chút chấn kinh, từ khi hấp thu thế giới thụ mầm non về sau, thực lực của hắn có thể khác biệt dị vãng. Một quyền này, cho dù là thánh nhân, cũng rất khó chống cự, mà trước mắt cái này sinh linh vẹn vẹn chỉ là chạm đạo đỉnh phong tu vi mà thôi. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, có chút ý tứ. Sau một khắc, Cái kia dị vực sinh linh trực tiếp lao đen, máu tươi tại vòn quanh ở xung quanh hắn tạo thành một cái áo giáp màu đỏ ngỏm. Hắn một tay nô ra, muốn muốn xuyên thủng Diệp Vũ lồng ngực. Diệp Vũ bên người Kim Quang hiện lên, Hoàng Kim Thái cực chu toàn hình, Kim sắc thần quang đem sinh linh kia bước lui trở về. Sinh linh kia quát to một tiếng, có chút kiêng kỵ nhìn xem Diệp Vũ Hoàng Kim Thái cực tròn. Hừ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Hoàng Kim thần tàng triển khai, vô số binh khí từ bên trong ra ngoài, cái kia dị vực sinh linh máu giáp chậm rãi bị đánh nát. Thừa Diệp lúc này, Kim sắc thần quang thuận binh khí, trong nháy mắt đến cái kia dị vực sinh linh trước mặt. Diệp Vũ một quyền vung ra, lập tức đánh nát đầu của hắn. Mau nhìn, 91 tầng. Đến 90 tầng về sau, Diệp Vũ tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, không đạt được trước đó một phút mấy chục tầng tốc độ, chỉ có thể làm được đại khái một phút một tầng dáng vẻ. Có thể nghĩ, cái này 90 tầng về sau độ khó lớn đến mức nào, cho dù là đối Diệp Vũ tới nói, cũng làm không được trong nháy mắt biểu sát. 93 tầng. Cái này Diệp gia thần tử quả nhiên là kinh khủng à, đều đã hơn 90 tầng, còn có thể làm được một phút 1 tầng tốc độ. Loại thực lực này, không khỏi quá mạnh. Ngươi nói cái này Diệp gia thần tử thật có thể đăng lâm 100 tầng sao? Ta cảm thấy dựa theo tốc độ bây giờ, đăng lâm tầng cao nhất sát suất phi thường lớn. Cái này tầng cao nhất đến tột cùng sẽ có ban thưởng gì? Lời vừa nói ra, lập tức khiến động trái tim tất cả mọi người dây cung. Trước đó không có người quan tâm tầng cao nhất ban thưởng là cái gì, đó là bởi vì không có người có thể làm được đăng đỉnh. Nhưng là hiện tại, đã có người rất có thể đăng đỉnh, làm sao có thể để cho người ta không nghĩ bên trong đến cùng có cái gì? Vạn linh tháp bên trong, Diệp Vũ nói khẽ, thứ 98 tầng. Lần này còn là một cái hình người bộ dáng dị vực sinh linh. Diệp Vũ không có động thủ, mà là lựa chọn chờ lấy hắn động thủ. Cái kia dị vực sinh linh đưa tay, sau một khắc đen kịt tay cầm liền đến Diệp Vũ trước mặt. Lần này năng lực là không gian sao? Diệp Vũ nói khẽ. Diệp Vũ co tay, cái kia đạo bản tay màu đen liền biến mất không thấy. Sau một khắc, kim quang chợt hiện, trực tiếp tiếp cận cái kia dị vực sinh linh. Kim sắc quyền quang quanh ra, nhưng kim sắc quyền quang lại tại cự lin này cái dị vực sinh linh bất quá một mét khoảng cách dừng lại. Không đúng, không phải ngừng lại, mà là không có đụng tới. Cái này chính là không gian lực lượng, cái kia dị vực sinh linh đem mình cùng Diệp Vũ ở giữa khoảng cách cho vô hạn kéo dài, cho nên cũng cùng tự nhiên cũng không có đánh tới hắn. Trung điệp không gian trọng chất tạo thành một cái gần như trong suốt màu xám bình thường. Diệp Vũ khẽ cười một tiếng. Sau đó ba đạo tiên hỏa bị hắn triệu hoán mà ra, ba đạo tiên hỏa vờn quanh tụ hợp, hình thành một cái tam sắc hỏa liên. Hỏa liên trong nháy mắt bạo tạc, lực lượng cường đại đem không gian đều cho vỡ vụn, nhân cơ hội này, Diệp Vũ một chỉ điểm ra, cái kia dị vực sinh linh trên trán xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó chậm rãi ngã xuống. Không gian lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là vĩnh năng. Làm lực lượng đủ cường đại thời điểm, có thể vỡ vụn không gian. Thứ 99 tầng, Diệp Vũ nhìn xem ngã trên mặt đất dị vực sinh linh, lắc đầu lần này dị vượng sinh linh nắm giữ lực lượng là thời gian nhưng đáng tiếc diệp vũ chí tôn cốt cái thứ hai bảo thuật đồng dạng nắm giữ thời gian cho dù chí tôn cốt không có liên quan tới thời gian bảo thuật diệp vũ cũng có thể nương tựa theo tuyệt đối lực lượng đem sinh linh kiêm nghiền ép thứ một trăm tầng sẽ gặp phải cái gì đâu diệp vũ lời nói vẫn chưa nói xong không gian liền bơm méo lực lượng cường đại lại mở mắt diệp vũ đi tới một mảnh hỗn độn vô danh chi địa đột nhiên trước mắt xuất hiện một bức tranh đó là một cái kim sắt thánh viên cầm to lớn gậy sắt nửa mặt lên trời thét dài vô song chiến y để diệp vũ rung động Hắn chưa từng có tại bất kỳ một cái nào sinh linh trên thân cảm nhận được cường đại như thế chiến ý cho dù là thiên đế, hắn cảm thụ nhiều nhất cũng chỉ là cái kia vô địch ý trí, mà cũng không phải là loại này mãnh liệt chiến ý. Chương 50, Thánh Hoàng Thương, trăm tầng. Diệp gia thần tử đang đỉnh, quá cường đại, thật sự có người có thể leo lên cái này vạn linh tháp đỉnh. Có người đang thắng phục. Cái kia đỉnh tháp đến tột cùng có đồ vật gì? Mọi người đều rất ngạc nhiên. Cương giả truyền thừa, cũng hoặc là cái khác thiên tài địa bảo. Có người đang suy đoán trong tháp đến tột cùng có đồ vật gì? Không biết, đỉnh tháp trong truyền thuyết có trảo bảo. Có thể đây chẳng qua là một cái tin đồn mà thôi, không, có người chân chính đang đỉnh qua. Cho nên tự nhiên cũng liền không cách nào biết được ở trong đó có cái gì. Có lẽ là vô thượng bảo vật, cũng có lẽ không có cái gì. Không ai có thể biết. Có người nói, xem ra chỉ có thể chờ đợi cái kia Diệp gia thần tử đi ra về sau mới có thể biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Diệp gia thần tử chân chính đang đỉnh. Những người còn lại ngay cả 90 tầng đều không đạt được. Trong tháp, Diệp Vũ kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Quá cường đại, vẹn vẹn lúc ấy chiến đấu hình chiếu, liền để Diệp Vũ không thở nổi, chiến lực thật sự là quá lớn chúng sinh tại bi thường, vô số người đều đang kêu gọi lấy dị vực tiến công thiên vực, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. đột nhiên, một cây ổ gậy đồng từ một chỗ tiểu thế giới ném đi đi ra, trong nháy mắt bị lớn trở thành một cái đỉnh thiên trụ lớn. trong nháy mắt vô số dị tộc sinh linh bị ép thành mảnh vỡ. huyết ma đế, thật làm ta không tồn tại sao? một cái kim sắc cự viên từ một chỗ tiểu thế giới dậm chân đi ra, mỗi đi một bước thế giới đều đang rung dậy, quá cường đại, không ai có thể ngăn cản. nhưng hắn, tựa hồ thụ thương, máu tươi từ bộ ngực của hắn chỗ lưu chảy ra ngoài, nhuộm đỏ hắn cái kia bộ lông màu vàng nóng rốt cục đi ra Thế nhưng là lấy tình trạng của ngươi bây giờ, nói thế nào che chở cái này tiên vực chúng sinh đâu. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi từ trong hư không hiện lên đi ra, mang trên mặt treo tức. Cái này huyết ma đế cùng Diệp Vũ tại 90 tầng gặp phải cái kia dị vực sinh linh rất giống. Khác biệt duy nhất liền là sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Cái kia kim sắc thánh viên huy động cây kia ổ gậy đồng, lực lượng cường đại trong nháy mắt vỡ nát hết thảy, vô số dị tộc sinh linh tại kêu rên, liền ngay cả mấy cái tiểu thế giới đều bị đánh nát. Trận thiên đấu địa ý chí tại cái này kim sắc thánh viên trên thân thể hiện lâm ly tạt đến, hắn tại huyết chiến Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Tiên vực chúng sinh cũng gia nhập vào trong trận chiến đấu này, quá mức hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy vô số máu hội tụ tạo thành một đầu huyết hạ. Huyết ma. Kim sát thánh viên cầm thét, đưa tay cầm lên cây kia ổ gậy đồng, hướng về Huyết ma đế phóng đi. Đấu chiến thanh hoàng, ngươi đã là nó mạnh hết đà Huyết ma đế mắt thần biến đến vô cùng băng lãnh. Một cây huyết sắc trường mâu chống rông xuất hiện tại trên tay của hắn. Cả hai kịch đấu cùng một chỗ. Quá cường đại hai người kia, tuyệt đối là tiên đế cấp độ. Trận đấu sinh ra dư ba liền có thể để vô số sinh mệnh cổ tình vỡ vụn, vô số sinh linh trong bụi. Đây cũng là Thiên Đế, tiến hóa đến cực hạn sinh mệnh, nắm giữ Đại Đạo Bản Nguyên, nhất niệm có thể phá nát Chư Thiên, vậy vùng dòng sông thời gian, xuyên thủng Cổ Kim tương lai. Chỉ cần có người tưởng niệm, liền có phục sinh khả năng. Hai người tại kịch chiến, huyết sắc bình trướng đem cái kia Kim sắc Thánh Viên bao phủ, Kim sắc Thánh Viên gầm thét, vô số tinh thần bị gào vỡ. Lấy ngươi bây giờ đánh không lại ta. Huyết Ma Đế thản nhiên nói. Thiên Đế còn tại, đợi Thiên Đế trở về, ngươi dị vực sinh linh một cái đều không xuống nổi. Kim Sắt Thánh Viên gầm thét, nâng lên Thiên Đế thời điểm, Huyết Ma Đế rõ ràng có chút e ngại, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tới. Hừ. Thiên đế cố nhiên cường đại, đáng tiếc, hắn không về được. Hôm nay, ta liền muốn huyết tế cái này tiên vực chúng sinh. Mơ tưởng, ổ gậy đồng huy động, chiến tiên đấu địa, cái kia huyết sắc bình chướng vậy mà chậm rãi vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, huyết sắc gông xiển từ trong hư không hiện hiện, đem cái kia kim sắc thánh viên cho chói đột lại. Vô số huyết mâu bị triệu hắn đi ra, mỗi một cái đều có thể tùy tiện gạt bỏ một cái tiên vương cực đỉnh cường giả. Vô số huyết mâu đánh vào cái kia kim sắc thánh viên trên thân, trong mấy mắt, kim sắc thánh viên máu me khắp người. Nhưng hắn vẫn còn muốn chiến đấu. Tây kia ổ gậy đồng tự chủ chiến đấu, nên hướng huyết ma đế. Một cái binh khí cán dám như thế, huyết ma đế tức giận, đưa tay đem chấn áp xuống dưới, năng lượng màu đỏ ngóng ở trong tay của hắn hội tụ, cây kia ổ gậy đồng lại bị xếp thành hai nửa, quá mức tham thiết, tiên đế binh đều bị đánh nát. bằng vào ta chỉ hồn, thế cho chủ ta, cây kia ổ gậy đồng thần chỉ lầm bầm nói, có vô số thần văn sen lẫn tại ổ gậy đồng mặt ngoài, nó tại hiến tế bản thân, không cần, kim sát thánh viên buồn thiển, nó là mình sóng vai chiến đấu không biết nhiều thiếu kỷ nguyên đồng bạn, bây giờ lại vì mình hiến tế, nhưng đã không còn kịp rồi, ổ gậy đồng hóa thành vô số đạo văn tiến nhập kim sắc thánh viên thân thể. Kim sắc Thánh viên thương thế trong nháy mắt đã khá nhiều, mặc dù còn chưa tới nơi đỉnh phong thời kỳ, nhưng đã khôi phục bảy, tám thành dáng vẻ. Đó là hắn Đế Minh, khắc rõ hắn đạo và pháp. Kim sắc Cự viên trong nháy mắt tránh thoát những cái kia huyết sắc gống xiềng, cặp mắt của hắn đã biến thành huyết hồng sắc, đó là phẫn nộ của hắn. Cho dù binh khí của ngươi hiến tế thì sao, ngươi vẫn là không đạt được đỉnh phong. Huyết Ma Đế mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có coi ra gì. Đấu chiến Thánh pháp, Kim sắc Thánh viên thi triển mình đệ pháp, đây là bị ca tụng là tiên vực cường đại nhật đệ pháp, đồng thời một chiêu này mang theo linh hồn của mình bản nguyên. Ngươi điên rồi linh hồn thiêu đốt hầu như không còn, ngươi liền chuyển thế hoặc là cơ hội sống lại cũng không có. Huyết ma đế con ngươi hơi co lại. Tiên đế trên lý luận là giết bất tử, chỉ cần vẫn có người nhớ ký hắn, hắn liền có cơ hội lần nữa khôi phục. Chỉ có một loại tình huống có thể triệt để giết chết tiên đế, cái kia tiên đế chủ động bỏ qua linh hồn của mình, mình đạo cùng pháp, chủ động xóa đi mình hết thảy. Nhưng là Kim Sắc Thánh Viên đã hoàn toàn không cố được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn giết chết Huyết Ma Đế, dù là triệt để tử trên cái thế giới này cho bụi. Bằng vào ta thân thể, cùng chiến cửu thiên." Kim Sắc Thánh Viên gầm hét. Đây là liều mình đột phá, Kim Sắc Thánh Viên không nhìn Huyết Ma Đế công kích lấy mạng đổi mạng đầu pháp, huyết ma đế bị đánh liên tục bại lui, hắn không nguyện ý đốt đốt linh hồn của mình, từ bỏ hết thảy. Cho dù hôm nay bị thánh hoàng giết chết, chỉ cần mình không chủ động xóa đi mình hết thảy, vẫn sẽ có cơ hội khôi phục. Đến loại tầng thứ này, phản mà không có lúc trước quyết tuyệt. Đây là đế chiến, thiên địa đều sụp đổ, nhật nguyệt đảo ngược, tinh hàn lừa dọa, tiên vực chúng sinh đều đang khóc, bọn hắn muốn muốn đi giúp trợ thánh hoàng, nhưng lại hưu tâm vô lực. Tiên đế linh vực là hoàn toàn khác biệt, cho dù là chuẩn tiên đế, tại chính thức tiên đế trước mặt cũng là yếu ớt như sâu kiến. Thánh hoàng chiến đấu gần như phát cuồng, toàn thân trên dưới đều bị xuyên thủng. Trọng yếu nhất chính là linh hồn của hắn, hắn đạo cùng pháp tại ta biến. Huyết ma đế đồng dạng cũng là, khắp nơi đều là vết thương. Cuối cùng, Thánh hoàng một quyền xuyên thủng huyết ma đế lồng lực, huyết ma đế chậm rãi ngã xuống, Thánh hoàng cũng theo đó chậm rãi ngã xuống. Chương 51, Thánh hoàng truyền thừa, chạm đạo đường. Thánh hoàng, Diệp Vũ nỉ non, không nên là như thế này, không nên là như vậy. Diệp Vũ khóe mắt có một tích nước mắt chảy xuống. Diệp Vũ nhìn chằm chằm vào cái kia nửa quỷ kim sắc thánh viên, ngươi là đấu chiến thánh hoàng, ngươi sẽ không ngã xuống. Đứng đứng dậy a nhưng này chỉ kim sắc thánh viên vẫn là không có có thể đứng lên đến cuối cùng hóa thành vô số thần lực màu và nóng trả lại thiên vực cái này cũng đại biểu cho thánh hoàng triệt để đã chết đi hán đạo cứu pháp linh hồn của hắn đã triệt để từ trên cái thế giới này tiêu tán hải tử đột nhiên có người vô vô diệp vũ bà vai diệp vũ quay đầu là đấu chiến thánh hoàng nhưng chỉ là một đạo tàn hồn không ngay cả tàn hồn cũng không tính đó là thánh hoàng chấp niệm biến thành là thánh hoàng cuối cùng tồn tại thế gian độ vật tiền bối diệp vũ nói khẽ nhìn thấy không cái kia đạo tàn hồn chỉ vào huyết ma đế Dị vực sinh linh chưa từng có từng đứt đoạn vòng ta chỉ tâm. Từ tiên vực sinh ra đến nay, dị vực liền không ngừng muốn muốn xâm lấn tiên vực. Bây giờ tiên vực phồn bình cùng hưng thịnh là vô số người dùng chết đổi lại. Không chỉ là ta, còn có vô số người đều từng vì tiên vực chạy qua máu, bình qua động cùng loạn. Thiên đế, hư không, nhân hoàng, thả thêm lưu nhi. Rất rất nhiều. Trong bọn họ rất nhiều người đều hiến tế mình đạo cùng pháp, hiến tế mình hết thảy mới đổi lấy hôm nay tiên vực. Cái tiêu đạo tàn ảnh nói khẽ, tựa hồ là đang hồi ức. Tiền bối yên tâm, ta sẽ quét ngang dị vực. Ta lấy ta chỉ huyết hồn làm chứng, sinh thời nhất định phải bình định dị vực. Diệp Vũ thần sắc kiên định. Một dòng tình huyết từ Diệp Vũ lồng ngực chỗ bay ra, trong hư không phát hỏa ra từng đạo thần văn, đây là huyết thể. Ha ha ha ha ha, Tiên vực có ngươi dạng này thiên kiêu, ta cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Cái kia đạo tàn ảnh trước là có chút kinh ngạc, sau đó cười to. Tiên bối, ta không hiểu là, dị vực thật cường đại như thế sao? Ta tiên vực từng sinh ra rất nhiều thiên đế, nhưng là vì cái gì liền là bắt không được cái kia dị vực đâu? Diệp Vũ hỏi. Dị vực thiên địa pháp tắc cùng chúng ta tiên vực pháp tắc hoàn toàn không giống. Dị vực tiên địa pháp tắc đồng ý rất nhiều người đồng thời chứng đạo đế. Mà tiên vực, mỗi qua 356 và 5 mới có thiên mệnh hiện hiện, mới có thể sinh ra một tôn tiên đế. Ngoại trừ thiên đế tài tình vô song, địch thiên mà lên, không có theo dựa vào thiên mệnh thành đố, cái khác đều là dựa vào thiên mệnh thành đế. Tiên vực cao tầng chiến lược thủy chung cùng dị vực có trên lệnh. Cái kia đạo tàn ảnh than nhẹ một tiếng. Nghe đây, Diệp Vũ con ngươi hơi co lại. Nếu như thế, vì sao dị vực tiên đế không cùng lúc bên trên? Dạng này ta tiên vực sợ là không ngắn cản được ga. Sát thực như thế, nếu như không có thiên đế, dị vực sớm liền có thể đánh hạ tiên vực. Thiên đế, thiên đế còn sống. Cái kia đạo tàn ảnh nhẹ gật đầu, thiên đế còn sống. Không có người có thể giết hắn, hắn đang dùng một loại phương thức khác che chở tiên vực chúng sinh. Hắn ở đâu? Diệp Vũ truy vấn. Cái kia đạo tàn ảnh lắc đầu. Mau mau trưởng thành đứng lên đi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chờ ngươi một ngày kia có thể biến đến vô cùng tương đại. Như vậy tất cả bí mật đều không phải là bí mật, tất cả nan đề cũng liền không còn là nan đề. Diệp Vũ há to miệng nhưng lại bị đã ngừng lại. Cái bóng mở kia hóa thành một đạo lưu quang, thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Ha ha ha ha, nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ. Cái này đấu chiến thánh pháp liền dựa vào ngươi đến truyền thừa tiếp. Thanh âm tại bên trong không gian này quen quen, nhưng là Diệp Vũ lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hắn biết đấu chiến Thánh Hoàng cuối cùng một sợi tàn niệm cũng triệt để từ trên thế giới tiêu tán. Hắn là tiên vực chiến đến một giọt máu cuối cùng, lại rơi đến như thế thật đáng buồn hạ trạng. Diệp Vũ cúi đầu xuống, trên mặt đất có một cái ngọc giản, chính là đấu chiến Thánh Hoàng Đế Pháp, đấu chiến Thánh Pháp. Diệp gia thần tử đi ra, mau nhìn. Diệp gia thần tử đi ra. Có người nói là Diệp gia thần tử, hắn thông quan. Từ trước tới nay, hắn là cái thứ nhất leo lên cái này vạn linh tháp đỉnh tháp thiếu niên chí tôn. Diệp Vũ đi ra một khắc này, toàn trường đều tại xôn xao nhưng lúc này Diệp Vũ tựa như không có nghe được. Đi thôi. Diệp Vũ đối Hạo Nhiên Thư Viện Thánh Tử nói. Hạo Nhiên Thư Viện Thánh Tử mặc dù kinh ngạc nhưng cũng vẫn gật đầu. Diệp gia, Thiên Đế Cung. Diệp Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn đang tu luyện đấu chiến thánh pháp. Đây là bị dự là mạnh nhất công phạt đế pháp, từng tại đấu chiến thánh hoàng trong tay vô cùng cường đại. Chu Diệt không biết bao nhiêu đối thủ. Cuối cùng Tiểu thành. Diệp Vũ mở to mắt, chậm rãi nói. Lấy hiện tại Diệp Vũ tu vi, muốn bước vào Trạm Đạo chỉ cần một bước liền có thể. Nhưng là hắn luôn cảm thấy thiếu chút vào gì. Trạm đạo Trạm đạo, chém dụng đến tột cùng là cái gì đây? Diệp Vũ tại khổ sở suy nghĩ lấy, hắn không nguyện ý đem thả xuống chấp niệm trong lòng, không nguyện ý đem thả xuống bất cứ người nào. Tráng đạo, đến tận cùng muốn chém rơi cái gì? Diệp Vũ lẩm bẩm nói, hắn không muốn từ bỏ bất cứ người nào, không muốn từ bỏ bất kỳ chấp niệm. Đó là thứ thuộc về hắn, chém dụng, còn có thể để cho người sao? Hắn muốn đi ra một đầu con đường khác với mọi người, hắn không muốn bị trói buộc tại cái này tiên vực thiên đạo quy tắc phía dưới, hắn muốn siêu thoát ra ngoài. Ta toàn bộ đều phải nhớ kỹ. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, hắn không nguyện ý từ bỏ bất kỳ vật gì, dù là chỉ là tạm thời quên, vậy cũng không được nhưng hắn vẫn không có muốn tốt chính mình muốn đi chính là đường gì. Thiên đế cung một chỗ trong đình viện, một cái anh dũng vô cùng nam tử đang cùng một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử chuyện trò vui vẻ. trước mặt của bọn hắn là một chén trà, hai người đang uống trà ngắm hoa. chính là Diệp Thiên cùng Chu Thiển Nhiên. đến tiên vương cảnh giới về sau, đơn thuần dựa vào chết tu rất khó lấy được cái gì tiến bộ, càng thêm mấu chốt chính là trên tâm cảnh thăng hoa, là đối với thiên địa vạn vật ở giữa cảng lộ. vào đi. Diệp Thiên nói, phụ thân, mẫu thân. ở ngoài cửa Diệp Vũ đẩy cửa vào, sau đó chắp tay hành lễ. là Vũ Nhi a, mau tới để mụ mụ ôm một cái. Chu Thiển Nhiên vừa dứt lời, nàng liền đi tới Diệp Vũ trước mặt, nắm lướt Diệp Vũ mặt. "Mẫu thân, ta không là tiểu hải tử." Diệp Vũ cười khổ nói. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là làm sao Chu Thiển Nhiên tiên vương tu vi để hắn có tâm vô lực. "Khô khô, đừng làm loạn. Vũ Nhi tìm chúng ta hẳn là có chính sự muốn nói." Diệp Thiên thẳng hướng một cái. Nghe được Diệp Thiên, Chu Thiển Nhiên mới buông lòng ra. "Nói đi, có chuyện gì?" Diệp Thiên đưa cho Diệp Vũ một ly trà. Diệp Vũ tiếp nhận, sau đó nói, "Phu thân, ta muốn đi phàm trần du lịch một phen." "Vì sao?" Diệp Thiên nhíu mày. "Trong nội tâm của ta chấp niệm nhiều lắm." chạm đạo chạm đạo, ta không biết muốn chém đi cái gì, ta không nguyện ý đem thả xuống những này, ta muốn đi phạm trần du lịch một phen, có lẽ có thể giúp ta đi ra chính mình đạo. Diệp vũ trả lời, thì ra là thế, muốn đi, liền đi đi, đi ra chính mình đạo. Diệp thiên gật gật đầu. chương 52, mươi phạm trần du lịch. một phàm nhân vương triều bên trong, xuất hiện một tên ăn mày nhỏ, đó là diệp vũ, hắn phong ấn chặt tu vi của mình cùng ký ức, đây là thuộc về hắn phạm trần du lịch, những này phong ấn 3 năm sau liền sẽ tự động giải khai, tại cái này thời gian ba năm bên trong, hắn cùng người bình thường không khác. trên đường cái một cái bẩn thỉu tiểu ăn mày cầm bát, thường đám người ăn xin, cho ta ăn chút gì a, cho ta một chút ăn a. hắn đã đói ngất đi, trung quanh đi ngang qua một chút người hảo tâm cũng cho hắn mấy cái tiền đồng, hoặc là một một ít thức ăn, nhưng là cho cũng không nhiều, bởi vì những năm này không phải hồng thủy chính là đại hạ, lại thêm muốn đôi bên ngoài phát phát động chiến tranh, có rất nhiều siêu cao thuế nặng, cho nên đại bộ phận cũng vẹn vẹn có thể bảo vệ mình ấm no mà thôi, thật sự là không có có nhiều thứ hơn đi quên tặng cho tên tiểu khất cái này. Từ phía trên hơi sáng đến hoàng hôn sắp tối, tiểu ăn mày đã ở chỗ này ăn xin dòm dã một ngày trước mặt hắn trong chén cũng bẹn bẹn chỉ có nửa khối màn thầu cùng mấy cái đồng tệ, những vật này thậm chí không đủ ăn một bữa cơm, nhưng là không có cách nào. tên tiểu khất cái kia cầm lấy màn tàu, muốn đệm vừa xuống bụng tử, hắn cầm lấy đến cái kia nửa khối màn tàu, gặm bắt đầu, nhưng là còn không có ăn hai cái, một cái khác tên ăn mày chạy nhanh chóng, đem tiểu ăn mày trong chén chỉ có cái kia đồng tệ cho đoạn, tiểu ăn mày liền vội vàng đứng lên đuổi theo cái kia tên ăn mày, cái kia là mình mạng sống tiền a, nhưng hắn không có cái kia tên ăn mày nhanh, rất nhanh liền bị cái kia tên ăn mày bỏ lại tít đằng xa. tiểu ăn mày vô lực ngồi dưới đất, gầm cái kia nửa cái bánh bao. Nước mắt cùng nước mũi không ngừng chảy ra ngoài. Hắn không rõ vì cái gì thượng thiên muốn đối với hắn như vậy. Tiểu ăn mày rửa và ở trên tường, hắn quá đói, cái kia nửa cái bánh bao chẳng những không có để hắn ăn no, ngược lại kích thích hắn vị toán bài tiết, cảm giác đói bụng quét sạch đại não của hắn. Thiên từ từ tối xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, cùng phong sen lẫn mưa to rơi xuống. Người đi trên đường náo nhao, nhao mau về nhà, nhưng người nào cũng không có chú ý tới một cái trong góc tường, một tên ăn mày nhỏ toàn thân run rẩy, chính có quắp tại nơi đó. Ngày này thật càng ngày càng không bình thường không phải đại hạn liền là mưa to, thật vất và loại hoa màu lúc này đoán chừng lại bị hồng thủy này xông hơn vẫn nữa. Ai, lão thiên gia a? Một cái trung niên hán tử vừa chạy vừa phàn nàn. A, đây là con cái nhà ai? Người trung niên hán tử kia chú ý tới trong góc tiểu ăn mày. Hắn nhìn nhìn mưa to, sau đó bước nhanh đi đến tên tiểu khất cái kia trước mặt. Hải tử, tỉnh. Hải tử, tỉnh. Mà lúc này tiểu ăn mày đã triệt để đã hôn mê, tiểu ăn mày không ngừng nỉ nó nói, lạnh quá, lạnh quá. Lạnh quá. Trung niên hán tử sờ lên tiểu ăn mày cái trán, như thế nóng người trung niên hán tử kia vội vàng cởi y phục của mình, bao lấy tiểu ăn mày, đem tiểu ăn mày ôm lên, sau đó hướng trong nhà mình chạy. cái kia cái nam tử trung niên thân ảnh dần dần biến mất tại cái này mưa rào tầm tạ bên trong. một cái tương đối cũ nát căn phòng bên trong. hỏa lô tại mặc lên, hỏa lô phía đông là một cái trung niên hán tử, không biết đang tại chơi đùa thứ gì. hỏa lô về phía tây là một cái giường, phía trên nằm một người, che kín thật dày cái chăn. tiểu ăn mày từ từ mở mắt ra, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ là đã nhận ra đậu tĩnh. người trung niên hán tử kia quay đầu, cười nói, tỉnh, ngươi trước lại nằm một hồi. Tiểu ăn mày ngoan ngoãn làm theo. nam tử trung niên cầm lấy đến trên lò lửa đốt lên đó nước, đem nước rót vào một cái trong chén, sau đó nhẹ nhàng gãi, nhiệt khí không ngừng bốc lên. cho uống chút canh gừng ủ ấm thân thể. trung niên hán tử đem canh gừng đặt ở đầu giường bên trên. tiểu ăn mày làm theo, nhưng tay vừa đụng phải bát, liền bị nóng trở về. ha ha ha ha. nam tử trung niên cười mở cười to, sau đó nói, chờ nó mát một hồi lại uống. tiểu ăn mày nhẹ gật đầu. đúng, ngươi vì sao lại một người té sỉu ở góc tường, cha mẹ của ngươi đâu? nam tử trung niên hỏi. tiểu ăn mày lắc đầu, ta là cô nhi. nghe vậy. Nam tử kia thở dài, "Vậy ngươi về sau liền cùng ta sinh hoạt, thế nào?" "Tốt. Ngươi có danh tự sao?" "Không có." Tiểu ăn mày lắc đầu, "Ta họ Lục, gọi Lục Truy. Ngươi liền cùng ta họ đi, ngươi liền gọi Lục tiểu chủ y, thế nào?" Trung niên hán tử hỏi, "Tốt, ta gọi Lục tiểu chủ y." Tiểu ăn mày nhẹ gật đầu. Mặc dù nói những năm này thời tiết không tốt, nhưng là để Lục Truy không có nghĩ tới là, Lục tiểu chủ y mặc dù thân thể nhìn lên đến đơn bạc, nhưng là khí lực cũng không nhỏ, làm việc đến một chút cũng không kém hơn Lục Truy. Tại hai người cố gắng dưới, thời gian mặc dù qua nhẹ khó, nhưng lại tốt xấu có thể ăn cơm no có chút mùa, thậm chí còn có thể lưu lại một điểm dư tiễn. trong ngay mắt, một năm liền đi qua. ngày này, lục truy tử trên đường trở về. lúc này lục tiểu chủ y tử chính đang nấu cơm. nghe nói tiền tuyến chiến sự căng thẳng, quan phủ muốn chiêu binh, ta được tuyển chọn. lục truy thở dài. tại sao có thể như vậy? lục tiểu chủ y có chút ngốc che. ta không tại, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. lục truy nhẫn nhịn nửa ngày, mới biện xuất câu nói này. hắn không am hiểu biểu đạt mình, nhưng ở hắn đáy lòng, hắn đã sớm đem lục tiểu chủ y coi như con của mình. ngày thứ hai, lục truy còn bỏ hành lý, rời đi. Lục Tiểu Chu ý tại phía sau hắn theo thật lâu, thật lâu, ai cũng không có thấy, hạ tử này đồng dạng kiên cường nam nhân, thế mà lại lưu lại nước mắt. 18 tổng quân trình, 80 bắt đầu đến về, có thể 80 trở về, cái kia đã là kết cục tốt nhất, phần lớn người đều lại cũng không về được. Trên chiến trường, không đáng ra tiền nhất liền là nhân mạng. Lại là một năm trôi qua đi, ngày này, một cái cưỡi ngựa binh sĩ đột nhiên đi tới Lục Tiểu Chu ý cửa nhà. Lục Tiểu Chu ý đẩy ra môn, "Ngươi là?" "Nơi này là Lục truy nhà sao?" Người lính tiếp hỏi. "Đúng vậy. Đây là y phục của hắn cùng một chút vật." "Hắn?" Chết chệch. Hắn biểu hiện rất anh dũng, cho nên tướng quân mới đặc cách đem hắn một ít gì đó trả lại. Binh sĩ trầm giai nói: Làm sao có thể? Hắn đáp ứng ta muốn trở về đó a. Lục Tiểu Chu Ý lập tức liền băng khóc ở, không cầm được khóc lớn. Người lính kia ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, hắn gặp quá nhiều dạng này sinh ly tử biệt. Lục Tiểu Chu Ý là lục truy dựng lên một cái mũ trôn quần áo và di vật, sau đó cùng người lính kia nói: Ta muốn thăng quân. Cứ như vậy, Lục Tiểu Chu Ý cũng đầu quân ở tiền tuyến chính diện tác chiến. Mỗi ngày, Lục Tiểu Chu Ý đều có thể nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người chết, rất rất nhiều, nhiều đến hắn đã chết lặng. Hắn biết rõ mình một ngày kia cũng sẽ chết, nhưng là trong lòng của hắn lại không có một chút điểm sợ hãi. đúng vậy a, mình nhớ thương nhất người đều đã chết, còn có cái gì phải sợ chứ? lại là chiến tranh vang dội, địch nhân tập kết mấy chục vạn đại binh, muốn muốn bắt lại cái này quá cầu, Quân ta cũng tập kết mấy chục vạn đại quân, chuẩn bị cùng bọn hắn cứng đối cứng. trên chiến trường, lục tiểu chủ ý cầm trường mâu, không ngừng thu gặt lấy tính mạng của người khác, mặc cho ấm áp máu tươi tung tóe trên mặt của hắn, cũng không thể để hắn động dung. lại là một mâu đâm vào một cái quân địch trong thân thể, cái kia quân địch cúi đầu xuống, không thể tin nhìn xem cái kia xuyên thủng mình trường mâu. sau đó hắn chậm rãi ngã xuống. Khuyến nữ, cha sợ là không về được. Hắn binh viên nhắm lại ánh mắt của mình, mà hắn xa cuối chân trời người nhà vẫn còn đang khổ cực chờ đợi hắn. Phúc. Lục Tiểu Chu ý phun ra một ngụm máu tươi, đại đao đâm vào bộ ngực của hắn, tính mạng của hắn đang từ từ trôi qua, nhưng hắn lại đang cười. Rốt cục giải thoát rồi a, ta tới. Trước mắt của hắn, một cái trung niên hán tử đang tại cởi mở cười to, chào hỏi hắn tới. Chương 53, thiên chạm nhân đạo. Người chạm thiên đạo. Trên chiến trường, khắp nơi đều là thây nang khắp động, ngoại trừ máu tươi cùng thi thể, nhìn không thấy cái khác. Không quan hệ đúng sai. Đều chẳng qua là muốn để con dân của mình có cuộc sống tốt hơn thôi. Một tháng sau, hai quân giao chiến địa phương đã triệt để biến thành một người chết lốc, có kền kền tại mộ lấy những này mục nát thi thể. Nhiều thiếu hồn cùng xương, nhiều thiếu máu cùng nước mắt, đều trôn trôn vùi tại nơi này. Thế tử tưởng niệm, con cái chờ đợi, phụ mẫu lo lắng, bạn cũ chờ đợi. Không có có bất cứ người nào là sai, có chỉ là bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Bàng quân chớ lời nói phong hầu sự tình, một tướng công thành vạn của khô. Đối một ít người tới nói, đây là công cùng tên chiến trường, nhưng đối tuyệt đại bộ phận người bình thường tới nói, bọn hắn chẳng qua là muốn muốn bảo vệ tốt thê tử của mình như nữ, cha mẹ bằng hữu. Chỉ thế thôi. Thật đáng buồn đáng tiếc. Sắc trời ảm đạm, làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Trên nền tại cái này chết người quốc gặm ăn thi thể, đến cuối cùng, những người này ngay cả một cái an táng địa phương đều không có. Nhưng là có một chỗ nhưng không có kẻ quen, chính là Lục tiểu chủ y tử vong cái kia một dải đất, không đúng, hắn là gọi Diệp Vũ. Thân thể của hắn hoàn hảo vô cùng, có nhàn nhạt hào quang tại trên thân thể của hắn rực rỡ. Hắn sinh cơ dần dần cường thịnh bắt đầu, có thần văn tại bên cạnh hắn hiện hiện, chung quanh cảnh kênh đều bị kinh đến. Vội vàng rời đi, hắn thân ở cái kia một dải đất. Đông, Đông, Đông. Đó là Diệp Vũ tim đập thanh âm. Trên người hắn sinh cơ càng ngày càng cường thịnh, lập tức liền có khôi phục dấu hiệu. Phạm nhân binh khí làm sao có thể tổn thương đến hắn đâu? Hắn sinh cơ chưa hề đoạn tuyệt, chỉ là bị phong ấn bắt đầu, bây giờ cuối cùng đã tới thức tỉnh thời khắc. Hắn lồng ngực vết thương chính đang từ từ khỏi hắn, thời gian dần trôi qua, lồng lực chỗ vết thương dần dần trở nên nhỏ, đến cuối cùng, vậy mà hoàn toàn khỏi hẳn. Trái tim của hắn nhảy lên càng phát ra hữu lực đột nhiên toàn bộ người chết quốc hảo quang khắp nơi trên đất có đại đạo phủ văn hiện hiện Diệp Vũ từ từ mở mắt hắn sinh cơ triệt để khôi phục ký ức cùng Tu Vi đều trở về hắn không còn là cái kia lục tiểu chủ y mà là Diệp gia thần tử Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy tìm cái thạch đầu ngồi ở chỗ đó nhìn qua người chết quốc Liên như thế lặng lặng nhìn qua cũng không núp ních giống như lão tăng nhập định từ phía trên sắc hơi sáng đến hoàng hôn sắp tối từ hoàng hôn sắp tối lại đến sắc trời hơi sáng mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây không biết bao nhiêu hồi hắn vẫn là lặng lặng ngồi ở chỗ đó từ thân sắc của hắn nhìn lại nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ nhưng là mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được trên người hắn bi thương, trong lòng của hắn có buồn phiền, chỉ là chưa từng bộc lộ ở trên mặt thôi. Ba năm ký ức tại trong đầu của hắn một lần lại một lần chiếu phim lấy, một lần lại một lần. trong thoáng chốc, hắn giống như lại thấy được người trung niên hắn tử kia, chính cười, chào hỏi hắn tới. một giọt nước mắt từ khoẹt mắt của hắn trộm vẽ lại. trọng đồng bên trong tựa hồ phản chiếu ra người trung niên hắn tử kia thân ảnh. ha ha ha ha ha. đột nhiên, diệp vũ cười to bắt đầu. ha ha ha, trạm đạo trạm đạo, thiên trạm nhân đạo, thiên trạm nhân đạo, thiên trạm nhân, nhân đạo. đây chính là ngươi cho chúng sinh lưu lại đường sao? Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy thiên cung. Diệp Vũ nhìn lên bầu trời, cười lớn, trong mắt lại có nước mắt. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu Ngươi muốn chém nhân đạo, vậy ta liền muốn chém ngươi." Diệp Vũ lớn tiếng nói. Ầm ầm, trong nháy mắt, thời tiết mây đen dày đặc. Đây là thiên đạo ý chí tại tức giận, không ai có thể làm trái thiên đạo. Diệp Vũ ánh mắt băng lãnh, chờ lấy, đợi ta chẳng ngươi." Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sắp trời trở nên đen kịt, lôi điện từ tầng mây bên trong không ngừng nhế lên, thiên đạo ý chí triệt để tức giận rồi. Nhìn từ đằng xa, tựa như tận thế giáng lâm nhưng Diệp Vũ không để ý đến hắn, hắn đang tại cho nơi này các tướng sĩ trôn chôn bụi. Thiên đạo ý chí trước mắt căn bản không động được hắn, cho dù là thiên đạo ý chí cũng muốn tuân thủ quy tắc, không có khả năng tùy ý hạ xuống lôi phạt. Diệp Vũ đào một cái rất lớn hố, sau đó đem tất cả tướng sĩ thi thể đều an trí tại bên trong. bọn hắn là có là vì công cung tên, có là bất đắc dĩ bị tùy vào, có là vì bảo hộ vợ con của mình lao tiểu, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn không thể ngay cả một cái trôn chôn vùi địa phương đều không có. đợi cho đem tất cả mọi người đều an táng tốt về sau, hắn lại dựng lên một cái bia, trên đó viết vạn người mộ. nhìn xem cái này bi văn. Diệp Vũ nhìn chằm chằm rất lâu, thật lâu, hắn thở dài, sau đó nói khẽ, "Lý Lao, chúng ta đi thôi." Sau một khắc, Lý Lao thân hình từ trong hư không hiện hiện, là thần tử đại nhân. Ba năm này, kỳ thật Lý Lao một mực đang chỗ tối thủ hộ lấy Diệp Vũ. Thiên đế trong cung, Diệp Thiên ngồi ở chủ vị bên trên, Chu Thiện nhiên ngồi tại bên cạnh hắn. "Trở về." Diệp Thiên nói, "Ân, tìm tới chính mình đạo sao?" Diệp Thiên hỏi. "Tìm được, Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. "Trảm đạo trảm đạo, không phải thiên trảm nhân đạo, mà là người trảm thiên đạo." Diệp Vũ ánh mắt kiên nghị. Lời vừa nói ra, Diệp Thiên cùng Chu Thiện Nhiên đều kinh hãi. Ngươi muốn chém ngược tiên đạo, ngươi cũng đã biết sẽ có hậu quả gì không sao? Ta tự nhiên minh bạch, phụ thân. Có thể ngươi, phụ thân, ba năm này phàm Trần du lịch để cho ta đã hiểu rất nhiều. Phụ thân, ngài có biết thiên hạ này thường sinh có bao nhiêu người ngày cả cơm đều cật bất báo? Phụ thân, ngài có biết trên chiến trường có bao nhiêu người trôn xương tha hương? Phụ thân, ngài có biết thế sỉ ẩn này bao nhiêu ít sinh ly tử biệt? Diệp Vũ nói rất bình tĩnh, nhưng Diệp Thiên cùng Chu Thiện Nhiên đều có thể cảm nhận được trên người hắn bi thương. Diệp Thiên trầm mặc. Diệp Vũ chỉ vào thiên cung. Nó muốn chém nhân đạo, vậy ta liền muốn chém nó. Ta muốn cải biến đây hết thảy. Cuối cùng, Diệp Vũ Bình thản nói, ngươi không cải biến được, trên đời rất nhiều người đều ở bể khổ, không ai có thể cải biến. Diệp Thiên nói, chỉ cần ta đủ mạnh, liền đủ để cải biến đây hết thảy. Diệp Vũ Bình tinh nói, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái kia tiểu hòa thượng, cứu một cái, làm một cái. Lúc này Diệp Vũ rốt cục đã hiểu cái kia tiểu hòa thượng lời nói, hắn muốn chứng minh, chúng sinh không phải thiên đạo khôi lỗi, chỉ có thể thuận từ thiên đạo, hắn muốn siêu thoát đi ra. Ngươi chạm thiên đạo, cái này nhất định là một đầu chật vật đường. Thiên đạo ý chí sẽ không cho phép một cái sinh linh ngẫu nghịch mình. Con đường này rất khó, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đợi cho ngươi chạm đạo kiếp tiến đến thời điểm, ngươi tất nhiên sẽ gặp phải kinh khủng nhất kiếp nạn, thiên đạo ý chí tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi còn sống. Diệp Thiên thở dài, nhưng ta muốn một thử. Diệp Vũ trả lời, siêu thoát thiên đạo, xưa nay bao nhiêu nhân kiệt, chỉ có thiên đế chân chính làm được. Con đường này quá khó khăn, cho dù vượt qua trạm đạo kiếp, còn có thánh kiếp, tiên kiếp, chỉ cần có cơ hội, thiên đạo liền sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thiển Nhiên một mặt lo lắng, Mẫu thân, ta minh bạch, thiên đế có thể làm được. Ta cũng có thể. Ta chính là muốn cái này thiên đạo nhìn xem, nó không phải cái này tiên vực chúng sinh chúa tể." Diệp Vũ thần sắc kiên định. Gặp Diệp Vũ như thế, Diệp Thiên cùng Chu Thiện Nhiên lướt nhau, sau đó song song thở dài, nếu như thế, cái kia liền buông tay làm a. Chương 54, Trảm đạo kiếp. Diệp ra một chỗ thần đạo, Diệp Vũ ngồi tại một cái ghế bên trên, bên cạnh là ấm trà, hắn tại thưởng thức trà, cũng hoặc là nói, hắn đang rèn luyện tâm cảnh của mình. Khoảng cách Trảm đạo thời gian không xa, nhưng hắn lại không có chút nào sốt ruột. Hắn biết rõ, hắn Trảm đạo kiếp tất nhiên so với thường nhân khủng bố hơn vạn phần, thiên đạo ý chí sẽ nhằm vào hắn. Hạ xuống kinh khủng kiếp nạn, sẽ không để lại cho hắn một chút đường sống. Đó là thập tử vô sinh đại kiếp nạn, so với hấp thu thế giới thụ mầm non lần kia càng phải gian nguy. Gần vài ngày, Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác đến từ thiên đạo uy áp, hắn Trạm Đạo kiếp lập tức sắp đến. Lấy Diệp Vũ tu vi, hắn kỳ thật căn bản vốn không dùng kinh lịch cái gì phàm trần du lịch. Chỉ cần hắn nghĩ, ba năm trước đây liền có thể dạo bước tiến lên Trạm Đạo lĩnh vực. Nhưng hắn lại không nghĩ làm như vậy, cùng đồng nhân, bị cái này thiên đạo trói buộc. Hắn muốn chém ngược thiên đạo, cái này tất nhiên vô cùng hung hiểm, cho nên hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, tận lực tránh cho ngoại ý muốn nổi lên một khi thân tử đạo tiêu liền không còn có cái gì nữa ta vượt qua ta đem hoàn toàn cùng người đồng lừa kéo ra trinh lệnh không thậm chí rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không bằng ta Diệp Vũ một vừa uống trà một bên nói khẽ ha ha Diệp Vũ khẽ cười một tiếng sau đó nhìn xem cái này thiên cung chắc hẳn ngươi cũng đã đợi không kịp chờ không nổi xóa đi rời ta đi ta sẽ vượt qua cho dù là ngươi là tiền cũng ngăn không được ta ta muốn chém ngươi Diệp Vũ ngữ khí bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhưng lại lộ ra vô địch tín nhiệm trong lúc đó Diệp Thiên cùng Diệp ra một chút Lão tổ đều đến thăm qua Diệp Vũ căn dặn Diệp Vũ một phen bọn họ cũng đều biết Diệp Vũ muốn chém ngược Thiên đạo bởi vậy có chút bận tâm mặc dù Diệp Vũ thực lực trong người đồng lứa là nghiền ép tính tồn tại nhưng là lần này không giống nhau hắn phải đối mặt là Thiên đạo ý chí người tuyệt sát các vị Lão tổ không cần lo lắng ta sẽ vượt qua cho dù là cái gọi là Thiên đạo ý chí cũng ngăn không được ta ta đã có thể thắng nó một lần liền có thể thắng nó vô số hồi ta muốn chứng minh tiên bực chúng sinh không phải cái này Thiên đạo khôi lỗi Diệp Vũ vô cùng bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh lộ ra lại lộ ra hắn niềm tin vô địch. Không hổ là ta Diệp Gia binh sĩ, không hổ là Thiên Đế hậu nhân. Vô số kỷ nguyên trước, Thiên Đế có thể chém ngược cái này thiên đạo, vô số kỷ nguyên về sau, ngươi cũng có thể nghịch chiến cái này thiên đạo. 12 tổ cởi mở cởi to. Hắn tin tưởng Diệp Vũ, từ Diệp Vũ trên thân, hắn trong thoáng chốc thấy được Thiên Đế tuổi trẻ dáng vẻ. Cũng là như vậy không sợ hãi, cũng là như vậy có vô địch chỉ tâm. Mấy ngày nay, ba phủ tại Thiên Đế cung phía trên kiếp Vân càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng có lôi đình nghi lên. Thiên đạo ý chí đã đã đợi không kịp, chỉ cần Diệp Vũ đột phá chẩm đạo, ngay lập tức sẽ phóng thích vô lượng lực tiếp, sẽ không cho Diệp Vũ bất kỳ đường sống. 2 ngày sau, Diệp Vũ một bước đạp vào thiên khung. "Ha ha, xem ra ngươi đã đã đợi không kịp a." Diệp Vũ đùa cợt nói. "Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm." Thiên đạo ý chí tại tức giận, nhưng nó không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần Diệp Vũ một ngày không đột phá chẳng đạo, cái này lôi kiếp liền không. Rơi xuống nổi. "Vậy liền nhìn xem, là chúng ta ai lợi hại hơn." Diệp Vũ không lại áp chế tự thân tu vi, hắn bung ra thực lực của mình. Hắn cùng thiên địa ở giữa đại đạo muốn hợp, thần lực liên hóa ra tới một thành trì có Diệp Vũ có thể nhìn thấy đạo. Răng rắc, Diệp Vũ cùng thiên đạo ở giữa cây kia vô hình chuỗi nhân quả trực tiếp bị chặt đứt. Lập tức, Diệp Vũ cảm thấy mình trên người có cái gì gông xiềng thoát ly bản thân, nhưng là còn không có đợi đến hắn tinh tế cảm thụ, thiên đạo ý chí cũng đã đã đợi không kịp. Thiên khung phía trên, nguyên bản đen kịt mây đen trong nháy mắt biến đến vô cùng sáng tỏ. Một vùng biển mênh mông xuất hiện ở thiên khung phía trên, đó là vô số lôi đỉnh hóa thành lôi hải, mỗi một sợi liền có thể nhẹ nhõm ma diệt một cái hóa long cảnh giới tu sĩ. Sau một khắc, lôi điện đại dương mênh mông trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Vũ. Vô số lôi đỉnh bổ vào Diệp Vũ trên thân thể, đây là thiên phạt, là thượng thiên đối Diệp Vũ trừng trị. Quá mức hùng vĩ, từ xa nhìn lại, như diệt thế chi kiếp địa báo nếu có người có thể vẽ xuống bức tranh này cho về sau tu sĩ quan sát như vậy tuyệt đối sẽ để tất cả kẻ đến sau sợ hãi mau nhìn đó là cái gì có diệp gia đệ tử nhìn về phía thiên đế cung phía trên thật là khủng khiếp lôi kiếp a là vị nào trong tộc đại năng tại đột phá sao giống như đại dương lôi đỉnh quá mức kinh khủng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy lôi phạt. có người đang cảm thán trong biển lôi tựa hồ có một người Ngay vậy có diệp gia đệ tử thôi động thần nhãn muốn nhìn rõ bên trong là ai là thần tử đại nhân đó là thần tử đại nhân lại độ kiếp có người thấy rõ người ở bên trong, làm sao có thể? Thần tử đại nhân tài hóa rồng đỉnh phong, chạm đạo kiếp làm sao có thể khủng bố như thế? Ta gặp qua thánh nhân vương độ kiếp đều không có kinh khủng như vậy a. thật là thần tử đại nhân, thiên chân vạn sắc, quá cường đại, đổi ta tại cái kia trong biển lôi, chỉ sợ ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được a. đây là diệt thế lôi kiếp, chỉ sợ cổ kim tương lai chưa hề cũng có. trong này một tia chớp liền có thể so ra mà vượt người bên ngoài chạm đạo cước, mà diệp vũ lại muốn đối mặt nhiều như vậy lôi đỉnh, mà cái này cũng vẻn vẻn chỉ là bắt đầu thôi. Quá mức kinh khủng, ít có thiên kiêu có thể chịu đựng lấy khủng bố như vậy lôi kiếp. Chỉ cần một đạo lôi kiếp, liền đủ để cho một vị thiên kiêu hình thần câu diện. Nhưng là Diệp Vũ lại hồn nhiên không sợ, hắn tắm rửa tại trong biển lôi, mặc cho bằng kinh khủng lôi đỉnh đánh ở trên người hắn. Lúc thể của hắn quá mức kinh khủng, có giật ít người có thể sánh vai. Hắn đang dùng cái này lôi kiếp rửa sạch đục thân của mình cùng linh hồn. Quái vật, thật là một cái quái vật. Khủng bố như vậy lôi đỉnh, thế mà chỉ có thể dùng để cho Diệp Vũ rửa sạch đục thân của mình cùng linh hồn. Lôi kiếp mênh mông, xưa không đều bị chém nát, từng đạo đen kịt vực sâu ở xung quanh hắn bồi hồi. Lôi đỉnh ở trên người hắn chạy xuôi, lại không tổn thương được hắn mảy may, ngược lại lệnh nhục thể của hắn càng thêm cường đại. Vô tận lôi hải đối với hắn mà nói, chẳng qua là rèn luyện mình thể phách công cụ thôi. Trên bầu trời, có thần quang bảy màu không ngừng hội tụ, cô động. "Cẩn thận, đây là thất thải thần lôi." Diệp Thiên nhắc nhở. Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy thiên cung. "Để ta xem một chút, ngươi làm sao để cho ta thân tử đạo tiêu?" Thất thải thần lôi trong nháy mắt mà xuống, Diệp Vũ cũng trong nháy mắt mở ra minh thần thủ hộ cùng hoàng kim thái cực tròn. Lôi đỉnh đập nện tại hoàng kim thái cực tròn bên trên, nhưng lại không cách nào trước tiên đem hoàng kim thái cực tròn phá hư. Hoàng Kim Thái Cực Tròn là Thiên Đế lĩnh ngộ ra tới chiêu thức, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị đánh nát đâu? Từng tia từng tia thần lôi tràn ra, trong ngay mắt đem hư không vặn mèo, thậm chí vỡ vụn, hư không loạn lưu từ vỡ vụn trong không gian chạy ra. Trang diện quá mức hỗn loạn, nhưng là cái kia Hoàng Kim Thái Cực Tròn lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Chương năm mươi lăm, đối chiến thiếu niên tiên đế, thất thải thần lôi thế mà đều không làm gì được thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân đến tận cùng đã mạnh đến mức nào a? Vạn lôi trôi bụi, lại không thể thương hắn mảy may. Diệp Bá nhìn trầm trầm trên bầu trời cái kia một bóng người, kinh hai nói, nếu là hắn có thể vượt qua lần này tiếp nạn. Người chạm thiên đạo, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ nghiền ép ta. Thật lâu, Diệp Tiên hế mồm nói, cuối cùng là đã cường đại đến loại trình độ nào a? Vậy mà để đương thời hỗn độn thể cam tâm tình nguyện tin phục. Phải biết, Diệp Tiên sớm tại một năm trước liền đã vượt qua thành kiếp, thời gian một năm đi qua, thực lực của hắn càng đến sâu không lường được. Nịch chiến tiên nói, thành công, thân tử đại nhân trong người đồng lứa không đối thủ nữa, nhưng nếu là thất bại, thì sẽ thân tử đạo tiêu, linh hồn chôn bụi, liền chuyển thế khả năng cũng không có. Diệp vô đạo nói khẽ. Hắn tu luyện thần thông công pháp liền là cùng Thiên đạo có quan hệ, bởi vậy rất rõ ràng Diệp Vũ lần này lịch chiến Thiên đạo lợi và hại. Cái kia phiến đen kịt tầng mây bên trong, hỗn độn khí như ẩn như hiện. Hỗn độn thần lôi sao? Diệp Vũ nhìn chằm chằm thiên cung, nói khẽ: "Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm." Hỗn độn chi khí cùng thần lôi giao hòa, đây là hỗn độn thần lôi, trong cổ tịch ghi lại đáng sợ nhất thiên phạt thứ nhất. Có rất ít sinh linh có thể tại hỗn độn thần lôi trước mặt còn sống. Trên lôi hải, hỗn độn khí tại cuộn cuộn, đây là muốn áp thụ tất sát lôi phạt. Roeng. Hỗn độn thần lôi ầm ầm rơi xuống, đồng thời nhất là làm người ta giật mình chính là Hôn độn thần lôi biến thành thượng hoàng hình dạng, phượng minh giữa thiên địa. Cái tia đạo phượng hoàng trạng thần lôi lấy tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Vũ đánh tới. Phúc. Diệp Vũ né tránh không kịp, bị sinh sinh bổ chúng, kim sát thần huyết không ngừng chạy ra. Không phải đơn giản hôn độn thần lôi, trong này ẩn chứa phượng hoàng đạo và pháp. Trong nay mắt, Diệp Vũ liền xem thấu đạo này thần lôi bản chất. Thiên đạo ý chí đem một chút cường giả lạc ấn ở trong thiên địa đạo cùng pháp cùng hôn độn thần lôi giao hòa, tái hiện bọn chúng ngày xưa uy năng. Diệp Vũ còn không có chỉ hoàn qua đen, lại là mấy đạo hôn đốn thần lôi bổ đến đây. Lần này bọn chúng luyện hóa thành khác biệt hình dạng, kỳ lân, chân long kim khí đại bằng điều, bạch trạch, đủ loại thần thú đều đi ra. Toàn đều tới đi, để ta nhìn ngươi làm sao chôn hồi ta." Diệp Vũ phóng lên tận trời. Lịch Chiến Tiên Đạo vốn chính là muốn siêu thoát đi ra, muốn áp đảo trên trời đất, muốn chiến thắng tất cả đạo công pháp. Diệp Vũ trọng đồng có thần văn hiện hiện, đôi mắt của hắn trở nên băng lánh dị thường, kim sắc thần văn tại trong con ngươi của hắn phát ra sán lạn thần quang, giống như là kim sắc thánh diễm. Diệp Vũ huy quyền, giữa thiên địa thế bị hắn lôi kéo. Hắn muốn vỡ nát hết thảy, cái này đến cái khác thần lôi hóa thành thần thú đều bị hắn đánh nát, không chỉ có là phá hư thần lôi chỗ cấu tạo thân thể càng là vỡ vụn trong bọn họ nội hàm đạo Cùng pháp vô biên trên lôi hải diệp vũ không ngừng huy quyền một đạo lại một đạo thần lôi bị hắn châu đánh nát hắn tại nghịch thiên mà đi hắn muốn phá diệt cái này trong lôi kiếp thần chứa đạo Cùng pháp không biết huyết chiến bao lâu hắn chiến ý vẫn như cũ cường thịnh cùng người bên ngoài độ kiếp hoàn toàn không giống đối với người bình thường tới nói chỉ cần sống qua thiên kiếp vậy coi như là độ kiếp thành công nhưng là hắn lại hoàn toàn không giống hắn muốn nghịch thiên mà đi muốn vỡ nát hết thảy lôi kiếp muốn thắng thiên quá dễ bậc này hành vi không thể nghi ngờ liền là đang gây hấn với trời xanh Bởi vậy hắn trải qua lôi kiếp so bất cứ người nào lôi kiếp đều khủng bố hơn. Mỗi một đạo đều đủ để dễ như trở bàn tay chôn vùi cái khắc trạm đạo cảnh giới tu sĩ. Diệp Vũ đã triệt để giết mắt, tức cũng đã máu me khắp người, cũng không thối lui chút nào. Lại là một quyền, một cái bạch trạch hình dạng thần lôi bị hắn vỡ nát, liên quan vỡ vụn trong đó bộ ẩn chứa đạo công pháp. Nhưng lôi hải lại cường thịnh hơn, từng tia từng tia bị đánh nát thần lôi một lần nữa hội tụ, đến cuối cùng, vang hội tụ thành mấy đạo hình người. Mỗi một đạo hình người đều là vô cùng uy nghiêm. Làm sao có thể? Diệp Vũ không thể tin nhìn xem cái kia mấy đạo chấp giật hình người. Cái này sao có thể? đó là nhân hoàng đầu thiên thánh hoàng kỳ lân cổ tiên đế mặt trời tiên đế thả thêm lưu nhi hư không tiên đế thiên vũ tiên đế diệp thiên kinh hô đây không phải là bọn hắn nhưng cũng là bọn hắn đây là bọn hắn ở trong thiên địa lưu lại thần văn lạc ấn thiên đạo ý chí khôi phục những này thần văn lạc ấn mặc dù hoàn toàn so ra kém bọn hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực cường đại nhưng là đủ để tái hiện bọn hắn chạm đạo cảnh giới thời kỳ hoàn chỉnh thực lực thứ chín tổ nói cái này muốn làm sao vượt qua đồng thời đối chiến bảy vị chân trần trình trinh thiếu niên tiên đế cái này sao có thể a kiến nạn như vậy thật sự có người có thể vượt qua sao Đem thời cổ tiên đế là cấn ở giữa phiến thiên địa này thần văn pháp tác tái hiện sao? Diệp Vũ nhìn trầm trầm cái kia mấy đạo chớp giật hình người, ngưng trọng nói, Trọng Đông thấy rõ ràng bọn hắn bản chất, cho dù là Diệp Vũ cũng không có cảm thấy lòng tin chiến thắng bọn hắn. Mỗi một cái tiên đế đều là cả đời vô địch, cùng cảnh giới chưa hề bại một lần. Diệp Vũ có lòng tin đồng thời đối phó hai ba cái, nhưng cùng lúc đối chiến bảy người thiếu niên tiên đế, Diệp Vũ cũng không có niềm tin quá lớn. Nhân Hoàng dẫn đầu ra tay với Diệp Vũ, Nhân Hoàng kiếm chém ra, mang theo vô biên Nhân Hoàng nguy áp. Diệp Vũ quay đầu tránh thoát một đạo kiếm quang, nhưng vẫn có vô số đạo kiếm quang vây quanh hắn. Ba đạo tiên hỏa trong nháy mắt liền bị Diệp Vũ triệu hoán đi ra, ba cái tiên hỏa tại Diệp Vũ bao quanh, tạo thành một đạo hỏa diễm bình trướng, Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thái cực tròn cũng đi theo Thi Triển. Đây là Diệp Vũ gần nhất tự sáng tạo một chiêu, có thể cực lớn để cao năng lực phòng ngự. Diệp Vũ không nhìn kiếm quang, tốc độ cực nhanh, bay thẳng thiếu niên nhân hoàng. Hắn muốn dẫn đầu giải quyết hết một cái. Kim sắc quyền quang lập tức liền muốn tiếp cận nhân hoàng thời điểm, kỳ lân cổ tiên đế nguyên hóa ra một đầu kỳ lân, mang theo vô tận uy thế, một cước bước ra. Không có cách nào, Diệp Vũ chỉ có thể nhanh chóng tối lui. Thật đúng là khó giải quyết ta. Diệp Vũ nhìn chăm chăm cái kia bảy đạo nhất ảnh lẩm bẩm nói: "Nếu là từng bước từng bước đến, Diệp Vũ tự nhiên là không sợ hãi, nhưng bảy người đồng thời xuất thủ, cái này để Diệp Vũ rất khó xử lý." Không đợi Diệp Vũ thở, một đạo Phật tấn liền hướng phía Diệp Vũ vánh tới, Phật quang chiếu sáng cả mảnh hắc ám, đó là thả thêm Như Nhi đang xuất thủ. Diệp Vũ đấm ra một quyền, cái kia đạo Phật tấn chậm rãi vỡ vụn, nhưng là hắn đã bị bao vây, bảy vị thiếu niên tiên đế đứng ở khác biệt vị trí, song bao vây hết ở Diệp Vũ, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bảy vị thiếu niên tiên đế đồng thời xuất thủ. Hư không tiên đế cầm trong tay hư không tính phát ra một vệ thần quang, đấu chiến thánh hoàng thi triển đấu chiến thánh pháp, cường đại công kích có thể vỡ nát hết thảy, nhân hoàng cầm nhân hoàng kiếm, chém ra mấy đạo kiếm quang, mặt trời tiên đế triệu hoán ra mặt trời hư ảnh, hướng phía Diệp Vũ đánh tới, Thiên Vũ tiên đế trước mặt không gian đang chấn động, đó là quá vũ tịch diệt diệt, thả thêm lưu ni miệng tụng Phật hiệu, vô biên Phật quang hiện hiện, kỳ lân, cổ tiên đế thi triển kỳ lân. Bảo thuật, có kỳ lân bay đạp mà đến, đã tránh cũng không thể tránh. Chương 56, độc chiến bảy đế. Bảy người thiếu niên tiên đế công kích hoàn toàn đem đường lui khóa cứng, không có một tia đường lui. Diệp Vũ không có thi triển bất kỳ phòng ngự thủ đoạn Hắn muốn phá cục liền không thể bị động phòng ngự, muốn giết ra một con đường sống. Diệp Vũ điều động tự thân toàn bộ lực lượng, hướng phía Thiên Vũ Tiên Đế đánh tới. Hoàn toàn liều mạng sau còn lại 6 vị thiếu niên tiên đế công kích. Thiên Vũ Tịch Diệt giết cùng tiên Đế quyền va trạng, kịch liệt dư 3 đem chúng quanh hư không đều đánh nát. Trung bình là Diệp Vũ càng hơn một bậc, sẽ mở một lỗ lớn chạy ra ngoài. Nhưng là cùng lúc đó, cũng có 3 đạo công kích rơi xuống Diệp Vũ trên thân. Trong ngay mắt, bạch cốt âm u trần lộ ra, kim sắc thần huyết không cầm được chảy ra ngoài. May mắn mà có tiên tiên thánh thể đạo thai thiên sinh nục thân cường hãn lại tăng thêm long tượng chấn ngục tình cùng thế giới thụ mầm non đối diệp vũ nhục thân rèn luyện cùng tăng cường nếu không cái này ba đạo đủ để cho diệp vũ vẫn lạc nhưng dù vậy diệp vũ cũng bị thương rất nghiêm trọng hắn đối mặt không phải phổ thông tiên tiêu mà là chân chân chính chính thiếu niên tiên đế cái này bảy vị mỗi một vị đều là bọn hắn thời đại kia nhà vô địch đạp trên chư vương máu và xương đăng lâm tiên đế vị bây giờ bảy người lại liên hợp cùng diệp vũ chém giết diệp vũ máu me khắp người hắn đang gào khét cùng cái kia bảy đạo vô địch thân ảnh liều chết chém giết nhưng là cái kia bảy đạo thân ảnh quá cường đại bây giờ càng là liên hợp lại đến diệp vũ bị đánh liên tục bại lui. Bạch cốt xâm xâm trần lộ ra, càng nghiêm trọng hơn chính là phần lưng, có mấy cây xương sống lưng đã đứt từng khúc. Đây là Diệp Vũ tự tu luyện đến nay, lần thứ nhất gặp như thế tổn thương nghiêm trọng. Thiên đạo không có từng tiên lưu thủ, bảy vị tiên đế đạo hiển hóa, hỏi thử cái này tiên vực có ai có thể tại cùng một cảnh giới một mình huyết chiến bảy vị tiên đế? Đây chính là chém ngược thiên đạo hậu quả, muốn siêu thoát đi ra thật sự là quá mức khó khăn. Đây cũng là chém ngược thiên đạo hậu quả sao? Diệp Vũ cười lạnh, nhưng là người dứt bất tử ta. Cho dù là đối mặt bảy vị cường giả vô địch đạo hiển hóa, nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ. Phượng Hoàng Niết bàn Quyết tại vận chuyển, đây là Diệp Vũ trước đây không lâu học Bảo Thuật, chính là vì ứng đối loại tình huống này. Không ngừng có mới vết thương đi ra, nhưng cũng không ngừng có cũ vết thương bị khép lại. Diệp Vũ muốn liều chết trước giết chết một cái, nhưng loại này đấu pháp cũng không phải là vô giải. Mỗi lần tôi động Phượng Hoàng Niết bàn Quyết chữa trị bản thân, tiêu hao đều là mình bản nguyên chỉ lực. Một khi bản nguyên chỉ lực bị dùng hết, như vậy Diệp Vũ cũng liền triệt để vứt diệt. Liên để ta xem một chút thời cổ thiên đế, đến tận cùng có cường đại cỡ nào a? Diệp Vũ phóng lên tận trời, ba đạo tiên hỏa cũng vòn quanh ở xung quanh hắn, tam sát hỏa liên ngưng, tụ thành hình. Diệp Vũ ném ra ngoài, ném về bảy vị tiên đế. ầm ầm, một tiếng bạo tạc vang lên, cường đại dư ba đem bảy vị thiếu niên tiên đế đẩy lui. Nhân cơ hội này, Diệp Vũ triển khai minh thần chỉ môn, trong nháy mắt vô số địa ngục sinh vật từ bên trong đi ra, gầm thét hướng bảy vị thiếu niên tiên đế phóng đi. Những này địa ngục sinh vật không hề nghi ngờ không phải bảy vị thiếu niên tiên đế đối thủ, nhưng là số lượng của bọn họ đủ nhiều, có thể kéo dài thời gian. Diệp Vũ cần thời gian trước giải quyết một cái, đồng thời ứng đối bảy vị thiếu niên tiên đế, hắn không có phần thắng chút nào. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, hắn một cái để mắt tới liền là Thiên Vũ tiên đế. Tại bảy người này bên trong. Diệp Vũ có thể cảm giác được hắn là yếu nhất. Quả hồng đương nhiên là muốn tìm mềm mơ a. Hoàng Kim thần tàng tại Diệp Vũ phía sau triệt khai, vô số thần binh cùng vô số địa ngục sinh vật đồng thời đối Thiên Vũ Tiên Đế phát động công kích. Nhưng hắn dù sao cũng là tiên đế, là vô địch một thế chí cường giả. Chỉ gặp vô số màu trắng lông vũ từ trong hư không hiện hiện, bị hắn đụng phải thần binh cùng địa ngục sinh vật toàn bộ đều tiêu tán. Diệp Vũ có rút nhanh lông mày, không hổ là thiếu niên tiên đế, không có một cái nào là đơn giản. Ba đạo tiên hỏa bay ra vẩn quanh tại Thiên Vũ Tiên Đế trung quanh, tạo thành một cái hỏa tráo, đem Thiên Vũ Tiên Đế tạm thời bầy khốn. Thượng thương chi thủ Diệp Vũ lồng ngực chứa trí tôn cốt hữu thần quang thiểm nhấp nháy, thần văn không ngừng đàn sen, cuối cùng tạo thành một cái cự thủ, hướng về Thiên Vũ Tiên Đế công tới. Thiên Vũ Tiên Đế vừa mới đánh vỡ hỏa cháo, liền thấy được cự thủ hướng tới mình. Tránh không thoát, thượng thương chi thủ gắt gao đem Thiên Vũ Tiên Đế cho đẩy lại. Sau một khắc, Diệp Vũ thân hình chấp động, đi tới Thiên Vũ Tiên Đế sau lưng, Minh Thần chi Mâu xuất hiện tại Diệp Vũ trong tay, Diệp Vũ dùng hết khí lực toàn thân hướng về Thiên Vũ Tiên Đế ném đi. Minh Thần Chim Mâu trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của hắn, điêu linh lực lượng đang tỏa ra. Tốc độ quá nhanh, nói lên đến dài giằng giặc. Nhưng từ Diệp Vũ phóng thích tam sắc hỏa liên đến bây giờ, cũng bất quá 5 giây tẢ hữu thời gian. Diệp Vũ thủ đoạn ra hết, mới miễn cưỡng đánh chết Tiên Vũ Tiên Đế. Còn không có đợi Diệp Vũ thở một ngụm, cái kia 6 bóng người cũng đã đột phá vô số địa ngục sinh vật phong tỏa. Tại phía trước nhất chính là hư không Tiên Đế, tay hắn cầm hư không tính. Hữu thần quang thiểm nhấp nháy. Diệp Vũ không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh tránh đi. Nhưng đầu chiến thánh hoàng ổ gậy đồng lại rơi tại trên người hắn, một đầu sắt vách trong nháy mắt bị đánh nát, cốt nhục hợp máu tươi chảy ra. Diệp Vũ cố nén đau đớn, Phượng Hoàng nghiệt bản thuật vận chuyển, bị đánh nát cái kia cái cánh tay rất nhanh chữa trị. Không thể chảnh lẽ, ta muốn phóng lên tận trời, cùng bọn hắn phân cao thấp kinh khủng đại chiến hết sức căng thẳng, hư không vỡ nát, đạo tác giao hòa. Cho dù Diệp Vũ nghĩ biện pháp xử lý một vị, nhưng là còn lại sáu cái liên thủ vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Diệp Vũ thân bên trên khắp nơi đều là máu, cơ hồ vẫn lạc. sáu vị thiếu niên tiên đế không có bất kỳ cái gì lưu thủ, các loại sát sinh đại thuật liên tiếp không ngừng, đủ để trôn vùi hết thảy. Mặc dù bọn họ đều là lôi điện biến thành, nhưng mỗi một chiêu đều ẩn chứa bọn hắn đạo, quá mức kinh khủng, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát. Một đạo vạn trư ấn từ thả thêm lưu nở trong tay phóng thích, trực tiếp đánh Trùng Diệp Vũ, đây là Phật giáo chí cao pháp môn, đủ để sụp đổ thiên địa. Diệp Vũ rắn rắn chắc chắc chịu một chiêu này, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, thần cốt đều nát hơn mấy chục khối. Nếu không có Diệp Vũ trong cơ thể, có thế giới thụ mầm non có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp sinh mệnh chỉ lực. Diệp Vũ sớm nên bỏ mình. Diệp Vũ hoàn toàn chính xác đủ mạnh, một đối một, cho dù là thiếu niên tiên đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn đồng thời đối mặt là mây vị thiếu niên tiên đế, cho dù là Diệp Vũ cũng rất khó đối phó. Những này tiên đế cái nào không phải thống trị tiên vực vô số kỷ nguyên cường đại tồn tại, cái nào không phải có thể hành ép vạn cổ, vô địch vạn vạn năm. Những người này đều là mình thời đại người nổi bật, chiến bại mình thời đại kia tất cả thiên kiêu. Bọn hắn sừng sững tại tiên vực chúng sinh phía trên, quan sát cổ kim tương lai. Diệp Vũ một mực khát vọng muốn cùng chân chân chính chính thiếu niên tiên đế giao thủ, để nghiệm chứng mình đạo, lấy ma luyện bản thân. Đây là hắn một mực tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là, Diệp Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, số tiên thiếu niên tiên đế vậy mà lại đồng thời hào không bảo lưu xuất thủ. Đây cũng không phải là ma luyện, cũng không có công phu đi nghiệm chứng mình đạo. Đây là tuyệt sát, không cho Diệp Vũ một chút xíu đường sống. Câu cái gia sách cùng tốc canh, nhiều hơn bình luận một cái, cảm ơn mọi người. Chương 57 chạm đạo trong vòng trời Diệp Vũ và dòng giả sáu vị thiếu niên tiên đế đại chiến đây là kinh thiên động địa đại chiến sáu vị thiếu niên tiên đế đồng thời xuất thủ chỉ vì triệt để tiêu diệt một cái chạm đạo cảnh giới tu sĩ loại tình huống này Cổ Kim không có chi như vậy kết nạn vô luận đổi lại ai đều sẽ tuyệt vọng đồng thời đối mặt mấy vị thiếu niên tiên đế không có bất kỳ cái gì đường sống đây là tuyệt sát chi cục đây chính là chém ngược tiên đạo hậu quả sao con đường phía trước sinh cửa đóng kín Diệp Vũ cúi đầu lẩm bẩm nói mỗi một lần giao thủ Diệp Vũ trên thân đều sẽ có mới thương xuất hiện Phúc. Diệp Vũ phun ra kim sắc thần huyết sáu vị thiếu niên tiên đế đồng thời ra tay với hắn, nhục thể của hắn cũng phải nát rách ra, thân hình lão đạo lắc lắc. nhưng Diệp Vũ vẫn không có lui lại, hắn đang gào thét. đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, lui một bước, liền là vượt sâu vạn trượng, liền là thân tử đạo tiêu. bởi vậy nó chỉ có thể tử chiến, giết ra một đầu sáng sủa cắn côn. nhưng là sáu vị thiếu niên tiên đế thật sự là quá cường đại, mỗi một vị thiếu niên đại đế cũng sẽ không kém hơn Diệp Tiên. loại này cấp bậc địch thủ, Diệp Vũ nhiều nhất có thể đồng thời cùng ba vị chiến đấu, lại nhiều liền quá khó khăn. Diệp Vũ toàn thân kim sắt thần quang, khí huyết ngập trời. Thiên cung phía trên, khí huyết chi lực có thể dung chuyển trời đất, nhưng là tại cái này 6 vị thiếu niên tiên đế trước mặt, vẫn như cũ không được. Diệp Vũ hướng về phía trước, đưa tay nắm lấy đấu chiến thánh hoàng ổ gậy đồng, cùng đấu chiến thánh hoàng đấu sức. Nhưng là phía sau, Thư Không Tiên đế ngang nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào Diệp Vũ trên bờ bay, trong ngay mắt sương vỡ vụt. Ngay tại lúc đó, còn lại 4 vị thiếu niên tiên đế cũng là từ phương hướng khác nhau xuất thủ. Trong ngay mắt, Diệp Vũ nhục thân trực tiếp bị đánh nát. Cho dù nhục thể của hắn đã đầy đủ mạnh mẽ, nhưng là đối mặt dòng dã 6 vị thiếu niên tiên đế công kích, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Kim sắc thân huyết vậy khắp thương khung, Trên bầu trời khắp nơi đều là giải rác huyết nục, Diệp Vũ nục thân bị sinh sinh đánh nát, kim sắc huyết nục phát ra trận trận thần uy. Diệp Vũ chưa từng có đối mặt qua cường đại như thế địch thủ. Từ khi hắn tu luyện đến nay, thậm chí không có mấy người có thể tổn thương đến nục thể của hắn, nhưng hôm nay không thể phá võ nục thân lại bị sóng sờ sờ đánh nát. Diệp Vũ hét dài một tiếng, có phượng hoàng hư ảnh tại linh hồn hắn đằng sau phát ra hú giải. Đây là Diệp Vũ đang toàn lực vận chuyển phượng hoàng miết bản thuật, hắn muốn đúc lại nục thân. Tại cố lực lượng này dẫn dắt dưới, máu và xương tại đạo lưu nhất sau khi ngưng tụ ở cùng nhau, xương cốt từng khối bị nối liền. Diệp Vũ trên người có thần văn xe lẫn, hắn ánh mắt sắc bén, ngửa mặt lên trời thét dài. Khi hắn quyết định muốn chém ngược đại đạo thời điểm, hắn liền đã liệu đến cục diện bây giờ. Không có người có thể giúp hắn, vô luận trước sau đều là vực sâu vạn trượng. Diệp Vũ không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể tự chiến đến cùng, hoặc là tiến lên, siêu thoát đi ra, hoặc là liền chiến tử ở đây. Tiếng kiếm reo vang lên, Nhân Hoàng cầm trong tay Nhân Hoàng Kiếm hướng Diệp Vũ giết tới. Nhân Hoàng Kiếm hội tụ tiên vực nhân tổ khí vận, dù cho hiện tại chỉ là lôi điện hóa thành, nhưng là vẫn như cũ có Nhân Hoàng Kiếm bộ phận uy năng. Nhân hoàng khí vận cái thế, trên thân kiếm phảng phất có khí vận kim long đang thét đạo. Thấy không rõ Nhân hoàng khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm thụ trên người hắn cái kia bảng bạc nhân hoàng uy áp. Nhân hoàng dáng người vĩ ngạn, Nhân hoàng kiếm cái thế vô song, không ngóc đều muốn bị hắn bổ ra. Kim sát thần sen đem Diệp Vũ bao lại, chặn lại Nhân hoàng một chiêu này. Diệp Vũ trọng đồng ánh mắt hừng hực. Ở đây sáu vị tiên đế đều là đối tiên vực chúng sinh từng có đại công đức, nhưng là Diệp Vũ lúc này chỉ có thể nghịch thiên mà lên, đem bọn hắn toàn bộ chém giết mới có thể. Đây là đối Diệp Vũ tuyên sát, nhưng cùng lúc cũng là một trận to lớn cơ duyên. Có mấy người có thể chân chân chính chính cùng thiếu niên tiên đế giao thủ? Mà Diệp Vũ không chỉ có thể cùng Thiếu niên Tiên Đế giao thủ, hơn nữa còn là đồng thời và mây vị Thiếu niên Tiên Đế giao thủ. Diệp Vũ thi triển Thiên Đế Quyền, kim sắc quyền quang cái thế vô song, có thể quét ngang hết thảy tử thủ. Nhưng là vẫn như cũng không được. Diệp Vũ còn không có tiến lên, sáu vị đại đế liền đồng thời xuất thủ. Cường đại công kích đem Diệp Vũ nhục thân chấn vỡ vụn, Diệp Vũ lại một lần nữa bay ngang ra ngoài. Quá mức thảm thiết, Diệp Vũ vừa mới một lần nữa ngưng tụ nhục thân, lúc này lại một lần nữa đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mặt trời Tiên Đế không biết lúc nào đến Diệp Vũ sau lưng, hắn đấm ra một quyền, Diệp Vũ nhục thân lại một lần nữa vỡ vụn thần cốt cùng huyết nhục lần nữa bay ra đi ra. A, Diệp Vũ kêu to, hắn lại một lần thi triển phượng hoàng nhất bàn thuật, nhục thân lần nữa gây dựng lại. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng lại tái nhợt mấy phần. Mỗi một lần gây dựng lại nhục thân, đều là muốn tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình. Mặc dù có thế giới thụ mầm non, nhưng là cũng chống đỡ không được bao lâu. Diệp Vũ lúc này thật đã kiệt sức. Đối mặt sáu vị thiếu niên tiên đế, hắn rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng. Con đường phía trước đoạn tuyệt sao? Diệp Vũ lẩm bẩm nói, sáu vị thiếu niên tiên đế lại là đồng thời xuất thủ, thưa không đều bị đánh vỡ vụn. Diệp Vũ lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Thảo này mà? Mẹ của nàng có bản lĩnh đơn đấu a? Diệp Vũ mang to. Nhưng là sáu vị thiếu niên tiên đế chỉ là trong tiên địa này một dấu ấn, đương nhiên sẽ không để ý tới Diệp Vũ nói cái gì. Thả thêm nụ nỉ lao đến, toàn thân hắn Phật quang phủ chiếu, có thể độ hóa thế gian hết thảy. Diệp Vũ thét dài một tiếng, trọng đồng khai thiên địa, trọng đồng thần quang cùng Phật quang đụng vào nhau. Nhưng ngay lúc này, còn lại năm tên thiếu niên tiên đế cũng xuất thủ. Mẹ của nàng? Diệp Vũ nghiêm răng nghi lợi. Nhưng vẫn là tranh thủ thời gian trôi qua, chênh lệch. Hắn mặc dù có thể tái tạo nhập thân, nhưng đây là có số lần hạn mức cao nhất. Không được, đến tranh thủ thời gian tìm tới phương pháp phá giải. Nếu không bản nguyên khô kiệt về sau, liền là tử kỳ của ta. Diệp Vũ một bên ứng phó sáu vị thiếu niên tiên đế công kích, vừa nghĩ phương pháp phá giải, đạo, đạo, đạo, Diệp Vũ húáng liền ba tiếng. Đường của ta là cái gì? Trước mắt của hắn lần nữa hiện lên mình cái kia ba năm phạm trần du lịch từng ly từng tí, trong nhân thế âm áp cùng bất đắc dĩ hiện lên ở trong lòng của hắn. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Diệp Vũ lâm vào một loại nguyên hoặc khó hiểu cảnh giới. Sáu vị tiên đế công kích rơi vào trên người hắn, nhưng là vậy mà bắn ra ta muốn chém thiên đạo, ta muốn vì chúng sinh mở sinh lộ. Diệp Vũ trọng đồng hưng hực, có vô tận thần quang tựa như có thể xuyên qua thiên cung, thiên đạo ung dung. vốn nên đại công vô tư, lại sinh ra mình tư dụng. bởi vì ngươi tư dụng, nhiều ít người trôi giạt khắp nơi, nhiều ít người đau khổ cả đời. Diệp Vũ dương mắt nhìn hướng về bầu trời, nói khẽ. chém ngươi. Diệp Vũ thân thể giống như một cái lò luyện, các loại đạo pháp thần thông ở tại trong thân thể dung luyện. hắn muốn sáng tạo bị một cái thuộc về mình pháp. hồng chân chúng sinh. Diệp Vũ nhẹ giọng nhỉ non. trong chốc lát. Diệp Vũ giống như có thể cảm giác được rất nhiều người buồn cùng vì sợ mà tâm rung động. Một chiêu này liền gọi Vạn Tượng Hồng Trần A. Diệp Vũ nhìn trước mắt chui này dùng chúng sinh buồn cùng vì sợ mà tâm rung động huyễn hóa đao. Đây là chúng sinh nguyện vọng, có thể hóa thành bất kỳ hình dạng, mang theo chúng sinh buồn cùng vì sợ mà tâm rung động. Diệp Vũ ngẩng đầu, ta nói, sẽ chém ngươi. Diệp Vũ phóng lên tận trời, còn lại 6 vị thiếu niên tiên đế thấy thế, cũng cấp tốc đi theo Diệp Vũ, muốn ngăn cản Diệp Vũ. Nhưng đã không còn kịp rồi, Diệp Vũ vung đao bổ hướng về bầu trời, trong nháy mắt tiên không vỡ vụn, mây đen phía sau, là một mảnh sáng sửa. Phía sau hắn sáu vị thiếu niên tiên đế cũng hóa thành lôi quang tiêu tán. Chương 58, Thiên Hoàng Tiên vực tới chơi. Thân tử đại nhân vượt qua. Vạn cổ chi không có đại kỳ tích a. Cho dù là đối mặt bảy vị thiếu niên tiên đế vây công, thân tử đại nhân vẫn như cũ có thể vượt qua. Thiên hạ này còn có ai có thể làm được? Quá cường đại, đây chính là dòng dã bảy vị thiếu niên tiên đế a. Những này tiên đế cái nào không phải cái thế vô địch? Cái nào không phải thống trị tiên vực vạn vạn năm? Biến thành những người khác, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi a. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế thiên điều, những cổ hoàng đó tiên đế chi tử Tại thần tử trước mặt đại nhân cũng là không đáng giá nhắc tới à? liền thực lực thế này, ai có thể làm được? Độc chiến bảy đế, cái này đủ để ghi vào sử sách a. Diệp gia tất cả mọi người đều rất kích động, nghịch chiến đạo tiên đạo a. Tiên vực vô số kỷ nguyên bên trong, chỉ có hai người chân chính làm được, một vị là thiên đế, mà một vị khác chính là Diệp gia đương đại thần tử. Hai người kia đều là Diệp gia người. Vừa rồi thần tử đại nhân cuối cùng một chiêu kia, ngươi nhìn thấy không? Đó là cái gì chiêu thức? Diệp tiên bên cạnh, một cái một thân tiên khí nam tử nói, hắn chính là Diệp gia thứ hai thánh tử, Diệp Đạo Vũ, thân phụ phi tiên thể tuyệt thế thiên diêu. Một tay phi tiên chi lực vô cùng tương đại. Nghe nói ở tại giáng sinh thời điểm, có tiên nhân hư ảnh chắp tay chúc mừng. Diệp Tiên lắc đầu, không biết, ta chưa hề gặp thần tử đại nhân dùng qua. Cái kia hẳn là là thần tử mới sáng tạo thuộc về mình pháp, ta có thể cảm giác được, hắn một chiêu kia hội tụ hồng trần chúng sinh lực lượng, có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Diệp Vô Đạo mở miệng. Hội tụ hồng trần chúng sinh? Cái này làm sao làm được? Diệp bá mở miệng, cảm thụ chúng sinh buồn cùng khổ, thương cùng vì sợ mà tâm rung động. Đem mình chân chân chính chính dung nhập cái này hồng trần, thành là người bình thường một thành viên dạng này mới có thể cảm nhận được cái này hồng trần chúng sinh lực lượng diệp vô đạo trả lời hắn đọc thuộc lòng qua tiên vực đông đảo cổ tịch bởi vậy hiểu rõ một chút tình huống dung nhập hồng trần nhưng chúng ta là tu sĩ cùng người bình thường nhất định không giống nhau lại thế nào chân chân chính chính dung nhập hồng trần diệp đạo vũ không hiểu hỏi đây chính là chúng ta cùng thần tử giữa người lớn với nhau trên lệch hắn có thể chân chính đi cảm ngộ hồng trần chúng sinh nhưng là chúng ta lại làm không được diệp vô đạo than nhẹ một tháng sau diệp gia thiên đế cung hôm nay diệp gia tới mấy vị đặc thù khách nhân không phải huyền thiên tiên vực người mà là thiên hoàng tiên vực người Chín đại chí cao trong tiên vực, lấy Huyền Thiên Tiên vực cầm đầu, bởi vì luận thực lực tổng hợp mà nói, Huyền Thiên Tiên vực là cường đại nhất. Thiên Hoàng Tiên vực tại chín đại chí cao trong tiên vực, chỉ có thể xếp tới trung đăng tả hữu vị trí. Thiên Hoàng Tiên vực cách cục cùng Huyền Thiên Tiên vực rất không giống nhau. Huyền Thiên Tiên vực có mặc dù rất nhiều bất hủ thế lực, nhưng lại tương đối giải rác. Nhưng Thiên Hoàng trong tiên vực, ngoại trừ cấm khu, còn lại đại bộ phận địa phương đều là từ Thiên Hoàng Tiên triều thống trị. Mỗi cái tiên vực ở giữa đều thời không loạn lưu, cực kỳ đáng sợ, thôi có một ít không lưu tâm liền sẽ bị cuốn đi, sinh tử khó liệu. Người bình thường cơ hội là không thể nào vượt qua. Muốn an toàn thông qua Chỉ ít cận tiên vương tu vi, lần này Thiên Hoàng Tiên vực liền là vỗ ra ba vị tiên vương và mấy tên thiếu niên tiên kiêu tới bãi phòng Huyền Tiên Tiên vực. Thứ nhất là vì thương lượng có quan hệ dị vực đến sự tình, thứ hai cũng là luận bàn một cái từng cái tiên vực thế hệ trẻ tuổi thực lực. Mặc dù chín đại tiên vực sớm tại ước vạn năm trước cũng đã ký kết không xâm phạm lẫn nhau điều ước, đồng thời đều tại hợp lực chống lại dị vực, nhưng là ở giữa cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít minh tranh ám đấu. Thiên đế trong cung, Diệp Thiên ngồi cao chủ vị, Thiên Hoàng Tiên vực tới mấy vị kia thì là ngồi ở phía dưới. Trước tiên mở miệng chính là Thiên Hoàng Tiên vực một tên tóc trắng phơ lão giả. Hắn hướng Diệp Tiên chắp tay sau đó nói gặp qua tộc trưởng Diệp gia hoàng chủ lần này phái chúng ta tới mục đích hy vọng từng cái tiên vực có thể gia tăng tại đế quan lực lượng phòng ngự tiên triều bên trong có am hiểu thôi diễn tiên cơ cường giả tính ra dị vực gần nhất sẽ có một ít đại động tác cho nên phái ra chúng ta đi thông chi các đại tiên vực a có đại động tác không biết bọn hắn sẽ có cái gì đại động tác có thể có danh hay không cáo chi Diệp Tiên nói ông lão tóc trắng kia lắc đầu sau đó nói chúng ta cũng không rõ lắm thôi diễn thiên cơ gã cường giả kia chỉ có thấy được một góc tương lai sau đó liền nhận lấy thiên đạo lực lượng phản vệ nghiêm trọng như vậy đến tận cùng là cái gì tương lai. Diệp Thiên nói, lão giả tóc trắng muốn há miệng, nhưng là lại bận tâm nhìn một chút thiên khung. Không sao, ngươi cứ việc nói, có nhân quả gì tận thêm thân ta, ta sẽ thay ngươi chống được thiên đạo ý chí phản vệ. Diệp Thiên khoát tay háo, sau đó ra hiệu hắn không cần sợ hãi, nói tiếp, tiên vực chúng sinh tại tiêu diên, tiên máu nhuộm đỏ thiên khung. Cái này đến cái khác tiên vương cường giả chết. Lão giả tóc trắng vừa nói xong, liền cảm giác được mình bị một đạo vô hình ý thức cho khóa lại. Hử, cho ngươi mặt mũi có đúng không? Diệp Thiên giận quát một tiếng lập tức có đạo văn xen lẫn, vạn vật mâu khi đỉnh chống rông hiển hiện, vậy mà sinh sinh đem thiên đạo ý chí cho đánh lui. tới bái phòng ba vị tiên vương đô lộ ra vẻ giật mình, đây chính là diệp gia đương đại gia chủ thực lực sao? quá cường đại đi, cho dù là thiên hoàng hoàng chủ cũng không có như vậy thực lực khủng bố a. đây chính là thiên đạo ý chí, một ngày không siêu thoát trở thành tiên đế, một ngày liền phải bị hắn nuốt thúc. mà diệp gia gia chủ vậy mà có thể sinh sinh đem thiên đạo ý chí cho đánh lui, hắn liên tục cùng đi tới một bước nào, lão giả tóc trắng kìm phản ứng, lập tức cúi đầu, sau đó nói, đa tạ tổ trưởng đại nhân xuất thủ. không sao, là ta muốn ngươi nói. Cho nên có nhân quả gì ta sẽ thay người tiếp lấy. Diệp Thiên không có đem đánh lui Thiên Đạo ý chi chuyện kia để ở trong lòng, rất hiển nhiên hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Dị Vực đến tột cùng sẽ có động tác gì? Thế mà để vô số tiên vương chết, để tiên vực chúng sinh tiêu diệt. Nếu như không có nhớ lầm, dị Vực thế hệ này cũng không có chân chân chính chính tiên đế xuất thế à? Dị Vực thực lực đối phó một cái tiên vực không có vấn đề gì, nhưng là đồng thời đối phó 9 cái tiên vực, gãy làm sao có thể? Diệp Thiên nghĩ mày, ta đây cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dù sao thôi Diệp Thiên cơ lúc đầu liền không khả năng hoàn toàn không có sai lầm, tương lai là biết biến hóa. Nhưng ta cảm thấy vẫn là sớm làm tốt phòng bị tương đối tốt, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tha rằng tin là có, không thể tin là không." Ông lão tóc trắng kia nói. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó nói, "Không sai, mặc kệ tương lai sẽ diễn biến thành tình trạng gì, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng là không có vấn đề. Hai ngày nữa ta sẽ triệu tập Huyền Tiên Tiên vực tất cả trường sinh thế lực cùng bất hủ thế lực, cộng đồng thương thảo việc này. Chỉ cần là liên quan đến dị vực sự tình, liền không qua loa được." "Như thế rất tốt." Ông lão tóc trắng tiến nói. "Các vị không ngại tại ta Diệp gia ngốc thêm mấy ngày, cũng tốt để cho ta Diệp gia tận một cái địa chủ chỉ nghị." Diệp thiên đối thiên hoang tiên vực tới mọi người nói. Thiên hoang tiên vực đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, đã như vậy, cái kia liền đa tạ tộc trưởng đại nhân.